thượng quan tuyết nhi đại hỷ mà trắng đi ngộ lại ấp úng cố gắng chính là thua sư phụ nhị sư thúc cũng sẽ không trách ngươi hứa đan thần khích lệ nói trắng đi ngộ vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói sư phụ ta cái kia không quá biết chữ chưa xong con tiếp chương hai trăm sáu mươi chín lại gặp triệu tiểu long không biết chữ cũng không phải đều không nhận liền là biết chữ không nhiều trắng đi ngộ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu nắm góc áo không biết như thế nào cho phải thế giới mới bên trong dù sao cũng là phong kiến thời kỳ tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường nhất là nông dân thứ nhất chưa hẳn đọc nội sách thứ hai sách vở bên trong tri thức đối bọn hắn cày cấy canh tác ý nghĩa không lớn liền là điều kiện tốt chút phú nông loại hình tối đa cũng liền lên cái nửa năm tư t h ủ biết viết tên mình cùng mấy chữ thường dùng nhiều hơn nữa thì là vẹn vẹn biết rõ một hai ba bốn năm sáu bảy những chữ số này sẽ tính toán sổ sách không ai cũng bị người lừa gạt thế là được trắng đi ngộ trình độ văn hóa không cao mặc dù là ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình lý vẹn vẹn biết mấy chữ viết tên của mình là đủ rồi nhưng là muốn làm thành làm ra một bài hợp với tình hình thi tử đến vậy đơn giản chính là muốn trắng đi ngộ m ạ n nhỏ hẳn là hợp với tình hình thi tử v ẹ đều không làm được một bài tô dương nghĩ nghĩ cười nói cái này dễ thôi cầm giấy bút tới nhìn dáng vẻ của hắn là muốn gian lận hứa đan thần cười lắc đầu còn là lấy ra bút mực giấy nghiêng nhào vào tròi hóng mát bên trong trên bàn lại phân phó trắng đi ngộ mài không bao lâu mực liền đến tô dương hơi chút nhớ lại chốc lát nâng bút no nhúng mực đậm liền muốn tại trên t u y ê n chỉ huy sái hứa đan thần cùng trắng đi ngộ đều hiếu kỳ ở một bên nhìn liền một mực tức giận diễm vô ư cũng không nhịn được đưa đầu tới tô dương võ công là không thể chê đây là tam giang phái từ trên xuống dưới cũng không đến không có người nghe nói qua vị này nhị sư huynh tại văn trên đường có cái gì tạo nghệ nếu mà so sánh ngược lại là nghe hắn thô tục từ địa phương mắng chửi người thời điểm chiếm đa số n ó i nhúng mực đậm bút lông sói rơi vào trên tuyến chỉ thứ nhất bút liền viết đập vạch ra một đạo vận và vặn b ẹ o r u lớn ngươi cũng đừng ra vẻ hiểu biết diễm vô ưu một bộ đã sớm biết ngươi không được dán vẻ hư một tiếng nói ta vẫn tính đọc qua chút sách còn là ta tới viết đi miễn cho ngươi viết những cái kia dở dở ương ương từ pháp không thông đồ vật lấy ra đi mất mặt việc nhỏ hãy đi ngộ vòng thứ nhất liền bị đào thải ta nhìn ngươi cái này làm sư thúc làm sao có ý tứ liền hứa đan thần cũng vô vỗ bở vai của hắn cười nói người không toàn tài sư đệ ngươi như là n g h ĩ không ra cái gì tốt câu cũng không cần gấp từ từ sẽ đến tô dương cũng không cãi lại cái này nữ nhân bây giờ chính đang bực bội chỉ có kẻ ngu mới có thể cùng một cái chính đang bực bội nữ nhân đấu v õ c m ộ m bất quá hoàn toàn chính xác rất ít khi dùng bút lông sói chu mềm nhũn hào không thụ lực một nha nha sách điện tử đến liền sập tiêu tính có thể viết ra cái tia chữ cũng quá khó nhịn cho dù tốt câu phối lên cầu ba đồng giặc chữ cũng khó tránh khỏi gọi người coi thường bất thình lình tầm đó linh cơ k h é động trên cánh tay dâng lên một cỗ nội lực theo sói chu b ú t thân quán chú tại ngòi bút bên trên nguyên bản mềm mại bút lông sói bút lập tức kiên đ ị n h lên trở nên vô cùng có tính bền dẻo như vậy cũng tốt nhiều thử một chút cứng mềm trình độ là không giống trước kia như vậy hào không thụ lực cũng không phải là bút máy như thế cứng rắn cứng mềm trình độ vừa vặn vừa phải hài lòng nhẹ gật đầu một lần nữa n ú n g ma chấp tại trên tuyên chỉ bút tàu long xả Theo lấy từng cái, từng cái chữ tại trên tuyên cái trị n g c hết thể năm t mười sáu chữ thiên hạ phong vân gia tạ bối vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười chịu không nổi nhân sinh một cân say rút kiếm cơi vung quỷ mưa bạch cốt như sơn chim cưng bay chuyện đời như nước thủy triều người như nước chỉ thán giang hồ mấy người trở về làm một người xuyên việt nếu như ngay cả t r ộ m thơ loại sự tình này đều không làm vậy cũng quá có lỗi với thân phận của mình rồi tại trên đất con ngươi bên trong tô dương viết xong cuối cùng một khoản g tiện tay vứt ra s o i chu đôi trắng đi ngộ cười nói cầm lấy cái này đầu đi sư thúc bao ngươi tới cái khởi đầu tốt đẹp trắng đi ngộ còn nhìn không hiểu nhiều nhưng hứa đan thần cùng diễm vô ưu thế nhưng là biết hàng hai người đứng tại bên bàn mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi nhìn xem tô dương một hồi lại nhìn một chút trên bàn thơ hứa đan thần không nhịn được nuốt ngụm nước miếng thật dài hít một tiếng cái này thở dài một tiếng ý vị rất nhiều cảm khải l ư n g sâu lại có chút xa suốt tinh thần vị này đọc đủ thứ thi thư đại sư huynh chỉ sợ từ nay về sau liền không muốn lại cử động bút diễm vô hữu nhìn tô dương trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị mưa b ụ i mông lung để trắng đi ngộ đọc mấy lần mạnh mẽ đọc rơi xuống bài thơ này miễn cho ra sân thời điểm xấu mặt thượng quan tuyết nhi lại tới quấy dối nói cái gì nàng cũng muốn một bài tô dương bất đắc dĩ lại t r ộ p một bài tô thức tử mười năm sống chết cách xa nhau không suy nghĩ từ khó quên ngàn dặm cô mộ phần không chỗ lời nói thê lương cho dù gặp lại ứng không biết bùi lầy mặt thóc mai như sương ban đêm u n mậu trợt về quê cửa sổ nhỏ đang trang điểm nhìn nhau không lời duy có nước mắt ngàn đi đoán hàng năm nước r ộ t chỗ minh nguyệt dạng ngắn lòng cương thượng quan tuyết nhi còn nhìn không ra cái gì diễm vô ưu nhìn một chút hốc mắt cũng đã đỏ không biết suy nghĩ cái gì hứa đan thần lần này hoàn toàn phục chỉ là có chút lo lắng nói cái này đầu tốt thì tốt nhưng không khỏi q u á ông cụ non nếu là xuất từ không lo miệng vẫn tính có thể nói còn nghe được thế nhưng là tuyết nhi như thế cái mười bốn mười lăm tuổi tiểu nha đầu nói ra chỉ sợ người ta không tin là nàng viết đi tám phần muốn nói có người t h ầ y thế bút nói liền nói chẳng lẽ còn có thể cho hắn nói mất một c ọ n g đồng tô dương không quan trọng phất phất tay tùy tiện nói cái nào không phục để hắn tới tìm ta tranh luận tuyết nhi n g ư ơ i biết nên làm cái gì sao thượng quan tuyết nhi cơ múa tiểu kiếm khi thế hung hăng nói liền một ngụm cắn chết là ta viết ai dám b ồn n ào trước cùng bản tiểu thư tiếp vài chiêu lại nói nếu là gặp gỡ đánh không lại liền để hắn tìm mười bát sư huynh qua mười bát sư huynh tìm sư đoàn mười bảy huynh có bản lính đem tam giang phái mười tám vị sư huynh đều đánh ngã lại đến nói ta tìm người viết h a y tốt tốt, tốt. cứ cười cái làm này như Dương văn thế. ha ha.、Kỳ、thật Tô Kỳ sắp o một quan cũng chính là cái hư, một đám quân nhân mù hống giúp trợ hứng mà kiếm. trợ thôi, nghĩ đến viết thay ít. rất thích trợ thích quan quái, yêu yêu cửa cũng chính con nhân hống hứng nghĩ đến cũng không phải số Có đôi khi người liền là rất khói, rõ ràng con nhân, lại yêu thích dùng văn sự trợ hứng, ngược lại văn nhân cửa phần lớn cái Có giúp hư, phải khi phối là là là lại lại lại đôi số rõ sự s xếp xong xuôi tất cả những thứ này p h ả i người đem danh sách báo lên không bao lâu bên kia phân tổ danh sách đã trải qua đưa tới thượng quan tuyết nhi cùng trắng đi ngộ phân biệt bị phân đến tổ thứ ba cùng tổ thứ năm hai người hơi làm chuẩn bị một phen liền riêng phần mình đi hứa đan thần nhìn qua trắng đi ngộ bóng lưng hỏi tô dương kỳ thật ta vẫn cảm thấy ngươi nên xuất chiến bất kể nói thế nào thiên cơ các bên trong tàng thư không ít ngươi lẽ nào thật sự không muốn xem nhìn tô dương cười không nói cũng không phải là không muốn nhìn chính mình sớm nhất nghe được có thể tiến vào thiên cơ các tàng kinh lâu còn tưởng rằng đi kim dung thế giới truyền t ố n g môn t i ể u ở tàng kinh lâu thế nhưng là tại gặp phải đại trí tên hướng kia về sau nhất là tính toán mạng thoạt nhìn truyền t ố n g môn nên t i ể u ở tòa này thiên trụ sơn bên trên về phần tàng kinh lâu có mấy lời tô dương không tốt nói rõ thiên cơ các mặc dù là giang hồ mấy lớn thần bí nhất địa vực một trong bất quá mình muốn đi vào phương pháp cũng là có rất nhiều chưa hẳn cần nhờ cái gì thiếu niên anh hùng tên tuổi vừa nghĩ tới cùng một đám trẻ con cùng một chỗ tiến vào tàng kinh lâu nói không chừng còn muốn ở bên trong lẫn nhau chứa bước đánh mặt loại sự tình này lấy mình bây giờ địa vị thật sự là quá ném thân phận liền xem như đánh hắn dư sáu người thiếu niên anh hùng khuôn mặt cũng không có cái gì tốt đáng giá khoe khoang ngược lại là một loại nhục nhã trên quảng trường đã bắt đầu cửa thứ nhất văn so mấy tổ dự thi người một cái tiếp một cái đăng tràng trước mặt mọi người đọc chính mình thi tử trong đó có g dám chó không kêu vẽ cũng có không ngoài sở liệu vừa nhìn chính là có người viết hay ngược lại cửa ả i này liền là cái dáng vẻ cũng không có ai tích cực mà thượng quan tuyết nhi cùng trắng đi ngộ ra sân đ ọ c t o r quả nhiên đưa tới một hồi h o à n h động thậm chí so với trong tưởng tượng ảnh hưởng càng lớn liền triều đình anh hùng sẽ bên kia đều phái người đến anh hùng sẽ đến người ý tứ kỳ thật rất rõ ràng tất cả mọi người lòng d ạ biết rõ cái này hai bài thơ tất nhiên là tam giang phái bên trong có người thay thế bút tới vị này tự ở mơ hồ hỏi là vị nào mọi người t h ú bút ngụ ý nghĩ a vì triều đình thu nạp nhân tài thậm chí ẩn ẩn nhắc tới quốc tử giám có truyền thụ chỗ trống đối với loại này đào chân tường hành vi tô dương cũng là cười một tiếng chi chính mình nhưng không hứng thú đi làm cái gì quốc tử giám truyền thụ nếu là có nữ học còn tạm được bất quá đối với tới người này tô dương ngược lại là khá cảm thấy hứng thú anh hùng lẫn nhau đánh chính là cảm tình bài lần này tới lại là triệu tiểu long ta nói tiểu tử ngươi thăng quan rất nhanh n a tô dương nhìn một chút hắn ngang hông cá rồng đai lưng đã là mộc bạc loại này mộc bạc đai lưng nghe nói tại anh hùng trong hội chỉ có trung tầng cốt cán mới có tư cách đeo đây đều là nhị gia dạy công phu của ta lợi hại triệu tiểu long cười hì hì nói ta vừa vào anh hùng hội liền liên tục gặp gỡ mấy cái gây chuyện ta hiển nhiên không dám đ o ạ tam giang phái uy phong liền cùng bọn hắn làm bên trên không có nghĩ tới những người này thoạt nhìn bênh vào ầm ầm thật treo lên tới ba năm lần liền cho ta thả lận ra về sau anh hùng sẽ tổng thống l ĩ n h tổ kiến thượng võ đường ta liền ở trong đó làm cái v õ đạo giáo đầu làm thật tốt tô dương nhìn một chút xa xa anh hùng sẽ lều i lớn biểu hiện trên mặt không thay đổi lại dùng nội công bức xuất g a thanh âm hỏi tiểu long ngươi nói thật với ta anh hùng sẽ lần này tới đến cùng là làm gì muốn nói chỉ là đại biểu triều đình đến đây xem lễ tô dương nhưng sẽ không tin tưởng anh hùng sẽ cái kia tròi hóng mát bên trong chí ít có bảy tám người võ công không yếu trong đó có hai cái nói không chừng đã nhanh muốn tới thế giới mới đỉnh phong trình độ triều đình anh hùng sẽ cũng không phải t h i ệ t t r à những cao thủ này lẽ nào cả ngày không có chuyện để làm tụ tập tới xem lễ triệu tiểu long cũng vẫn là bộ kia cười hì hì dáng vẻ bất quá hơi chút đi lòng vòng thân thể dùng đưa lưng về phía anh hùng sẽ tròi hóng mát phương hướng nói không dám gạt nhị ra lần này nhưng thật ra là tới bắt người nói thế nào Chúng triệu a quan ngoại có mấy tên phiên tăng nhập quan, mang anh thu tuyển tên tăng tới thống theo t phiên nhập hội, cho nên đại thống lĩnh mang theo anh hùng muốn được đại đại có mấy quấy ngoại lần này nên báo, o n g h ộ hào thủ, chấn. tòa t đến đây r i tiểu long nói bọn hắn không đến cũng không sao chỉ cần dám lộ diện gây chuyện lập tức bắt giữ t r i ệ u đình lúc nào đối trong giang hồ chuyện quan tâm như vậy tô dương nói hơn nữa anh hùng thiên hạ ở đây mấy cái phiên tăng có thể thành đến đại khí hậu gì nhị ra có chỗ không biết nhỏ nghe nói hoàng đế vẫn muốn đối quan ngoại phiên quốc đ ộ n binh chỉ có điều không có cái cớ lần này vừa vặn có đuôi ngủ đưa tới cửa triệu tiểu long chấp chớp mắt nói được rồi ta đã biết cảm tình là hoàng đế đại quốc chủ ý ôm ấp tình cảm phát tác lại không có ý tứ không chút nào giảng đạo lý liền đến chỗ ư ớ c hiếp hàng xóm thế là liền muốn tìm một chút muốn gắn tội cho người khác gật gật đầu ngươi ở bên kia nếu là thiếu tiền liền dùng liền viết thư trở về nhị gia yên tâm anh hùng trong hội bạc tiền thu có rất nhiều triệu tiểu long mời c à i an liền chuẩn bị đi trở về còn chưa đi ra cửa ra vào tô dương bất thình lình đứng lên ngăn cản hắn khoan h ã y đi nhị gia đưa ngươi cái thiên đại công lao chưa xong con tiếp cảm giác cái thứ nhất minh chủ muốn xuất hiện đây là tăng thêm tiết tấu bỏ bốn trụ ư n g t r trời cửa bảo tàng công lao khắp nơi đều có liền nhìn ngươi có bản lánh hay không cầm thế giới võ hiệp cũng tốt thế giới hiện thực cũng được chỉ có nơi có người liền có vô cùng nhưng thu hoạch vật trong đó khác nhau chỉ ở tại có người làm như không thấy có người gặp mà không thể được có người có thể bỏ vào trong túi h i ể n nhiên tô dương liền là loại người thứ ba anh hùng sẽ liền là loại người thứ nhất n h ĩ ra cái nào có công lao triệu tiểu long con ngươi đi lòng vòng hán tốt xấu cũng nhận qua tô dương hưng đúc không tính quá n g c lập tức liền hiểu được ngài biết rõ những cái kia phiên tăng ở đâu không biết rằng tô dương n h ú n nhú bay không đợi triệu tiểu long nhổ nước bọn liền tiếp tục nói nhưng ở chỗ này chờ tuyệt đối đợi không được thế giới mới tiến hóa đoạn văn này thời gian đã trải qua cao thủ tầng tầng lớp lớp không giả nhưng dù sao có một cái tiến hóa độ hạn mức cao nhất ở trên đỉnh đầu không chế tạm thời không thể lại xuất hiện nào đó cao thủ đem những người khác bỏ rơi mười cái đường phố độc chiếm vị trí đầu tình huống đương nhiên chính mình cái này một cấp bậc nhân vật không tính như vậy nếu quả như thật có tây vượt phiên tăng tới quay dối mà nói chỉ có những n à y phiên tăng đầu góc không có bị xét đánh qua liền sẽ không đần độn trực tiếp xông lên anh hùng đại hội Phải thiếu biết đây là nếu i hội, i ê n anh hùng h t như i ê n n n xuống cái này g lai thế như cùng mấy cái kia phiên tăng thật đuôi ngủ trực tiếp hiện thân làm loạn này cũng không đủ gây sợ theo bọn họ nào đi tô dương không sợ thế giới mới võ lâm loạn càng loạn liền càng nói rõ có sức sống sợ liền là thế giới mới võ lâm bị hủy hoặc là nguyên khí đại tướng trở thành một đầm nước đọng vị trí độ cao quyết định hành vi bỏ ra tam giang phái không đề cập tới tô dương tựa như là một cái thế giới mới bên trong thần tri ít nhất là trọng tài Thở nhạt thế trì phát triển, mà không phải tính toán mất thành lạnh chính không phải phái lâm. làm là lâm Muốn này nào người, nào môn giới mới cái mà mấy mấy võ võ duy được đó đó bởi ạ i b vậy triệu tiểu long nhắc tới phiên tăng tới quấy dối tô dương trong đầu phản ứng đầu tiên cũng không phải là phiên tăng trước tới khiêu chiến dùng võ công quyết thắng thua mà là mới dùng âm mưu quỷ kế trong bóng tối ra tay bao vây tiêu diệt cái này thiên đô phong bên trên tiến lên nhân vật giang hồ ngày hôm nay đến người biết vật không sai biệt lắm đã trải qua có thể đại biểu nửa cái võ lâm nếu như những người này toàn bộ c ố máy chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên thế giới mới võ lâm cũng kém không nhiều có thể tuyên c á o phá hủy đặt chân cần lưu tâm liệt hỏa khắp sơn giã liệt hỏa sơn giã hh <cười> cái này gà mở láo giả nghĩ lại tới đại trí cho mình tính toán mạng tô dương đã có mấy phần tự tin từ hứa đan thần cùng diễm vô ưu mang theo rượu cũ cùng triệu tiểu long đi tới sơn môn trước đó nhìn lên trước mắt thông hướng chân núi đầu này dốc ngược đường núi trong nội tâm càng có hơn mấy phần tự tin trụ trời cửa dù sao chẳng qua là một cái giang hồ môn phái có thể tại thiên trụ sơn bên trên mở ra một con đường quả thực không dễ bởi vậy từ chân núi thông đạo nơi này đến trên đường đi đường núi một bên phần lớn là vách núi treo leo ném cái cục đá đi xuống muốn hồi lâu mới có thể nghe được rơi xuống đất tiếng vọng mà toàn bộ đường cũng rất hẹp chỗ rộng nhất cũng không cao hơn hai t r ư ợ n g hẹp nhất chỗ chỉ có không đến bốn thước nếu như mình muốn bao vây tiêu diệt thiên đô phong bên trên đám người này như vậy tốt nhất cũng là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp liền là phá hủy đầu này lên núi đường xuống núi một khi con đường này gặp phải không thể n g h c h u y ể n hủy diện tính tổn hại trên núi võ lâm nhân sĩ khẳng định liền sẽ trước tiên loạt lên đến lúc đó vô luận an bài hậu thủ gì đều có thể làm ít công to không xa ngoài sơn môn có khối đá lớn chính là đại trí giả thần giả quỷ khối kia vừa vặn tìm hắn hỏi một chút lên núi xuống núi có phải hay không chỉ có con đường này còn có trên đường đi nơi đó dễ dàng nhất bị phá hư chỗ nào càng h i ể m trở tảng đá lớn có chiều cao hơn một người không ngờ chuyển qua đi vừa nhìn trống rỗng cái gì cũng không có đại trí đã trải qua chẳng biết đi đâu mà hắn thanh trúc trận chiến lại di rơi trên mặt đất quả nhiên xảy ra chuyện đây là tô dương phản ứng đầu tiên triệu tiểu long thương phong túng một cái rút ra binh khí cảnh giác hướng nhìn một phía tảng đá t r u n g quanh trên mặt đất bên trên có mấy cái tán lạc dấu chân thật sâu xa vào bùn đất bên trong thoạt nhìn là có người ở chỗ này động thủ một lần mà theo dấu chân nhìn sang lại là thông hướng đường núi một bên bên, bên dưới vách núi phương càng hướng vách núi phương hướng dấu chân càng rõ ràng hẳn là đánh rơi vách đá tham dọ từ đường núi biên giới nhìn ra ngoài quá khứ trước mắt liền là sâu không thấy đáy sơn cốc vách đá một tầng mây nhàn nhạt sương mù trong sơn cốc bao phủ không đi cũng thấy không do phía dưới có cái gì triệu tiểu long từ hông bên trên nhận vòng tiếp theo c h ó i người dây thừng nói nhị ra ta trượt đi xuống xem một chút không cần ngươi chờ ta nếu là nửa canh giờ còn chưa có trở lại ngươi lập tức trở về báo đại sư huynh cùng các ngươi đ ạ i thống lĩnh sơ tán thiên đô phong bên trên võ lâm nhân sĩ tô dương nói xong vũ vô d i ệ u cũ để nó ở chỗ này chờ chính mình tiếp đó thân thể nhảy một cái hướng vách núi nhảy đi xuống hai biên phong thanh gào thét mỗi lần rơi xuống ba bốn xích tô dương liền một q u y ề n đánh vào trượt không trượt tay trên vách núi đá chậm lại tung tích của mình tốc độ dù là như thế ba bốn lần về sau tung tích s u thế đã trải qua thời gian dần trôi qua khó mà k h ô n g chế tô dương cắn răng một cái vận dụng một dây võ đạo thần ý nam xưa trưởng công lực lượng đem hết sạch ra một bàn tay hung hăng đánh vào trên vách núi đá phốc một tiếng v a n g nhỏ mọc đầy rêu xanh trên sơn nham xuất hiện một cái một tấc tới sâu dấu tay tô dương biến trưởng thành t r ả o giữ lại dấu tay hướng dưới chân trông đi qua b ă n g lanh gió núi thổi qua cái cổ giống như có quỷ ở sau lưng hà hơi tô dương co rụt lại cái cổ một cái tay khác nắm thật chặt cổ á o hít một hơi ánh mắt rơi vào dưới chân một trượng có hơn một khối nô lên nham thạch bên trên nhẹ vông thân thể đột nhiên hạ xuống trước mắt đã đến nô ra trên mặt đá tô dương trong lòng bàn tay v ậ n lực bắt lại khối nham thạch này dùng cánh tay đem thân thể treo ở trên đó cái này treo trước mắt lại đột nhiên biến hóa lại có một cái động trong động đen như mực cũng không biết rằng sâu bao nhiêu thông hướng nào mà chỗ cửa hang lại rơi xuống có một cái đã trải qua mở ra cái túi mấy cái hình dạng bất đồng đầu lưỡi từ trong túi lăn ra đến rơi lấy đất tô dương nhịu nhữ mày cánh tay dùng sức chấn động thân thể ở giữa không trung lắc lư hai lần giống một cái linh hoạt viên hầu t h o n g cái nhảy vào trong động sau khi rơi xuống đất lập tức thân thể không xuống cảnh giác đề phòng một lát sau cũng không thấy có bất kỳ động tinh gì mới đứng lên hướng trong động đi đến theo hang động đen kịt đi xuống có thể phát hiện động là y theo thế núi xây lên theo ngọn núi độ dốc thời gian dần trôi qua h ư ớ n g xuống mà trên đỉnh đầu không đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g liền là đầu kia dốc ngược đường núi mà hang núi bốn vách tường bên trên lại rõ ràng có nhân tạo mở qua vết tích bởi vì ánh sáng càng ngày càng mở thật sự là nhìn không rõ lắm dùng tay sờ lên bắt đầu chỗ trên vách động c ư nhưng đã mọc ra rêu xanh như thế xem ra đầu này hang núi tựa hồ là rất sớm trước kia liền tồn tại mà không phải gần đây mở nếu như thiện thêm lợi dụng nhét vào bên trên đủ lượng h ỏ a dược cho dù là thời đại này h ỏ a dược không có khả năng có tờ nở tờ uy lực nhưng là chưa hẳn không thể nổ sập trên đỉnh đầu đường núi lẽ nào trời này trụ cửa mở đục như thế một cái mật đạo là chán sống rồi đang nghĩ ngợi bất thình lình tầm đó phía trước sáng lên một k i a y ê u ớt ánh đèn chuyển đến một hồi đánh nhau quát lớn thanh âm trong lúc đó sen lẫn từng cơn quát mắng đồ chó hoang tặc n ố c c o lửa dám đến trụ trời bên trên làm loạn để các ngươi nhìn một cái ra ra lợi hại nghe thanh â m chính là đại trí ngay sau đó là một hồi lốp b ú p tâm thanh tựa như là đối trưởng loại hình trong đó xen lẫn mấy câu nghe không rõ quả nhiên là phi tăng đối trưởng về sau đại trí lại mắng giết ngàn đao ăn cho phân cầu tài tiếp đó lại là một hồi đối trưởng tiếng cùng đối phương quát mắng gia hỏa này coi bói thời điểm lạnh ngại thật cùng người đạo thủ ngược lại là hiện lộ hết giang hồ lùn cỏ phong phạm trên tay có thể hay không chiếm được tiện nghi tạm dừng không nói ngoài miệng trước tiên không thể ăn thua lỗ bất quá nghe hắn tiếng mắng trung khí mười phần nói không chừng ngược lại là đã chiếm thơ phong nếu không nào dám mắng khó nghe như vậy t h ả nhẹ bước chân tựa vào vách tường hướng phía trước đi thoáng một cái rẽ ngoặt về sau hai mắt tỏa sáng không gian đột nhiên khoáng đạn một cái không tính quá nhỏ thạch thất chung quanh có mấy ngọn đèn dùng cái lồng bao lại lại vừa nhìn trong thạch thất tình hình tô dương suýt nữa không có vui ra tới đại trí bị trói đến như cái bánh trưng treo ở thạch thất trung gian đứng trước mặt cái mặc áo bào đỏ mặt mũi tràn đầy râu quai nón mật tông hòa thượng đang ba ba ba vung thai của hắn ánh sáng không có vung mấy cái đại trí liền chửi ầm lên tiếp đó phiên tăng giận dữ lại vung mấy bàn tay đại trí một gương mặt đã trải qua sừng cùng b á t giới không sai biệt lắm nếu không phải thanh âm của hắn cùng quần áo ăn mặc quá mức đặc biệt nhất thời gian vẫn đúng là nhịn không được tới này cái chư đầu nhân diện mục thật sự còn không đợi tô dương nói chuyện đại trí ngoái đầu lại đen ngòm hốc mắt nhắm ngay tô dương vị trí khi cấp bại phôi nói nhìn cái gì vậy tranh thủ thời gian cứu ta tô dương cùng phiên tăng đều là s ứ c sở bất quá tô dương rất nhanh liền hiểu được mụ loa mặc dù nhìn không thấy nhưng t h a y lại so người bình thường muốn mẫn cảm gấp mấy lần h ắ n nghe được tiếng bước chân của mình chẳng có gì lạ nói không chừng từ tiếng bước chân này bên trong đã trải qua biết mình là ai áo đỏ phiên tăng cũng quay đầu nhìn sang hắn một gương mặt bên trên đều là dữ tợn dâu quai nón như là thép ngội nổ lên nếu như nói đại trí hiện tại là cái gia súc bản nhị sư huynh đầu heo cái này tăng quả thực liền bóng tối nhị sư huynh trong thạch thất còn có ba cái áo vàng phiên tăng thấy tô dương lập tức h o a hoa hét quái dị nhào tới cái huyệt động này ở trên vách núi có thể xuống không có chỗ nào không phải là cao thủ tô dương cũng không dám k i n h thường lôi ra huyết kiếm n i n địch cái này tăng nắm trong tay lấy hai cái nửa t h ư ớ c phương viên vòng sắt vòng sắt bên trong rìa ngoài tại dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng rõ ràng đều là cực kỳ sắc bén lơi dao hai cái vòng sắt một trước một sau phía trước cái kia mánh lôi kéo tô dương cái cổ phía sau cái kia ngay ngược quét ngang chiêu số quỷ dị mặc cho bị cái nào một cái vòng sắt đụng phải đều là muốn mặc chuyện tô dương cầm kiếm thủ pháp một biến trường kiếm thế mà trôi kiếm hướng lên trên mũi kiếm hướng xuống từ vào chiều xuống nghiêng nghiêng xuyên qua hai cái vòng sắt dẫn đầu áo vàng phiên tăng g i ậ mình gầm nhẹ một tiếng liền muốn hướng về đoạt hoàn tô dương cười lạnh một tiếng huy cho ta bay đi kinh lực khắp nơi phiên tăng chỉ cảm thấy vòng sắt bên trên truyền đến một cỗ khó mà kháng cự đại lực lòng bàn tay kịch liệt đau nhức giống như lửa đốt một nửa xoát một cái hai cái vòng sắt rời khỏi tay bay múa thẳng đến phía sau hắn hai người khác siêu siêu hai tiếng hai cái vòng sắt tại tô dương huyết kiếm mang động phía dưới trong n g á y mắt liền xoay tròn lấy đến phía sau hai tên áo vàng phiên tăng mặt trong thạch thất tuy có ánh đèn nhưng dù sao không phải thanh thiên bạch nhật hơi có lờ mờ hơn nữa tô dương động tác quá nhanh trong điện quang hòa thạch rút kiếm đoạt hoàn phản ném một mạch mà thành hai người này còn chưa hiểu đã x ngốc ngốc bảo trì cái này ở trước mặt động tác khoanh tay ngồi nhìn liền là vỡ đầu h a i hương nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ một cái đứa nhỏ lớn bằng cánh tay lớn sắt thiền trượng ngang trời xuất hiện tại cái này trước mặt hai người bang bang hai tiếng giòn vang vòng sắt thật sâu khảm vào thiền trượng bên trong nhưng vào lúc này lên trước n h ấ t t r ư ớ c vòng sắt phiên tăng cũng bị tô dương một bàn tay khắc ở n g ư ợ c bay ngược mà ra áo đỏ phiên tăng cản lại vòng sắt đứng tại chỗ trên cánh tay cơ bắp cao cao nhô lên chấn động mạnh một cái thiền trượng bên trên khảm hai cái vòng sắt lập tức hướng hai bên bay ra n g h ở trên vách đá kích thích một đám lựa người trung nguyên võ công giỏi áo đỏ phiên tăng hét lớn một tiếng gia hỏa này lại có thể biết tiếng hán chẳng qua là không quá thuần t h ủ tô dương cũng không vội ở tấn công giải kiếm chỉ nơi nói nếu biết là võ công giỏi các ngươi tới nơi này làm gì áo đỏ phiên tăng lắc đầu cả tiếng nói võ công giỏi tích không tốt lính của chúng ta gánh không lại sư phụ nói toàn bộ g i ế t g i ế t tích tô dương còn chưa lên tiếng bị treo đại trí lại cướp mở miệng trước kêu lên tô thiếu hiệp ngươi đừng nghe bọn họ giả bộ ngớ ngẩn bọn hắn lần này tới là muốn tiến vào ta trụ trời cửa thánh đ i ệ hủy hoại ta võ lâm trí bảo võ lâm trí bảo thứ gì tô dương kỳ đạo đâu nay mật đạo là trụ trời cửa tổ tông lưu lại ta mấy năm nay kỳ thật liền là tại lối vào trông coi nghe nói trong phòng này có một bí mật lớn là ta trung thổ võ lâm khí số vị trí ta gặp mấy cái này phiên tăng lấm la lấm lét liên cùng bọn hắn động thủ rồi không đoán chúng quỷ kế bọn hắn tốt muốn biết nơi này có bí mật dùng dây t h ư ờ n g rủ xuống muốn nổ nát thạch thất đại trí mặc dù mặt sưng phù như leo nói tới nói lui ngược lại là tốc độ nói cực nhanh lốp bốp nói một chàng một bên nói một bên hướng thạch thất một góc điếu môi góc bên trong quả nhiên chất đóng lấy mấy cái bao lớn nhìn bao khỏa bộ dáng hẳn là hỏa dược cái gì nguyên lai、like、những n à y phiên tăng đến đây cũng không phải là muốn nổ nát trên đỉnh đầu đầu này đường núi mà là muốn nổ thạch thất áo đỏ phiên tăng cười ha ha chúng ta tới nguyên bản muốn phóng hỏa đốt đi nơi này không nghĩ tới đều là tảng đá không nắng quá không nắng quá còn là nổ tốt tô dương trong bóng tối hoán thẩm một đám không có đầu góc ra hỏa không quản là đốt còn là nổ đầu năm nay lại không có bom hẹn giờ một khi châm lửa các ngươi còn có thể chạy đi được sao người sư phụ là ai người là ai sư tôn mật tông pháp vương tông già ba ta là đại đệ tử cách ni cơ ba áo đỏ phiên tăng ngược lại là thành thật một cái liền báo ra danh hảo danh tự này lên tám phần không phải thân sinh tô dương lắc đầu cười cười h é t lớn một tiếng cách ni cơ ba tiếp kiếm x o á t x o á t x o á t ba kiếm một mạch mà thành hướng cách ni cơ ba đâm tới cách ni cơ ba h é t lớn một tiếng trong tay sắt t h i ể n trượng hóa thành một đoàn ô quang trước người thật nhanh xoay trọn miễn c ư ơ n g che lại ba kiếm huyết kiếm sắc bén lập tức từ thiết trượng bên trên cắt xuống mấy sợi vụ sát mà thiết trượng bay múa thời điểm lực lượng cực lớn cũng mang lệnh cái này huyết kiếm cách ni cơ ba cười ha ha giao côn một tay đuồng n h ị c h cái côn hoa c h ă m đến cân côn sắt trong tay hắn tựa như đũa nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn lấy hướng tô dương c h á n đập xuống tô dương nghiêng người t r á n h thoát liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn côn sắt đập ở thạch thất bên trên đem vách tường đập cái hố to đá vụn bay l o ạ n lại qua mấy chiêu tô dương thấy rất rõ ràng hòa thượng này nội công hoàn toàn chính xác không yếu lợi hại hơn là hắn đại khái là trời sinh thần lực cũng chính là tục chống sức lực có chỗ côn ngữ nói ăn no chống đỡ. Sức lực nhiều không có chỗ dùng, côn sắc vô luận tấn công còn là đỡ, sắc vị ô công luận là là lòng đều hầu chậm tấn còn phòng trên vòng trọn, nhìn giống thủ, tay khá đi xoay ca. v này hầu ca cùng nhị sư huynh kết hợp thể cây gậy đuồng nghịch hổ hổ sinh uy ngược lại cũng không phải là không có chỗ thích hợp tối thiểu côn gió đi tới công thủ một thể ngược lại là có chút p h i ề n phước trong thạch thất quanh quần từng cơn tiếng vang núi đá một trận bay loạn trên vách đá khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cái hố cách nghi cơ ba càng đánh càng hăng mỗi một tốt rơi xuống đều có ngàn q u â lực thật là cái lướt qua là tổn thương đập lấy liền chết tô dương thân hình không ngừng lắc lư giống một cái linh hoạt hồ ly mỗi lần tại côn gió giao hội khe hở gian t r ố n tránh mạ qua sau một lát tô dương đã đem cái này tăng đường lối sở cái tám chín phần mười cũng không có gì đẹp mắt bất thình lình chĩa vào thân hình cười ha ha một tiếng đại hòa thượng nằm xuống đi cái gọi là mở miệng thành phép thuật huyết kiếm bỗng nhiên bạo khởi đinh đương một tiếng tinh chuẩn vô cùng đâm t r ú n g côn sắt xoay tròn mang theo lên vòng xoay trung ương cách ni cơ ba hai ngón tay tiết thứ hai bên trên t ấ u truyền mạ qua trên mũi kiếm buộc phát ra lực lượng khổng lộ lập tức đánh vào côn sắt bên trên cách ni cơ ba vừa sợ vừa đau lập tức không bưng bít được cây gậy bị cây gậy phản bắn trở về nặng nề lện ở ngực ngửa mặt lên trời phốc xích phun một vùng máu mềm n h ú n g nằm xuống hai gã khác phiên tăng thấy tình thế không ổn quay người liền hướng ngoài động trốn tô dương đi sau mà đến trước cướp đến hai người phía sau một bàn tay một cái quay hôn mê bất tỉnh đại trí mặc dù bị treo lấy tại nhưng nghe cảm giác rõ ràng nghe nhất thanh nhị sở h é t lớn thiếu hiệp võ công giỏi mau b u ô n g ta xuống Chờ, tô dương ngược lại không gấp trước tiên buộc mấy cái p h i tăng lại đem trong động hỏa dược kéo tới cửa động bỏ xuống v á c núi mới trở về mở trở ra về đại, đại trí lắc đầu ta đây cũng không biết chẳng qua là tổ tông bên trên truyền thừa mỗi một thời đại trưởng môn cùng trưởng lão bảy mươi tuổi về sau nếu là còn sống đều muốn tại trên vách núi thủ hộ trước mấy đời tiền bối cũng không biết rằng vì cái gì có đầu quy củ này chẳng qua là nghe nói dưới vách núi có cái đại bí mật thế nhưng là võ công lại phần lớn không tốt khó mà phụ sườn núi mà xuống ta mấy năm nay trong lúc rảnh rỗi t ạ i ý tưởng đột phát nghĩ đến bên dưới vách núi tìm một chút kết quả hai năm trước liền bị ta phát hiện cái này thách thất không có nghĩ tới những thứ này phiên tăng không biết rằng từ chỗ nào nghe nói thật sự là kỳ cái trách tô dương cười cười không có tiếp tục cùng hắn dài dòng đi xuống ra hỏa này không thành thật thuần túy liền làm i ệ n g đầy nói dối một đoạn văn bên trong c h í ít có bốn năm cái không có khả năng tự b à o chữa sơ hở hơn nữa hắn rõ ràng cũng không có muốn để cho mình tin tưởng dự định càng không có che giấu sơ hở ý tứ và không hắn một cái đoán mệnh lừa dối người kinh nghiệm chi phong phú tuyệt đặt thôi thôi, này sẽ không bị đặt loại này nói bị loại dối. Mà thôi mà v ẫ n nói kia, ngươi không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Tô Dương nói, ngươi ra ngoài thả ra tín hiệu, phía trên hiển nhiên có người tới đón, này thượng người là câu buộc. có cái cho hiệu, kia, tới giao tới. ta ra ra phía hòa thả Tô đem mấy bắt v â n g v â vâng, n g ta này liền đi thiếu hiệp ngươi từ từ trong động tìm kiếm chính là đại trí cười hắc hắc quay người hướng động đi ra ngoài trước khi đi bất thình lình quay đầu cười thần bí huyện động này bên trong vách đá cũng không d á n chắc thiếu hiệp coi chừng chớ có bị đập đầu loại này ám chỉ nếu là đều nghe không hiểu tô dương tuổi đã cao cũng là sống đến chó trong bụng đi thế là đảo ngược chuôi kiếm ở thạch thất bên trong trên vách tường g õ g õ đập đập quả nhiên tại một khối bị cách ni cơ ba đánh ra một cái hố trên vách tường chuyển đến tiếng vọng vách tường một phía khác tựa như là khoảng không tô dương lui ra phía sau hai bước nắm chặt chuôi kiếm công lực quán chu thân kiếm nhắm chuẩn vách tường nặng nề g h đâm tới suy một tiếng trường kiếm thân kiếm không tốn sức chút nào liền tiến vào trong vách tường tính ừ t cả trước đó bị cách ni cơ ba phá vỡ cái kia một đoạn không sai biệt lắm dòng dã một thước huyết kiếm bây giờ sắc bén vô xong ở nội công thúc d ụ c phía dưới rất nhanh liền ở trên vách tường vẽ ra mở ra một cái hình bông một bàn tay đánh ra vách tường ầm vang sụp đổ lộ ra phía sau mặt khác một gian phòng t ố i đến mượn ánh đèn nhìn sang phòng tối trên vách tường bức tranh một cánh cửa không sai chính là bức tranh một cánh cửa nhưng cánh cửa này bên trên phát tán ra một loại nhàn n h ạ t khí tức cùng không gian nào bên trong truyền t ố n g đến từng cái phó bản cửa cực kỳ tương tự tô dương nắm tay thả trên cửa lập tức kích thích một hồi gọn sóng cả bàn tay thế mà giống mỏ tới nước đồng dạng hó vào nguyên lai、like、tiến vào kim dung thế giới cửa lớn ngay ở chỗ này lớn sau khoảng nửa canh giờ triệu tiểu long đã trải qua ở trên vách núi cột chắc dây thừng kéo đại trí cùng mấy cái phiên tăng bên trên sườn núi tô dương lại tại dây thừng trợ giúp phía dưới đem rượu cũ từng chút một từ trên vách đá sắp tới trong động nói đến kỳ quái trước mắt cái cửa này giống như chỉ có tô dương cùng rượu cũ có thể thông qua ở những người khác xem ra liền là một cái váy ra tới giả cửa mà thôi tô dương dắt rượu cũ bốn bề hào quang loại lên cảnh sát trước mắt một biến đã đi tới một cái thế giới khác một cố lạnh gió đập vào mặt chưa xong con tiếp chương hai võ học mặt lộ trước mắt vị trí chính là một chỗ thị trấn s á t trời đã tối gió bấc hô hô treo kẹp lấy từng mảnh tuyết lông ngỗng thị trấn bên trong mấy chục gia đình phần lớn đã trải qua bế đèn trong trấn lờ mờ đèn nhánh duy chỉ có cách đó không xa một hàng phòng lớn bên trong có ánh đèn lộ ra nhìn kỹ cái kia hàng phòng lớn trước gánh lấy cái ngụy trang ngụy trang cũng bị gió cạo trái phải bay loạn thấy không rõ phía trên v i ế t là chữ gì bất quá phòng lớn trước chuồng ngựa bên trong lại ngừng mấy thất ngựa còn có mấy chiếc xe lớn chuồng ngựa bên trong có cái tiểu nhị ăn mặc kiệu bộ dáng người đang rụt cổ lại bưng lấy một lớn ký hốt rác cỏ khô đang xem ra cái này hàng phòng lớn hẳn là một cái khách sạn loại hình nhìn cái tiểu nhị đến cũng không có gì đặc biệt chỉ có điều sau đầu treo một cái bóng loáng nước sáng lên lớn bím tóc nguyên lai、like、là thanh triệu như thế xem ra trước mắt tám phần liền là phi hồ cùng lộc đỉnh ký loại hình không biết bây giờ là mấy tháng hàn phong tâu h x ư ơ n g tô dương nắm thật chặt cổ áo liền hướng khách sạn đi đến tốt xấu cũng ở một đêm lại nói trời rất lạnh việc khác không có nửa thành trước tiên đông ra cái nguy hiểm tính mạng đến người luyện võ cũng không phải tự n g ư c u ồ n g có cửa hàng không ở đứng ở bên ngoài cùng gió tây bắc kia là đ ầ đất mới vừa đi tới cửa khách sạn bất thình lình từ bên trong sông ra bảy tám đầu đại hán từng cái cầm trong tay binh khí dẫn đầu một cái là cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi lớn lên mày kiếm mắt sáng ngược lại là một bộ tốt túi da còn có cái cùng người trẻ tuổi ngang hàng tiến lên người trung niên lại là tên ăn mày ăn mặc bộ dáng tô dương mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra đến cái này tên ăn mày vô luận là quần áo còn là phối sức đều có giá trị không nhỏ chẳng qua là hắn cố ý đem quần áo xé nát đánh lên miếng vá hiện ra rách dưới dáng vẻ tô dương đang ngăn tại người trẻ tuổi kia trên đường người trẻ tuổi kia giống như là có việc gấp không kiên nhẫn khẽ vươn tay đẩy hướng tô dương mang câu cung hay tô dương cũng không biết rằng người này đến cùng là ai bất quá nhìn hắn xuất thủ thật sự là qua q u y ế t bình bình để cũng không để cho liền mạnh mẽ t h ủ hắn cái này đẩy một cái bàn tay tới ngực lập tức truyền đến một cỗ hôn tạm mà không thuần công lực không tính là thâm hậu chỉ bằng một trường này cùng người này g i ả i tướng tô dương đại khái đã trải qua đoán được hắn là ai hơi hơi nghiêng người một cái nhường đường người trẻ tuổi gặp hắn thụ một bàn tay bình yên vô sự hơi xứng sở lướt qua tô dương liếp mắt lại không làm cái gì dừng lại như trước nhanh chân bước ra khách sạn tới đ ế người khách sạn bên n xa xa trẻ, là trẻ tuổi cũng thương phóng túng một tiếng lôi ra bảo kiếm vùng cái kiếm hoa nhìn hai người này xuất thủ tô dương không nhịn được trong bóng tối thở dài tên ăn mày dùng thiết trượng đập thanh thế mặc dù do người Đáng tin bất quá tên ăn mày vừa nói như thế tô dương đã xác định xe này bên trong hẳn là hồ nhất đao mà cái này công tử trẻ tuổi tám phần là điền quy nông tên ăn mày nhà nhớ mang máng là cái bang băng chủ một cái họ phạm ra hỏa chỉ nghe màn xe bên trong hồ nhất đao nói ra khiếu hóa nhi đến đòi thưởng đúng hay không tốt mỗi người bố thí một văn thanh âm của hắn hùng hậu đối lập điền quy nông đám người ngược lại rõ ràng nhất cao hơn một mạng lớn vừa dứt lời màn xe không do m à động lóe ra mười gặp đạo hoàng quang đám người a nhà a nha vài tiếng gọi trước sau n g ã xuống n g ã trên mặt đất không n ú c đ í c h hiển nhiên bị đánh trúng huyệt đạo tô dương âm thầm gật đầu hồ nhất đao chiêu này ngược lại là xinh đẹp vô luận ám khí nhận huyện chi chuẩn còn là ám khí bên trên nội tỉnh đều tính có thể vào mắt người trẻ tuổi kia cùng tên ăn mày công phu đối lập cao một chút lại tại ánh sáng màu vàng bắn ra màn xe trước đó đã trải qua hú lên k h á i dị thân thể hướng một bên tránh đi dù là như thế nhưng trên cổ tay còn là tất cả chúng một cái tiền tài phi tiêu một t r ư ợ n g một kiếm vung tay rơi xuống đất dưới đ i ề n quy nông lập tức k é o lên phạm đại ca kéo hô phạm bang chủ không lưng nhặt lên thiết trượng như gió cướp đến té xuống đất mấy tên hán tử bên cạnh muốn cho bọn hắn thời ra huyền đạo nào biết hắn xoa bóp hán n h ế t bận bịu không nghỉ té xuống đất người càng là không nhúc nhích chút nào hồ nhất đao trong xe cười nói rất tốt một đồng tiền không đủ mỗi người lại thưởng một van lại làm ư ờ i mấy đồng tiền một cái đi theo một cái tung ra đến mỗi người h u y ệ t đạo bên trên chúng một cái nhất thời tứ chi hoạt động nhao nhao đứng dậy điền quy nông dơ kiếm hộ thần kêu lên họ hồ ngày hôm nay chúng ta cam bái hạ phòng ngươi có gan liền đ ư n g trốn hồ nhất đao cũng không trả lời nhưng nghe được suy một tiếng một cái đồng tiền từ trong xe bắn ra đánh thẳng tại hắn trên mũi kiếm tranh vừa văng lên cái kia kiếm thẳng bay ra ngoài cắm ở trong đất điền quy nông sắc mặt biến đổi lớn gặp địch nhân lợi hại như thế vung tay lên cùng phạm ban chủ xuất linh đám người chạy về khách kiếm c o n lên bảy cái người bị thương b ê nhiều trên ngựa ư ớ n g khi n g Tô Dương m xa xa ít vừa nhìn không địch lại liền giải tán lập tức âm thầm hạ độc trả thù như thế hành vi thả tại cái khác phó bản bên trong l hồ, hồ nhất là n g ư r o n g tà đao c nhanh chân đi tiến vào khách sạn móc ra một tỏi bạc ném trên bàn cùng trưởng quy nói mấy câu gì nguyên lai hắn phu nhân muốn sản xuất muốn tìm bác sĩ thế nhưng là trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử giàng băng thiên tuyết địa trong phạm vi mười mấy dặm cũng không có bà đỡ cái này điểm hắn bên trên cái nào đi tìm thực là khó hồ nhất đao t ử không phải cái tính tính tốt nhìn đưa tiền không dùng liền cười hắc hắc bàn tay rơi xuống đem trên một cái bàn quay ra một cái thật sâu t r ư ờ n g ấn trưởng quỹ k i a khuôn mặt đều dọa đến xanh biếc nhưng đầu năm nay tiểu dân vẫn tính thực sự nói không tìm được liền thật không tìm được nhất thời gian hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ có chút ràng co tô dương quay người vào phòng đố trưởng quỹ nói về phía sau s ư n phòng tìm gọi diêm cơ chấn thương bác sĩ theo vị gia này đ à i đi cũng được hồ nhất đao chừng mắt liếc tô dương lắc đầu nói chấn thương bác sĩ có thể nào đỡ đẻ chấn thương bác sĩ cũng là bác sĩ hắn không thể hẳn là người có thể tô dương hỏi ngược lại hồ nhất đao lập tức nữ trệ hắn v õ công mặc dù không tệ nhưng võ công lại cao hơn cũng không hiểu nữ nhân sinh con chuyện không chỉ hắn không hiểu tô dương cũng không hiểu trưởng quy kia không đúng cũng không biết nghe ai tốt đứng tại trong sảnh một hồi ngó ngó tô dương một hồi vụng trộm nhìn một chút hồ nhất đao không quyết định chắc chắn được tô dương lấy ra một nén mặt nhỏ đặt ở lòng bàn tay dùng sức một nắm tiếp đó vứt cho t r ư ở n g quỹ quát lên nhanh đi chớ có làm trễ m à i chuyện trưởng quỹ nhắc gan nhận bạc ngược lại là thuận lợi từng thanh từng thanh bạc trộm trong tay còn muốn nói gì nữa bất thình lình gặp viên kia thỏi bạc thế mà bị người thiếu niên này tiện tay bóp một cái thế mà một đoàn bạc bánh cái này sợ không phải muốn có đại lực kim cương sức lực mới có thể làm đến lập tức dọa đến co á rụt lại cái cổ quay người liền hướng về sau xương phòng chạy hồ nhất đao hai mắt hơi hơi chợp mắt nhìn qua tô dương bất thình lình hư lạnh một tiếng hào công phu như thế thần kỹ hồ mẫu quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy hẳn là vị công tử này cũng là tới cùng hồ m ẫ làm khó tranh đoạt cái này anh hùng thiên hạ khiến giám thỉnh giáo đại danh tô dương xứng sở nói tại hạ tô dương ngươi cũng biết anh hùng thiên hạ khiến hồ nhất đao cười ha ha giang hồ sóng gió nổi lên lệnh bài phân anh hùng trong giang hồ hán tử luyện võ một đời ai không muốn đến một khối anh hùng lệnh bài chính như người đọc sách tha thiết ước mơ khảo thủ công danh ngươi cũng muốn tô dương hỏi hồ nhất đao lắc đầu nói người khác xem ra cái này anh hùng khiến là thiên đại vinh quang tại hồ、Mộ、xem ra loại kia đồ bỏ đồ chơi bất quá là hại người bừa đòi mạng cầm ở trong tay liền phiền phức không ngừng võ công loại sự tình này cũng không phải dựa vào múa mép khô môi một mực hồ mô cái này mấy cái coi như là qua được bằng h ư u trên giang hồ liền liên tiếp tìm tới cửa phế bỏ hồ m ẫ liền nói rõ võ công của bọn hắn đầy đủ thu được anh hùng lệnh nghe hồ nhất đao lời nói này liền biết gia hỏa này là cái vợ con nhiệt kháng đầu tinh khí về phần hắn võ công n h à cấp thứ ba anh hùng lệnh bài nên không sai bịt lắm đã hắm xuất hiện miêu nhân p ư ợ n g không lâu cũng sẽ lộ diện thoáng một cái liền giải quyết hai khối bất quá hai người này đến sống ó t nhất là hồ nhất đao nghĩ đến đây hơi hơi vừa báo quyền hồ huynh làm sơ tẩu phu nhân c ắ t nhân thiên tướng làm theo sản một l â n nhi hồ huynh không cần phải lo lắng huynh đệ ta có chuyện đi trước một bước ngày khác gặp lại dứt lời cũng không quản hồ nhất đao quay người ra khách sạn đánh cái hồ c h ạ m canh gác gọi rượu cũ phóng người lên ngựa hướng về đ i ể n quy nông đám người rời đi phương hướng uống tiến truy móng ngựa từng cơn bông tuyết loạn không bao lâu l i ề n nhìn thấy phía trước trong gió tuyết có một nhóm hơn mười người chính là rời đi điền quy nông cùng phạm ban chủ nguyên kịch bản bên trong hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng l u ậ võ chính là điền quy nông âm thầm hạ độc âm chết hồ nhất đ a u gia hỏa này lại ngoặt mang đi miêu nhân phượng và xã cuối cùng còn giống như đầu nhập vào triều đình nói tóm lại đại ác nhân cũng không có tư cách tính nhiều nhất là cái chính cống người t í hon tô dương không ghét người t í hon nhưng không thích không thú vị người t í hon một mực điền quy nông chính là người như vậy rượu cũ tiếng vó ngựa như sấm phía trước điền quy nông mấy người cũng phát hiện có người sau lưng đuổi theo nhìn lại lại là vừa rồi tại khách sạn thấy qua cái kia năm người thân điền quy nông thấy đối phương chỉ có một người đã trải qua yên tâm ba điểm lại hướng bốn phía nhìn một chút bốn phía trống giống đều là hoang dã nhìn một cái hoàn toàn đã không có phụ binh cũng không thấy hồ nhất đao cải bóng hoàn toàn yên tâm vung tay lên cùng đám người ghì ngựa ngửng tại nguyên chỗ vây quanh tô dương ngươi là người phương nào vì sao đuổi theo ta c h ở không muốn sống nữa nha điền quy nông quát một tên bị hồ nhất đao ám khí đã thương hắn tử lớn tiếng nói ta nhận ra hắn hắn vừa rồi tựu i ở khách sạn tất nhiên cùng cái k i a họ hồ chính là cùng một bọn điền quy nông quan sát tô dương lạnh lùng nói vừa mới gặp ngươi võ công không yếu là cái nhưng tạo tri tài mới không có làm khó với ngươi sao ngươi thật cùng cái kia họ hồ chính là một đám một đám thì sao tô dương nói cái kia đừng trách t a tay hung á c điền quy nông thâm trầm vung tay lên tiến hắn âm t à u địa phủ kiếp sau lại đầu thai đi ngươi là điền quy nông trưởng môn nhân tô dương giục ngựa lui ra phía sau hai bước cuối cùng xác nhận nói hiện tại biết rõ sợ đã trễ điền quy nông đắc ý cười lạnh nói tô dương nhẹ gật đầu t ố t vậy ngươi liền tự nhận xui xẻo chưa xong con tiếp chương hai trăm bảy mươi hai nhân tình bài hơi thở không nhỏ lên cho ta điền quy nông cười lạnh phất, phất tay phía sau hắn cái này bảy tám cái h ắ n tử mới vừa ở hồ nhất đao trước mặt mất mặt đang một bụng tức giận bất bình nóng lòng nghĩ tại bọn hắn chủ nhân trước mặt hòa nhau mấy phần mặt mũi nào có không ra s ư ớ c q u t đao c ố t đao rút kiếm rút kiếm hét q u á i dị rục ngựa xông lên quả nhiên là không biết xấu hổ cái này giang hổ giống như không có gì đơn đấu quy củ nhà tô dương cười lạnh hai chân hơi hơi k ẹ p lấy rục ngựa hướng phía trước chậm rãi đi đi chỉ gặp tô dương những nơi đi qua không ngừng có tráng hán tử trên lưng ngựa kêu thảm bay ngược mà ra hiểu ề n Nông căn bản không có thấy t rõ r ư hiểu lầm hiểu lầm tại hạ là thiên long môn trưởng môn nhân điền quy nông trên giang hồ có chút hư danh vị này là trung nghĩa cái bang phạm ban chủ càng là thật to anh hùng hào hán còn chưa thỉnh giáo các hạ là hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ phạm bang chủ cũng vội và nói g n thiên long chính là danh môn đại phái điện trưởng môn người càng là trong trốn võ lâm tuấn kiệt ta nhìn tiểu huynh đệ cùng điện trưởng môn người hai vị tuổi tác tương tự chính là nhất thời du sáng lên tự nhiên thật tốt thân cận một chút ha ha ha ha hắn ngửa mặt lên trời đánh hai cái ha ha lại cùng điền quy nông liếc mắt ra hiệu điền quy nông lập tức hiểu ý theo cán bộ nói không tệ không tệ giã ngoại gió lớn tuyết lạnh huynh đệ ngươi nếu là không ngại không bằng một đường cùng đi tìm ấm áp chỗ đồng lưu một xe như thế nào tô dương hiếp mắt nhìn qua hai người này nhất là nhìn vị này phạm bang chủ thời điểm nhìn không được lắc đầu thở dài cái bang năm đó uy phong bậc nào nghĩa khí nghị không ra bây giờ lại ra như n g ư ờ i loại này bang chủ cũng được ngày hôm nay liền lĩnh giáo một chút cái bang hàng long thập bắt trưởng cùng đả cầu quân pháp tô dương tung người xuống ngựa sửa sang quần áo đứng tại giữa đường một mặt nghiêm túc cái bang liền xem như diệt vong tô dương cũng nguyện ý cho nó cuối cùng thể diện không ngờ tới vị này phạm bang chủ sắc mặt quân bách chi n g ô đạo cái này cái này thiếu hiệp nói đùa bị giúp hai đại thần kỹ đã sớm thất truyền điền quy nông mặt chấm xuống ở một bên nhận lấy câu chuyện nhàn nhạt nói ai vị huynh đệ kia vốn là nói dân đâu phạm bang chủ cần gì phải làm thật tới tới tới chúng ta còn là nhanh nhanh đi cùng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ miêu nhân v ư ợ n g miêu đại hiệp tụ hợp quan trọng miêu đại hiệp liền tại phía trước cách đó không xa chớ có để cho người mấy người cũng lên hắn lại đối tô dương nói vị bằng h ư u này muốn hay không cùng chúng ta cùng đi gặp gặp vàng mặt phật miêu đại hiệp đặt vào ngày thường nghĩ muốn gặp gỡ miêu đại hiệp vàng mặt liếp mắt thế nhưng là không dễ đâu điền quy nông ngược lại là cái cơ biến nhân vật chèn ép lôi kéo không được lập tức có khiên ra miêu nhân phượng làm cờ lớn uy hiếp ba chiêu liên tiếp xuất ra nước chảy mây trôi không lộ ra dấu vết miêu đại hiệp tô dương lắc đầu cười lạnh ngươi h ù được người khác h ù không ở ta không được nói miêu đại hiệp liền là ngươi s ấ m vương bốn đại hộ vệ xuống lại cùng tụ cùng đây cũng không giữ được mệnh của ngươi nói xong câu đó tô dương thân hình đã đã tại trên lưng ngựa biến mất đ i ể n quy nông chỉ cảm thấy trước mặt có bóng người loay lên bên thai chuyển đến thương phóng túng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh một thanh mang theo trường kiếm màu đỏ ngòm giống như từ trên trời giang xuống đã đến trước mặt điền quy nông quá sợ hãi vội vàng nhắm chuẩn huyết kiếm dùng đao đi c h ố n g không ngờ đao còn không có nâng lên trên cổ hơi hơi mát lạnh trước mắt một mảnh đen liền cái gì cũng không biết một cái đầu lâu phóng lên trời đây là đây là công p h u gì ngươi ngươi là người hay quỷ phạm bang chủ thất thanh hét dầm lên còn như là gặp ma con mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trước mắt võ công của người này đã trải qua vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng c ự c h ạ n hiện tại điền quy nông mặc dù còn chưa tới đỉnh phong thời kỳ nhưng đã đã tại tiếp nhận trời lòng trường môn trong giang h ồ nghiễm nhiên là một viên sặc sỡ lóa mắt tân tinh trừ số ít thành danh đã lâu hiệp khách ít có có thể chế ở hắn người liền xem như vàng mặt phật cũng tuyệt không có khả năng vừa đối mặt tầm đó liền muốn hắn mạng nhưng sự thật đang ở trước mắt không phải do phạm bang chủ không tin thấy tô dương thân pháp kiếm pháp hắn chỉ coi là gặp được đến đây lấy mạng ác quỷ l ệ n h cả người cứng ngắc liền chạy đều quên tô dương một cái l ậ t ngược lại về tòa liền lập tức chán ghét nhìn hắn một cái lười nhắc lại cùng hắn nói nhiều quay đầu ngựa lại cùng hắn nói nhiều quay đầu ngựa lại cùng hắn nói nhiều quay đ ầ ngựa lại cùng vung vung lên trường kiếm chặt xuống một cái đầu người nhìn qua tô dương đi xa phương hướng phạm bang chủ sắc mặt biến hóa vài lần rốt cuộc xác định người này không phải quỷ mị nhưng không có một chút xíu nhẹ nhõm ngược lại không biết một cố lạnh leo cùng cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng hắn chán nản thở dài một tiếng thân thể còn l ư n g đi quét mắt ngã xuống dưới ngựa điển quy nông thi thể không để y ven đường một đám chu lên h ắ n tử cũng quay đầu ngựa chậm r i hướng một phương hướng khác phóng đi bóng l ư n g rất là chán nản thê lương tô dương về thị trấn bên trên khách sạn hỏi qua trưởng quỹ về sau biết được h ầ nhất đao phu、Ú、nhân đã thuận lợi sinh con liền ở trong khách sạn thế là tại hắn sắt vách mở một gian p h o n g đơn nếu là không có nhớ lầm ngày mai vàng m ặ t phật miêu nhân phượng liền sẽ ở đây cùng hồ nhất đao luận võ hai nhà bọn họ ở giữa ân ân đoán đoán có thể truy s ó c đến ba đời trước đó sấm vương lý tự thành niên đại chính là thủ chuyển kiếp chuyện này nói trắng ra là nhưng thật ra là một đợt hiểu lầm mà miêu nhân phượng cùng hồ nhất đao tại gặp mặt luận võ về sau cùng c h u n g trí hướng song phương đều nguyện ý biến chiến tranh thành t ơ lụa chỉ tiếp bị điển quy nông bức bách diêm cơ trong bóng tối hạ đ ộ n âm chết hồ nhất đao cũng mới có về sau hồ phỉ báo thủ tại núi tuyết chi đỉnh cùng miêu nhân p ư ợ n g đại chiến một trận trên vách đá đến cùng chém không chặt cái k i a m ộ t đau lo lắng trên đời các loại ân oán tình cựu yêu ghét ly biệt có một nửa đều là từ h i ệ u lầm mà lên lại bởi vì bất đắc dĩ mà kết thúc có thể nói tạo hóa t r e o n g ư ờ i tạo hóa t r e o n g ư ờ i tô dương không t r e o người đ i ể n quy nông một kiếm g i ế t sạch sẽ diêm cơ chẳng qua là cái chợ bữa chi đổ không có đ i ể n quy nông bước lên không dậy sóng hoa tới s á t trời đã trải qua vào đêm lúc đó hẳn là càn long năm thời gian dân gian mặc dù còn có thể sinh tồn nhưng bất kỳ triều đại nào tầng dưới chót bách tính sống cũng không dễ dàng trong khách sạn đến đây tìm nơi ngủ trọ người phần lớn đã trải qua nằm ngủ để dưỡng đủ tinh lực đi vì ngày mai sống tạm bút ba giữa thiên địa yên tĩnh chỉ có ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng gió hô tuyết d í c đảo nam sấp ở trên vách tường nghe một chút s á t vách hồi nhất đao cùng hồ phu nhân nói mấy câu riêng tư lời nói cũng không có cái khác tô dương một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh b à n lắc đầu cười thầm chính mình nhàm chán vợ chồng nhà người ta hai riêng tư mà nói cái này có cái gì tốt nghe vừa rồi giết điền quy nông về sau trên cổ tay hiến tế vòng tay thoáng sáng lên đến năm viên võ hiệp chi tâm số lượng mặc dù không coi là nhiều nhưng liền từ tính so sánh giá cả mà nói thật sự là quá cao tám phần còn là bởi vì đ i ể n quy nông là cái ảnh hưởng kịch bản điểm mấu chốt cho nên hệ thống mới đặc biệt cho ra ưu đãi mà hiện nay trên tay anh hùng khiến một khối đều không có đưa ra ngoài chờ ngày mai miêu nhân v h ư ợ đến hắn cùng hồ nhất đao là có tư cách một người một khối cái nào tầng cấp lại là phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc bốn loại anh hùng lệ hết t hệ chỉ có tám mươi lăm khối nhìn qua số lượng không ít cần phải biết rằng thiên hạ võ lâm nhân sĩ đâu chỉ ngàn vạn lại là kim dung thế giới tất cả phó bản chung vào một chỗ chỉ là có danh tiếng cũng không dưới một n g h n năm trăm người mà miêu nhân vượng cùng hồ nhất đao tại cái này võ đạo tận thế thanh triều trung kỳ coi như là đỉnh tiêm c a o thủ thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ kim dung thế giới thật sự là không quá xếp hàng đầu chỉ cần một linh thiếu cung thuộc hạ c ử u tiên chín bộ cùng ba mươi sáu hang hốc chủ bảy mươi hai đảo đảo chủ tuy tiện một cái liền chưa hẳn thua bởi bọn hắn hai tuyệt thế lệnh đỉnh phong lệnh võ lâm anh hào lệnh anh hùng tiên hạ lệnh trước hai loại hết thẻ chỉ có mười lăm khối kia là tuyệt không thể cho bọn hắn coi như mình nguyện ý bọn hắn cũng là có mạng thu mất mạng、cầm. về phần đẳng cấp thứ ba lại cảm thấy giống như có cảm tình phân ở bên trong t ầ n g thứ tư tại võ công bên trên nói không trừng thích hợp nhất nhưng người ta tốt xấu là bọn hắn vị trí kịch bản bên trong nhân vật đứng đầu một đời đại hiệp không khỏi có chút khi dễ người lục tiểu phụng tại quyết chiến tử cấm chi đỉnh trước đó chỉ cần phân phối bảy cái nhập tràn g cuốn tơ lụa liền đầu lớn như cái đấu thú chi trên tay mình có tám mươi lăm khối còn nhất định phải phân loại vạch ra cấp bậc đến k h ó a khó nhưng vào lúc này s á t vách bất t ì n h lình truyền đến một hồi tiếng khóc nam nhân tiếng khóc hồ phu nhân trong phòng đương nhiên sẽ không có đàn ông khác t i ê u tính trộm người cũng sẽ không ở mới vừa sinh xong hài tử trộm người tiếng khóc này làm lại chính là hồ nhất đao vội vàng dán lên vách tưởng liền nghe sắt vách hồ nhất đao nước nở nói hài tử ngươi sinh hạ tam tiên liền trở thành không cha không mẹ cô nhi tương lai có ai thương ngươi ngươi nói bụng lạnh ai đến quản ngươi ngươi bị người làm đục ai tới giúp ngươi ai cũng không ngờ tới hung á c như thế thô hào một cái manh h ắ n tử đối tiểu hài nhi vậy mà như thế yêu thương theo lý thuyết hắn loại người này liền xem như đầu mất cũng là cười to ba tiếng mà thôi nếu có nhi nữ tình trường cũng là chôn ở trong lòng quyết định không thể rơi lệ nói không chừng liền rơi lệ cơ thể chức năng đều không có hắn khóc một hồi hắn phu nhân đột nhiên nói đại ca ngươi không cần thương tâm nếu là ngươi quả thật mệnh t ă n g vàng mặt phật tay ta tuyệt sẽ không chết thật tốt đem hải tử mang lớn chính là tô dương giờ mới hiểu được nguyên lai h ồ nhất đao khóc lớn chẳng qua là hy vọng dùng hải tử tới buộc lại hồ phu nhân vợ chồng bọn họ tình thâm hồ phu nhân là cái cương liệt nữ tử hồ nhất đao sợ mình chết trượn hồ phu nhân lập tức tuất tỉnh trên thực tế nguyên kịch bản đúng là như thế hồ phu nhân tại nguyên kịch bản thảo luận không nói nhiều nhưng câu câu đều có thể được xưng là đ ỉ n h thiên lập địa tình nghĩa nặng nề tháng qua đấng mày d â u xa cũng nếu nói kim dung thế giới bên trong chỉ tuyển ra một cái không có khuyết điểm nữ trung hào kiệt nhất định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác bất quá một cái tên lỗ mãng tử có thể nghĩ đến loại này chiêu số đối phó nữ nhân cũng là khó vì hồ nhất đao tô dương trong bóng tối buồn cười nói không chừng h ắ n cái kia mấy g i ọ t nước mắt đều là dùng nội công bức đi ra quả nhiên n g h e xong hồ phu nhân nói sẽ không chết hồ nhất đao tiếng khóc lập tức liền đã ngừng lại không chỉ không khóc ngược lại mừng lớn nói em gái ta càng không yên tâm liền là chuyện này nếu là ta bất hạnh chết rồi ngươi sao có thể còn sống hiện nay ngươi chịu dứt khoát b ư ớ c lên bộ dạng này gánh nặng ta cũng không có cái gì lo lắng hắn lại cười to ba tiếng nói ha ha nhân sinh tự cổ t h ù y vô tử cùng vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ thống thống khoái khoái lớn đánh một trận đó cũng là trăm năm khó gặp kỳ nộ g a nam nhi tự có nam nhi nỗi lòng hắn một đời học võ chỉ coi có thể cùng vị tia thiên hạ vô địch thủ nhanh chiến một chàng liền l à chết cũng đáng được lại chỉ có thể có lỗi với cái này cô nhi quả mẫu cười song sau hắn lại tràn đầy áy náy ôn nhu nói em gái đao kiếm mất cát giữa cổ đau xót cái gì đều xong việc nha chết là rất dễ dàng ngươi sống sót nhưng là khó khăn ta chết về sau vô c h i vô giác ngươi lại muốn cả ngày lẫn đêm thương tâm khó chịu ai trong lòng ta thật sự là không nỡ bỏ ngươi tô dương chỉ coi hồ phu nhân nếu không vui mừng ai ngờ hồ phu nhân lại nói ta đã gả ngươi liền biết sớm tối có một ngày này ngươi ngày mai một mực buông tay một trận chiến chính là nàng đ ô n g nhiên dừng lại lại nói nếu là ngươi thật bất hạnh tương lai ta nhìn hải tử giống như nhìn ngươi chờ hắn lớn lên ta kêu hắn học ngươi mẫu cái gì tham quan ỗ lại thổ hao áp bá thấy liền là một đau hồ nhất đao nói ta cuộc đời sở tác sở vi ngươi cảm thấy đều không có sai muốn hải tử toàn bộ học tam mẫu phu có người nói đều không có sai muốn hải tử toàn bộ học ngươi mẫu một đời trải qua không thẹn thiên đ i ệ m n g h e đến đó tô dương đã trải qua hạ quyết tâm đưa ra hai khối tam đẳng võ lâm anh hảo h i ế n ngoài ra còn một khối anh hùng thiên hạ lệnh lấy hồ phu nhân võ công nguyên bản hằng không tiến vào trước tám mươi lăm nhưng hào khí của nàng khí khái tịu i tính tiến vào trước mười cũng có thể nên phải nhân tình này bài nên đánh thời điểm cũng không cần hàng hồ có ai không phục ta cũng phải học một ít hồ nhất đao một đ a o chặt chính là chưa xong con tiếp chương hai trăm bảy mươi ba không lĩnh t ỉ n h ngày kế sáng sớm tuyết lớn đã ngừng thị trấn bên trong tất cả nhà tất cả hộ đã mở cửa ra hộ nhao nhao quét sạch ven đường nóc phòng tuyết động thị trấn ngược lại là đột nhiên trở nên náo nhiệt tô dương từ trong phòng ra đi tới phòng trước vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ s ô n g vào mui thịt rượu mùi thơm lại vừa nhìn trong sảnh một cái bàn lớn bên trên đã trải qua như nước chảy bảy hai ba mươi cái đồ ăn còn có hai vỏ tử rượu ngon bên cạnh bàn ngồi hồ nhất đao vợ chồng liền nghe hồ nhất đao cười nói ngươi mới sinh qua hải tử liền như vậy vất vả thật làm cho ta hay n ấ y chỉ có điều có thể lại ăn một lần ngươi rượu thủ chế biến thức ăn chết cũng không tiếc hồ phu nhân ôm lấy hải tử ngồi tại bên cạnh hắn cho hắn rót rượu chia thức ăn trên mặt kèm theo lấy nụ cười không có chút nào một phút nửa điểm bị thương ly biệt đáng hình nghe được có người sau lưng hồ nhất đao quay đầu nhìn lại thấy là tô dương cười ha ha một tiếng ôm q u y ề nói n đêm qua nhờ có ngươi chỉ điểm ta mới đến con trai hồ phu nhân thấy thế ôm lấy hải tử đứng dậy hơi hơi khẽ trào hồ nhất đao lại nói vốn nên s i n ngươi uống quá một phen chẳng qua là ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lúc này m ờ i n g ư ơ i nói không chừng sẽ liên lụy cùng ngươi hắn lúc nói chuyện tô dương đã trải qua ngồi ở bên bàn chỉ gặp thức ăn trên bàn bên trong thế mà phần lớn là giang nam tinh xảo thủ đoạn lúc này mới nghĩ lên nguyên lai、like、vị này hồ phu nhân vốn là người giang nam sĩ cũng không biết hai người bọn họ một cái là tái bắc đại hảo một cái là giang nam hiệp nữ là như thế nào tiến tới cùng nhau liên lụy không lên ngươi có nhớ ta h ô m qua cùng ngươi lấy anh hùng kiến tô dương tự mình rót một chén thiêu đao tử n g a đầu làm hồ nhất đao nói nói thế nào anh hùng kiến tứ đẳng ta n g hắn ĩ đưa hồ t i sinh lệnh thứ cấp bỗng h n nhiên à dừng lại ngạo nghệ nói huống hồ tuy nói thế gian lớn anh hùng vô số nhưng ta hổ nhất đao tự nhận còn không đến mức lấy cái này cấp thứ ba anh hùng lệnh xem r a vị này hồ lớn đao khách là cảm thấy tô dương đem hắn hoạch đến thấp cái này cũng có thể lý giải chỉ là có chút lời nói tô dương không tốt nói rõ nói hắn cũng không tin cái này cấp thứ ba đã là nhân tình bài nếu để cho đệ nhị đặng đ ỉ n h phong lệnh chỉ sợ hắn cũng sống không quá mấy ngày nhưng vào lúc này bên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng vó ngựa có mười mấy người cưỡi ngựa ngừng tại cửa ra vào tung người xuống ngựa hướng trong tiệm đi tới dẫn đầu là cái hơn ba mươi tuổi h ắ t tử vỏ bột cháy vàng dáng người cao nhất là hai cánh tay càng là so với thường nhân mọc ra hai ba thốn con ở sau lưng một thanh bảo kiếm trong tay nhấc theo một cái màu vàng bao quần áo bao quần áo bên trên viết mấy chữ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chính là vàng mặt phật miêu nhân phượng nhìn thấy miêu nhân phượng trong tay bao quần áo bên trên chữ tô dương không nhịn được trong váng tốt một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chính là thiên sơn đồng m ẫ trương tam phong đám người cũng làm không được bảy chữ này trong giang hồ bảy chữ này liền là độc dược đòi mạng đòi mạng phủ ai dùng ai chết hồ nhất đao cũng không ngẩng đầu lên đối miêu nhân p ư ợ n g nói an nghỉ miêu nhân p ư ợ n g nói tốt ngồi đối diện với hắn bưng lên bát ngựa cổ một cái uống một hớp làm cầm k hồ ố đối uống i nghi tại thịt chút trong không phương hạ h gà nào ăn, ăn bên đầu. rượu phu nhân hướng vàng mặt phật nóng nhìn thêm vài lần thở dài đối hồ nhất đao nói đại ca đương thời hào kiệt bên trong trừ vị này miêu đại hiệp quả thật lại không người thứ hai là người để t ủ hắn đối ngươi thành thật với nhau bộ dạng này khí khái thiên hạ cũng chỉ hai người các ngươi hồ nhất đao cười ha h a nói em gái ngươi là nữ bên trong chồng ngươi cũng coi là một cái hồ phu nhân hướng vàng mặt phật đạo miêu đại hiệp ngươi là nam tử hán đại trợ phu quả thật danh bất hư truyền chồng của ta nếu là chết trong tay ngươi không tính uổng ngươi nếu để cho chồng của ta giết cũng không sợ ngươi một đời anh danh đến ta kính ngươi một bát nói xong châm hai bát rượu chính mình uống trước một bát và mặt phật tựa hồ không thích nói chuyện chỉ n h ữ n g mày còn nói thêm t ố t tiếp nhận bát rượu một cái cũng làm tiếp đó nhìn về phía tô dương k h ẽ c a o mày nói điền quy nông là ngươi giết vâng tô dương nói một kiếm miêu nhân phượng hỏi giết hắn vốn không dùng một kiếm tô dương nói miêu nhân p ư ợ n g trầm mặc chốc lát nói ta nếu không chết còn xin chỉ giáo tô dương lắc đầu cười cười chỉ giáo không dám nhận hắn mắt nhìn hồ nhất đao nói nếu là hai vị không chết ta chỗ này có hai khối võ lâm h ả o kiệt khiến tặng cho hai vị miêu nhân vượng sắc mặt hơi hơi t r ầ m xuống một cái hồ nhất đao lại nói này chiến tất có một người chết tô huynh đệ lời này liền không cần nhắc lại miêu nhân vượng cũng là gật gật đầu nói nào đó nói sàng vô địch tuy là nói bậy nhưng tam đẳng lệnh cũng không dám chịu hồ phu nhân ôm lấy hải tử ở một bên nói tức là phu quân cùng miêu đại hiệp không thể chịu ta tử cũng không thể chịu tô dương nhìn xem hải tử lại nhìn xem hồ miêu hai người liền không nói thêm gì nữa không có vội hay không chờ ta chậm rãi m à i các ngươi tính tình lại nói lúc này hồ phu nhân lại đứng dậy đối miêu nhân phượng nói ra miêu đại hiệp ngươi có cái gì không bỏ xuống được sự tình trước tiên nói với ta nếu không nếu ngươi một cái thất thủ cho chồng của ta giết những bằng hữu này của ngươi hắc hắc chưa hẳn có thể cho ngươi làm chuyện gì và mặt phật hơi trầm âm nói ra bốn năm trước đó ta có việc đi linh nam trong nhà lại đến rồi một người tự xưng là sơn đông võ định huyện thường kiếm minh phu có người nói ân người này là uy chấn sông sóc vương duy dương đệ tử bắt quái môn bên trong hảo thủ b á t quái trưởng cùng b á t quái đao đều rất cao minh vàng mặt phật đạo không tệ hắn nghe nói ta ngoại hiệu trong tim không phục tìm tới cửa luận võ vừa vặn ta không ở nhà hắn cùng huynh đệ của ta dăm ba câu động thủ lại hạ sát thủ đem ta hai cái huynh đệ một cái em gái toàn bộ dùng nặng tay đánh chết luận võ có thua có thắng ta đệ bội học nghệ không tinh chết ở trong tay của hắn cái kia cũng được nào biết hắn còn đem ta kia sẽ không võ nghệ em dâu cũng một bàn tay đánh chết ta hai cái huynh đệ võ công không yếu thương tiến minh vừa có này thủ đoạn tất nhiên là kình địch nhớ ta miêu ra cùng hồ ra mấy đời nối tiếp nhau thâm cửu nơi đây sự t ì n h chưa hết ta liền không thể mạo hiểm phí hoài bản thân mình là lấy bốn năm nay một mực không có lên núi đ ồ n g võ định đi hồ phu nhân nói chuyện này giao cho chúng ta chính là miêu nhân phượng gật gật đầu đứng d ậ y rút ra bội kiếm nói hồ nhất đao tới đi hồ nhất đao chỉ lo ăn thịt lại không để ý tới hắn phu có người nói miêu đại hiệp chồng của ta võ công tuy mạnh cũng chưa chắc nhất định có thể thắng ngươi miêu nhân phượng nói a ta này cũng quên trong lòng ngươi có cái gì không bỏ xuống được sự tình hồ nhất đao quệ y t quệt mồm đứng dậy nói ra ngươi như giết ta đứa nhỏ này ngày sau nhất định tìm ngươi báo thủ ngươi chiếu cố thật tốt hắn đi thù giết cha b ả n không đội trời chung nào biết miêu nhân phượng không chút do dự nói ngươi yên tâm ngươi như bất hạnh thất thủ đứa nhỏ này ta làm con trai mình giống như lối đãi hồ nhất đao cuối cùng từ bên hông rút ra đào đến h à n quang lóe lên t ê u lên xin mời vàng mặt phật trường kiếm lẫn một cái nói tiếng lĩnh giáo hai người nói đánh liền đánh không có chút nào dây dưa dài dòng trong nháy mắt đã qua ba b ố chiều hồ nhất đao trong tay cầm chính là lãnh n g u y ệ t bảo đao vô cùng sắc bén đến c h i ê u thứ năm bên trên liền nghe đốt một tiếng văng nhỏ đao kiếm c h ạ m nhau miêu nhân vượng trưởng kiếm trong tay cũng chỉ còn lại có một nửa hồ nhất đao lập tức thu chiêu lắc đầu nói ta cái này đao là đổ s ắ c ngươi quá mức ăn t h ị t t h ỏ i chờ ta đổi đao lại chiến không cần tô dương tiếng âm văng lên hắn rút ra huyết kiếm ném miêu nhân v ư ợ n g nói chuôi kiếm này cho người mượn dùng miêu nhân v ư ợ n g cũng không k h á c h khí tay vồ lấy liền nhận lấy huyết kiếm kiếm quang u y nghiêm đáng sợ hắn lông mày nhữ lại Co lại miêu tức phát ra như dòng nhân phượng nói điền quy nông đáng giá kiếm này lại bị hủy khuất tô dương cười nói tốt tại ngày hôm nay có thể cùng lãnh n g u y ệ t bảo đao một trận chiến cũng coi như không lỗ miêu nhân phượng gật gật đầu không nói hai lời lưu ra phía sau ba bước dùng một chiêu bảy sao vọng nguyệt mời thủ thế lại cùng hồ nhất đao đấu tại một chỗ đương đương đương tiếng vang liên tục lãnh nguyện bảo đao cùng huyết kiếm đụng vào nhau đụng ra mấy giờ ánh lửa lại đều không có bị tổn thương lần này binh khí bên trên hòa nhau hai người các hiện bình sinh tuyệt kỹ mới đầu hơn hai trăm chiêu bên trong càng là không có phân nửa điểm trên dưới thời gian dần trôi qua hồ nhất đao tựa hồ dần dần bị thua một đường đao pháp toàn bộ lấy thủ thế miêu nhân phượng bốn phương tám hướng liên hoàn tấn công lại không làm gì được hắn nửa điểm đột nhiên hồ nhất đao đao pháp một biến xuất thủ tất cả đều là cứng rắn bổ cứng rắn trước miêu nhân phượng đầy s ả n h du tẩu trường kiếm hoặc xương hoặc kích cũng là linh động cực kỳ như trước là cái không phân cao thấp dùng đao quả như mánh hồ hạ sơn sử kiếm cũng xác thực tựa như phượng hoàng bay múa một cương một đu đều có các bản lĩnh ai cũng không thắng nổi a i tô dương nhìn một chút hồ phu nhân chỉ gặp nàng sắc mặt như thường vẻ mặt ôn h ò a lại không chút nào vì chồng an nguy lo lắng lại nhìn hồ nhất đau lúc chỉ gặp hắn khỏi đánh càng chấn định mặt lộ đ ụ cười tựa hồ phần thắng n ắ m chắc mà miêu nhân phượng một t r ư ơ n g vàng vàng vỏ bột bên trên lại không tiết lộ nửa điểm nỗi lòng vừa không xuất sáng cũng không nhụ trí xem ra hai người này nếu là một mực đánh xuống đơn giản liền là xem a i trước tiên mệnh chết mà thôi nguyên kịch bản bên trong bọn hắn liền tươi sống đánh mấy ngày cũng bất phân thắ bọn hắn có phần này nhà n tâm tô dương cũng không có vốn định bạo khởi xuất thủ đồng thời chế trụ hai người bọn họ cũng tốt để bọn hắn biết rõ bây giờ thiên hạ này thế đạo đã trải qua thay đổi thành thành thật thật thu khối này tam đẳng lệ bài nghĩ chỉ chốc lát còn là tạm thời không có xuất thủ sĩ có thể g i ế t không thể n h hai người này võ công mặc dù không phải t u y ệ t đình nhưng v ô luận thả tại thế giới kia khí khái đều không thua bất luận cái gì cao thủ hào kiệt liền là hào kiệt t i ê u tính không có có võ công cũng là hào kiệt một người hiểm nghĩa nguyên vốn cũng không toàn ở võ công cao thấp thế là cùng hồ phu nhân nhỏ giọng nói mấy câu gì tiếp đó lặng yên quay người ra khách sạn gọi bên trên rượu cũ ra roi thuốc ngựa hướng phương xa mau chóng đuổi theo nhanh tô dương hai chân dùng sức kẹp lấy tự hồ lô đã trải qua đưa đến rượu cũ bên miệng người khác một đêm bên trong mệt chết năm t h ư ớ ngựa ngươi thì như thế nào rượu cũ dài hít một hơi tự hồ lô bữa thời không một thành nó hai mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời hí dài khàn giọng bên trong tràn đầy không cam lỏng cái cổ sau lông b ầ m căn căn nổ lên bốn vó như gió giống như lại dùng hành động thực tế đối tô dương mà nói biểu thị kháng nghị ngươi sao có thể đem ta cùng những cái tia áp chế ngựa đánh đồng đâu chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn đặt tên không nói đến tô dương dục ngựa rời đi cái này toa miêu nhân phượng c ù n g h ồ nhất đao ước chừng đánh lửa ngày buổi trưa hai người hơi dùng sau khi câm rượu lại tiếp lấy tỉ thí thẳng đến sắc trời đen kịt thấy không rõ bóng người mới coi như dừng tay bất phân thắng bại hai người nhìn nhau cười ha h a ước định ngày mai lại chiến sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mới vừa bỏ lên miêu nhân p ư ợ n g ủng hộ nhất đao đã đứng tại khách sạn bên ngoài cửa đang muốn bắt đầu lật võ bất thình lình nơi xa chuyển đến một hồi rồn rập móng ngựa vang vọng một thất xấu mã như điên từ xa bang bang mà tới, đảo mắt liền tới khách sạn trước đó người cưỡi ngựa chính là tô dương hắn tung người xuống ngựa mới vừa rơi xuống đất rượu cũ liền hai chân như nhuôn ra khỏe miệng phun ra một cái b ọ m mép lắc lư tựa vào chuồng ngựa bên trên tiểu nhị nhanh đi lấy mười cân thiêu đao tử cho nó uống tô dương tiện tay vứt ra chút bạc vụn cho khách sạn tiểu nhị hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng đều là không hiểu đ â u không biết tô dương đây là tại làm gì vậy tô dương trong tay lấy cái bao quần áo tiện tay ném tới giữa hai người trên mặt đất bao quần áo rơi xuống đất từ bên trong quay tròn lăn ra một cái đầu người đến mặt mũ hơi nóng đầu người hai mắt trừng trừng mặc dù trong mắt đã không có hào quang nhưng vẫn là có thể nhìn ra người này đến chết đều không có minh bạch xảy ra chuyện gì vây xem có không ít trên c h ấ n cư dân nhìn thấy đầu người lập tức quanh một cái có người trực tiếp liền dọa đến hai mắt trắng r ã trực tiếp hôn mê bất tỉnh cái này miêu nhân phượng cùng hồ nhất đao đều buồn b ự c n ó i b á t quái môn thương kiếm minh tô dương một bên nói một bên từ trong ngực lấy ra hai cái vàng phi tiêu dương một tay lên vàng phi tiêu bay về phía miêu nhân phượng miêu nhân phượng khoanh tay tiếp nhận lật tay nhìn kỹ phi tiêu trên người có bắt quái môn thương bốn chữ không khỏi ngoài ý muốn nói ngươi hôm qua tiến đến sơn đông võ định tô dương cười nói gặp ngươi hai đánh cái không dứt trái phải vô sự giúp ngươi trừ người này tốt để các ngươi an tâm l u ậ n võ cái này trấn nhỏ tại trực tiếp phụ thuộc thương châu đến sơn đông võ định khác gần ba trăm l i n dặm tô dương hồi lâu tầm đó đi tới đi lui còn cắt một cái võ lâm đại hào thủ cấp lập tức liền có người uống tiếng màu miêu nhân phượng n ó n g nhìn trong tay vàng phi tiêu chốc lát bất thình lình ngẩng đầu hỏi người này bắt quái trưởng bắt quái đao cùng ám khí công phu truyền văn đã trải qua lô hỏa thuần thanh theo ngươi xem coi thế nào tô dương n ú n núi bay không biết rằng không biết rằng ta cưỡi ngựa đạp cửa nhập thương gia bảo gặp thương kiếm minh đang mang theo các đệ tử thao luyện liền d ụ c ngựa tiến lên từ hắn một tên đệ tử trong tay lấy thanh kiếm cách hắn đầu này liền quay đầu ngựa lại ra thương gia bảo cho nên hắn công phu đến cùng như thế nào ta cũng không biết rằng tô dương nói lời nói này như là người khác nói đến miêu nhân phượng cùng hồ nhất đao chỉ sợ muốn nói hắn cùng vọng chung quanh cùng miêu nhân phượng đồng thời những người kia cũng muốn cười mất răng lớn thế nhưng là từ tô dương miệng bên trong nói ra cái kia chính là một cái khác hương vị có thể một kiếm lấy điền quy nông đầu người, người. giống như một kiếm lấy thương kiếm minh cũng không phải là việc khó miêu nhân phượng đại thù đến báo trên mặt lại không có cái gì mừng rỡ hương vị ngược lại có chút nói không rõ cô đơn thở dài thiện tay đem vàng phi tiêu v ứ t ở một bên hướng tô dương chắc tay nhàn nhạt nói cám ơn tô dương phất phất tay ra hiệu không ngại quay người đi đến chuồng ngựa bên trong đi xem rượu cũ ra hỏa này chạy đường này bọn mép tử cũng phun ra ngoài uống chút rượu về sau rất nhanh cũng là chậm lại miêu nhân phượng cùng hồ nhất đao lại bắt đầu lật vó hồ phu nhân ôm lấy hải tử đi đến tô dương bên n g hơi hơi khai trào nói đa tạ công tử n g ư ơ i c ả m ơn ta cái gì chồng của ta cả đời sở cầu chính là cùng giống miêu đại hiệp cao thủ như vậy luận bản chứng thực võ công công tử trừ miêu đại hiệp trong tim để lại để hắn có thể toàn lực ứng phó chính là thành toàn chồng của ta tâm nguyện hồ phu nhân nói hẳn là ngươi không sợ miêu nhân phượng toàn lực ứng phó ngươi liền muốn làm quả phụ tô dương cười nói hồ phu nhân nhìn qua hồ nhất đao ánh mắt bên trong tràn đầy lòng tin lắc đầu cười cười nói ta hôm qua đã nhìn ra miêu đại hiệp kiếm pháp bên trong có cái nhỏ sơ hở chồng của ta là quyết định sẽ không thua chờ đến ngày hôm nay ngàn chiêu về sau chỉ sợ bọn họ liền bắt tay giảng hòa tô dương lại nói không cần ngàn chiêu tẩu phu nhân hiện tại không ngại đi chuẩn bị một bàn thịt rượu ta xem bọn hắn không cần nữa khác liền sẽ dừng tay hồ phu nhân không tin nói tô công tử nói đùa chồng của ta võ công cùng miêu đại hiệp khó phân trên lên dưới hai người lại cùng trung trí hướng t i ê u tính miêu đại hiệp có chút sơ hở không đến ngàn chiêu cũng khó phân thắng bại nàng một bên nói một bên hướng hồ miêu hai người nhìn lại hai người này đao quang kiếm ảnh đặc sắc càng lớn hôm qua nhưng không biết sao hôm qua so sánh lại ít đi mấy phần lăng lệ cùng thẳng tiến không lùi thế đ â u không phải là miêu nhân phượng liền liền hồ i nhất đao xuất chiêu tầm đó đều có mấy phần q u y ế n đãi hai người đều là một mặt không yên lòng dáng vẻ trong lòng hai người đều đang nghĩ lấy tô dương cái kia lời nói dùng ngựa đặt cửa tiện tay lấy thanh kiếm tại một đám thương gia đệ tử trong vòng đây lấy đồ trong túi cắt xuống thương kiếm minh đầu người liền ngựa đều không có bên dưới quay người lại rời đi thương gia đánh giết võ lâm đại hào như là đi bộ nhàn nhã cái này là bậc nào phong thái lại đánh chỉ chốc lát hồ nhất đao dùng một chiêu bắt phương phong vũ giấu đao thức miêu nhân phượng một chiêu bảy sao hội tụ hai người đao kiếm từng g i a o tiếp đó đồng thời hướng v ề sau càng mở thế mà ngừng không đánh không đánh vô vị hồ nhất đao nổi nắm nói miêu nhân phượng nhàn nhạt nói không phải không đánh mà là đổi người đánh hồ nhất đao đại h ỉ tốt tốt tốt ta chính là ý này dứt lời hai người nhìn nhau thế mà tâm hữu linh tê cùng nhau hướng tô dương sáng lên một chiêu miêu nhân phượng trường kiếm dối ra làm cho là đàn p ư ợ n g mặt trời mới mọc hồ nhất đao dựng thẳng lên đao đến nghiêng nghiêng hướng lên một chỉ một chiêu này thăm viếng bắt đầu cái này hai chiêu nguyên bản đều là sát chiêu nhưng cách ngoài ba trượng xuất ra liền biến thành thăm hỏi cùng nhắc nhở một chiêu dùng xong hồ nhất đao trước tiên cầm đao vào tới cười to nói có cái tuyệt thế cao thủ lần nữa ta cùng miêu đại hiệp còn đánh cái rớt mời tô huynh đệ chỉ giáo miêu nhân vượng khẽ gật đầu trên mặt trước đó sổ sắc quét sạch sành xanh hai mắt tỏa ánh sáng rất kiếm đâm thẳng tô dương nói lấy hai đánh một nguyên là bất công đã tô huynh đệ có thể một kiếm chọn điền quy nông ta hai người liền không biết thẹn tỉnh giáo hai người này đều là võ si một loại nguyên bản tâm cao khí não lấy vì thiên hạ lớn lại vô địch thủ nói không hết tịch mịch hai bọn họ lẫn nhau tầm đó vừa vặn kỳ phùng địch thủ tương nộ g lương tài thế nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới tô dương một kiếm giết đ i ể n quy nông giết thương k ế m i n h phần này võ công bọn hắn tự tin lại luyện trên m ộ ư ơ i năm tám năm cũng chưa chắc làm được nghĩ đến cái này một tiết lập tức cảm thấy lẫn nhau ở giữa luận võ rất là k h ô như g t ú vị, giống n h nhai đến. Hồ sắp mạng i hai người ê u hàm võ như m võ hồ nhất đao vì cùng miêu nhân phượng luận võ liền chết đều không để trong lòng mà bây giờ có cái đại cao thủ ở một bên cái này chẳng lẽ không phải chính như mèo thèm ăn gặp phải cá sắc quỷ gặp gỡ đã phụ ha có gặp thoáng qua lý lẽ tô dương h i ể n nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ mục đích của mình cũng chính là hai người bọn họ chủ động khiêu chiến chính mình thế là cười ha ha một tiếng thân thể không động dưới chân như thổi lui về phía sau ba thước né tránh cái này một đao một kiếm cười nói dễ nói dễ nói hai vị vông tay công tới chính là chúng ta chứng thực võ công không phải chém giết không cần cố kỵ người nhiều người ít gặp tô dương lộ một tay kỳ diệu khinh công hồ miêu hai người càng là trước đây chưa từng gặp mừng rỡ trong lòng đường ngầm người này võ công quả nhiên thật không lường được lại đồng đều cảm thấy này lội không có phí công đến vừa giao bằng hữu lại gặp phải cao nhân cẩn thận miêu nhân phượng tinh thần đại trấn một chiêu s u n g thiên trưởng tô tần con kiếm trường kiếm từ sau phía sau mà tới góc độ xảo trá r ấ t tay kiếm chiêu lăng lệ như một con rắn độc mánh liệt đâm tô dương sườn trái tô dương nhất chỉ tại miêu nhân phượng trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra ngón tay đã trải qua mang theo mấy phần công lực cùng thân kiếm chạm nhau lập tức còn một tiếng chấn sai lệnh ngũi kiếm cười nói miêu huynh một chiêu này dây là dây chẳng qua là xuất chiêu trước đó và vai trái hơi trút giật không khỏi sẽ cho người nhìn thấu tiên cơ miêu nhân vượng bị tô dương bắn ra lập tức cảm thấy có một cỗ nhiệt khí từ kiếm bên trên truyền đến lòng bàn tay hơi hơi nóng lên thất kinh ta luôn luôn cho rằng nội công lại cao hơn cũng cần thân thể tiếp xúc mới có thể gây tổn thương cho người người này lại có trong truyền thuyết mượn vật c h u y ể n công bản lĩnh khó trách có thể nhẹ nhõm kiếm chém thương kiếm m ì n h trong lòng của hắn khiếp sợ ý chí chiến đấu lại vợ hơn trên tay không chậm chút nào đuổi kịp lại là một kiếm vợ ư múa rồng liệm miệng nói hổ thẹn ta còn nhỏ luyện một chiêu này lúc có một con rồi rơi vào bà vai thoáng giật, giật bị gia phụ trách đánh cho một trận sau đó mỗi lần dùng chiêu này liền không tự chủ biết di động b ả vai tô m i n h đệ chân thực tốt ánh mắt bên kia hồ nhất đao trong lòng bàn tay lãnh nguyệt bảo đao mang theo một mảnh sáng như tuyết đao quang hét lớn một tiếng tô m i n h đệ lại nhìn cái này chiêu phản bổ hoa sơn như thế nào như thế nào còn có thể như thế nào một bàn tay liền là đánh bay ngoài miệng lại cười nói hoa sơn vì lịch đại võ lâm thánh địa há lại có thể tùy ý chém b ả o hồ huynh một chiêu này tên cũng không quá hay đang khi nói chuyện bàn tay hơi hơi đứng lên lòng bàn tay vân tay chạy x u i hóa thành một đoàn miên n u nhẹ nhàng tại lãnh nguyệt bảo đao trên sống đao nhấn một cái lãnh nguyệt bảo đao lập tức như hám vũ bùn dĩ nhiên không cách nào tiến thêm hồ nhất đao trong tim đại trấn thầm nghĩ người này đến cùng là lai lịch gì ta trong cả đời cũng không phải chưa bao giờ gặp đánh không lại cao thủ nhưng giống như vậy cử trọng được khinh tiện tay một kích liền để ta liền đao cũng lấy không động người quả thực là nằm mơ cũng không có mơ tới qua người này chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm tới điểm hóa ta sao hồ miêu trong lòng hai người riêng phần mình chấn động càng là chấn động ý chí chiến đấu càng thịnh vượng mà trong tay xuất chiêu cũng càng là tinh diệu lăng lệ sợ bỏ lỡ cùng cao nhân lĩnh giáo cơ hội hai người khi thì một trái một phải khi thì đao công bên trên bàn kiếm đâm hạ bàn khi thì lại đao kiếm kết hợp sử dụng cả đời t u y ệ t kỹ về sau chung quanh vây xem người bình thường chỉ cảm thấy trước mắt ba con v ư ớ n một trận bay múa hoàn toàn thấy không rõ hồ miêu hai người là như thế nào xuất chiêu mà vị kia tô thiếu hiệp lại là như thế nào trốn g tránh có chút thân thể yếu nhìn một chút liền cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt chân quất trải qua ngược bực bội muốn nói lại qua mấy chục chiêu hồ miêu trên trán đều đã hơi hơi gặp mồ hôi xuất chiêu lại càng thêm tinh t h ầ n ngắn ngắn trong chốc lát võ công lại có có chút tăng lên tô dương nhìn lên sau không sai biệt lắm cười to nói hai vị anh trai huynh đệ ta muốn động thủ nghe được câu này hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng mới đồng thời ý thức đến nguyên lai đánh đến bây giờ vị này tô huynh đệ chẳng qua là phòng thủ không có công qua một chiêu thiên hạ lại có thể có người có thể tại hai người bọn họ liên thủ công kích trăm chiêu phía dưới một chiêu không còn nghĩ đến đây hai người đều là một thân mồ hôi lạnh đường ngầm hổ thẹn theo sát lấy trong tay liền là chật nhẹ lại nhìn thời điểm tô dương đã đã tại năm sáu xích ngoại trạng một cái tay cầm đao một cái tay rút kiếm không biết thế nào đem bọn hắn đao kiếm trong tay tránh khỏi đang cười hì hì nhìn lấy bọn hắn hai người này dù sao cũng là thật anh hùng đại hào kiệt trước mặt mọi người lạc mất như thế cái thiên đại mặt mũi lại không có chút nào không vui ngược lại thành tâm thực lòng hướng tô dương túi giặc người đồng nói ngày hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nhận dạy tiếp đó hai người nhìn nhau nhìn một cái g i ắ t tay cười ha ha kiếm ta thu hồi hồ huy ngươi h n đ a o tô dương đi đến mấy bước đem đao đưa trả lại cho h ầ nhất đao cũng cười nói vừa rồi tiểu đệ dùng cái lừa dối để hai vị thoáng phân tâm lúc này mới mưu lợi trốn hai vị binh khí hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ đạo lý k ê u tô dương cũng là hiểu được chỉ có điều cũng không phải là đối tất cả mọi người tô dương đều nguyện ý khiêm kiệu hồ nhất đao kết quả lãnh nguyệt bảo đao tiện tay hướng ngang hông cắm xuống người to nói ngươi không chỉ chơi l ừ a g ạ t còn hạ thủ lưu tình nếu không hai ta đã sớm cùng đ i ể n quy nông thương kiếm minh một cái hạ tràng tô dương nghiêm mặt nói chính là hai vị không có chút nào v õ c ô n g cũng sẽ không cùng điền quy nông thương kiếm minh một cái hạ tràng miêu nhân vượng lắc đầu cười khổ xem ra cái này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tiên tuổi sau đó ta cũng không dám lại dùng nên tô huynh đệ lấy được tô dương k h o á t khoác tay đừng miêu huynh cũng đừng hại ta bảy chữ này lớn bao nhiêu phiền phức người khác không biết ngươi lại là lại biết rõ rành rành ta không chỉ không mớn còn phải đưa hai vị cùng tàu phu nhân ba tấm bảng hiệu hồ nhất đang nói mà thôi mà thôi thoạt nhìn cái này tầng thứ ba bảng hiệu cũng là tô huynh đệ chiếu cố chúng ta chúng ta nhận lấy chính là lời vừa nói ra tô dương phần eo bất thình lình thêm ra tới ít đồ sờ một cái chính là hai khối giang hồ hào kiệt bài cùng một khối anh hùng thiên hạ bài đem b ả n hiệu đưa cho hồ miêu hai người vòng tay nhắc nhở đưa ra ba khối anh hùng lệ n bài thu được hai mươi lăm điểm võ hiệp tri tâm trong nội tâm lại có chút xấu hổ hai vị này tại thế giới của bọn hắn bên trong cũng là nhân vật chính mạng vô địch thiên hạ chủ lại bị chính mình ba chiêu hai thức đổi u đơn giản là bởi vì chính mình là cái người xuyên việt cái này chuyện cũ kể không có chút nào sai người so với người phải chết hàng so hàng đến dựa theo muốn trách chỉ có thể trách lý trời ạ bất quá chính mình xuất hiện ngược lại là miễn đi hai nhà bọn họ cửa nát nhà tan cùng hai nhà mấy chục năm c ự hận cho nên nói trên đời sự tình cũng phải dùng một câu châm nôn p hồ ú c c hề họa h nhất a này phúc h c đao xứng sở sờ lấy mặt mũi tràn đầy râu còi nón cười hắc hắc nói lên lên lên đương nhiên muốn lên chẳng qua là cái này có thể làm khó ta miêu nhân vượng mỉm cười nói chúng ta những người này đầy trong đầu đều là tu luyện võ công quốc thù nhà hợt lên ra tới tên không khỏi có lệ khí ta nhìn tô huynh đệ không giống nơi đây p h à m nhân không biết có hay không tốt tên theo lý thuyết đứa nhỏ này nên gọi là hồ phỉ tô dương con ngươi đi lòng vòng theo bản năng hướng trái phải nhìn thêm vài lần thần thần bí bí nhỏ giọng nói ba chữ miêu nhân vượng cùng hồ nhất đao trầm tư chốc lát đồng thời khen ân sơn hà cầm tú tiếng thông reo từng cơn ý tốt cảnh tốt ngụ ý chưa xong con tiếp danh tự này lên có trình độ đi không cần loạn liên tưởng a chương hai trăm bảy mươi lăm thư sinh tạo phản mười năm hay sao đêm đó tô dương cùng hồ nhất đao Miêu nhưng â n v ợ ba người thiên ạ i k á c c h h trong đến hạ võ học uy lực mạnh mẽ hay không trừ chiêu thức có hay không tinh diệu nội công có hay không thâm hậu càng có muốn nhìn sử dụng bí quyết bởi vì cái gọi là vận dụng chi diệu tồn h ô một lòng thường thường nhất lưu v õ công tại nhị lưu nhân vật trong tay xuất ra lại dây dưa dài dòng không có chút nào uy lực có thể nói mà ngược lại giống tiêu phong hàng ngũ cho dù dùng thái tổ trưởng quyền loại này hàng thông thường cũng có thể cùng anh hùng thiên hạ ganh đua ưu khuyết điểm cái này trừ công lực sâu cạn liền là bí quyết ba người đàm luận một đêm đánh nửa đêm hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng cùng tô dương chứng thực tầm đó đều không giữ lại chút nào nói ra nhiều năm qua luyện võ bí quyết cùng tâm đắc hồ nhất đao đao pháp bí quyết liền ở chỗ lấy c h ù bắt nạt khách không bằng lấy khách tội phạm chủ lời nói mềm thắng lão trễ thắng gấp dùng đao thời điểm quấn xoắn lao quất đoạn mạnh hơn triển bơi câu b ă m chém bủ lại dựa vào hư thực kết hợp lại một đ ộ nguyên bản bình bình không có gì lạ hồ g i a đao pháp đến trong tay hắn uy lực đột ngột tăng đâu chỉ gấp mấy lần lấy công lực mà nói miêu nhân v ư ợ n g muốn vượt qua h ồ nhất đao tuyến một nhưng miêu nhân v ư ợ n g dùng kiếm lại không bằng h ồ nhất đao suy nghĩ khác người hắn nghiêm ngặt t r ồ n g c o i kiếm pháp biến hóa khó lường cưng nhu cùng tồn tại xuất thủ tàn nhẫn quy củ cũ quy củ cũ cũng không nhất định đều là sai quy củ ít nhất là đi qua vô số sự thật chứng nhận nói chuyện chấm đêm tô dương võ công mặc dù cao hơn hai người rất nhiều nhưng ở đao kiếm sử dụng bên trên cũng khá có thu hoạch nhất là đao hơi có chút mở một cánh cửa cảm giác tô dương cũng không keo kiệt chuyến hai người mấy chiêu ngộng thập tam kiếm đáng tiếc hai người công lực hỏa hầu không đủ xuất ra không quá mức uy lực nhưng chiêu thức lại miễn cưỡng nhớ kỹ chỉ cần trăm học khổ luyện tương lai chưa hẳn không thể có chút thành tựu nhất là miêu nhân vượng hắn luyện miêu ra kiếm pháp đi là vô tình đường đi nhưng n g ộ n thập tam kiếm lại là đa tình bên trong lộ ra lãnh khốc vô tình bên trong nhưng lại lấy nhiều tình làm cơ sở luận nhiều một chút đối với hắn không có chỗ xấu tối thiểu tương lai sẽ không lạnh nhạt b á xã một đêm thoáng qua liền mất sắp trời sáng lên điếm tiểu nhị đưa tới nước nóng khăn mặt n g ắ p một cái đưa tay liền đi gõ cửa tay mới vừa đụng phải cửa liền nghe răng rắc một tiếng cả cánh cửa ầm vang ngược lại lún xuống dưới gỗ chắc cửa lớn rơi thành bảy tàng khối điếm tiểu nhị giật này mình mở to hai mắt nhìn phòng nghỉ bên trong nhìn chỉ gặp cả gian trong phòng liền cùng gió bao đi qua bàn giường cái ghế toàn bộ che kín đao kiếm chém vào vết tích không có đồng dạng hoàn trình tô dương cùng hồ nhất đao miêu nhân phượng ba người cười to mà ra đứng tại khách sạn bên ngoài t ô dương đánh cái hô lên liền nghe một tiếng hí d à i t h ư n g cơn móng ngựa nhẹ vang lên rượu cũ đã từ đằng xa chạy tới t ô dương ôm q u y ề nói n hai vị ta còn có chuyện quan trọng không thể ở lâu cái này liền cáo tử ngày khác núi xanh còn đó nước biết chảy dài giang hồ có gặp lại ngày hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng nhìn nhau nhìn nhau tựa như nói ra suy nghĩ của mình còn là hồ nhất đao mở miệng trước nói tô huynh đệ đã đều là người một nhà ta có lời cũng là không kìm nén ta cùng miêu đại ca hai người cũng coi như hành tẩu giang hồ mấy chục năm chỉ là trước kia giống như chưa từng nghe nói qua ngươi hơn nữa cái này anh hùng khiến luôn luôn đều là truyền thuyết cũng chưa từng có người từng thấy tô dương cười ha ha một tiếng ta tới địa phương là tại hải ngoại tên là hiệp khách đảo lệnh bài này cũng là ta từ ở trên đảo mang tới hai vị chưa từng nghe qua chẳng có gì lạ lừa dối xong hồ miêu hai người tô dương giục ngựa lên đường bất quá nói ra hiệp khách đảo tô dương nhưng trong lòng thì khé động cái này là hiệp khách hành phó bản bên trong địa phương vừa rồi thuận miệng nói bậy mà thôi nhưng cái này hiệp khách hành phó bản đích thật là cái nhức đầu vị trí trước kia lúc đi học liền cảm thấy nơi này võ công không minh mạch có đôi khi xem đi tựa như là toàn bộ kim dung trong sách võ công cao nhất vị trí nhưng từ có chút góc độ phân tích lại cảm thấy nơi này bất quá bình bình mà thôi thạch phá thiên g i n g gỗ nhị đảo chủ ba người này cho cái nào chủng loại hình lệnh b á i tương đối phù hợp bất quá bây giờ có cái vật tham chiếu cái kia chính là mình hiệp khách đảo linh thứ cung đều là có v õ công vách đá địa ở phương a hh ắ c ắ c hai cái này cũng không biết rằng có không có gì liên hệ có chuyện trong lòng còn có thực sự không biết đường liền bỏ mặc rượu cũ tùy ý chạy không biết qua bao lâu náo động khắp nơi náo nhiệt đập vào mặt ngẩng đầu nhìn lên đã đến một tòa lớn dưới thành tường thành cao năm sáu trượng trên cửa thành viết thành hàng châu ba chữ to dưới cửa thành có hai hàng lớn bím tóc binh sĩ đối lui tới người đi đường tiến hành kiểm tra tô dương tinh tế vừa nhìn đám này binh từng cái tinh thần sung mãn dẫn đầu đội trưởng h u y ệ t thái dương còn hơi hơi n ô lên hiển nhiên là cái luyện gia tử một đội nhân mã ngược lại là long tinh hổ mãnh cùng mình trong ấn tượng quân thanh yếu đối hình tượng một trời một vực sờ lên đầu đã muốn vào thành tóc hai bù sụ không thể được tốt tại tiến vào thế giới võ hiệp về sau tóc cũng đủ dài tiện tay tìm sợi dây t ừ n g đâm thành bím tóc liền đi tới ngoài cửa thành kỳ thật thanh triều không chỉ là muốn đâm bím tóc còn muốn cạo đầu chớ truy đến cùng cửa t h a n h đại khái mới vừa mở không lâu cửa ra vào đã trải qua có một g i ả i trượt bách tính trở lấy ra khỏi thành vào thành đại khái là bởi vì hàng châu là thành lớn nguyên nhân thủ vệ quân thanh cũng không tốt công khai bóc lột hỏi rõ mỗi người lai、like、lịch hướng đi bàn giao mấy câu tiếng phổ thông liền cho đi cửa thành bên cạnh có cái dương lớn nếu là thương khách tắc thì hướng trong dương ném mấy cái nhiều tiền coi như là nộp thuế dù là vòng vèo không tính nghiêm ngặt nhưng thành người ngoài cửa thực sự quá nhiều mỗi người hỏi mấy câu gần nửa canh giờ liền đi qua đội ngũ thật dài còn không có sơ tán xong một nửa phía sau có lại người đến cũng không biết lúc nào mới có thể đi vào thành nhìn ra ngoài một hồi tô dương liền cảm thấy không đúng lắm nếu là thành hàng châu mỗi ngày ra vào đều như vậy vòng mèo chỉ là vào thành ra khỏi thành liền muốn hoa nửa ngày thời gian chuyện gì khác cũng đừng làm nữa lại nói không được nói phong kiến thời kỳ liền là địa cầu bên trên công chức cũng như thế chuyên nghiệp tốt đẹp mặt trời mua bình rượu tại dưới tường thành đánh cái lều uống rượu đánh cái dám phơi nắng bao nhanh sống hỏi cái này chút không đau không n g ứ đi ngang qua sân khấu nói nhảm lầm gì tô dương giác ngựa hướng bên người một cái người đọc sách cười cười nói vị tiên sinh này mời xin hỏi ngày hôm nay hàng châu có phải hay không có cái gì việc lớn tại hạ đường đệ kết hôn cô ý từ phương xa dám đến soi tình thế này chỉ sợ không đổi kịp vác cưới bên người thư sinh này thân thể như ngọc lớn lên cũng coi như mi thành ngục tú cười m ỉ m chắp tay nói thường ngày thật cũng không như thế nhanh chẳng qua là nghe nói hiện thời cản long hoàng thượng hạ lưu trường giang nam ngày hôm nay muốn tới hàng châu không phải sao ngự lâm quân đại nhân đi trước một bước giới nghiêm thành hàng châu không đến hoàng thượng từ hàng châu rời đi a chỉ sợ mỗi ngày đều là như vậy kiểm tra ngự lâm quân là dân gian xưng hô thanh t r i ề u ngự lâm quân kỳ thật liền là thân binh doanh tiên phong doanh kỵ binh dũng manh doanh các loại khó trách cửa ra vào đám này binh nhìn qua từng cái tinh nhuệ n dựa theo thuộc về thống lĩnh t á m phần liền là tiên phong doanh hàng châu càn long mấy cái từ mấu chốt tại trong đầu thoáng qua một cái tô dương đại khái cũng đã đoán được cái này phó bản là nơi nào càn long hoàng đế bảy lần g i a n nam thiền tiêu biển đi tô dương thuận miệng cười nói bảy lần thư sinh lắc đầu nói nào có bảy lần nhiều như vậy lúc này mới lần thứ năm cũng đã dân chúng lầm than tất cả mọi nơi quan viên nhiều lần định b ợ định đoạn liền hoàng hà tóc lũ lụt cũng không đoái hoài tới cứu tế tất cả mọi nơi quan viên thậm chí đem hoàng hà lũ lụt xem như một cái kiếm tiền vất công lao đường đi hắc hắc trông mong không thể hoàng hà ngày ngày tóc lũ lụt đâu không nghĩ tới vị này sách sinh hay là cái phấn thành cái này cũng không thể trách hoàng đế từ cấm thành cứ như vậy chút lớn là người ở lâu đều khó tránh khỏi nhàm chán tô dương lắc đầu nói lại nói huynh đ à chỉ sợ nghiêm trọng đi dân chúng lầm than cũng không đến mức về phần hoàng hà phát nước thư i u sinh có chút không vui lạnh lùng nói vị huynh đài này nói chuyện thật vô lễ làng quan đều là mười năm gian khổ học tập sách thánh hiền lẽ nào phí công đọc sách dựa theo huynh đài thuyết pháp này cựu tính khi còn sống vớt đủ tiền lẽ nào sau khi chết không sợ lưu lại đeo danh h h c ta xem là người mãn nhập quan đến nay như trước không đem hán nhân làm người nhìn càng dám lại chị tham quan hoành hành bộ trí cái này nói thêm gì đi nữa liền là thể chất vấn đề triều đại nào một khi kéo tới thể chất vấn đề cái kia liền không có cách nào lại nói tô dương nhàn nhạt nói lời này của ngươi lá gan cũng không nhỏ à nói lớn chuyện ra gần gũi phản địch thư sinh ngửa đầu ngạo n g h ĩ nói ta vốn là hán gia con đàn dân huy hoàng hóa hạ ba ngàn năm được được, được đừng ư ợ c đ nói nữa đến chúng ta ngài trước hết mời đi tô dương mắt thấy được cửa thành cũng lười lại cùng hắn nói nhiều huynh đệ ta lần này tới là chia bài tử không là theo chân các ngươi đánh đổ mãn thanh thành lập cộng hòa thú chi đám người này còn không phải cộng hòa năm ngàn năm phong kiến sử tô dương liền chưa thấy qua toàn tâm toàn ý vì lê dân thương sinh tạo phản nói trắng ra là đơn giản liền là cướp người biến thành ta đổi một đám người thống trị mà thôi đi theo xui xẻo mất mạng còn là tiểu lão bách tính vô vị người đọc sách phất một cái ống tay háo trước vào thành đến phiên tô dương cửa thành ngự lâm quân cũng không làm thêm làm khó chẳng qua là nhìn tô dương ngang hông vật kiếm hơi hơi nhịu nhũ mày phân phó ở trong thành chớ có gây chuyện tốt nhất đem kiếm thu trong khách sạn liền thả đi xuyên qua cửa thanh động lại trông thấy người đọc sách kia không đi liền đứng tại t ư ờ n g thành cách đó không xa xa xa trở lại mình thư sinh cũng trông thấy tô dương chào đón nói vị huynh đài này ta nhìn ngươi thân đ e o bảo kiếm cũng là người luyện võ vừa rồi nghe ngươi nói chuyện tầm đó khí độ bất phẳng không giống bình thường vô c h i thồn hán không biết có thể mượn một bước đàm phán cũng là người luyện võ tô dương trong bóng tối lắc đầu gia hỏa này nói chuyện đều khó mà nói cái gì gọi là cũng là người luyện võ cái này không phải là nói cho người khác biết chính hắn cũng không phải người đọc sách mà là luyện gia tử ngươi một cái luyện gia tử giả mạo thành người đọc sách bộ dạng tại hoàng đế nam tuần thời điểm trà trộn vào thành hàng châu trong đó ý tứ chẳng lẽ không phải không nói cũng hiểu tô dương đánh giá hắn vài lần nhà nhạc n nói hồng hoa hội a dư ngư đồng còn là từ thiên hồng thư sinh quả nhiên biến sắc hai mắt hơi hơi meo lại lạnh giọng nói ngươi là người phương nào ta là ai ngươi không cần phải để ý đến ta hỏi ngươi các ngươi tổng đà chủ hiện tại có phải hay không trần gia lạc dẫn ta đi gặp hắn ta có kiện đồ vật muốn giao cho hắn cái gọi là nhân tình bài có, có thể cao đánh có có thể thất ra trần gia lạc võ công đại thành về sau nên hơi vượt qua đỉnh phong thời kỳ hồi nhất đao hồ phỉ tối thiểu cũng nên là tương xứng nhưng tô dương một mực không muốn cho hắn tam đẳng lệ n h bài cho một khối tứ đẳng còn là xem ở hắn là thư kiếm nhân vật chính mặt m ũ i lý t â m hoan nếu là tại bọn hắn hai ngược lại là có thể giao lưu trao đổi đem nữ nhân của mình đưa cho tâm đắc của người khác lĩnh hội chưa xong còn tiếp chỗ bình luận chuyện trên đất đồng hồ nước các ngươi không cần loạn liên tưởng nha thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy lại nói ta buổi chiều thật nhận được hàng chuyện phát nhanh đều là các ngươi gọi khối tuần tới tăng thêm một lần a chương hai trăm bảy mươi sáu ngươi là yếu nhất thư sinh càng kinh quát k h ẽ nói ngươi đến cùng là ai hẳn là triều đình yến chào cháu hắn lúc nói chuyện bên phải bả vai hơi hơi run run tô dương cười lạnh thân thể bất thình lình hướng phía trước bay ra một thước như quỷ mị dán tại thư sinh trước mặt lại như thiểm điện đưa tay theo trên vai phải hắn thư sinh kia lập tức cảm thấy nửa người mềm mại vô lực tay liền cầm không được đồ vật từ tay á o trong khu vực quản lý rơi xuống một vật con một tiếng đập xuống đất vàng loa mắt nguyên lai là một tri đội vàng cây sáo tô dương mũi chân trên mặt đất một điểm cái tia cây sáo tựa như vật sống thế mà chính mình nhảy dựng lên rơi vào tô dương trong tay tô dương nuốt vuốt vàng địch cười nói nguyên lai là dương ngư đồng người cái này cây sáo cần phải hào hào thu vệ bị người trông thấy thế nhưng là phiền phái lớn một bên nói một bên đem vàng địch một lần nữa nhét vào thư sinh trong ngực người này chính là hồng hoa hội bên trong xếp hạng thứ mười bốn vàng địch thư sinh dương ngư đồng bị tô dương đệ lại vai phải dư ơ ngư n đồng toàn thân như l ô n luôn ra tụ tập lại nội lực lập tức băng tiêu tuyết tán lại trơ mắt nhìn người này đem cây sáo bỏ vào trong lồng ngực của mình chính mình lại như bị một tòa núi lớn ngăn chặn không có cách nào chống cự mà người này lại mặt không đổi sắc cử trọng được khinh lan lộn không phí sức hắn không khỏi kinh hãi trong lòng đường ngầm ngày hôm nay coi như là hoàn toàn t r ồ n g triều đình từ chỗ nào thu nạp đến như vậy chưa bao giờ nghe cao thủ như thế võ công chỉ sợ tại lao chủ nhà đều viễn viễn bất tới nghĩ đến đây dư ữ ngư đồng trong tim lại là bi thương lại là cảnh giác bi thương chính là triều đình có người này tại chỉ sợ hồng h ó a hội toàn bộ sẽ lên xuống không người có thể địch cảnh giác chính là trần đương gia cùng một đám huynh đệ chỉ sợ còn không biết người này coi như mình chết rồi cũng phải đem tin tức truyền ra ngoài để một đám h u n h đệ chuẩn bị sớm hắn hít một hơi thật sâu hơi n g ử a đầu nói tốt tốt tốt ta coi như là chồng người muốn giết cứ giết hà tất làm bộ làm tịch tô dương quan sát xa xa tô đê liễu rủ lắc đầu nói ta giết ngươi làm gì tốt đẹp như vậy phong cảnh thần tiên vị trí ngươi không đi r ụ dỗ nhỏ chị dâu cũng không đi bồi lý nguyên chỉ hà tất trộn lẫn cái này chém chém giết giết vũng nước đủ dư ngư đồng đỏ bừng cả khuôn mặt đang muốn tranh luận thứ gì tô dương không kiên n h ẫ n k h o á t khoác tay mà thôi mà thôi nói nhảm thôi nói các ngươi hồng hoa hội cùng triều đình ở giữa chuyện ta không muốn quản cũng lời quản ta tìm trần gia lạc lại có việc gấp ngươi nhanh dẫn ta đi gặp hắn ngươi đến cùng là ai ta hồng hoa hội trên dưới không có một cái đồ hèn nhát ngươi không nói rõ ràng hừ hừ giết ta dễ dàng mơ tưởng bước ta đi vào khuôn khổ dư ngư đồng ngược lại là kiên cường ta đến từ hiệp khách đảo cho hắn đưa anh hùng lệ đã có một lần liền có hai lần cũng không biết rằng võ hiệp để cho mình tóc anh hùng khiến mục đích đến cùng là cái gì ngược lại toàn diện đẩy tới hiệp khách đảo trên đầu tương lai có chuyện gì cũng tốt làm cái lượt vòng hiệp khách đảo đảo chủ võ công cao cường nhiều mấy cái hoa nước cung áp không chết bọt hắn anh hùng khiến nhìn dư ơ ngư n g đồng thân sắc cũng là biết do anh hùng khiến tồn tại ngươi còn ngớ ra làm gì tô dương gặp nơi xa có quân thanh đi tới đi lui tuần tra có một đội người đã hướng phía bên mình đi tới không biết có phải hay không phát hiện cái gì bất thường c a o mày nói ngươi như ngờ vực ta là người của triều đình đem ta đưa đến trần gia lạc nơi đó chẳng phải là đang dễ dàng xông lên thu thập ta còn không mau đi dư ơ ngư n g đồng nghĩ lại cũng đúng người này võ công lại cao hơn hồng hoa hội chúng h u y n h đệ bây giờ tề tụ thành hàng châu nhị đương gia tam đương gia cùng tổng đà chủ đồng loạt ra tay không sợ bắt không được hắn thế là gật đầu nói tốt ngươi thả ta ra đi theo ta tô dương cười một tiếng vung lòng tay ra tay vừa rời đi bờ vai của hắn bất thình lình dư ngư đồng bà vai lại là hơi dựng ngược lên trong tay háo đánh ra ba viên hàn mang đập vào mặt tô dương sớm biết ra hỏa này không biết thành thành thật thật nghe lời cũng không thèm để ý theo tay khẽ vẫy giữa ngón tay kẹp lấy ba cái kim trâm mà dư ngư đồng cũng đã bay người lên trên nóc phòng bóng người lóe lên liền chẳng biết đi đâu hắn cũng không n ố c hai người đánh nhau đã trải qua gây nên chúng quanh p ụ cận tuần tra quan binh chú ý hắn lại phi thân đi phòng trên quan binh nào có không quản đạo lý lập tức một hồi hô quát hướng tô dương vây quanh vô luận tô dương có phải hay không người của triều đình hắn đều có thể nhờ vào đó thoát thân người trẻ tuổi còn là quá ngây thơ a tô dương cười cười trong tay đã trải qua thêm ra một cái vàng địch cái này cây sáo là vừa rồi nhận ám khí thời điểm thuận tay từ dư ngư đồng trong tay áo chặn lại tới tiểu tử này còn mù tị không biết hồng hoa hội mười tứ đương ra dư ngư đồng ở đây không muốn mạng liền đến đi tô dương đem cây sáo trong tay xoay một vòng phóng người lên đến gõ phá hai cái quân thanh đầu mượn lực cũng đi theo phòng dư ngư đồng tự cho là k i n h công không yếu nhưng tại tô dương trong mắt bất quá là tiểu hài t ử chó xiếc hơi một l ầ n phát lực liền xa xa suýt y lên hai người tại trong thành hàng châu lật phòng càng ngõ hẻm dư ữ ngư đồng xuyên qua hai cái đường cái lại quay tiến vào một cái cái hẻm nhỏ rẽ trái lượn phải đi đến một cái vắng vẻ đường nhỏ không bao lâu chung quanh liền thiếu người thuốc lá đi tới tây hồ cô c h â n núi một tòa lớn chạch trước đó leo tường vượt qua đi vào như thế cái non sông tươi đẹp phong cảnh tốt thắng vị trí tô dương lúc này mới nghĩ lên giống như hồng hoa hội hàng châu phân đà giống như liền là tại một cái họ mã lớn tơ lụa thương trong nhà vị này mã mỗ nào đó thở nhỏ thích võ kết giao hồng hoa hội một vị chủ nhà từ hắn dẫn vào hồng hoa hội nhìn lên trước mắt l ớ n trang tô dương cũng không biết vị này ngựa đại viên ngoại nếu là có một ngày nhìn xem cả nhà nam nữ lao hấu tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà trên giới chết hết thật tốt mấy đời nối tiếp nhau cơ nghiệp hóa thành một đám lửa biển thời điểm sẽ là một loại như thế nào tâm tình một khi xen lẫn chính trị mục đích võ lâm giống như cũng liền không như vậy đang yêu thiện ác cũng không như vậy thuần túy lại nói cái tia dư ngư đồng nhớ đến giống như là ưa thích hắn tứ ca văn thái lai bà xã l ạ băng tại văn thái lai bị bắt về sau ra hỏa này rốt cuộc khống chế không nổi làm điểm không đáng tin cậy chuyện nói điểm không vào để mà nói làm cho cả tràng diện càng thêm xấu hổ về sau bị lạc băng đau mắng một trận phát thẻ người tốt cảm thấy đả thương tình nghĩa huynh đệ tự phong cái gì từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất hữu tình không nghĩa người sau đó che mặt tương trợ trần gia lạc cứu văn thái lai chính mình lại bị hỏa thiêu hủy dung theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là một cái mông diện nhân không cùng hồng hoa hội đám người đối mặt mới là làm sao lại tùy tiện tiến vào phân đ ả tốt tại cái này không phải mình cần n h ọ c lòng nếu là thưa kiếm phó bản ném một tấm bảng hiệu cho trần gia lạc tiếp đó đi chính là kỳ thật trương triệu trọng cùng trang trấn văn thái lai vô trần bao quát trần gia lạc hai cái sư phụ cũng đều miễn cưỡng co tư cách liền là không biết như thế nào nhìn thấy bọn hắn dư ngư đồng tình yêu leo tường tô dương cũng không nguyện chính mình cũng không phải là trộm thế là đi thẳng tới trang tử trước gõ cửa không bao lâu cửa lớn một tiếng quạng kẹt mở đứng ở cửa cái lao bục đánh giá tô dương hai mắt nghi ngờ nói vị gia này đài tìm a i tìm các ngươi mã lao bản tô dương nói lao bục nói xin lỗi không khéo vô cùng mã lao bản đi ra cửa cũng chẳng biết lúc nào trở về khách nhân không biết nhưng thuận tiện lưu lại danh thiếp ngày khác trở lại lúc này thế gian lễ giáo xâm nghiêm đại khách còn cần phải khách q u ý củ mà người lao b ộ c này người nhưng thủy trung chỉ mở ra một cái k h ẽ cửa d o ra nửa người tới cùng tô dương nói chuyện vốn là thất lễ cực kỳ mà hắn lại vô tình hay cố ý ngay trước cửa lớn y che giấu rõ ràng rõ ràng là không muốn để cho tô dương trông thấy cửa trong hậu viện trần đương gia cùng hồng hoa hội các vị chủ nhà cũng không tại tô dương hỏi lao b ộ c quả nhiên biến sắc cau mày nói lao đầu tử nghe không hiểu ngươi nói là cái gì ngày khác trở lại đi nói xong cũng nhắm lại cửa tô dương cười nhạt một tiếng hít vào một hơi tiếp đó mặt hướng đóng lại cửa lớn đi đến lão bục đang không lưng hướng trong sân đi nghe được phía sau chuyển đến phịch một tiếng quay đầu nhìn lên chỉ gặp trên cửa chính xuất hiện một cái hang lớn hình người mà vừa rồi người trẻ tuổi kia đã trải qua xuyên cửa mà qua cảm tình là trên giang hồ bạn tốt tới bái sơn kia mà hừ hừ ta nhìn n g ư y i là tìm sai địa phương lão bục còn tưởng rằng là có người trước tới khiêu chiến hô quát lên vài tiếng lập tức từ hậu viện xông ra mười mấy đầu cầm trong tay tiếu bổng đau thương tinh tráng há tử bao bọc vây quanh tô dương làm sao lại phiền phái như vậy đâu tô dương thực sự không muốn cùng những người này động thủ thở dài đem âm thanh dùng nội công bức ra cất cao giọng nói trần tổng đà chủ nhưng tại có người đưa anh hùng khiến tới rồi cũng không thấy hắn ra sao dùng sức âm thanh lại giống như sấm rền từng cơn truyền khắp toàn bộ trang tử những gia đình kia tráng hắn lại không biết hàng nghe cái này tiếng hô cũng minh bạch người này võ công rất cao nhất thời ai cũng không dám động thủ chỉ đem tô dương bao bọc vây quanh tô dương cũng không n ộ i vã chắc tay sau l ư n g đứng tại chỗ chờ đợi không bao lâu lại làm ộ t hồi bước chân từ phía sau chuyển đến nghe thanh âm trầm ồn vững chắc đều u là l y ệ người i tới a ba tử. Lần này n chỉ có g đi ở tới r ư c nhất h a người ư ớ chính t r là hồng hoa sau hội nhị đương ra vô trần đạo trưởng cùng võ đang danh túc kim dấu trong đông lục phì thanh đều là do đời cao thủ hàng đầu cái này vô trần liền không cần phải nói lục phỉ thanh hắn sau cũng làm v õ đang trường môn trong lòng bàn tay bạch long kiếm một tay kim c h â m am khí cùng lớn quảng bia tay đều khá có hỏa hầu tô dương còn không nói chuyện vô trần chỉ nhìn hắn một cái liền ha ha c ư ờ i nói thập tứ đệ ngươi nhận l ầ m người dư ngư đồng ngạc nhiên nói ta mới cùng hắn gặp không lâu nữa như thế nào nhận sai lục phỉ thanh vô vô dư ngư đồng vớt dâu c ư ờ i nói vô trần đạo trưởng nói ngươi nhận l ầ m người là ý nói ngươi nhìn lầm vị công tử này hắn tuyệt không phải mãn thanh những trào nếu không phải mãn thanh chó săn hắn vì sao muốn nói những lời kia cùng ta đậu dư dư ngư đồng nói vô trần cười nói ngươi có thể thấy được qua cái k i a chiều đ ỉ nghiêng c h à o không thay tóc bột biện nguyên lai tô dương cùng nhau đi tới ngại cái này lớn bím tóc phiền phức đã nối lỏng khôi phục nguyên dạng cái này tại vô trần xem ra đâu chỉ không phải thanh đ ỉ n h chó san quả thực liền là phản thanh nghĩa sĩ hồng hoa hội mặc dù là có phản thanh c h i ý nhưng dù sao còn không có công khai kéo cờ tạo phản sẽ bên trong đám người trừ giống vô trần dạng này đạo sĩ chỉ cần có tóc từng cái cũng đều là bím tóc đến eo về điểm này xem ra ngược lại không bằng tô dương tô dương từ trong tay háo lấy da vàng địch ném dư ngư đồng nói ta dĩ nhiên không phải dư ngư đồng tiếp nhận cây sáo nhìn mấy lần kỳ quái nói ta cái này cây sáo chẳng biết lúc nào thất lạc ngươi ở đâu nhận được vô trần lắc đầu nói ngươi tiểu t ử ngốc này người ta lấy binh khí của ngươi hạ thủ lưu tình không đòi mạng ngươi ngươi vẫn còn giật mình không biết dư ngư đồng còn muốn nói gì nữa chợt thấy cây sáo bên trên có một hàng thật sâu chỉ ấn rõ ràng là bị người dùng đầu ngón tay xinh xinh nặn ra tới mới chợt hiểu ra tô dương nói các ngươi tổng đà chủ đây ta có anh hùng khiến muốn tặng cho hắn vô trần nói anh hùng khiến tổng đà chủ tất nhiên là nên phải chỉ bất quá hắn đi ra ngoài chưa về công tử như tin được ta không ngại lưu ta chuyển giao tô dương l ắ t đầu đây cũng không phải tin được không tin được vấn đề anh hùng khiến hóa thành ánh sáng xanh dung hợp nhập thể nội không thấy bản nhân hoặc là bản nhân không nguyện ý tiếp nhận chính mình cũng không lấy ra tới hơi hơi trầm n g âm trần gia lạc hiện nay khả năng vị trí đơn giản cũng cự như vậy mấy chỗ từng cái đi tìm cũng không tính khó cuối cùng có thể tìm tới hơn nữa trong thế giới này cũng không có, có thể uy hiếp đến mình tồn tại vì vậy nói đã không tại cái kia còn có một khối anh hùng lệnh liền mời vô trần đạo trưởng thu cất đi vô trần cười nói l ã o đạo ta cũng có không biết là tầng nào lần hắn cười có chút tự tin xem ra ở trong mắt hắn t i ê u tính không phải thứ nhất mấy người bốn khối một trong cũng nhất định sẽ không rơi ra đệ nhị đằng đi nếu là vẹn vẹn lấy thư kiếm kịch bàn luận vô trần nghĩ đương nhiên không sai t i ê u tính cầm khối tuyệt thế lệnh bài cũng miễn miễn cưỡng cưỡng nên phải tối thiểu cũng là mười khối đỉnh phong một trong đáng tiếc tô dương lắc đầu nói cái này n g à i khối này gọi là anh hùng thiên hạ lệnh là cấp thứ tư lệnh bài vô trần mặt châm xuống vậy chúng ta tổng đà chủ l ệ n này giống như ngươi tô dương nói chưa xong con tiếp chương hai trăm bảy mươi bảy hoàng đế tổng đà chủ cùng người bí ẩn trang diện có chút lạnh bầu không khí rất xấu hổ vô trần đạo trưởng một đời này qua cũng không nhanh sống tình yêu thảm thiết phản bội báng hắn rẻ sự nghiệp bên trên trước tiên có tại vạn trạm đè ép hắn một đầu hắn làm mấy chục năm phụ tá thật vất vả lao vu chết rồi lại không biết từ chỗ nào xuất hiện cái dự định tổng đà chủ trần gia lạc cướp cái vốn nên là hắn tổng đà chủ trước vị nguyên lai tưởng rằng vị này dự định quan nhị đại võ nhị đại phú nhị đại chứa bức nhị đại là cái có vị thiếu niên có thể mang lấy bọn hắn đánh đổ mãn thanh Kết không khâm đến thanh trở thanh thành, thành tan thành khói, trốn quả cuối phản phản phản phản làm lại lớn càng càng này minh, mình phạm, mây nửa người chính như hồng cương hoa đời đời. hội khói, phục có về, vậy về duy nhất đáng ra xưng đạo liền là võ công của hắn kiếm pháp bảy mươi hai đường truy hồn đoạt mệnh kiếm trên giang hồ gần như không người có thể đụng một đôi liên hoàn mê tung đùi trói lại tay đều có thể đem thanh kỳ giúp một đám hảo hán đạp thành tàn p h ế nếu bàn về võ công ở trước mặt hồng hoa hội không làm người thứ hai nghĩ người người luyện võ làm sao đến đây lại bị tô dương phát một mặt đê đẳng nhất bảng hiệu đây quả thực so dư ngư đồng bị tóc thẻ người tốt còn khó hơn lấy chịu đựng còn có nghe nói liền tổng đà chủ cũng chỉ có bốn cấp lệnh bài vô trần lập tức giận dữ thương phóng túng một tiếng lôi ra bảo kiếm hắc hắc cười lạnh ba tiếng tốt tốt tốt nghe mười bốn nói ngươi v ô công s u ấ t thần nhập hóa cảm tình ngươi mặc dù không phải t r i ị u đình nhưng chảo lại là tới đập hồng hoa hội tràng tử lão đạo sĩ ngày hôm nay ngược lại muốn l i n h giáo một chút đây chính là tô dương phiền phức vị trí giải thích cũng giải thích không rõ ràng mà vô trần nếu là cái nũng nịu tiểu nương môn thì cũng thôi đi lại là cái lao đầu tử cũng không thể mang theo hắn đi khắp tất cả phó bản đi t h hổ nếu là người người cũng giống như hắn như thế k h ô n g phục tô dương cũng không có thời gian nhàn rối đâu nói cho cùng còn đến đánh thu phục mới thôi lục tiên sinh nghĩ như thế nào tô dương quan sát lục phí thanh lục phí thanh cũng thở dài lắc đầu nói anh hùng thiên hạ vô số điểm ấy không giả nhưng nếu nói ra g i ả i chỉ có thể dẫn một khối tứ đ ẳ n g bảng hiệu chớ nói hồng hoa hội liền ngay cả ta người ngoài cuộc này cũng cảm thấy không khỏi ước hiếp người không biết công tử là một loại nào lục phí thanh là cái phúc hậu người nôn t ừ bên trong cũng không có gì m i ệ n ai chẳng qua là cho rằng tô dương vô cùng ủy thác lớn tô dương nói thứ nhất thứ hai mấy người chỉ có mười lăm khối lấy công phu của ta dẫn một khối nhị đẳng cũng muốn cân nhắc một chút mà thôi đánh xong rồi nói tuất xin chỉ giáo vô trần trong lòng có hỏa chỉ giáo hai chữ rõ ràng là nói ngược với lòng cho dù ai đều có thể nghe được hắn là muốn chỉ giáo một chút trước mắt cái này tiểu tử công vọng vừa dứt lời r ấ t kiếm liền â m trường kiếm x ù y một tiếng c h ậ t trái c h ậ t phải phân xương tô dương hai vai lại giống là thẳng đến mặt nhưng nếu là cao thủ nói không chừng liền có thể nhìn ra hơi chút biến hóa liền có thể chạy suốt cổ họng thực sự khiến người ta khó mà phòng bị hoa mắt hơi hơi do dự hoặc là phán đoán sai lầm chính là cái mở ngực mổ bụng hạ tràng mà dưới chân hắn cũng là đi khảm cung đạp chân vị dựa theo ngũ hành bắt quái xu thế linh động vô cùng thân hình phối hợp thêm kiếm pháp lại nhanh lại kỳ chính là truy hồn đoạt mệnh kiếm bên trong tinh d i ệ u nhất năm thứ năm đại học quỷ kiếm pháp vẹn vẹn một kiếm này tô dương đã nhìn ra vô trần kiếm pháp còn hơi tại miêu nhân phượng bên trên nhất là hắn trong cơn giận dữ xuất kiếm dĩ nhiên không có chút nào táo bạo lướt nhẹ tuyệt đối tính được là tay đ ộ u suy một tiếng văng nhỏ mũi kiếm đã đến tô dương n g ư c phải nguyên lai、like、một kiếm này không phải là xương hai bên vai cũng không phải xương mặt cổ họng thẳng đến mũi kiếm tới người mới hiện ra mục đích thật sự đến mà lúc này đối phương lại muốn nghĩ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi phản ứng chậm đã bị thương t i ê u tính phản ứng lại nhanh cũng chỉ có thể lui lại tranh n ẽ mất tiên cơ mà vô trần ngoại hiệu đoạt mệnh truy hồn kiếm pháp t i ê u ở kỳ nhanh hai chữ bên trên ở trước mặt hắn mất tiên cơ về sau tất nhiên là cái từng bước lạc hậu bị động bị đánh cục diện rất nhiều người thậm chí liền kiếm đều không nổ ra được liền bại lục phỉ thanh cùng dư ngư đồng đều là b i ế t hàng nhìn ra trong đó diệu dụng hét to một tiếng hào kiếm thật là hào kiếm chỉ có điều muốn đổi một cái kiếm chữ kiếm chữ âm còn không có hoàn toàn phun ra thanh âm của hai người này đột nhiên thay đổi giống như là bị cắt cổ h ỏ n g giống như ách một cái tô d ư ơ n g tay phải hai chỉ không biết lúc nào đã đến ngực kiểm sát gắt gao kẹp lấy vô trần trường kiếm mũi kiếm liền đẻ ở tô dương ngực trên quần áo nhưng vô luận vô trần dùng lực như thế nào đều không được tiến thêm học được từ lục tiểu phụng linh tê chỉ hiện tại là càng phát t u ầ n t h ụ đối với lục tiểu phụng mà nói không có gì không thể kẹp tô dương mặc dù không làm được đến mức này nhưng kẹp lấy võ công so với hắn thấp người binh khí ngược lại là dễ như trở bàn tay dùng để dọa người là không còn gì tốt hơn cùng vô trần đ ộ n thủ một chiêu giành thắng lợi mặc dù không khó nhưng tô dương nhưng không cách nào bảo đảm hắn có thể còn sống sót nếu là lại nghĩ thắng hắn lại không thể giết hắn chỉ sợ muốn mấy chiêu về sau đến lúc đó vô trần cho dù bị thua cũng chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện chịu đệ tứ đảng lệnh bài đến đem bọn hắn trân trụ hoàn toàn chính xác trân trụ giữ ngư đồng cùng lục phỉ thanh gặp ủy há to mồm nói không ra lời mà vô trần càng là liền kiếm đều quên trở về rút n g ạ t nói ngươi ngươi cái này là yêu t h u ậ t gì đối với cấp độ này võ giả tới nói tô dương chiêu này hoàn toàn chính xác chỉ có dùng yêu thuật để giải thích trong sân lão buộc cùng chung quanh gia đình các t r ắ n g h á n càng là liền xảy ra chuyện gì đều không thấy rõ từng cái từng cái đần độn lơ ngơ có người còn nói thầm hai câu như thế nào còn không đánh tô dương đưa tay đem m ũ i kiếm đẩy hướng một bên bung lỏng ra hai ngón tay nói đ á c tội vô trần sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng tựa như luyện cản khôn đại na di tựa như biến hóa vài lần tiếp đó vung tay thanh trường kiếm vứt ra ngoài võ công giỏi quả nhiên là chưa từng nghe thấy vội phục anh hùng khiến chủ nhân quả nhiên là không tầm thường lại lĩnh giáo đạo trưởng thối pháp tô h dương nói vô trần tay cụt cho nên trừ kiếm pháp bên ngoài càng là khổ luyện ra một bộ thối pháp uy lực cũng không so truy hồn đoạt mệnh kiếm yếu huống hồ đùi người cùng kiếm bất đồng có thể kẹp lấy kiếm đùi lại là không có cách nào kẹp vô trần khoát tay chặn lại nói vào ngày hôm nay biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân công tử một chiêu phá ta kiếm pháp lại muốn phá ta thối pháp cũng không phải việc khó lao đạo sĩ điểm ấy mánh khóe liền không lấy ra điều xấu lại nói đã tổng đà chủ không có trở về công tử không bằng hạ mình ở chỗ này hơi lưu nửa ngày chờ đợi tổng đà chủ chúng ta tổng đà chủ tuổi trẻ tài cao thích nhất kết giao bằng hữu ta nhìn hai vị tuổi tác tương tự nói không chừng bằng hữu của ta không nhiều cũng không tính ít ta nhìn thì không cần tại hạ còn có chuyện khác ngợi vô trần đạo trưởng nhận lấy lệnh bài đi tô dương vây tay đánh gây hắn vô trần cùng dư ngư đồng lúc ban đầu ý nghĩ đều giống nhau vì hồng hoa hội lôi kéo người mới cái này vốn là cũng không gì đáng trách nhưng mỗi lần có người làm mục đích nào đó lôi kéo chính mình thời điểm Tô Dương liền sẽ không tự thể thiếu tay, không không không Dương dạng hưu, người liền nghĩ đến、Bạch、Ngọc Kinh. Đồng dạng là cái gọi là bằng hưu, Bạch Ngọc Kinh không thể bảo là không thiếu người tay, nhưng hắn liền gọi là là là cái sẽ chủ Bạch Bạch bảo x e một như gặp phải muốn mạng chuyện, cũng không muốn đem chính mình phải gặp liên lụy đi đem m lụy vào.、Một、câu tìm hắn uống rượu đi giúp hắn đánh nhau không được càng như vậy chính mình ngược lại càng là nguyện ý vì hắn đánh b ặ t mạng tiêu phong cũng là như thế thiểu thất sơn bên trên hắn độc chiến thiên hạng đầu tiên nghĩ cũng không phải là lợi dụng đoạn dự đại lý vương từ thân phận mời đoàn chính phần ra mặt hỗ trợ cũng không muốn đoạn dự tham chiến mà là để đoạn dự đi đoạn dự kiên trì không thể hắn lại mạng theo chính mình tới yến vân mười tám cơi bảo vệ đoạn dự mà có ít người lại là lôi kéo bằng hữu một đạo làm mất đầu mua bán càng là bạn tốt càng phải đem ngươi kéo lên thuyền tô dương không phủ nhận hồng hoa hội nghĩa khí cũng thừa nhận có lẽ cái sau mới thật sự là thành đại sự cách làm nhưng cũng không có nghĩa là hắn yêu thích loại người này những cái kia đều thật là tốt rất tốt nhưng ta hết lần này tới lần khác không thích thanh triều trung kỳ về sau toàn bộ giang hồ đã trải qua có điểm biến vị nói không như vậy thuần không nở vô trần lại nói ta tài nghệ không bằng người ta nhận nhưng lệnh bài này vạn, vạn không dám thu vì cái gì tô dương đang muốn nói luận võ trước đó không phải nói được không nhưng nghĩ lại giống như cũng chưa nói qua thua liền phải tiếp nhận như vậy nhất thời sơ xuất bị lao đạo sĩ này hù một lần vô trần cười hh nói hồng hoa hội là thiên hạ đệ nhất nhóm lớn ta thân là nhị đừng ra nếu là thu cái này tứ đ ẳ n g lệnh bài chẳng lẽ không phải cho hồng hoa hội bôi đen huống hồ tổng đà chủ đều không có tiếp nhận ta ha có thể trước tiên chịu vậy ngươi muốn như thế nào trừ phi tổng đà chủ cũng thu lệnh bài đồng thời hạ lệnh vô trần gia hỏa này là muốn đem trần gia lạc cũng kéo xuống nước lục p h ỉ thanh gặp c h à n g diện có chút xấu hổ ra tới hòa giải nói công tử không cần để ý hồng hoa hội nhóm hào tuyệt không bất kính chi ý chẳng qua là toàn bộ sẽ lên bên dưới đồng đều muốn phụng tổng đà chủ hiệu lệnh vô trần đạo trưởng cũng là cáo tử tô dương phất tay đánh gây hắn liền xoay người đi ra ngoài lưu lại vô trần cùng lục p h ỉ thanh dư ngư đồng các loại người đưa mắt nhìn nhau rời đi l ớ n trang chính là tây hồ cô sơn theo bên cạnh ngọn núi cùng nhau đi tới nhìn hồ núi chỗ sâu nhưng gặp chút gỗ âm chầm xanh ngắt trồng chéo không mưa mà nhuận không thuốc lá mà choáng đỉnh núi tú lệ cao ngất mây đơn n o、so、lúc này g tươi rất đẹp l thoải á tây hồ cùng trên địa cầu người kín hết chỗ bất đồng nhất là cô sơn cái này một bên phần lớn thời gian có chút thanh tĩnh nhưng trận có du khách cũng chẳng có gì lạ nhưng đầu này ăn mặc giống nhau như lúc chẳng hắn nghiêm mặt tại bên tây hồ du lãm vậy thì có chút c ổ a k h á i lại nhìn ánh mắt của bọn hắn mặc dù mắt nhìn phía trước nhưng ẩn ẩn có hung hãn chi khí để tô dương nghĩ đến trên địa cầu cảnh sát vũ trang tuần tra bộ dạng cùng hai người này gặp t h á n g q u a hai người này trông thấy tô dương không cài bím tóc đều là hơi khẽ to mày lại không nói gì thêm lại đi mấy dặm đường liên tiếp đụng phải hai sóng dạng này người nhìn thấy những người này tô dương đã rõ ràng trần gia lạc bây giờ ở nơi nào những người háo lam này rõ ràng liền là hộ vệ một loại nhân vật phân bố tại cô sơn chung quanh có chút tương tự chính khách đi ra ngoài thường phụ trong bóng tối trì trật tự hương vị. Bây giờ cái này thành nhất tìm Trần tìm trước phục phụ hương Hàng Châu, lớn nhất chính khách, đương nhiên đương được giờ cận bóng này lớn Cản Long Hoàng đế, muốn tìm lạc, tìm được trước Cản Long. Gia cái Lạc, Bây duy vị. là đế, quay đầu nhìn về bay tới ngọn núi phương hướng đi đến cái này ngọn núi cao khoảng năm mươi triệu cây sinh trên đá cành lá chỉ r i ê n g trách thạch răng dù sao sen vào nhau tựa như đứt tựa như rơi vốn không cấp trên con đường tô dương vận khởi khinh công vượt qua đỉnh núi lại hướng đối diện ba trúc đi đến đi ra hơn m ư ơ i triệu liền nghe có người nói chuyện nói lại là đại ngữ vừa nhìn lại là hai tên áo lam chẳng hán hai người này nhìn thấy tô dương cũng là có chút ngoài ý muốn mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên mà lại đi về phía trước một đường lên núi người áo xanh cũng là càng ngày càng nhiều trên đường đi ước chừng gặp phải bốn mươi năm mươi người thoạt nhìn đường này là đi đúng rồi chuyển qua một chỗ ngặt nơi xa chính là quan đồng miếu c h ậ n nghe núi chắc tiếng đàn lang lảnh kẹp có trường ngâm thanh âm theo lấy nhỏ vụn núi tiếng thác chuyển tới chỉ nghe người kia ngâm nói cầm tú càn khôn mi nữ n ữ thế lập cương trần kỷ bốn hướng tập t h ụ trưng thu sư tế trông mong hoàng kỳ mây mở trĩ phía rời lê dân dẫn dắt loan dư đến an thấy thôn thôn dương t ử kỳ yến hồn hy ngự trong lò mở m ị t h ủ y mây phi nghe được cái này từ tô dương mỉm cười càn long hoàng đế một lòng muốn quản lý tốt quốc gia này vượt qua tần hoàng hán võ đường t ô n g t h n g tổ chỉ tiếc hắn năng lực trong tính cách lại không đạt được loại điều kiện này mặt khác có cái trẻ tuổi chút âm thanh nói ra cao minh cao minh từ bên trong an thấy thôn thôn dương t ử kỳ một câu càng hay nếu như khắp thiên hạ mỗi một chỗ nông thôn bên trong đều có có rượu lê dân bách tính cũng là khoái hoạt vô cùng nghe được câu này tô dương liền biết là trần gia lạc t h ô n thôn dương t i ể u kỳ nói nghe thì dễ nếu mà so sánh ngược lại là cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết tới dễ dàng chút cũng phù hợp lịch sử quy luật chút mặt khác có cái trẻ tuổi chút âm thanh nói ra nô tài nghe lão ra bài ca này cũng lòng có cảm giác thanh âm này cũng không phải là trần gia lạc nhưng nghe công chính nhu tròn định ngọt bên trong lại không ti tiện còn mang theo vài phần hỉ khí để cho người như gió xuân ấm áp dễ chịu lại không biết là ai cái kia ngâm thơ trung niên thanh âm nói ồ ngươi cũng có cảm xúc không ngại nói nghe một chút chưa xong còn tiếp cái kia ngày mai thứ bảy tăng thêm chương hai trăm bảy mươi tám nhận thân đại hội Chư trấn gia lạc cùng càn long hoàng đế bên ngoài một thanh âm khác tô dương có thể kết luận chính mình trước đó cũng chưa từng nghe qua nhưng không biết tại sao một mực lại cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu thấu cảm giác quen thuộc loại kia rõ ràng chưa từng nghe qua nhưng nghe xong liền cảm thấy mình nên nghe qua cảm giác liền nghe thanh âm kia nói chủ nhân ra bài ca này văn thải nổi bật khí tượng đường hoàng gái này từ không cần phải nói càng khó hơn chính là ngắn ngủn một bài từ gian liền miêu tả làm ra một bộ lớn thanh thịnh thế hình lên tới triều đỉnh kỷ cương cho tới lê dân vạn sinh chữ chữ châu ngọc khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phần khá có thanh minh thượng hà hình một bức tranh hết biện lương ba n g h n người vật phong thái hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại lại nói nhưng cái kia thanh minh thượng hà hình lại có gần dài hai mươi thước dùng tà thực thủ pháp từng cái tạo hình khắc họa chỉ miêu tả nửa thành cảnh vật độ khó cũng không tính lớn lập ý cũng bình bình ngươi mà chủ nhân ra từ chỉ có bốn mươi chín cái chữ lại khái quát thiên hạ c h i thịnh tình hình sâu phật ra một viên trong cắt dấu thế giới tinh túy lại thêm có v ị mô thống ngự chi khí độ đương nhiên đây chỉ là một tầng ý tứ ở tại chúng ta nô tài nghe tới tán thưởng bái phục thịnh thế sau khi vẫn còn có khác hai tầng cảm khái trung nhiên nhân kia cười ha h a nói không nghĩ tới a không nghĩ tới bài ca này bên trong ý tứ ngươi có thể lĩnh ngộ sâu như thế ngươi nói còn có hai tầng cảm khái đó là cái gì trước đó thanh nhâm nói tầng thứ nhất này liền là nghĩ đến hoa hạ mấy ngàn n ă m qua mấy đại thịnh thế như tây hán văn cảnh chi trị đường đại trinh quán chi trị mà tới khai nguyên thịnh thế cùng ta lớn thanh khang càn thịnh thế nhưng văn cảnh chi trị chính là vô vi chi trị quốc quân theo đuổi lao trang bách tính mặc dù an bình quốc gia lại không làm nên chuyện m c thể i n sống ở đương thời cái này là tầng thứ nhất về phần cái kia tầng thứ hai ý tứ phải sâu chút không sợ lục công tử chê cười người tý hon cũng là có công danh trên người nghe chủ nhân nhà ta bài ca này càng thấy đối với chúng ta người đọc sách cũng tốt đối người giang hồ cũng được đều là tràn ngập thúc d ụ c c h i tình thân là lớn thanh tử dân ổn thỏa trung tâm báo quốc t ậ n tâm hậu chủ đi theo hiện thời thánh thiên tử đem ta lớn thanh thịnh thế vạn năm kéo dài tiếp cái này chính là nô tài một điểm nông cạn kiến thức nghe xong cái này hai thông định b ợ tô dương cuối cùng biết rõ người này là ai lớn thanh triều hơn hai trăm bảy mươi năm lịch sử lớn nhỏ văn võ thần công vô số nhưng có thể cơ chí ứng biến đem vũ mông ngựa đến như thế xuất thần nhậm hóa làm cho người mừng mà không p i ề n ngọt mà k h ô n ngán thổi mà không thối từng cơn định b ỡ bên trong hàm ẩn nồng đậm khuyển mã không muốn xa rời đền đáp trung tâm duy chỉ có hòa thân hòa đại nhân một người ngươi trong miệng hắn lục công tử chính là trần gia lạc trần gia lạc lúc này cũng không biết người này liền là càn long chỉ coi người này là cái nào đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy hoàng thân quốc thích hoặc là khâm sai đại thần cái gì thế là dùng tên giả đất liền ra thật mà càn long cũng cho mình lên cái tên giả gọi đồng phương mà thôi càn long hoàng đế sau khi nghe xong hiện ra có chút thoải mái ha ha cười nói ngươi cũng không sợ lục công tử gọi chê cười miệ đậy định bợ hôn đến người ta n h ạ sĩ bất quá nha người cái này mấy tầng chức ý tứ mặc dù có đ ị n h bợ chi ngại nhưng câu nói sau cùng kia ngược lại là nói không sai phàm ta lớn thanh tử dân ổn thỏa vì triều đình hiệu lực tại bản thân nhưng vợ con hưởng đặc quyền khắp thiên hạ muôn phương lê dân nhưng phải hưởng quá bình an thả lục công tử ta gặp ngươi ăn nói bất phảm lượng nhất định xuất thân thế ra không biết tôn đại nhân hiện cư gì quan huynh đại có gì công danh liền nghe trần gia l ạ p nói vong phụ đã bất hạnh tạ thế tiểu đệ tầm thường tầm thường công danh lợi lộc không có duyên với ta can long lại nói linh huynh ăn nói lớn mới bàn lẽ nào là học chính không mắt cho nên huynh đại khoa trường thất bại sao trần gia l ạ c nói đó cũng không phải càn long nói nơi đây chiết giang tuần phủ là đệ bạn tri kỷ huynh đại ngày mai di giá đi gặp hắn một lần có lẽ có gặp vỡ cũng chưa biết chừng trần gia l ạ c nói huynh đại ý tốt sâu vô cùng cảm ơn chỉ là tiểu đệ vô tình làm quan càn long nói thế nhưng huynh đại đến đây cả đ ờ i mai một hay sao trần gia l ạ c nói cùng hắn tàn dân l ấ y xính không bằng rắt đuôi tại bùn bôi mà thôi câu nói này nói cũng có chút quá mức đừng nhìn vẻ nho nhã nhưng so với dư ngư đồng ở cửa thành đối tô dương nói cái kia lời nói càng nặng là ý nói cùng hắn thông qua giết hại bách tính làm cho mục đích của mình thực hiện được thăng quan phát tài không bằng kéo lấy cái đuôi tại trên mặt đất bên trong b ò làm người bình thường người đọc sách tạp phản mười năm hay sao nhưng nói đến mắng chửi người kia là ngôn từ s ắ p bén từng từ đâm thẳng vào tim đ a n còn một cái chữ thô tục đều không có l ờ i này chẳng phải là nói toàn bộ triều đình đều là tàn dân lấy xính hạng người ta khinh thường cùng với thông đồng làm vậy toàn bộ triều đình đều ì n h đ là như vậy người hoàng đế lao tử còn tự xưng tình thế cái kia hoàng đế này chẳng lẽ không phải là thật to hơn quân tối thiểu cũng là lớn hồ đỗ quân sau đó liền không có âm thanh tại truyền đến hai phe đều có chút xấu hổ tô dương nghe ở đây từ núi đá sau ngập ra tới trực tiếp hướng bọn họ vị trí đình nghỉ mát đi đến nhắc tới cũng kỳ trên đường đi áo lam bọn thị vệ thế mà không có một cái nào ngăn đón chính mình trấn gia lạc lên núi hoàng đế thị vệ không dám cản đó là bởi vì hắn cùng càn long lớn lên giống cùng trong tiểu thuyết càn lòng con diên phúc khang an càng là gần như giống nhau như lúc chính mình hẳn là cũng cùng bọn hắn dài đụng vào nhau gần đình nghỉ mát bên trong trên bàn đá ngồi một cái quan chức ăn mặc người tuổi chừng khoảng bốn mươi tuổi diện mạo bên ngoài gầy gò khí độ cao hoa chính là càn l o n g hắn đứng bên cạnh hai cái chẳng hắn còn có cái khô g ầ y thấp bé lao giả cũng đều trên người mặc vải xanh trường sam một tên thanh niên thư sinh bộ dáng người cùng hắn ngồi đối diện nhau k h ỏ e mắt đuôi lông mày tầm đó có ba bốn phần tương tự cái này chính là trần gia lạc hắn đứng phía sau thư đồng tâm n i ê n cũng chính là về sau hồng hoa hội thứ mười lăm chủ nhà nhưng những người này đều không tại tô dương trong mắt chân chính để tô dương n g o ạ i ý muốn chính là càn l o n g bên người túi đầu mà đứng mặt mũi tràn đầy đều là như gió xuân mỉm cười khiến một người trẻ tuổi nụ cơ của hắn nhàn nhạt, nhạt. cũng không làm cho người không thích ngược lại thấy một lần liền sẽ rất dễ chịu cũng không phải trong tưởng tượng loại kia đ ì n h ngọn mà là một loại phát ra từ nội tâm chân thành trông thấy hắn cười bất kỳ cái gì một cái đế vương đều sẽ tuyệt đối tin tưởng người này là từ bên trong ra ngoài thần phục kính nghệ người này giống như trời sinh liền mang theo một loại để người tín nhiệm khí chất giống như chỉ cần hắn đứng ở nơi đó cái nào sợ cái gì cũng không làm liền sẽ làm cho người cảm thấy yên tâm an toàn vẹn vẹn từ dài tướng mà nói người này càng là mặt như ngọc ôn tồn lễ độ nhưng lại không chỉ bản xi ngu được xưng tụng mỹ nam tử cho dù là cản l o n g cùng trần gia lạc cũng khá có không bằng hắn vị này làm lại chính là mãn thanh thứ nhất mỹ nam thứ nhất thăng quan thứ nhất năng thần hòa thân hòa đại nhân cực kỳ khiến t ô dương giật mình là gia hỏa này thế mà dài cùng mình có bốn năm phần giống nhau khó trách trên đường đi cũng không có thị vệ d á m cản chính mình bây giờ vị này hòa đại nhân giống như liền là dẫn thị vệ bên trong đại thần là những thị vệ này người lãnh đạo trực tiếp những người này tám phần đem mình làm hòa thân em trai cùng lâm đây là một chàng nhận thân sẽ a cản lòng cùng trần gia lạc gặp lại có người tới đều có chút ngoài ý mới nhất là càn long nặng nề g h chừng sau lưng tên lão giả kia liếp mắt ý tứ không cần nói cũng biết tại sao lại thả một cái người không liên hệ đi vào bởi vậy cũng có thể gặp càn long đối với hòa thân ân sủng lão giả kia gọi trang trấn bất quá là thị vệ bên trong đầu lĩnh m à thôi nếu là luận thất trách cái thứ nhất nên mắng là vị kia dẫn thị vệ bên trong đại thần hòa thân mà không phải hắn hòa thân nhắc mắt nhìn một chút tô dương ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngoài ý muốn ngạc nhiên bất quá thoáng qua l i ề n mất q u ấ y dày vừa rồi nghe mấy vị trí tại này cao đàm pháp luận n ô từ bên trong đều không phải phạm nhân n h ì n không được đến đây thấy bộ mặt thật tô dương ôm quyền cười nói đã có duyên liền mời ngồi đi càn long nhẹ gật đầu ánh mắt lại rơi tại tô dương tóc bên trên lại nhìn xem tô dương ngang hương kiếm nhàn nhạt nói nhìn vị lao h u y n h này ăn mặc chắc là người trong giang hồ thiên hạ là giang hồ ta đám ba người chẳng lẽ không phải đều là người trong giang hồ tô dương nói càn long nói lời này như đúng mà là sai giang hồ gió lớn phóng túng gấp ăn bữa hôm lo bữa mai nhưng phạm là trong giang hồ tất có thuyền lớn lên thuyền liền có thể không trong hồ an toàn đầu thuyền cười nhìn gió nổi mây phun nói không chừng gió lớn phong t u n g gấp l ậ n ngược thuyền cái này cũng là có trần gia lạc nhàn nhạt nói càn long từ chối cho ý kiến hỏi tô dương cái kia lão huynh nhưng biết trong giang hồ có cái gọi hồng hoa hội ban phái hồng hoa hội tổng đài chủ tiểu ở hắn đối diện hắn lại tới hỏi tô dương vị này càn long hoàng đế cũng không tính quá tinh minh tô dương nhìn như tùy ý nhìn sang hòa thân chỉ gặp ánh mắt của hắn lại hơi động một chút rơi vào trần gia lạc trên người tô dương lại nhìn một chút trần gia lạc chỉ gặp hắn mỉm cười nhìn xem chính mình thế là gật đầu nói hồng hoa hội chính là thiên hạ đệ nhất nó lớn hiện nhiên biết rõ càn long nói như thế nhóm lớn không thể vì triều đình sử dụng thực đang đáng tiếc nghe nói nạn dân đoạt tây trinh đại quân quân lương chuyện này là hồng hoa hội cổ động nạn dân phạm thượng làm loạn trần gia lập nói nạn dân không có quần áo không ăn vì dân cha mẹ người không thêm thương yêu bọn hắn vì cầu mạng sống bí quá hóa liều hồng hoa hội không chịu nổi gặp sinh linh đồ t h á n xuất thủ tương trợ cũng là có thể thông cảm được càn long lại nói như thế xem ra cái này cái gọi là đệ nhất đại bang cũng bất quá chỉ là chút dùng v õ luật pháp kiến thức thiện cận giặc cỏ mà thôi l ư ợ theo đệ ngũ i này kiến g trong triều đình phần lớn là giá áo túi cơm hàng người chưa hẳn có thể làm chuyện gì việc lớn đâu lời vừa nói ra càn long cùng hắn lao giả bên cạnh tráng hắn lại tất cả biến sắc duy trì có hòa thân mặt không đổi sắc ngược lại cười nói công tử đã vô tâm con đường làm quan lưu lạc giang hồ làm sao biết triều đình quan viên đều là giá áo túi c ơ n g đâu hẳn là một mực trong bóng tối lưu tâm nếu là như vậy ta vậy mà không biết công tử tại sao đến đây lẽ nào là không ăn được nho thì nói nho xanh trần gia lạc phản bác vị tiên sinh này nói ngược vừa vặn chính là bởi vì ta du lịch đại giang nam bắc chứng kiến hết thảy chẳng lẽ như thế quan lại tham ô không nớt đ ứ c không vụ chính tâm tư đặt ở l u ồ n túi bỡ đỡ được cả ngày chỉ biết lấy quên nắp dân n ư u đồ thu lợi cho nên mới vô tâm con đường làm quan hòa thân đang muốn nói gì tô dương cười ha ha một tiếng phất tay đánh gây bọn hắn đã ra tới du sơn ngọc thủy hà tất nói mấy cái này không thoải mái chuyện mới vừa nói rằng giá áo túi cơm lập tức cảm thấy trong miệng k h ô khan trong bụng đ ó i khác tiên sinh chắc hẳn có rượu ngon vì sao không lấy ra chiêu đ á i ta c h ở càn long hỏi người hỏi thói quen ít bị người hỏi nghe tô dương hơi thở không quá cung kính mặt châm xuống hướng trắng chấn dùng cái màu sắc lấy rượu đến m ư i vị công tử này nếm thử chính là phía sau hắn lao giả trắng chân ứng tiếng là vung tay lên liền có người từ đằng xa đưa tới hai cái bình lớn rượu trắng chân nói Ta thu là người k ị chương uống r ợ u u có hai trăm bảy mươi chín rất ước định hai cái bình rượu đều có cao hơn một thước mở rộng miệng rộng bụng tính vào bên trong rượu chỉ sợ có nặng mười mấy cân trắng chấn hắc một tiếng hai tay dối thẳng đem bình rượu d ơ ngang tại lòng bàn tay lần này ngược lại là nhìn ra hắn lực cánh tay không yếu thế nhưng chỉ là không kém mà thôi hơn nữa tô dương có chút không hiệu thấu ra hỏa này có ý tứ gì chẳng lẽ muốn chính mình cũng d ơ bình rượu mặc dù nơi này võ học trình độ rất thấp nhưng loại này công phu thô thiện dùng để đánh kỹ năng mãi nghệ còn ngại không đủ c h ắ n g c h ấ n một đời đại nội cao thủ lại tại hoàng đế trước mặt khoe khoang không khỏi quá mức nhàm chán đi đang nghĩ ngợi liền liếc chấn nâng bình rượu dưới đáy tay phải hơi chấn động một chút bùng một tiếng nhẹ văng lên cái tia cái vỏ phía trên giấy rán nâng lên một hồi sương ngủ, liền vỡ thành mấy khối rơi vào trong cái vỏ nguyên lai、like、hắn dùng nội lực cách một vỏ rượu đánh vỡ phía trên bùn p h n g tại võ học suy sụp thanh triều chiêu thức nặng như nội công mà có thể mượn vật thật truyền lại nội công càng là hiếm thấy tuy nói trắng trấn lần này có một nửa là mượn rượu rượu trong vỏ chấn động chiếm chút tiện nghi nhưng phần này công phu cũng đầy đủ tiếu ngạo đương thời uống rượu có uống rượu q u ý củ vị công tử này nếu là có thể như cũ tử tới bên trên một tay cái này rượu là liền kính công tử như là không thể hắc <cười> hắc trắng trấn g ư ợ n g cười hai tiếng tây hồ gió lớn thế núi hiểm trở công tử như là không thể còn là ít uống rượu một chút miễn cho say rồi từ trên núi té xuống chết đuôi trong hồ c à n long thấy trắng chiêu này khẽ gật đầu ngậm cười không nói hắn thở nhỏ ngưỡng mộ thanh thánh tổ khang hy chịu cha ung chính dạy bảo văn tài vũ lực tại mãn thanh trong hoàng tộc có thể nói là nhất đ ẳ n g nhân tài sâu mộ năm đó thái tổ quá tông đánh đông dạy bắc công thành đ o ạ t đất đều là thân b ư ớ c lên tên đạn tự mình làm mặt trận mà càn long đăng cơ đến nay mặc dù có mấy lần cái gọi là đại chiến nhưng hắn thân là cựu ngũ cũng đã không thể giống tiền bối tự thân tới chiến trận cho nên chỉ có thể ở cùng trong luyện võ thỏa nguyện bởi vậy đối võ công c h i đạo cũng coi như hơi thông hiểu nếu là thả trên g i a hồ to, to nhỏ nhỏ cũng có thể làm cái ban phái đầu m ụ trấn gia lạc trong mắt lóe lên một sợi tinh quang khá có kích động chi ý duy chỉ có h ò a thân như trước nhàn nhạt mỉm cười không nói một lời là nhìn không ra hài lòng cũng không có gì lo lắng lòng dạ rất sâu tô dương lắc đầu nói xem ra vị lao tiên sinh này cũng không phải là rượu ràng bên trong người trắng trấn cười lạnh nói theo ta thấy còn là uống trước đưa rượu lên bàn lại rượu ràng không m u ộ n ngụ ý ngươi liền rượu phong đều mở không ra còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng cùng ta nói chuyện gì rượu nói chẳng phải là b u ồ n cười tô dương nhận lấy bình rượu cũng như trước dùng tay nâng r ồ i thẳng cánh tay nói cái này bùn phong rơi vào trong rượu khó tránh khỏi để rượu nhiễm mấy phần bùn đất hương vị phá hủy rượu bản thân thanh đấy thú chi bùn phong tại cái vỏ bên trên ít thì một hai năm nhiều thì hơn mười năm không biết rằng có bao nhiêu người sợ qua lại rơi bao nhiêu cho bụi lọt vào trong cái vỏ chẳng phải dơ bẩn cho nên ngươi cái bình kia rượu sợ là không uống được còn là uống ta cái này cái vỏ đi cũng không thấy tô dương vận khí phát công càng không có giống trắng chấn đồng dạng hắc h ắ hà hời trong lúc nói chuyện bình rượu miệm bùn phong bất thình lình nhảy dựng lên tại trước mặt xẹt qua một đường vòng cung bình bình vững vàng rơi trên b à n vừa vặn rơi vào càn long cùng trần gia lạc ở giữa vị trí bùn phong nhưng vẫn là hoàn chỉnh một khối người ở chỗ này bao quát càn long hòa thân ở bên trong đều hiểu võ học ai cũng nhìn nhất thanh nhị sở tô dương lần này so với trắng c h ấ n thật đơn giản c h ấ n vỡ bùn phong ngã vào bình rượu không biết cao minh bao nhiêu trắng c h ấ n sắc mặt hơi hơi trắng lên liền muốn nói chuyện càn long mặt lạnh lấy đánh gậy hắn nói để ngươi lấy rượu đến ngươi lại đem rượu cho dơ bẩn mà thôi ngươi cái bình kia còn là không nên uống như thế nói chuyện chẳng khác nào để trắng trấn nhận t u a càn long đại khái cũng cảm thấy thật mất mặt sắc mặt khó coi một mực trầm mặc không nói hòa thân bất thình lình mở miệng cười tít mắt nói lao ra đã vị công tử này nói ra uống rượu chắc là đạo này cao thủ cái này nô tài gần nhất có chút thèm rượu không biết có thể thưởng nô tài cùng vị công tử này đối ở mười chén càn long quay đầu nhìn một chút hòa thân bất thình lình cười vỗ tay nói không tệ không tệ ta ngược lại là quên ngươi là bình rượu vừa rồi lục công tử cái kia giá áo túi cơm túi rượu hai chữ nói liền là ngươi cũng được ngươi cái này túi rượu liền bồi vị này càn long bỗng nhiên dừng lại d u n g hỏi ánh mắt nhìn qua tô dương nói hồi lâu hắn còn không biết tô dương họ gì tên gì tô dương à tô công tử liền bồi vị này tô công tử uống hơn mấy lần chính là không cần thiết say rượu thất thua a b ấ t kỳ con em mỗi cái đều là không chịu thua chủ mắt thấy nơi này võ công cao nhất trắng chấn luận võ không địch lại hòa thân liền mở ra lối riêng nghĩ tại tiểu lượng bên trên lấy lại danh dự cũng vì chủ nhân đòi lại mặt mũi tô dương cười thầm vị này hòa đại nhân ngược lại thật sự là là ứ n g biến tri tài khó trách càn lòng yêu thích hắn uống rượu loại sự tình này chứ đoạn dự tên kia có thể đem rượu từ trong thân thể bước đi ra những người khác là dựa vào lấy t i ể u lượng thân thể l i ề u mạng cùng võ công cao thấp không có liên quan quá nhiều hòa thân một chiêu này nguyên bản đoán không sai hắn là quan trường đặc nhân uống rượu xã giao không đáng kể liền bọn tây dương tới đều là hắn b ồ i i ự u còn có người này thị vệ xuất thân giống như cũng thân mang võ công coi là mãn thanh một vị bà hình lỗ chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất võ công cao thủ ở đây cũng chưa chắc uống qua hắn thiên hạ này thứ nhất tham quan đáng tiếc hắn gặp được tô dương rượu linh cái danh xương này cũng không phải tùy tiện nói một chút hòa thân ho khan một tiếng lập tức liền có người áo xanh tiến lên nghe lệnh hắn tại người áo xanh thai biên tiểu thanh nói mấy câu gì người áo xanh lĩnh mệnh o a y người mà đi không bao lâu liền nghe nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân mười mấy tên đại hán một người gánh lấy hai hũ lớn rượu từ tháo tại đỉnh nghỉ mắt trước mỗi cái bình rượu đều bình thường lớn nhỏ so với trước đó trắng trấn mang tới muốn nhỏ hơn một vòng bất quá hai ba mươi cái vỏ rượu chung vào một chỗ sợ là có hơn một trăm cân muốn là người bình thường nhìn thấy trận thế này cũng đã dọa sợ hòa thân hướng càn long hơi hơi thi lễ tiếp đó tự mình đi đi ô n cái bình rượu tiện tay đẩy ra b ù n phòng cũng không nhiều dài dòng ngửa đầu liền uống từ ngực từ ngực cổ họng một hồi run run trong chốc lát liền uống cạn một v ò một v ò rượu vào trong bụng hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp cười tít mắt nói tô công tử ta chính là cái tục nhân uống rượu không có chú ý nhiều như vậy trước kia tại trong quân doanh cùng các huynh đệ đối ẩm liền làm một người một v ò ta uống bao nhiêu người ta uống bao nhiêu tốt ở ta nơi này người b ụ n g lớn cũng không uống say quá công tử xin mời những n à y rượu đủ chúng ta uống nửa ngày tô dương h i p mắt đánh giá hỏa thân hồi lâu khoa tay cái ngón tay cái lợi hại nói lợi hại không phải nói t i ể u lượng của hắn mà là hắn phần này không muốn sống nuốt mông ngựa tâm phải biết thanh triều rượu số độ đã trải qua không tính thấp lại có thể uống rượu người trên trăm cân đi xuống cũng là chết hắn đây là đánh bạc mạng người vô l u ậ n làm cái gì nếu là có thể liền mạng đều cam lòng bất cứ giá nào tuyệt đối có thể có t h à n h cựu đi ra phía trước cũng ôm một vò ngựa đầu uống hết lối vào hơi cay một vò vào trong bụng liền tô dương đều có chút say hòa thân cũng nói một tiếng bội phục lại hướng hoàng đế cáo cái tội quay người đến một tảng đá lớn phía sau thuận tiện thuận tiện sau khi trở về lại uống một vò tô dương cũng là như thế hai người ngươi một vỏ ta một vỏ uống tăng liền đi lớn sau đá mặt đi tiểu một đạo trở lại đón lấy uống trong chốc mắt năm sáu cái vỏ rượu liền hạ xuống bụng một bên trần gia lạc nhìn xem cao hứng không nhịn được cũng gia nhập chiến cuộc bất quá ra hỏa này uống đến thứ hai đàn một nửa sắc mặt cũng đã trắng bệnh thứ ba vỏ rượu phong mới để lộ hắn liền đ o a một tiếng phân l ra tô dương cùng hòa thân càng uống càng nhiều là mỗi người uống đến thứ năm cái vỏ thời điểm hòa thân sắc mặt rốt cuộc thay đổi suất mồ hôi chán tay đều tại hơi hơi phát run mà tô dương nhưng như c ũ cùng lúc ban đầu đồng dạng không có thay đổi gì hòa thân cắn răng còn muốn uống càn long nhàn nhạt mở miệng ngươi ngang dọc rượu trang bất bại ngày hôm nay cuối cùng gặp phải địch thủ hai người cắt ngươi uống ngược lại là thông khoái nhưng lần này liền từ trong nhà mang đến cái này mười mấy v ò rượu uống cạn sạch tan ế u là muốn uống đi nơi nào tìm kiếm mà thôi ta nhìn ngày hôm nay thời điểm cũng không sớm liền dừng ở đây đi càn long nói xong cũng không để ý người khác chính mình đứng lên liền đi xuống chân núi hòa thân như được đại xá say khất đích nói thầm một câu t ạ chủ long ân tiếp đó một đầu ngã xuống đất còn phá vỡ cái bình rượu lập tức có người áo xanh vịn hắn đi theo càn long trong n g á y mắt trên núi trong lương đình liền trống rỗng chỉ còn dư lại tô dương cùng trần gia lạc còn có thư đồng tâm yên trần gia lạc phu n một tràng khuôn mặt bỏ bừng nói vị này tô huynh đệ võ công giỏi t ử lượng giỏi không biết sư tô dương phất tay đánh gây hắn đừng nói nhiều như vậy ta chính là tới tìm ngươi trần tổng đà chủ vừa nghe đến trần tổng đà chủ bốn chữ trần gia lạc đột nhiên cảnh dắt lên say tiêu hơn phân nửa ngươi không cần lo lắng ta có một cái anh hùng thiên hạ k i ế n muốn tặng cho ngươi còn có các ngươi hồng hoa hội vô trần đạo trưởng cũng có một cái chẳng qua là hắn không thể nhận nói nhất định phải ngươi cái này tổng đà chủ hạ lệnh anh hùng thiên hạ khiến trần gia lạc phản ứng cùng vô trần gần như đồng suất một biện pháp đều cảm thấy đệ tứ đ ẳ n g quá thấp so với vô trần vị này tuổi trẻ tổng đà chủ hiện ra càng thêm nạo khí một mặt k h ô n g phục nói tới nói lui ngược lại liền làm ộ t chữ không thể thu thu cái này tứ đ ẳ n g lệnh bài liền là bôi nhọ sư môn cùng tổ tông cho bang phái lao đen lẽ nào nhất định phải độc thủ tô dương hơi không kiên nhẫn đang muốn linh giáo trần gia lạc nạo n g nói song quyền trước sau giao thoa bày ra một cái kỳ quái lên thủ thế bách hoa sai quyền đúng vậy tô dương lắc đầu nói viên sĩ tiêu là chân chính tập khắp bách gia quyền thuật mà thành bách hoa sai quyền mà ngươi chẳng qua là học bách hoa sai quyền mà không có bách gia quyền thuật làm làm gốc đáy đối cao thủ bình thường hù dọa một chút đánh người ta cái xuất kỳ bất ý vẫn được nếu bàn về chân thực thủ đoạn ngươi liền trương triệu trọng cũng không bằng so vô trần càng sai biệt hơn khoảng cách ta nhìn liền không cần đậu thủ đi trần gia lạc vừa rồi gặp tô dương không chút biến sắc đánh bay bùng phong lại liếc mắt nhìn ra bản thân quyền pháp bên trong n ư ợ c điểm trong tim càng kinh hắn vốn cũng không có tí kẹo thủ thắng năm chắc giờ phút này vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa thu ra đỡ nói tô công tử người vo công cao c ư ờ n g nếu là có thể cứu ra chúng ta hồng hoa hội tứ đương ra buôn lôi thủ văn thái lai ta liền nhận lấy lệnh bài này còn khuyên vô trần t i ề n sinh cũng nhận lấy như thế nào tốt một lời đã định sau một ngày còn tại ngựa nhà sơn trang ta đem người cùng bảng hiệu mang đến tô dương nói xong bất thình lình nhìn chằm chằm trần gia lạc hắc hắc cười lạnh hai tiếng người cười cái gì trần gia lạc kỳ đạo trần công tử làm người làm việc nhưng nhất định phải giữ lời hứa nha không đợi trần gia lạc nói cái gì tô dương người đã từ dốc núi v ọ t xuống dưới nơi đây dốc núi cực kỳ dốc ngược càn l o n g đám người là từ nhỏ đường vòng quanh núi mà xuống mà cho dù là thân mang võ công cao thủ theo dốc núi trực tiếp xuống núi cũng cần cẩn thận lưu ý một cái sơ s u ấ t liền là ngã đầu rơi máu chảy đứt gần gãy xương hạ tràng mà tô dương như cùng một con chim lớn m ũ i chân tại một gốc cây bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cũng đã càng ra hơn mười t r ư ợ n g bước lên viên thứ hai cây như thế đi tới đi lui như tại núi rừng bên trong phi hành thổi giữa không trung n ử a mặt lên trời thét dài cả tòa núi đều quanh quần thanh âm của hắn chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm tám mươi hai tông vụ án bắt cóc nghĩ cách cứu viện văn thái lai đối với hồng h ó a hội mà nói có mấy cái chỗ khó đầu tiên là văn thái lai chỗ giam giữ vị trí cụ thể thứ hai là hỏa tay phán quan trường triệu trọng một mực tại phòng giam ngoại thân t ử trông coi văn thái lai một tấp cũng không rời thứ ba nếu là điều đi trường triệu trọng như vậy văn thái lai bị khóa sát khóa lại cần phải có một thanh bảo kiếm chặt đ ứ t khóa sát thứ bốn liền là giam giữ văn thái lai chỗ có lượng lớn quá minh trước ba điểm đối với tô dương tới nói không tính chuyện văn thái lai bây giờ đang ở phủ đề đốc bên trong trương triệu trọng trong tay ngưng bích kiếm là chuôi b ả o kiếm chém s ắ t như chém bùn nhưng huyết kiếm càng lớn một bậc về phần trương triệu trọng võ công k i a liền càng không cần cân nhắc mười cái trương triệu trọng cùng tiến lên còn tạm được duy nhất khả năng phát sinh vấn đề tự ở cùng phủ đề đốc quan quân bây giờ càng long nam tuần đến hàng châu đề phòng xâm nghiêm ngự lâm quân cũng tới chính mình lại mãnh tại thiên quân vạn mã vạn tên cùng bắn phía dưới cũng khó đảm bảo an toàn nhưng nghĩ đến chỉ cần mình cẩn thận lưu ý chưa hẳn không thể tránh thoát quan quân nói làm liền làm phủ đề đốc cách tây hồ không xa hơi nghe ngóng một chút liền biết hắn vị trí xa xa nhìn sang phủ đề đốc lớn đứng ngoài cửa hai hàng ngự lâm quân thủ vệ từng cái hưng xem hồ bộ coi là đương đại cờ ư n g binh trước cửa phủ phương trên đường phố người qua lại con đường không dứt, hai bên đường có mấy cái làm buôn bán nhỏ hơi chút lưu tâm liền có thể phát hiện những người này ánh mắt lấp lóe tám phần đều là mật thám xoay một vòng đi tới phủ đề đốc tường sau người ít chỗ tô dương hơi vừa để khí thi chuyển ra khinh công liền càng tiến vào phủ đề đốc trước mắt là một chỗ sân rộng bận bịu lách mình trốn ở một khối hòn non bộ về sau hướng trong sân nhìn lại liền nhìn đầy sân đều là binh tướng tay cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch vẹn vẹn cái này một cái trong sân nhỏ liền có không được ba mươi người nhiều có này phán đoán bây giờ phủ đề đốc thật là giang sơn như thùng sắt chính là có cái đo đếm ngàn người tiến đánh cũng chưa chắc đánh đi vào hoàng đế lao tử sợ mình là hán bí mật của người bị văn thái lai tiết lộ đem văn thái lai nhìn s ò quốc bảo còn nặng lúc này hồng hoa hội chưa động thủ cứu người văn thái lai nên liền nhốt tại phủ đề đốc trong đại lao thì c h u ể n ra k i n h công càng cao nóc phòng hơi hơi đánh giá liền phát hiện đại lao vị trí h ó p lưng lại như mèo tiềm hành đi hướng đại lao trên đường đi cũng là trăm đến trượng liền gặp phải năm nơi mai phục tại nóc phòng trạm g á t n g ầ m những người này còn không có phát hiện tô dương cũng đã bị tô dương thổi đến phía sau ra nặng tay từng cái đánh chết những cái kia thanh đ ỉ n h cái gọi là cao thủ tại tô dương trước mặt cùng con cựu nhỏ cũng không kém là bao nhiêu liền gọi đều gọi không được một tiếng là xong hết nợ đại lao nhưng thật ra là một cái to lớn sân nhỏ sân nhỏ đã trải qua không thể dùng để phòng xâm nghiêm để hình dùng gần như liền là người ta tấp nập trên trăm quân thanh xếp hàng thao luyện nam ở nóc phòng một cỗ mùi rượu phóng lên trời túi đầu hướng xuống vừa nhìn hai người đang từ trong đại lao hướng ra phía ngoài đi phía sau theo một đ á m thái giám một người cầm đầu là càn long phía sau đi theo chính là hỏa thân da hỏa này sắc mặt đ ỏ lên thỉnh thoảng che miệng mùi rượu n g ú t trời bất quá ngược lại là có thể đi bộ đợi đến càn long rời đi tô dương từ trên nóc nhà t i ề m hành đến bọn hắn ra tới cái gian phòng kia phòng vị trí bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái trên nóc nhà vô thanh vô tức xuất hiện cái lô lớn từ trong động nhìn sang phía dưới trong phòng có bốn cái quân thanh trần ứng ữ trong đó một mặt tường trên vách có phiến cửa sắt lớn thổi tiến vào phòng còn chưa rơi xuống đất liền là hai đạo ánh đao một trái một phải từ hai bên phân chém chính mình đeo s ư ờ n ai có người quát hỏi người mình tô dương tại giữa không trung thấp giọng trả lời một câu đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ đánh chết hai người lại là một bàn tay đem một cái đuổi tới thân binh đánh đổ chờ đến xong chân đạp đất thời điểm m ũ i kiếm đã trải qua chỉ vào người cuối cùng cổ họng người k i a giận dữ tiểu tử ngươi không phải nói người mình nha Ch hòa đại nhân phái ta nhắc tới đi khâm phạm tô dương nói cùng thật cái kia quân thanh càng mơ hồ hơn hắn chưa từng thấy có phản tặc có thể như thế hùng hồn đã như thế hùng hồn lẽ nào người này thật sự là hòa đại nhân phái tới lại nhìn tô dương dung mạo quả nhiên cùng hòa thân giống nhau đến mấy phần vào trước là chủ tin trương triệu trọng đại nhân chỗ ta tự sẽ cùng hắn phân trần tô dương nói liền trương đại nhân liền tại bên trong thủ h ộ người này đều biết thoạt nhìn thật sự là cấp trên phái tới cao thủ cái này quân thanh đầu ó c vừa loạn liền từ trong túi móc ra một cái chìa khóa muốn giao cho tô dương t i ự u ở lấy ra chìa khóa trong nháy mắt ra hỏa này bất thình lình kịp phản ứng tay rụt trở về không đúng ngươi là cái nào doanh thủ lệnh đâu phình một tiếng tiểu binh trên đầu bị đập cái bao lớn siêu vẹo ngã xuống đất n g ấ t đi tô dương nhặt lên chìa khóa mở cửa trước mắt là một cái hướng dưới mặt đất bậc thang hai bên châm bó đuốc có chút âm trưởng theo thạch đường đi không xa trước mắt đột nhiên q u o n g đạn là một cái phòng lớn gian phòng chính giữa có một hàng lớn bằng cánh tay hàng rào sắt đem gian phòng cách thành trước sau hai bên phía sau một nửa trong phòng đặt vào một cái giường sát có cái đại hán nằm ở phía trên cái â chân đều dùng dây y xích sắt khóa lại. trước có c khóa phòng, dùng nửa trong đều sắt mặt một một lại, b à n trước b à n ngồi cái tứ phẩm võ quang chính n đ a tự rót tự uống. Võ quan Võ chính ũ n n g g e quen đến đến biết, kiếm thân người nhìn không cảnh nói, người này quan tức rút h giáp lại cái ai? Cái sau, ra, là lập là c võ là hỏa tay phán quan trương triệu trọng thư kiếm bên trong thứ nhất số võ lâm trùm phản diện người này xuất thân võ đang say mê công danh quyền thế tâm đ i ệ m cũng có chút tác động giết sư m i n h của mình tại trước khi chết trước mắt lục phỉ thanh nhảy vào sói thành cứu hắn hắn lại nghĩ ngược lại là chết không bằng nhiều kéo một cái cho cùng ôm lấy lục phỉ thanh không thả may mắn hồng hóa hội đám người cứu rút lục phỉ thanh mới ôm lấy một cái mạng nhỏ tô dương cười nhạt một tiếng ta là tới đòi mạng ngươi trương triệu trọng quát lạnh nói nói khoác mà không biết ngượng có ai không lời nói còn chưa lên tiếng nhà nhỏ bên trong bất thình lình vang lên từng tiếng càng long ngâm tô dương bên hông huyết kiếm đã trải qua rời khỏi tay mang theo một đạo kiếm quang phước một tiếng xuyên qua trương triệu trọng lồng ngực đem hắn đóng ở trên tường một đời chùm phản diện đến đây mệnh tang tây tiên tô dương từ trương triệu trọng trong lồng ngực rút ra huyết kiếm thời điểm có một loại chúa cứu thế cảm giác cái gì lớn nghiệt đại ma cái gì tà đạo cao thủ hết thể như là gà đất c h ó sành nguyên kịch bản nhân vật chính quyết đấu sinh tử chính mình toàn diện một bàn tay đ ậ p chết gà đất c h ó sành không chịu nổi một kích tiến vào thế giới võ hiệp như thế lâu cho tới bây giờ mới có điểm chân chính nhân vật chính hương vị bị cổ long thế giới bên trong đám người kia khi dễ quá lâu hiện tại đến cái này cấp thấp phó bản tới đi dạo tâm tình sảng khoái vô cùng đúng nghỉ phép đây chính là một c h à n g nghỉ phép nhưng là tô dương trong lòng cũng rất rõ ràng liền xem như trên địa cầu đi làm lãnh đạo cho ngươi thả cái nghỉ dài mục đích cuối cùng nhất cũng là muốn tốt hơn nghiền ép ngươi nghỉ dài về sau theo sát lấy mà đến tất nhiên là vĩnh viễn tăng ca không nói đến tô dương bên này trong tim cảm thái lồng bên trong văn thái lai đã trải qua xoay người xuống g i ư ờ n g n à o tới chiếc lồng bên cạnh dán vào hàng rào s ắ t hỏi vị này nghĩa sĩ thế nhưng là tổng đà chủ mời đến tương trợ phòng giam chìa khóa t i ể u ở trường triệu trọng trên người nơi đây không thể lưu thêm tô dương cũng không nói chuyện nhấc lên huyết kiếm hướng về phía lồng sắt trên dưới tất cả chém một cái liền nghe liên tiếp đinh đương nhẹ văng lên tia lửa văng khắp nơi bên trong chiếc lồng bên trên có bảy t h n g cây cây sắt bị cùng nhau chặt đứt rơi trên mặt đất lồng sắt bên trên mở một cái lỗ hồng lớn tốt bảo kiếm văn thái lai、like、khen tô dương lại hai kiếm băm đứt mất trên tay hắn trên chân xiềng xích lôi kéo hắn liền hướng địa lao bên ngoài đi trước khi đi gặp trương triệu trọng ngưng bích kiếm rơi trên mặt đất tâm niệm vừa động thuận tay nhặt lên treo ở bên hông mình địa lao cũng không sâu chốc l á t liền trở về phía trên trong phòng gian phòng bốn môn mở ra mà ngoài cửa trong sân đã trải qua lít nha lít nhít đứng lấy một hàng lại một hàng quân thanh hàng phía trước có đao thuận binh ở giữa là trường thương binh cung tiễn thủ liệt ở phía sau phương đem gian phòng bao quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước bốn phía trên nóc nhà càng là dính đ ầ y cung tiến thủ quân thanh đao ra khỏi vỏ cung lên dây nhắm ngay trong phòng tô dương cùng văn thái lai chỉ cần hai người có chút di chuyển liền là cái vạn tên cùng bắn hạ tràng một cỗ lưu hình diêm tiêu hương vị cũng xông vào mũi phòng ở bốn phía cùng nóc phòng đều đã bị giải đầy dễ cháy có khô gỗ mục văn thái lai thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề đường ngầm ngày hôm nay tuyệt không có may mắn trầm nói vị này anh hùng người võ công tuyệt luân đơn độc thoát thân còn có ba phần năm chắc không cần quản ta tự đi chính là ngày hôm nay đại ân văn thái lai vĩnh viễn cảm giác cùng tâm ngày khác nếu là không chết sẽ làm báo đáp không cần tương lai ta hiện tại liền có một chuyện xin ngươi rút một tay văn thái lai xứng sở cứ nói đừng n g ạ i tô dương đem anh hùng khiến chuyện nói văn thái lai mới đầu trên mặt cũng là lóe qua một tia không vui cảm thấy tứ đ à n g thấp nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi hắn cười to nói tốt tốt tốt không nghĩ tới ta văn thái lai một kẻ hấp hối s ắ p chết hiệp khách đảo người tới còn có thể nhớ tới ta đặc biệt tới đây tuyệt địa đưa ta anh hùng lệnh phần nhân tình này ta nhận ánh sáng xanh loé lên một khối tứ đảng anh hùng thiên hạ làm ra hiện tại tô dương trong tay văn thái lai tiếp nhận bảng hiệu nhìn cũng không nhìn tiện tay bỏ vào trong ngực thoặc nhìn hắn cũng không có trông cậy v à có thể còn sống ra ngoài cái này mấy mấy người bảng hiệu ngược lại là không quan trọng dứt lời hắn lách mình ngăn ở tô dương trước người song quyền chấn động quyền phong hô hô v a n g vọng quả nhiên ẩn có phong lôi chỉ tiếng chỉ nghe hắn cất cao giọng nói ngày hôm nay có thể gặp hiệp khách đảo anh hùng văn thái lai chết cũng không tiếc ngươi nhanh chóng rời đi tạ hiểm hộ ngươi chốc lát là đầu hảo hán tô dương bắt đầu suy nghĩ thế nào mới có thể tại nhiều người như vậy trong vòng vây mang đi hắn phía ngoài t i ể u tính không có vạn tiễn trên trăm cái tiễn thủ còn là có nhưng vào lúc này ngoài cửa quân thanh lên rối loạn tư n g b ừ n g vòng vây hàng sau quân thanh tránh ra một con đường mấy cái quân thanh d ơ khối đủ cao bằng một người rộng ba thước thanh đồng tâm chắn chậm rãi từ ngoài viện đi tới đi đến cách tô dương mấy trượng bên ngoài tấm chắn cùng hắn tầm đó còn có ba bốn tầm quân thanh vây quanh cách về khoảng cách tấm chắn liền dừng lại hậu thuẫn bài phía sau dò ra nửa gương mặt đến nguyên lai là hòa thân tô công tử huynh đệ ta ở đây chờ trực đã lâu hòa thân mang theo một cái cột thu lôi đồng dạng đầu sắt nóng trụ gật gù đắc ý cười hì hì nói giấu đầu lộ đôi tính cái gì hảo hán văn thái lai nổi giận nói hòa thân cũng không tức giận như trước cười hì hì nói nếu là chỉ có văn tiên sinh vậy tại hạ hiển nhiên không cần cẩn thận như vậy thế nhưng là đã tô công tử tại nhà cái kia vô luận cỡ nào cẩn thận đều không quá đáng hắn một bên nói một bên từ tầm chăn phía sau lóe hạ thân trên người thế mà phê một tầng thật giày thiết giáp lân phiến toàn thân bao khỏa cùng cái đồng nhân giống như nhìn khôi giáp chế thức cũng không phải là đại thanh quan quân mặc tám phần là vị này hòa đại nhân lượng thân định chế nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc tô dương cười ha ha một tiếng chẳng trách mình xuống đất lao cứu người thời gian ngắn như vậy cửa ra vào cũng đã bị vây lại n g u y ê n lai là vị này hòa đại nhân sớm có sắp xếp nhìn chung quanh đau thương kiếm khích binh trận rực rỡ thoạt nhìn hòa thân cũng là người cầm binh mới dù là như thế trong nội tâm lại sinh không nổi cái gì sát tầm cũng không biết có phải hay không là phim truyền hình nhìn đến mức quá nhiều đối vị này cái gọi là thứ nhất tham quan ấn tượng cũng không tệ lắm đối hòa thân ấn tượng không tệ nhưng văn thái lai đồng dạng muốn mang đi vị này chắc hẳn liền là hòa thân hòa đại nhân tô dương bước lên trước một bước ngăn ở văn thái lai trước người miễn cho hắn một kích động bạo khởi xuất thủ hoặc là cái nào tên lính quẻn trên tay lơ mơ bắn một tiễn ra tới dẫn đến toàn bộ cục diện bị nhét lửa đến lúc đó cũng không quá dễ làm nào biết được mới vừa đi một bước phía ngoài quân thanh soạt một cái đao thương trước chỉ dây cung căng cứng nhắm ngay t ô dương như lâm đại đ ị n h hòa thân càng làm đống nhiên rút về tấm chăn phía sau chỉ lộ ra nhỏ nửa gương mặt đầu trên đỉnh đầu c ộ thu lôi gấp giọng nói tô công tử cắt chớ xúc động cắt chớ xúc động hoàng thượng yêu quý võ công của ngươi nhân tài tuyệt không giết ý tứ của ngươi chính là tại hạ hòa thân phong phú nâng tiên phong doanh thống lĩnh dẫn thị vệ bên trong đại thần chúng ta chuyện gì cũng từ từ h á tất động võ tô h dương không khỏi buồn cười đoán chừng là chính mình đánh bay v ò rượu bùn phong cái k i a một tay võ công mang cái trắng chân chấn động quá lớn lại thêm chi hắn vì để tránh cho hoàng đế trách phạt nhất định lại thêm mắm thêm mối đem võ công của mình thổi lên trời hòa thân mới bày xuống như thế đại trận trận chiến cẩn thận từng ly từng tý đối phó chính mình càn long hoàng đế tự xưng là thiên hạ anh chủ thu các lộ hào kiệt cho mình dùng điểm ấy tô dương ngược lại là tin tưởng hoa đại nhân vậy ta liền cẩn thận nói trương triệu trọng bị ta giết văn thái lai ta muốn mang đi tô dương giọng nói quả nhiên rất hòa thuận cười so hòa thân còn muốn rực rỡ tấm chắn hậu chuyện tới hòa thân làm khó âm thanh trương triệu trọng giết liền giết ta đây liền có thể làm chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua công tử nếu là muốn đi hạ quan tuyệt đối không ngăn cản coi như kết giao bằng hữu nhưng văn thái lai lại là hoàng thượng xem trọng trọng phạm vạn đi không thể tô công tử làm khó ta đây là hòa đại nhân làm khó ta h tô dương trầm tư chốc lát bất thình lình cười ha, ha một tiếng như thế chúng ta lẫn nhau cũng không làm khó ta đáp ứng ngươi sự kiện chỉ cần để ta mang đi văn thái lai ta không giết ngươi cùng hoàng đế chính là như thế ngươi tại hoàng đế trước mặt cũng tốt giao nộp làm càn hoa thân còn chưa mở miệng tấm chắn sau liền có người trước tiên mắng chửi nói lý đại nhân không ai nổi giận hơn chúng ta chỉ để lại văn thái lai quan trọng hoa thân nhỏ giọng khuyên một câu nghe hắn xưng hô nói chuyện người này tam phần là hàng châu thủy lục đô đốc lý khả tú hoa đại nhân người này gian ngoan không thay đổi mở miệng tà đạo cản dỡ tới cực điểm so với hồng hoa hội càng thêm lê tởm nếu là thả hắn chuyển đến hoàng thượng trong thai người ta cũng muốn gánh lấy thiên đại liên quan ám sát bệ hạ h ừ ngươi nghe hắn hổ suy đại khí bên cạnh bệ hạ cao thủ nhiều như mây ba ngàn d ụ n g tướng t ử cấm thành bên trong c à n g là đầm rồng h ă n g hổ liền là thần nhân vậy không có bản lánh như vậy không đợi hòa thân nói chuyện lý khả tú lại lớn tiếng nói cái k i a tặc tử nghe rõ nơi đây có ba trăm tiên phong doanh tướng sĩ bao bọc vây quanh bên trên có lưu huỳnh diêm tiêu dưới có h ỏ a d ư ợ c ta phủ đề đốc trong ngoài cảng có năm ngàn lục doanh dũng sĩ gối giáo chờ sáng t a cho ngươi đã mọc cánh cũng không bay ra được ngươi nếu là t h ứ thời để xuống binh khí tự c h ó i tới giảm uy thuận triều đình hoàng thượng chính là r ộ n g nhân thánh minh c h i chủ yêu ngươi học vo không dễ nói không chừng sẽ còn thưởng ngươi chống đái hoa linh đến lúc đó manh thê bóng dâm tử chẳng lẽ không phải thắng qua trong giang hồ là giặc có ai không ta đến ba tiếng nếu là k h o ê n tay ngồi nhìn cái này đàm phán liền m u ố n vỡ tô dương lắc đầu khó trách lý khả tú làm cả đời quan vẫn chỉ là cái đô đốc kém xa hòa thân thật tinh mắt không nói bá khí lộ ra ngoài quả thực tự tìm cái chết bên kia lý khả tú đã trải qua đếm tới hai tô dương bất thình lình trở tay tại văn thái lai bạ vai đẩy một cái Một cùng ố xuống i kinh thái lai khỏi rơi nhu thông cánh văn thân thể nhẹ bẫng, nhu hướng hơn trượng, vặn không cung tiện thương hòa thể tích. qua sau tay, bay ra khỏi hơn một trượng, vừa vặn rơi xuống đất lao lực lối c một đất gây về vào, bị mềm sẽ lúc đó sân nhỏ h a n h một tiếng v a n g trầm dựa vào gian phòng gần mười cái quân thanh chỉ cảm thấy mặt đất hơi chấn động một chút tiếp đó thấy hoa mắt tô dương đã không thấy tăm hơi bóng người mà hắn trước k i a đứng gạch xanh trên mặt đất lại nhiều thêm một đôi dấu chân tô dương bỗng nhiên nhảy vào quân thanh trong đám người tắt đánh bay phụ cận mấy người ánh n a o lướt qua chung quanh mười mấy trôi thép đao đập vào mặt tô dương cười ha ha một tiếng quân thanh quân kỷ nghiêm minh lâm chiến lùi bước người chém lập tức lại giống như thủy triều dâng lên lấp kín tô dương về đến phòng đường lui đợi cho tấm chắn hướng xông ra gian phòng thời điểm tô dương lần nữa biến móng vi trường tất r ra, ư n g lực đổ t m m chắn vù vù ộ cả á tháo, đám cái i giống viên tiến người, xùi sinh sinh rơi đụng trong từng gân gãy xương, đụng đường, trong phòng. như đạn con thanh chắn trên chắn lần nữa con chạm, một tấm mặt Tấm mở một đứt đất. Tất vào va bị lơ những thứ này phát sinh ở n ổ i giận thạch tầm đó hòa thân cùng lý khả tú một cái há to miệng một cái trọn trọn mắt đần độn đứng tại chỗ cũ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền cảm thấy thân thể bị người ta tóm lấy nửa người run lên dưới chân lại như đ ằ n g vân giá vụ bay lên đợi đến bọn hắn tỉnh táo lại đã đã tại trong phòng tô dương đang cởi tít mắt đứng tại trước mặt bọn hắn bên ngoài cửa quân thanh gặp chủ tướng bị bắt lập tức một hồi rối loạn phòng nghỉ gian xông tới văn thái lai từ địa lao lối vào s u n g ra giơ lên t ấ m chắn cản tại cửa ra vào song phương phát động rằng co tốt tại hòa thân cùng lý khả tú đã mất nhập tô dương trong tay quân thanh mặc dù gào to lại lại không dám vọng động tô dương vô vô hòa thân bà vai cười nói hai vị nhìn ta công phu như thế nào có thể thứ vương giết giá hay không hòa thân mang theo cái nặng mười mấy cân cột thu lôi mũ bảo hiểm mũ bảo hiểm đã trải qua ngã lệnh một bên ngăn trở khuôn mặt hắn hai tay loạt vung p h ù chính mũ bảo hiểm mới lộ ra khuôn mặt đến một mặt chưa tình hồn lý khả tú cũng là sắc mặt tái nhuận thở hồn hển bất quá hắn ngược lại là kiên cường cắn răng nói người v õ công là mạnh ngày hôm nay rơi vào tay của ngươi ta không lời nào để nói chết một lần mà thôi nhưng ta lớn thanh bắt kỷ lục danh mấy chục vạn tướng sĩ manh tướng vô số ngươi có thể từng cái g i ế t tới sao ta giết bọn họ làm gì vậy tô dương lắc đầu nói mãn thanh khí số còn không dứt quân đội cũng coi như dũng mãnh nhưng các ngươi càn long hoàng đế có thể tùy thời đem cái này mấy chục vạn tướng sĩ mang theo bên người sao liền không sợ ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ không có đầu lý khả tú hừ một tiếng xanh mặt không nói một lời h o a thân thở dài nói tô công tử công phu ta coi như là trang phục h ẳ n g qua là đại sự như thế không phải ta cùng lý đại nhân c ó thể làm chủ cần hoàng thượng nói mới được hoàng đế đâu h o a thân cười khổ nói công tử náo động lên động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ một thời ba khắc liền muốn chuyển đến hoàng thượng trong thai chờ đi nói không chừng hoàng thượng đã trải qua đang trên đường tới đến lúc đó hoàng thượng nếu là thật sự đáp ứng còn mời công tử cũng có thể hết lòng tuân thủ như vậy lời chớ có đi hoàng cung đại nội quái c h ờ cũng không sao chờ càn long đến rồi lại bắt hắn chính là hòa thân gặp tạm thời không việc con người đi l ò n g vòng nói trái phải cũng là các loại tô công tử tiểu lượng kinh người ta gọi người đưa chút thịt rượu đến chúng ta tiếp tục uống như thế nào tô dương cười ha ha một tiếng ta người này càng l à uống say vo công càng mạnh nhưng vào lúc này sân nhỏ bên ngoài lại lên bạo động tô dương chỉ coi là hoàng đ ế đến rồi xuyên thấu qua tấm chắn khe hở nhìn ra ngoài đi chỉ thấy một cái người áo xanh vết thương chẳng t r ị vọt vào sân nhỏ hô lớn hòa thân thấy người này thần sắc biến đổi lớn cả kinh nói tại sao là ngươi cái gì quân tình người kia chạy đến hòa thân bên cạnh dán vào hòa thân thai nhỏ giọng nói mấy câu gì hòa thân lập tức mặt như mầu đất trên mặt mồ hôi đầm địa lý khả tú ngạc nhiên nói thế nào, lý à là này tài triệu thuệ đại tướng quân bại sao? Hòa thân đầu, một tính tuấn mặt triệu thuệ vậy cũng tốt, lần này nhưng gây ra đại bại nói, chuyện chuyện quân đầu, nếu Hòa chương anh như nhưng đắng, đỉnh. Đến vẫn cùng cũng lần cùng gây gì? sao. sắc họa lắp l mức vậy khả tú đến còn là cái làm thành viên người đang ở hiểm cảnh phía dưới cũng không quên quan tâm triều đình v i ệ c lớn hòa thân trộm liếc một cái tô dương dẫm chân nói hoàng thượng bị hồng hoa hội người bắt cóc tô dương xứng sở hồng hoa hội ra tay rất nhanh à, so nguyên kịch bản bên trong chức thời hạn vài ngày phát động nguyên kịch bản trần gia lạc đại náo phủ đế đốc n g i càn long hoàng đế đi tây hồ gặp gỡ vị này tự đại hoàng đế bậy hạ thế mà thật đi hơn nữa bị cái nhỏ kỵ nữ cho câu dẫn năm mê ba rằng ngày thứ hai nghe nói tổ chức hoa khôi cho tú lại động hoa hoa tâm tư từ hòa thân cùng đi cho cái k i a người trong lòng cổ vũ nắm xong chàng dĩ nhiên là xuân hiệu một lần cái này một lần liền độ đến hồng hoa hội trong tay bị cầm tù tại sáu cung tháp lại không biết bây giờ càn long hoàng đế là thế nào bị bắt bất quá nhắc tới hồng hoa hội cũng thực sự không có gì tiền đồ hoàng đế nơi tay cất cho tính thực chất kết quả đều không có thu được ngược lại bại lộ hồng hoa hội tại hàng châu giang nam kéo một cái thực lực vì tương lai hồng hóa hội hủy d i ệ n đặt xuống một cái cơ sở vững chắc thật là thư sinh tạo phản mười năm hay sao cái này chuyện muốn đặt ở khoái y ân cựu người giang hồ trên người một đao chặt hoàng đế lại kéo cờ tạo phản t i ê u tính cuối cùng bại cũng là oanh oanh liệt liệt đặt ở giặc cỏ trên người muốn hắn cái ngàn thanh vạn lượng bạc tiền chuộc chiêu binh mãi mã rơi vào âm mưu gia chính trị r a trong tay tốt xấu áp c h ế c ả n lòng lưu lại chút gì tính thực chất đàm phán kết quả vô luận là ai chỉ cần đầu g ó không có nước vào đều sẽ không, không công thả người khoảng không bận bịu một chàng vị thiếu niên anh hùng này trần tổng đà chủ ngược lại tốt cùng hòa o nào hiệu lực phản thanh phục ngoài xong à thành mà liền thả hắn đi. Là một nhân tài, là n không phản thanh minh miệng nghị liền hắn nhân g đế đặt đi. thế hiếm một chút thả một thấy. hiệu phục hiệp Chưa cái có lực cái c sau, về n tiếp. Trước 281, h ỏ lực thân ậ p trung tạo đấu võ mồm bảy ì n h Hòa h t từ nghe được tin tức này bắt đầu bất quá thời gian mấy hơi thở cũng đã đầu đầy đại hán hắn chỉ huy người áo xanh giúp hắn tháo giáp đã nhìn thấy hắn một thân nội y đã đã bị mồ hôi đ ư ớ c cũng không biết rằng là nghe được tin tức về sau d ọ đến còn là mặc khôi giáp quá dày mệt mỏi lý khả tú trầm ngâm chốc lát đối tô dương nói đã hoàng thượng bị trói lại hiển nhiên không thể tới nơi này người đi đi ta để phía ngoài quan binh đường đường văn thái lai tuyệt đối không thể mang đi tại hòa thân so sánh lý khả tú hiện ra chấn định rất nhiều nhưng tô dương trong nội tâm lại nhất thanh nhị s ợ g i a hỏa này đại khái cho rằng hoàng đế bị bắt cóc là hòa thân an bài một m à n kịch mục đích đúng là bước đi chính mình dù sao hoàng đế bên người cao thủ nhiều như mây còn có đại nội thị vệ trong bóng tối thường phục bảo vệ t i ê u tính gặp gỡ đại đội nhân mã bị vây là khả năng nếu là bị bắt cóc vậy cũng quá làm người nghe tính sợ hòa thân lại biết không phải là giả hoàng đế đến cùng là đi nơi nào trước đó đã nói với hắn trên thực tế cái này chủ ý ngu ngốc liền là hắn ra hắn cắn răng nói tô công tử chuyện này ta quyết định người ngươi mang đi chúng ta không ngăn cản điều này nhưng lý khả tú cả giận nói hòa thân trong mắt lóe lên một k i a tàn k h ố c sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng nói lý đại nhân ta là dẫn thị vệ bên trong đại thần hoàng thượng k h ô n g tại hành dinh hết thể công việc ta từ có sắp xếp ngươi một mực bảo vệ tốt bản phận nghe lệnh đúng đấy hòa thân ngày bình thường thấy người nào cũng là cười hì hì nhưng chắc lần này hỏa uy nghiêm mượi phần trang nghiêm y vũ bên trong còn có mấy phần nói không rõ âm trầm độc các hương vị đột nhiên lắc mình biến hóa từ một cái sùng thần thẳng hề biến thành một cái tay cầm sinh sắt bách h o a toàn thư quốc trụ trọng thần liền lý khả tú cái này nghiêm chỉnh võ quan đều theo bản năng lui một bước xem bộ dáng là bị trấn trụ đại thanh quan chế đô đốc từ nhất phẩm chỉ so với dẫn thị vệ bên trong đại thần thấp được cấp nhưng bên ngoài quan tự nhiên liền so quan ở kinh thành muốn thấp lên một cấp huống hồ đô đốc bất quá quản lý cả nước trên đất chí minh dẫn thị vệ bên trong đại thần trông coi lại là kinh kỳ an u y từ trình độ nào đó nói, trong tay nắm bắt hoàng đế m ạ n nhỏ là hoàng đế tuyệt đối tâm phúc chính là tổng đốc loại hình đại tướng nơi biên cương thấy cũng phải định b ỡ lấy lòng trong đó cao thấp bữa phân lý khả tú đối với văn thái lai sự tình mặc dù không hiểu rõ lắm lại mơ mơ hồ hồ đoán được người này cũng không phải là một cái hồng hoa hội đầu mục đơn giản như vậy hắn c á n răng đàng hoàng dùng mãn thanh thuộc hạ tham kiến cấp trên lễ nghi quỳ một chân trên đất nói hòa đại nhân người này nếu là đi hoàng thượng trở về chỉ sợ ngươi tà cả nhà tính mệnh làm càn bản quan trước mặt há có ngươi một cái nho nhỏ đô đốc nói chuyện p ầ n hoa thân p ấ t tay đánh gây hắn cửa đối diện bên ngoài quát tiên phong doanh đại nội thị vệ nghe lệnh toàn bộ lui ra không thể bản quan thủ lệnh bất kỳ người nào không được tự tiện xuất chiến người vi phạm chém thẳng trong sân thuần một sắc là hắn từ bắc kinh mang tới ngự lâm quân lập tức cùng nhau kêu một tiếng xoát xoát q u ỳ đầy sân từ mấy cái thống lĩnh mang theo trong chớp mắt liền giống như thủy triều thối lui ra khỏi sân nhỏ đại nhân lý khả tú gân cổ còn muốn phân biệt hoàng thượng không thông thạo viên bản đại thân đời thiên hành lệnh có vương mệnh kỳ bài nơi tay nhưng thôi ngươi chức quan lấy ngươi trên cổ đầu người hòa thân giọng nói thoáng chậm lại nói bất quá xem ở ngươi mang binh nhiều năm quân sự có chút quen thuộc phân thượng bây giờ chính là dùng ngươi thời điểm để ngươi người rơi rớt tập kết lục doanh tùy thời chuẩn bị xuất phát cùng ta đi nghị cách cứu viện hoàng thượng sau này ta định hướng hoàng thượng c h ỉ n h bảy ngươi ngày hôm nay hộ chủ cứu giá chi công khoanh tay ngồi nhìn hòa thân liền vương mệnh kỳ bài đều rời ra ngoài muốn động thật lý khả tú lúc này mới vang lên này trước mắt vị này thường ngày cùng mình uống rượu nói chuyện t h i ế m cả ngày khuôn mặt tươi cười hòa đại nhân đến cùng là cái gì nhân vật chết trong tay hắn xuống một con lớn bị hắn cả xuống n h a tổng đốc tuần phủ cũng không chỉ có một hai cái lại nhiều hơn mình một cái đô đốc cũng không tính là cái gì tại tương lai chết cùng chết ngay bây giờ tầm đó căn bản không cần cân nhắc lựa chọn lý khả tú chỉ có thể lĩnh mệnh quay người ra gian phòng đi an bài vừa rồi muốn đằng đằng sát khí sân nhỏ chốc lát liền trở nên yên tĩnh lại chỉ còn dư lại tô dương văn thái lai cùng hòa thân ba người hòa thân gặp người lộ hàng thở dài đi đem cửa phòng cửa sổ đóng lại hòa đại nhân thật là uy phong thật là khí phách ân uy cùng sử dụng dám ba câu liền đem cái từ nhất phẩm đại quan làm ngoan ngoãn so với chúng ta những người giang hồ này sát uy càng nặng bội phụ ca tô dương so cái ngón tay cái hòa thân bất t ì n h lình q u a y người p h u p h u một tiếng quỳ gối tô dương trước mặt cuốn quýt dập đầu người cái này làm gì vậy tô dương đã có phần đến bảy tám phần lại biết rõ còn cố hỏi mời tô huynh xem ở ta bước lên mất đầu thả các ngươi đi phân thượng theo ta cứu hoàng thượng hòa thân b á i phục nói kỳ thật không cần hắn nói tô dương cũng chuẩn bị đi sáu cùng tháp đi tới một lần càn long gia hỏa này mặc dù không bằng tần hoàng hắn võ thích việc lớn hám công to văn hay sao v õ không phải nhưng chỉ vẹn vẹn từ hoàng đế chức nghiệp tới nói hắn làm hoàng đế tuyệt đối phải so trần gia lạc làm hoàng đế phù hợp hoàng đế loại nghề nghiệp này không phải nói tâm địa thiện lương thuần khiết công chính nghĩa khí liền có thể làm kỳ thật t i ể u tính không cứu hai ngày nữa hoàng đế cũng có thể trở về bất quá hồng hoa hội ngốc chính mình cũng không ngốc hơn nữa đã hắn muốn cầu cạnh chính mình giá đ ỡ là nhất định phải bày đủ ta như thế nào có thể cứu được hồng hoa hội m ộ ư ơ i bốn cái chủ nhà đều có tuyệt kỹ huống hồ sẽ bên trong người đông thế mạnh ta nhưng không giúp được ngược lại là hai người các ngươi ngàn ngự lâm hơn vạn lục doanh dũng sĩ dũng tướng vô số thiên binh vừa ra thân phạt sẽ đến hồng hoa hội cái nhóm này giặc cỏ còn không lập tức sụp đổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hòa thân đang nói tô h u n h cũng không cần cầm ta nói dỡn hoàng thượng ở trong tay bọn họ chúng ta liền là có trăm vạn đại quân cũng là không dùng a ta đã nghe trắng chân nói qua tô h u n h v õ công độ cao đương thời tuyệt không làm người thứ h a i nghĩ ta cũng tận mắt nhìn thấy chiến dịch này đang muốn dựa vào tô h u n h tương trợ còn không đợi tô dương nói ra phía dưới hòa thân bất thình lình ngẩng đầu đứng lên hướng tô dương chớp mắt vài cái nhỏ giọng nói tô công tử chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám k i ể cái gì so diệu tình nghĩa thả người chi tình ta biết cái dám dùng không có nói chút thật ở người muốn cái gì ngươi có cái gì tô dương cười hỏi hòa thân đem tô dương kéo qua một bên vừa ngon tâm nói cái này chuyện không thể để cho hoàng thượng biết rõ nhị phẩm phía dưới đỏ đồ trang trí trên nóc mấy cái dầu có tỉnh trà muối sắt thực thiếu năm trăm vạn phía dưới bạc những huynh đệ này ta một câu liền có thể xử lý nếu là muốn phong tước một cái tam đẳng bá ta cũng có thể vì ngươi nghĩ biện pháp đem tới tay văn thái lai đã sớm dựng thẳng thai ở một bên nghe nghe ở đây cả giận nói tô huynh đệ không cần thiết tin vào hắn lung tung hứa hẹn còn nữa ta trở giang hồ con cái sao có thể ham thắt từ ân thưởng bồ thí tô dương vô vô hòa thân bạ vai cười ha h a hòa đại nhân có thể dỗi có thể khuất xem xét thời thế quả nhiên là một đời hào k i ệ t chuyện này ta rút tiền nha ta cũng muốn quan ta cũng muốn tức vị đương nhiên cũng muốn một lời đã định hòa thân đại hỷ mà bên kia văn thái lai đã nổi giận vung lên trọng quyền liền hướng hòa thân đập tới văn tứ ca yên tâm không phải như ngươi nghĩ ngươi lại làm sơ nghỉ ngơi tô dương nhắc trưởng ngăn cản văn thái lai nằm đ ấ m lòng bàn tay hơi hơi một hãm cổ tay lật tầm đó đã trải qua tẩy đi hắn quyền thượng kính lực tiếp đó bàn tay trái tại cổ của hắn sau hết thảy văn thái lai ách một cái hôn mê bất tỉnh đi theo h ò a thân cùng đi ra phủ đề đốc trên đường đi quả nhiên không có một cái nào binh sĩ đến đây ngăn cản đã thấy phủ đề đốc trước cửa không ngừng chạy qua một đội quân thanh có lục doanh cũng có bắt kỳ ngự lâm đ ề u hướng bên tây hồ sáu cùng tháp phương hướng dâng lên đi từ khi đáp ứng hòa thân cứu người về sau hắn xưng ơ hô cũng thay đổi hắn năm nay có hơn ba mươi tuổi so tô dương còn lớn c h ú t lại xưng ơ tô dương vì huynh lúc này dắt hai con ngựa tới nói hoàng thượng cựu ở sáu cùng tháp đỉnh tháp tô h u n h còn mời mau, mau không cần tới ngựa người nhắm mắt lại tô dương một cái sách ở hòa thân một tay khiêng văn thái lai t h i t r i ể n ra phát triển mạnh mẽ công phu như do hướng sáu cùng tháp chạy đi trên đường binh sĩ gặp hòa thân mặc vào đại quan phục thị cũng không có dám bắn tên hòa thân quả thật hai mắt nhắm nghiển chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hai biên phong thanh gào thét liền biết đây là tô dương dùng khinh công tại mang theo hắn đi trong tim yên ổn sau khi nhưng cũng thầm g i ậ n mình người này võ công so trong tưởng tượng còn cao hơn may mắn tạm thời là bạn không phải địch như thế xem ra tương lai cũng muốn lung đặt lấy nếu không hắn hôm đó một cái không cao hứng muốn sát hoàng bên trên cũng không phải việc khó đến lúc đó hoàng thượng nếu là dòng ngự vậy trời không nói những cái khác ta cái này dẫn thị vệ bên trong đại thần đầu tiên phải xui xẻo thú chi những năm này vì hướng hoàng đế biểu trung đắc tội không ít địa phương đại quan trong đó không thiếu hoàng tử gia nô môn đồ nếu là đổi cái hoàng đế ta cái này nhỏ mệnh có thể hay không ôm lấy đều là hai chuyện càng đừng đề cập vinh hoa phú quý hắn nghĩ ngược lại là sâu xa thậm chí bắt đầu cân nhắc lừa dối càn long hạ chỉ phong tô dương một cái trên trời rơi xuống hộ quốc đại thần tiên quốc sư loại hình siêu phẩm danh hiệu vinh dự nghĩ đi nghĩ lại bất thình lình ngừng lại mắt vừa mở đã đến tây hồ sáu cùng tháp dưới mãn thanh quan quân lúc này chiến lược vẫn còn tồn tại không giống thời kỳ cuối như vậy yếu đuối tô dương đến không lâu sau liền có nhóm lớn lục doanh minh thiên phong doanh từ đằng xa chạy đến sợ l à có bốn năm ngàn người nhiều tên trên dây c u n g đao ra khỏi vỏ đem sáu cùng tháp vây chặt đến không lọt một giọt nước trên mặt hồ cũng có lớn nhỏ chiến thuyền phong hồ không cho phép bách tính tới gần lúc này văn thái lai đã tỉnh gặp tô dương cùng hòa thân đứng chung một chỗ cho rằng tô dương đầu nhập vào triều đình lập tức chửi ấm lên hà nội công không yếu tiếng mắng trung khí mười phần Tháp b ê người t r o n lập liền tức có n g nghe thấy, xét cái đầu ra tới. Gào to, mạng thanh quan binh đều đến à, các vinh đệ, hôm nay gió thấy, hôm xét tới. to, tốt cái các có đầu đều đệ, đại ra A, Gào kia đại thanh cười nói l i ê n nhìn một bóng người từ sáu cùng tháp tầng cao nhất trong cửa sổ loẽ ra đến người giữa không trùng m ũ i chân tại tháp mép bên trên một điểm thân thể đột nhiên vọt lên ba thước đưa tay ăn khớp ở đỉnh tháp mái quang viên hầu chui lên sáu cùng đỉnh tháp ngọn núi chân đạp ngọn tháp đón gió mà đứng trường sang bị gió thổi phần phật phất phới một gương mặt tiêu xài anh tuấn chính là hồng hoa hội tổng đài chủ trần gia lạc khó trách chúng tiểu cô nương nhìn thấy hắn đều đi không được đường quá sẽ bày tạo hình tô dương quan sát hòa t h ầ n chính mình cùng hắn cũng coi như x o a y ca cùng trần gia lạc so sánh lập tức thất xác tô hình ngươi đầu nhập vào mãn t h à n h cùng dị tộc nhân làm nô không sợ thiên hạ hào kiệt chế nhạo sao trần gia lạc đón gió đại nghĩa lăng như nói tốt một cái tràn đầy nhân nghĩa phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên lý khả tú cơi ư con ngựa từ trong đám người đi ra lớn tiếng nói hồng hoa hội phản tặc nghe rõ bây giờ tháp d ư ớ i có sáu ngàn nhân mã mặc ngươi chắp cánh cũng không bay ra được mau mau tự trói tình tội có thể miễn tử tô dương suýt nữa bật cười lý khả tú ra hỏa này như thế nào nói tới nói lui cứ như vậy mấy câu vây quanh mình thời điểm cũng là cái gì mọc cánh khó thoát tự c h ó i thỉnh tội loại hình hẳn là lớn thanh c ó chiêu hàng lớp huấn luyện hay sao đều là một cái bà ngoại sư giao ra tiêu chuẩn s á o lộ cũng sẽ không điểm tới mới phối hợp với hắn nói chuyện thắp xuống bọn quan binh cùng nhau hhhhh ba tiếng hướng về phía trước bước ra ba bước mấy ngàn người bộ pháp có chút trình tề khí thế quả nhiên kinh người tháp bên trong lời mới vừa nói người kia lại lộ cái đầu cười to nói sáu ngàn binh mã làm sao phải sợ cần biết thiên hạ hôm nay ta hắn nhân đâu chỉ vặt、bạn. há có thể sợ ngươi điểm ấy dị tộc hắn vẫn hơi thở lên tiếng hô lớn hồng hoa hội tổng đà chủ ở đây các h i n h đệ mau tới t h a m kiến cùng lúc đó trần gia lạc lấy ra một đoá tiên diễm hoa hồng lớn đừng ở trước ngực cái kia đoá hoa hồng có bát nước lớn lớn nhỏ lấy tơ vàng cùng đỏ nhung lượn quanh thành hoa bên cạnh sấn lấy lá xanh khảm lấy bạo thạch tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ phát sáng kia là hồng hoa hội tổng đà chủ tiêu chí giống như trong quân đội đẹp trai trước cờ xa xa sơn lĩnh tầm đó lập tức tiếng kêu như sấm vô số tinh kỷ phấp phới bùi đất đầy trời cũng không biết đến cùng mai phục ba cờ doanh cùng lục doanh binh sĩ vốn là sắp xếp thật c h ì n h tệ bất thình lình số lớn binh sĩ từ trong đội ngũ óng tuân ra mà ra thống binh sĩ quan quân đội đại thanh gào to nhưng vẫn ước thúc không ở những binh lính kia chạy vội tới sáu cùng tháp trước đó vài chục trượng chỗ mới dừng lại hai tay khoanh trước ngực hướng về phía đỉnh tháp trần gia lạc túi người không lưng thi hành hồng hóa hội bên trong bái kiến tổng thủ lĩnh đại lễ trần gia lạc nhấc tay hoàn lễ những binh sĩ vọt ra hành lễ lần này đi kia đến một lúc lâu mới xong nguyên lai hồng hóa hội tại giang nam thế lực đại trường Cờ hòa thân gặp s a n giã n bên trong không biết mai phục bao nhiêu người mà trong quân đội có cái này rất nhiều người ra tới hướng trần gia lạc hành lễ cái này giật mình không thể coi thường nếu là đạo võ ngự lâm quân tất cả doanh mặc dù từ bắc kinh vệ giá mà đến tận tâm như ỵ trong doanh trại cũng không hồng hoa hội hội chúng mình có thể chỉ huy động nhưng vô luận như thế nào khó sử dụng tất thắng trí tính hoàng đế lại thân ở h i ể m địa từ lấy thiện thôi vi thượng chỉ lạnh lùng hương lý khả tú nói ra n g ư ơ i mang hào binh lý khả tú lúc này đã trải qua khó mà lại an tọa liền lập tức lăn lông lốc rơi xuống đất mặt xám như cho trước đó người kia tại đỉnh tháp cười to nói nếu là đao binh gặp nhau ta hồng hoa hội mặc dù không dám nói ổn định sử dụng thắng khoán nhưng mấy ngày tầm đó chỉ sợ phân không ra thắng bại đến lúc đó trận chiến không có đánh xong chủ tử của các ngươi nói không chừng trước tiên chết đói tại trong tháp hòa thân trên mặt khẩu nhìn một cái tô dương gặp tô dương khẽ gật đầu hắn mới đánh bạo lớn tiếng nói vậy người muốn thế nào người kia trả lời chúng ta là người giang hồ hiển nhiên dựa theo giang hồ quy củ tháp này hết thệ tầng mười ba mỗi một tầng đều có chúng ta người trông coi các người muốn người tự ở tầng mười ba bên trên triều đình nếu là có cao thủ có thể liên tiếp xông qua tầng mười ba chúng ta hiển nhiên thả người hòa thân lớn tiếng nói t ố t nhưng các ngươi không thể làm khó chủ nhân nhà ta tháp bên trên người kia ứng tiếng tốt liền rút về đầu mà một mực tại đỉnh tháp đứng lấy trần r a lạc cũng rốt cuộc có thể khỏi bị phơi gió phơi nắng n ỗ khổ chui về trong tháp tô dương nhìn qua sáu cung tháp hồng hoa hội cho là mình đầu nhập vào mãn thanh nhưng như trước có căn đ ả m g ọ i trận chỉ sợ là lại tới lợi hại gì cường viện giúp đỡ hết ngồi đ á y giếng chưa xong c ò n tiếp Trưng 282, Hồng Hoa hội sáu cung tháp cao tầng mười ba dựa theo hồng hoa hội thuyết pháp mỗi một tầng đều có bọn hắn người n ắ m tay mà hồng hoa hội hết thể mười bốn cái chủ nhà cho dù tính cả mời tới giúp đỡ bình quân coi như một tầng cũng là một hai người công lớn không gì bằng cứu giá đây là cái kiến công lập nghiệp cơ hội tốt hòa thân thủ hạ đại nội thị vệ trong nháy mắt s ô i trào l ấ y trắng chấn cầm đầu phán quan bút cao thủ phạm bên trong ân ám khí danh gia dòng tuấn đại kiếm khách trừ tròn các loại hơn mười người nhao nhao ra khỏi hàng quỳ một hàng hướng hòa thân mời chiến cũng không phải bọn hắn có năm chắc liên tiếp xông qua mười ba đóng giết địch cứu giá nhưng là những người này trong nội tâm gương sáng triều đình nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ lúc này bọn hắn những n à y triều đình bỏ ra giá tiền rất lớn nuôi võ lâm cao thủ nếu là không ra mặt sau đó vô luận hoàng đế sống chết đều sẽ không có những ngày an nhản của bọn hắn qua t huống hồ hồng h ó a hội mặc dù s ư n g là có mười tứ đ ư n g ra nhưng trong đó mấy người bất quá hời hợt hạ người ngươi có thể đặt xuống cái ba bốn tầng đến cho dù bại sau đó cũng có cái b ằ n giao chính như nông g i a nuôi chó có đạo tặc đến rồi chó nếu là liền kêu cũng không kêu một tiếng chuyện này sau tám phần muốn cho lột d a ăn thịt nếu là kêu dù là gia chủ này người cho trộm sạch sành xanh cái này cũng không liên quan chó chuyện còn là đầu chó ngoan muốn hay không bọn hắn trước tiên xông một cái ngươi tiết kiệm chút thể lực hòa thân hỏi tô dương không cần tô dương như trước một tay gánh lên văn thái lai Một sau khi a vào cửa tô dương một chân đạp lên cửa từ sau cửa rơi áp đem trong tháp cùng ngoài tháp ngăn cách ra hòa thân nói thầm một tiếng khổ quá cái này cái kế tiếp náo không tốt chính mình chỉ sợ thật muốn vì hoàng đế lao tử tập trung lớn như vậy thắp trong tầng thứ nhất có hơn hai mươi cái hồng hoa hội đầu m ụ tay cầm đao thương đứng ở xung quanh thông hướng tầng thứ hai lối vào chỗ đứng cái mười mấy tuổi hải tử chính là tâm nghiên nguyên lai tới là tô công tử tâm nghiên hữu lễ tâm nghiên bái một cái nói tô dương khen n h ư mày không vui nói nhà ngươi tổng đà chủ cũng quá tâm non g a đi như thế nào sợ ngươi đưa bé tới tâm nghiên nhìn một chút tô dương trên bờ vai văn thái lai cùng đứng bên người hòa thân lắc đầu cười nói công tử hiểu lầm thiếu ra nhà ta bàn giao như tới là tô công tử cái kia tầng thứ nhất này liền là đón khách cũng không đánh nhau hắn vung tay lên chung quanh hai mươi mấy tên hồng hoa hội tiểu đầu lĩnh đồng loạt ngăn ở tô dương trước mặt kết thành trận thế đón khách ngược lại là đón khách chẳng qua là dùng đao trận nên tô dương gặp tâm nghiên ánh mắt đã hiểu bảy tam phần hai tay chấn động văn thái lai cùng hòa thân một cái hôn mê một cái chính đang no bị dọa dẫm phát sợ liền bình bình hướng tâm nghiên bay đi tâm nghiên đón văn thái lai phương hướng vọt lên hai tay ngăn chặn văn thái lai bình bình vững vàng rơi trên mặt đất nói tiếng cảm ơn hòa thân liền không có loại đãi ngộ này phu phu một cái ném cái chó gặp bùn chưa kịp b ỏ lên liền có hai cái hồng hoa hội tiểu đầu mục dùng đao gác ở trên cổ của hắn công tử mời tâm nhiên g cáo tử tâm nhiên g ôm lấy văn thái lai quay người hướng trên lầu đi phía sau bắt hòa t h ầ n tiểu đầu mục cũng dùng đao áp lấy hòa thân đi theo tâm nhiên g mới vừa rời đi ngăn ở tô dương trước mặt hồng hoa hội đao thủ liền rơi rớt một lần nữa đứng tại tầng thứ nhất bốn phía thủ vệ tầng thứ nhất tính qua theo cầu thang hướng lên trên đi tới tầng thứ hai ngăn ở tầng thứ ba lối vào là người quen giữ ngư đồng giữ ngư đồng thấy là tô dương sắc mặt hơi có chút xấu hổ đem vàng địch trong tay đánh một vòng ô n quyền nói bên trên lần gặp gỡ không thể toàn lực một trận chiến rất là t i ế c nối tiểu đệ cũng biết cũng không phải là tô huynh đối thủ nhưng tổng đài chủ phó thác không dám có sai lầm còn xin hắn đang thao thao bất tuyệt nói xong lời xa g i a o bất thình lình tầm đó thấy hoa mắt sức lực gió đập vào mặt đợi đến nhìn kỹ thời điểm tô dương lại còn đứng tại chỗ tốt giống cũng không có làm gì nhưng trong tay lại nhiều đem cây sáo đúng là mình dựa vào thành danh vàng địch Dư ữ ngư đồng còn lại mà nói lập tức liền kẹt ở trong cổ họng một chữ cũng không ra được hai lần gặp gỡ đều là một chiêu không ra binh khí liền không hiểu thấu bị tô dương chiếm đi chính mình không có chút nào sức phản kháng thậm chí liền đối phương là thế nào xuất thủ đều thấy không rõ nghĩ đến đây dư ngư đồng trong tim vừa thương xót v ừ a t hẹn hận không thể một đầu tiến vào khe n ư ớ c lực lượng hắn dùng rộng lớn ống tay háo che lại khuôn mặt không nói câu nào đi ôn thần giống như hướng ba tầng lối vào phất phất tay tô dương hướng tầng thứ ba đi đến tiện tay đem cây sáo thả xuống đất tự nhủ đánh nhau chú trọng cái ổn định chuẩn hung ác kéo nhiều như vậy vô dụng làm gì vậy thủ tầng thứ ba bên trong là cái thanh tú động lòng người thiếu phụ lại là văn thái lai vợ viên ương băng. đào lạc tô h phái ế nào, nữ tướng cũng t ra. dương nói lạc băng cười nói đó là các n g ư ơ i nam nhân ở giữa chuyện nhưng hắn là chồng của ta ngươi cần không cần ta đều là muốn cảm ơn thế nhưng là ta lại là hồng hoa hội đương gia không thể không nghe tổng đà chủ hiệu lệnh như thế khó xử không sao không sao chỉ coi là giang hồ luật bàn tô dương ngược lại là rất thích nàng ngay thẳng tính khí thầm nghĩ không cần để nàng quá lung túng chính mình trực tiếp xông lên tầm thứ tư chính là lạc băng lại giống xem thấu tô dương tâm tư c h ậ t lách người ngăn tại thông hướng tầm thứ tư cầu thang trước lắc đầu không được có chủ tâm có trời biết nếu là giả độc thủ t i ê u tính tổng đà chủ không trách ta biết ngươi biết trời biết đất biết ta cũng vấn tâm hổ thẹn nàng thở dài lóe qua một tia quyết tuyệt nói càng nghĩ ân nghĩa khó mà song toàn chỉ có một con đường ta rời khỏi giang hồ không tuân thủ cửa ải này tình báo ngươi ân nàng nói xong song giơ tay lên trong tay một đôi uyên lương đao vẹo bay ra run run hai tiếng đóng ở trên sàn nhà lung lay không thôi từ đó trong giang hồ không còn uyên lương đao lạc băng nhân vật này nàng s o n g tô dương vừa báo quyển không chút do dự quay trên thân tầng thứ tư nhìn trên mặt đất hai thanh ngắn đao tô dương âm thầm than thở trong giang hồ kỳ nữ quá nhiều sau đó tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu thủ quan theo thứ tự là hồng hoa hội ba cái đại lực sĩ đối ầ u sấu đồng tưởng cá thạch trương tiến vào, thiết t h giám đương á đảm vào, phó Dương t à này n người h hiệp, đều c ngàn cân xưng hồng là cự lực, xưng là hồng hóa hội ba Đối người này tô dương cơ hội là toàn lực ứng phó đây cũng không phải có bao nhiêu xem trọn g bọn hắn mà là bọn hắn binh khí trong tay đều là vũ khí hạng nặng treo lên tới ba năm cái tụ hợp nói không chừng liền đem cái này sáu cùng tháp liên tách tô dương cũng không muốn không chết ở trong tay của địch nhân ngược lại bị sáu cùng tháp t r o n sống tầng thứ bảy thủ quân là một nam một nữ nam chính là vừa rồi tại tháp bên trên thò đầu ra kêu gọi hồng hoa hội thất đ ư n g ra v õ họ ra cắt từ thiên hồng k h ă c một cái tiểu cô nương làm cô dâu bộ dáng ăn mặc xem ra liền là từ thiên hồng mới cưới ba xã thiết đ ạ m trang chu trọng anh độc nữ tuần kỳ từ thiên hồng thấy một lần tô dương liền cười to ôm quyền nói tốt anh hùng hào hán tử lúc này mới bao lâu một nén nhang không đến liền liên tiếp xông qua ta hồng hoa hội sau đóng nhất là phía trước mấy đóng đi lên huynh đệ đám tỷ tỷ đều đối tô công tử võ nghệ b ộ phục rất tán thưởng không r ư ớ tô công tử quả nhiên là võ lâm kỷ nhân vị này võ họ ra cắt luôn luôn lấy cơ chí chứ danh tô dương cũng không biết rằng hắn trong hồ l ô muốn làm cái gì nhàn nhạt, nhạt đ á p lời k h á c h khí cái này thật không phải k h á c h khí từ thiên hồng có chút dáng vẻ khổ não lại nói ta mấy vị huynh đệ đi ngang qua ta tầng này đều nói lấy tiểu đệ võ công của ta quyết định không phải tô công tử đối thủ liền là ba cái ta cùng tiến lên cũng không được huống hồ liền vô trần đạo trưởng cũng thua ở công tử thủ hạ tuy nói hồng hoa hội bên trong đồng đều huynh đệ thế nhưng là luận giang hồ bối phận vô trần đạo trưởng nhưng là trưởng bối của ta tô dương khỏe miệm treo lên một tiếc lời đã hiểu vị này v õ họ ra cắt muốn nói gì giống như cười mà không phải cười nhìn lướt qua tuần kỳ tuần kỳ bị tô dương nhìn lướt qua khuôn mặt soát một cái đỏ bừng nặng nề đập từ thiên hồng một q u y ề n cả giận nói ngươi người này liền là lềm mề chậm chạp nói nhiều như vậy đ ồ bỏ làm gì quay tới quay lui không phải là nghĩ hai đánh một nha nàng mắng xong từ thiên hồng tùy tiện đối tô dương nói uy ta nói cho ngươi ngươi v õ công rất tốt vợ chồng chúng ta đơn đả độc đấu cũng không bằng ngươi cho nên muốn cùng tiến lên ngươi cũng đừng nói chúng ta chơi xấu tuần kỳ cô gái nhỏ này ngược lại là ý tứ tô dương cười ha hà lương sơn bạc bên trong liền có vợ chồng ngăn hào hán hàng thế c h u n g còn có cái không thua kém đấng mày dâu lương hồng ngọc hai vợ chồng cùng lên trận cũng không tính vô lại đậu thủ đi lấy ra hỏa cẩn thận tuần kỳ nói đánh là đánh nhắc nhở một câu về sau giơ tay liền làm ộ t viên s ắ t hạ t sen hướng tô dương đ u ổ i phải phong tới bên tia t ử thiên hồng con ngươi đảo một vòng nhấc theo đơn đao ngăn cản tô dương đường lui tô dương quát to một tiếng thật xinh đẹp a m khí giả ý trốn tránh lại thật nhanh tại dây xích sắt bên trên một nhóm bắn ra xích sắt tia tử liền lệ phương hướng nên phải một cái đánh vào từ thiên hồng đơn trên đao đem đơn đao đánh động tuần kỳ cùng từ thiên hồng đều là xương sở lại nhìn tô dương đã trải qua chui lên tầng thứ tám tuần kỳ dậm chân bình b ì n h cả giận nói đều là ngươi nhất định phải t r ộ m người ta đường lui lần này tốt đi bị hắn chạy trốn ngươi nếu là ngăn trở cầu thang hắn như thế nào bên trên đi v â n g v â n g v â n g đều tại ta không tốt từ thiên hồng cũng không tức giận đem dây xích sắt từ góc tường kiếm về nhét vào tuần kỳ ngang hông trong túi cười theo nói đi liền đi đi b ấ t quá ngơi ư ám khí kia là càng phát lợi hại liền đao đều có thể đánh ra một cái động công phu này hòa hầu đuổi sát ta cha vợ cha vợ bị từ thiên hồng một hống tuần trên mặt kỳ k hai ô không n biến n g gì vui lập tức biến mất không thấy ữ ngừng lên khuôn mặt nhỏ n mặt đắc ý ó đó là dĩ nhiên. Còn ngươi tầng thủ quân là quỷ kiến sầu thạch song anh cùng tây xuyên song hiệp đen t ấ t thường thường hạch chí bạch vô thường thường b ạ chí lại gặp phải một lần hai đánh một tây xuyên song hiệp võ công không yếu tại hồng hoa hội bên trong bài danh thứ tư thứ năm đều am hiểu đống cắt đen trưởng cùng tô dương so dưới lòng bàn tay ba chiêu năm thức cũng là thuộc trợ năm xưa trưởng cũng không phải đống cắt đen trưởng có thể so đội dương quá ảm đạm trưởng còn tạm được Tầng、thứ ầ n g t mười thủ quan là thiên thủ như lai triệu lương t r ừ n g núi ôn châu vương thị thái cực quyền trưởng môn đệ tử chẳng những s ở trường về thái cực quyền nghe ngoại hiệu liền là biết rõ là cái cao thủ h n g khí triệu lương t r ừ n g núi hơn năm mươi tuổi dáng người tròn tròn vo hai quang dâu dê gặp người ba điểm cười không giống võ lâm nhân sĩ trái ngược với cái ông nhà giàu hàn hướng tô dương ha ha vui vẻ nói ngươi một đường đánh đến nơi này của ta gần như không có một chiêu chi địch cửa hải này vốn nên ta cùng vô trần lão ca ca hai người tổng thủ nhưng vô trần lão ca ca đã tường bại trong tay ngươi không mặt mũi nào gặp ngươi liền lưu lại ta một người đính hang dựa vào ta nhìn a ta không phải đối thủ của ngươi vốn không nhất định lại đánh hắn lại nói bất quá khó được gặp phải ngươi cao thủ như vậy nếu là liền bỏ qua ta lao đầu t ử thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn ngươi nhìn chúng ta không thể so với quyền cước không động vào binh khí luận bàn một chút ám khí như thế nào vô luận thắng thua ta đều không ngăn cả ngươi lên ám khí là võ công một loại nhưng đối với cái khác võ công ám khí càng thêm chú trọng kỹ xảo kiếm pháp lại thần kỳ nội công lại như thế nào cao thầm cũng không có nghĩa là ám khí có thể làm cho tốt càng già càng tay triệu lưng t r ừ n g núi đề nghị này dương trường tránh đoạn ngược lại là đem tô dương hơi hơi làm khó như thế nào so đối công sao tô dương hỏi triệu lưng t r ừ n g núi cười nói dĩ nhiên không phải đối công nội công của ngươi quá cao ném đi ra ám khí t i ể u tính ta nhìn thấy cũng trốn không hết lao già ta còn muốn sống thêm hai năm đây ngươi nhìn nơi này hắn chỉ vào trong tháp một bên vách tường vách tường trước có một cái b à n trên bàn b à y một đôi các t r ù n g các dạng ám khí có vàng phi tiêu tụ tiễn sắt toa loại hình m ư i mấy cái nhiều sau cái bàn mặt có cái thật to nến nến bên trên phân ba hàng điểm đại khái ba mươi chi ngọn nến tô dương ngoại ý muốn nói đánh ngọn nến sáu cùng tháp diện tích dựa tầng thu nhỏ đến tầng thứ mười đã cùng bình thường gian phòng không kém là bao nhiêu t i ê u tính đứng tại cùng nến c à n g cự ly xa cũng không quá đáng ba t r ư ợ n g khoảng cách này bên trên đả diệt ngọn nến tựa hồ cũng không tính là gì cao thủ triệu l ư n g t r ừ n g núi gật đầu nói chính là đánh ngọn nến người ta tất cả lấy năm mùi lăng khí nhìn xem ai đả diệt ngọn nến nhiều nhất năm mùi lăng khí từng cái chúng nghĩa cũng không quá đáng đả diệt năm chi ngọn nến tô dương con ngươi đảo một vòng đã trải qua đã tính trước nói ta công phu ám khí không được còn là triệu tam đương ra trước hết m ờ i ta ở một bên học một ít lại động thủ triệu lưng t r ừ n g núi cũng không k h á c h khí liền trên bàn tiện tay nắm một cái mở ra tay đưa tới tô dương trước mặt chỉ gặp trong tay hắn chính là hai viên s ắ t ngọc hai chi tụ tiễn còn có viên tiền tài phi tiêu chung vào một chỗ vừa vặn năm cái hắn đi đến tháp bên trong khúc có nhất cùng đến xa nhất một mặt tường đọc dán vách tường quắp đ ê u xấu cũng không thấy hắn có cái gì đại động tác hai vai hơi hơi run run mấy cái mấy đạo hắc quang liền rời khỏi tay chia trước sau sưu sưu thẳng đến bay đi tụ tiện tốc độ nhanh nhất trước tiên đã diệt hai cái ngọn nến đóng ở ngọn nến sau trên vách tường hai viên s á t hạt trâu đi là đường vòng cung tại không trung một trái một phải tất cả vạch ra một nửa hình tròn cũng kích diệt hai cái ngọn nến tiếp đó đụng phải đinh ở trên tường tụ t i ê n đuôi cánh tụ t i ê n có dài khoảng ba tấc va chạm phía dưới đem sắt ngọc bắn ngược trở về lại đụng phải hai cái ngọn nến hai cái ngọn nến ngã trên mặt đất lập tức cũng diệt mà cuối cùng viên kia tiền tài phi tiêu góc độ càng là xảo trá nghiêng nghiêng bay về phía nến cùng phản bắn trở về một viên sắt ngọc lao lướt qua veo một cái cải biến phương hướng cơ hồ là nằm ngang từ nến bên trên quét、qua. lập tức càn quét hai chi ngọn nến lại đụng ngã lăn một cái mới rơi trên mặt đất như thế tính toán năm mũi ám khí hết thể đà diệt chín cái ngọn nến cuối cùng một mũi ám khí rơi xuống đất triệu lưng chừng núi thật dài thở một hơi cười ha h à nói nguy hiểm thật nguy hiểm thật lao đầu tử có bảy tám năm không có chơi loại này hoa sống cuối cùng không có thất thủ đây cũng là vì hồng hoa hội mặt mũi mới không thể không ra này xuống m à tính ngược lại để tô công tử chê cười hắn lời nói bên trong ý tứ tô dương minh bạch ám khí mặc dù lấy kỹ xảo vì nặng nhưng cuối cùng cũng là dùng để sát thương địch nhân vũ khí hắn vừa rồi cái tia mấy tay xinh đẹp là xinh đẹp nhưng trong thực chiến mỗi một viên â m khí bên trên bám vào lực lượng đều không đủ không khỏi có hoa không quả đồ hao tổn tâm lực nếu quả như thật cùng người sinh tử tương bác hắn gái này nằm mùi â m khí t i u tính đều đánh trúng đối phương cũng chưa chắc có thể muốn đối phương mạng nhưng đối phương chỉ cần có một mùi â m khí bí mật mang theo nội kính trúng đích chỗ yếu hại của hắn liền có thể đến hắn liều mạng tuy nói là hoa sống triệu đương ra ngón này công phu chỗ tinh diệu nhưng cũng hiếm thấy ta lại là làm không được tô dương ôm quyền cười nói ha ha ha, ha. hổ thẹn hổ thẹn triệu lưng t r ừ n g núi k h o á t k h o á tay hướng cầu thang phương hướng so sánh đã trước đó bước hẹn công tử liền mời lên lầu đi tô dương lắc đầu nói không có vội hay không ta còn không có tái đi khí đâu triệu lưng t r ừ n g núi sững sờ ngươi cũng muốn đánh đương nhiên tỉ thí một chút đương nhiên muốn song phương đều xuất thủ mới coi như tỉ thí tô dương nói ta mặc dù không có triệu đương ra t h ầ n kỹ nhưng tốt tại có điểm ma n lực ma n lực triệu lưng t r ừ n g núi một mặt hiếu kỳ hắn nhìn một chút tô dương lại ngó ngó cái bản bất thình lình cười nói công tử cũng không cho phép vô lại ngươi nếu là đem cả cái bàn xem như a m khí đập tới nến còn không có cái bàn lớn đương nhiên chiến thắng tô dương cười không đáp đi đến trước bàn nhặt trầm trọng nhất sắc ngọc lấy năm cái chạm về tại chỗ tràn đầy tự tin triệu lưng chừng núi một mặt mờ mịt thầm nghĩ vốn cho là có thể vì hồng hoa hội hoặc nhiều hoặc ít hòa nhau một chút mặt mũi lẽ nào ta nhìn sai rồi người trẻ tuổi k i a m ộ t pháp thông vạn pháp thông lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ a m khí tô dương hít một hơi thật sâu thậm chí còn từ hông bên trên gỡ xuống tiểu hồ lô uống một hớp rượu lớn bên phải tay nắm chặt một cái sắc ngọc hít mắt ngắm trước đến toàn thân công lực tụ tại tay phải khẽ quát một tiếng đột nhiên xuất thủ vù vù trong phòng xẹt qua một tiếng gần như có chút đ i ế c hai tiếng gió sắc ngọc giống viên đạn pháo giống như hướng n ế n bay đi thanh thế dọa người nhưng chính s á c kém cũng không ít sắc ngọc dán vào nến nửa thức có hơn đụng phải vách tường đụng một cái đem tường gạch xanh vách tường đập cái trong suốt đ ộ n g bay ra ngoài tường không biết đi nơi nào triệu lưng chừng núi vừa tức giận vừa buồn cười nhấc theo tâm lại rốt cuộc để xuống cảm tình vị này tô công tử công lực cao dọa người đối với ám khí nhưng căn bản rốt đặc cắn a i không bao lâu liền nghe đến ngoài tháp chuyển đến vài tiếng q u á t mắng nói cái gì hồng hoa hội phản đ ị c h có loại liền ra tới quyết nhất từ chiến lén lút nhặt tảng đá đập người tình cái gì thuyết pháp triệu lưng t r ừ n g núi nhị cười nói công tử còn là đi lên lầu đi lại đánh mấy cái quân thanh liền muốn nói hồng hoa hội đều là đám trẻ còn đánh nhau đi tô dương không có phản ứng hắn lại là một viên s á t hạt châu vứt ra ngoài lần này như trước không có đánh chúng bất quá cùng lần trước so sánh cùng đến khoảng cách tới gần chút chỉ có ba tấc xa triệu lưng t r ư n g núi nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu lại hắn thấy rõ tô dương căn bản không phải tại đánh ngọn nến mà là tại đánh nến giá đỡ nến giá đỡ là làm bằng sắt bình thường ám khí căn bản không có khả năng đánh gãy hơn nữa toàn bộ nến có bên trên nặng trăm cân liền xem như triệu lương t r ừ n g núi chính mình dùng sắt hạt trâu đánh trúng giá đỡ nhiều nhất bất quá để nến hơi trao đảo một cái càng không khả năng để cắm ở phía trên ngọn b ế n tắt nhưng tô dương cũng không giống nhau viên kia s ắ t ngọc đánh đi ra lực lượng để triệu lương t r ừ n g núi nhìn xem đều cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh cái này đâu còn là suất từ tay của người chỉ sợ hỏa thương cũng chỉ đến như thế đi mà sắc ngọc so với hỏa thương xuống thế nhưng là lớn gấp mười cái này nếu là thật đánh trúng giá đỡ ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cái thứ ba s ắ t ngọc vèo một tiếng dán vào giá đỡ bên cạnh x ẹ qua vẫn tại trên tường đánh cái động ngoài tháp tiếng măng lớn hơn giống như lại có t h ằ n g xuôi sẹo bị đập b ề đầu triệu lưng ơ t r ừ n g núi bắt đầu có chút hối hận vừa rồi quá mức ủy thác lớn nếu là có thể lưu hai mùi am khí trong tay hiện tại khả năng đỡ một chút tô dương s ắ t ngọc t i ê u tính ngăn không được tốt xấu cũng có thể đụng nghiêng hắn chính xác bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ mong ông trời phù hộ hồng hoa hội tuyệt đối đừng để hắn đánh chúng đến tốt nhất đánh thêm phá mấy cái quân thanh đầu trên đời không như ý chuyện tám chín phần quả thứ tư sắc ngọc xuất thủ liền nghe bang một tiếng vang thật lớn s á t hạt trâu nặng nề đụng phải nến giá đỡ đập ra một vành lửa giá đỡ lập tức đứt mất n ế n chậm ra hướng một bên đổ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt cả tiếng ầm ầm toàn bộ nến rốt của cầm vang sụp đổ phía trên còn lại hai mươi chi ngọn nến diệt hơn phân nửa triệu lưng t r ừ n g núi cảm thấy hôm nay muốn đem cả đời tức giận đều than xong dốc hết toàn lực lao đầu từ hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt công tử lớn mới bội phục bội phục lao g a tử tranh thủ thời gian dập lửa đi tô dương cười ha ha một tiếng xông lên tầng thứ mười một sau cùng thắp hết thệ tầng mười ba cựu tính tầng cuối cùng cho càn long ở lại phía trước cũng nên có mười hai tầng có người c h ấ n giữ dựa theo hồng hóa hội đương g i a số lượng đ ể tính cái này tầng thứ mười liền là tam đương gia mà nhị đương gia lại không nguyện ý ra mặt cái kia tầng thứ mười một làm lại chính là đại đương gia tổng đ ạ i chủ trần gia lạc mới đúng thế nhưng là trước mắt lại là một đôi lão phu thê hai người một cao một thấp một cái đầu t r ọ c một cái tóc trắng phía sau bọn họ xếp thành một hàng có bốn đầu cao cỡ nửa người lớn c h o mực kéo lấy đầu lưỡi ánh mắt hung hãn phát ra ô ô gầm nhẹ đầu chọc lao nam nhân gọi trần chính đức lao phụ chính là tuyết điêu đóng rõ ràng ai là trần chính đức vợ trên giang hầu người sưng kền kền tuyết điêu hợp sưng thiên sơn sầm hưng thư kiếm bên trong có mấy cái cao thủ hàng đầu trừ trần gia lạc sư phụ thiên chỉ quái hiệp viên sĩ tiêu bên ngoài t i ể u tính hai vợ chồng này đều là một đời t r ư ớ c tiền bối cao thủ thiên sơn s o n g hưng thấy tô dương mặt c h ầ m xuống mặt mũi tràn đầy không thân thiện nhưng vô luận như thế nào hai người này dù sao lớn tuổi hơn nhiều tô dương cười ha h a mở miệng trước nói nguyên lai、like、là s o n g hưng đến trần chính đức sụ mặt thư lệnh nói triều đình nhưng khuyển người người có thể chu diện ngươi dựa vào xe mấy tay công phu nghèo quào may mắn đi đến nơi đây nghỉ muốn đắc ý t h ư h ừ cái này chính là cái chết của ngươi địa phương đóng rõ ràng mai lệnh g ọ n g nói ngươi cùng loại người này nói lời vô dụng làm gì giết là được nàng vung tay lên vung lỏng ra bốn đầu chó đen sợi dây bốn đầu chó đen như là bốn đạo hắc quang hướng tô dương đánh tới chưa xong còn tiếp chương tiết truyền lên về sau sửa chữa sai lầm liền đem hai chương đặt chung một chỗ tóc ca mặt khác tuần này tinh hoa đã trải qua dùng xong chỗ bình luận chuyện phát bài viết liền đưa kinh nghiệm ban thường a chương hai trăm tám mươi ba lệnh bài thuộc về bốn đầu chó săn như bay xông lại trong trước mắt liền đến tô dương trước người thế mà trước sau giao thế kết thành một cái đơn giản trợ thế nghiêm chỉnh huấn luyện lại nghiêm chỉnh huấn luyện chó cũng là chó ba ba ba đùng bốn tiếng giòn vàng gần như luyện thành một tiếng tiếp đó đã nhìn thấy trên mặt đất nằm bốn con chó chết đóng rõ ràng mai thét lên tự tìm cái chết mười ngón tay như câu nào lên hướng về phía tô dương khuôn mặt liền bắt tô dương khe nhữ mày trở tay một phát bắt được bàn tay của nàng kinh lực phát động liền nghe răng rắc một tiếng văn g dọn rõ ràng mai một cái tay phải lập tức bị bẻ gãy cái này nữ nhân ngược lại là kiên cường cổ tay đứt gậy thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng váy dài bất thình lình k h ẽ động một cái trong quần chân thẳng đến tô dương hạ thân mà tới bắt khuôn mặt đá âm lại mạnh mẽ lại ngon độc dòng sông lịch sử mấy ngàn năm võ hiệp nữ tử vô số cái này hai chiêu có thể nói tụ đ ạ i thành đem nữ nhân đánh nhau tinh túy phát huy m ộ ư ơ i phần một ư ơ i tô dương đồng dạng nhất chân đi sau mà đến trước nặng nghề đá vào rõ ràng mai trên bàn chân lần này hắn đã trải qua thực sự tức giận trên chân vận bảy tám phần công lực kiểm định rõ ràng mai chân nhỏ trực tiếp đạp g â y thành hai đoạn đóng rõ ràng mai cả người đứng không vững một đầu ngã xuống đất trên bảng c h â n chính đức hét lớn một tiếng sử dụng tam phân kiếm thuật xoát xoát xoát chính là ba kiếm đâm tới hắn tới ba kiếm tô dương chỉ đi một kiếm một kiếm này như vậy đủ rồi c n một tiếng trần chính đức trong lòng bàn tay bảo kiếm từ tháp trong cửa sổ bay ra cũng không thông báo đập phải cái nào thẳng xui xẻo trong vòng nhất chiêu liền bị người đánh bay binh khí lao bà hắn tử c à n g là liền một chiêu đều không có qua liền gãy tay gãy chân ngã xuống đất n g ấ t đi loại này sỉ nhục trần chính đức từ khi học nghệ lấy tới còn là lần đầu tiên chịu đến hắn tức giận đầu chọc đều đỏ t h ở hôn hẹn hai con mắt giống như trung đồng chừng lấy tô dương tô dương từ khi tiến vào tháp đến nay một mực là cười hì hì đến nay lần thứ nhất như mặt lạnh giọng nói nếu không phải xem ở các ngươi nói qua mấy câu tiếng người phân thượng hôm nay ta đánh chết các người đi nhanh chớ có lại để cho ta nhìn thấy hai người này tính tình nóng nảy là một đôi hoan hỉ h o à n gia dạng n à y người bình thường thoạt nhìn vẫn tính thật đáng yêu nhưng bị bọn hắn khi dễ người nhưng sẽ không như thế cảm thấy thì như tô dương nếu không phải võ công thực sự quá cao hôm nay cũng đã không minh bạch làm thức ăn cho chó t i ê u tính may mắn không chết tối thiểu cũng là hủy dung n ứ ớ c trứng hạ tràng cùng năm đó tung sơn phái cái kia đệ tử đợi hai đồng dạng nếu là thật n ứ ớ c da trứng tô dương không phải đi liền quý hoa bảo điện sau đó đem toàn bộ giang hồ đều giết không thể đóng rõ ràng mai vị trần chính đức bỏ lên một chân đứng lấy nửa người tựa ở trần chính đức trên người ai cũng không ngờ tới chuyện nàng bỏ lên về sau chuyện thứ nhất lại là đùng quăng trần chính đức một bàn tay người đánh ta làm gì trần chính đức vừa giận lại là không hiểu hắn vo công cao cùng lắm là bị hắn đánh chết là được rồi ngươi sao đứng ở nơi này đứng lấy không dám động thủ rõ ràng may mắn đúng đúng đúng cùng lắm là bị hắn đánh chết chẳng có gì ghê gớm trần chính đức mặt bỏ lên nắm chặt nắm đấm lại muốn đấu võ nói thật tô dương không muốn giết bọn hắn hai cũng không phải là bởi vì bọn hắn hai là h o á c thanh đồng sư phụ mà là bởi vì bọn họ xác thực nói qua một câu tiếng người h o á c thanh đồng cùng trần gia lạc tầm đó mập mờ chơi đang hăng say trần gia lạc lại cùng thơm thơm công chúa tốt hơn h o á c thanh đồng thương tâm thút thít đóng rõ ràng mai nhìn thấy chửi ấm lên trần gia lạc người này mừng mới vứt bỏ cũ h o á c thanh đồng em gái thơm thơm công chúa lại không có chút nào không có tỉ m ộ i c h i tình hai người đều nên giết trần chính đức cũng hết sức đồng ý dựa vào câu nói này đối hai người này ấn tượng cũng không tệ lắm gặp bọn họ lại muốn động thủ tô dương hừ một tiếng lui ra phía sau một bước tiếp đó bắt đầu hấp khí cái này một hơi như là cá voi hút nước ước chừng hút có nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà mới ngừng lại tô dương lên tiếng thét dài lại nói canh giữ ở ngoài tháp quân thanh vây quanh nửa ngày trừ mấy người bị từ trên trời giáng xuống sát hạt châu đập bề đầu phần lớn nhàn rỗi không việc cảm thấy nhàm chán bất thình lình tầm đó liền nghe một thanh â m vang lên triệt chân trời to lớn tiếng gạo giống như c ộ n lôi giống như nổ lên ở đây mấy ngàn người mỗi người đều nghe nhất thanh n h ị sở mới đầu còn có người tưởng rằng tiền hồ biển động thế nhưng là tiền hồ khoảng cách nơi đây có hơn mười dặm xuống này cũng không phải là tiền hồ phải hồ lúc là chiều đại ế n thời t điểm,、Tại、sao thanh gạo. xong, có thể có cẩn thể thế tiếng lại cẩn thận như nghe Lại â minh này cũng không h p ả là từ t i ề ồ phương tháp. hướng chuyển đến, cùng minh xuất sáu Đại mà là xuất từ cùng tháp. Đại minh vương dương quân minh bên trong luyện khí nửa đêm thét dài toàn bộ quân doanh liên miên hơn mười dặm mấy vạn tướng sĩ bị thức tỉnh đều nghe nhất thanh nhị sở mọi người đều biết sáu cùng tháp chung cái này lúc cao thủ t ề tụ trong tim thất kinh nguyên lai thiên hạ thật có như vậy thần thoại nhân vật võ lâm cao thủ lại nghe thanh ấm kia hồn nhiên không giống người bình thường ấm vang xúc x i lại có mấy phần lòng ngầm tiếng hổ gầm lúc này thế nhân hơn phân nửa mê tín còn để tin phụng tường thụy chi vật nghe được thanh âm này không ít người thậm chí hướng sáu cùng tháp phương hướng vì xuống liền xem như đại nội một số cao thủ cũng thầm nghĩ cái này tiếng gào rõ ràng là long âm chẳng lẽ thiên ý thuộc về lại là tại tháp bên trong nào đó vị cao thủ nói ra tháp bên trong cao thủ bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên là vị k i a tô dương cái này hét dài một tiếng ước trừng lại qua gần nửa chén trà nhỏ mới dừng lại s á u cùng ngoài tháp đã trải qua quỷ một mảnh trong tháp tầng thứ mười một bên trên thiên sơn sau hưng sắc mặt trắng bệnh song song sủi lơ trên mặt đất căn bản để không nổi một tia động võ ý niệm đến, đến rồi tô dương nhàn nhạt nói các ngươi nhìn công phu của ta nếu muốn vinh hoa phú quý nhưng dâu đầu nhập vào triều đình đây là lại rõ ràng bất quá mặc cho ai có bực này võ công thứ vương g i ế t giá như là t r ở bàn tay quan đường vân muôn phú quý thiên hạ làm nuôi dưỡng hà tất cùng người làm nô đóng rõ ràng mai lôi kéo trần chính đức gốc áo chán là nói mà thôi thiên hạ này võ lâm đã không có chúng ta chỗ nói chuyện n g ư ờ i ta về núi chờ lấy chết đi quản tốt các ngươi nữ đồ đệ ít căn những cái kia không đứng đắn k tôi n g đại m đương a hiệp võ công độ cao chưa từng nghe thấy tháng qua ta vô số tại hạ tâm phục khẩu phục trần gia lạc còn là con người tư thế nói lấy các hạ võ công hiển nhiên không cần đầu nhập vào triều đình trước đó hồng hoa hội hiểu lầm các hạ rồi do đó thỉnh tội còn có có thức cảnh cái có cấp càng mục đích. cũng này.、Tô、Dương rất rõ ràng. Những này phần nhân luận nói cái gì, đều nhất định không thỉnh thỉnh Liên Sương đây đối đều độ đổi, lâm sâu lấy Tuyệt thay mà Tô rất tử trí tội tội. Tô vô Hô gì, rõ võ Hiệp. h Đại vì sĩ, sẽ ừ h ừ đây chính là không dám làm a làm đại hiệp nhưng không có kết quả gì tốt nếu là không giúp ngươi phản thanh phục mình chỉ sợ liền không xứng làm cái này đại hiệp a cho nên nói những người này vô vị hung ác quả nhiên trấn gia lạc tiếp tục nói tô đại hiệp cứu văn tư ca ta hồng hoa hội trên dưới vô cùng cảm kích là ta hồng hoa hội đại ân nhân nhưng thiên hạ vạn vạn hán nhân chịu người mãn nước hiếp trong tim đều khát vọng hưng phục hán thất giang sơn tô đại hiệp trên người chịu tuyệt thế thần công như có thể đứng lên kêu gọi vì thiên hạ lãnh tụ người hưởng ứng nhất định tụ tập đến lúc đó thành lập vạn thế không đổi công lao sự nghiệp chẳng phải lưu danh bách thế thiên hạ hán nhân người trong lòng người khát vọng phục hưng hán thất giang sơn tô dương cười lạnh nói chưa hẳn đi ngươi xem một chút phía ngoài lục danh bọn hắn cũng đều là hán nhân giống như cũng không là như ngươi nói vậy nha còn nữa càn long hoàng đế không phải cũng là hán nhân ta nhìn hắn cũng không có cái gì phản thanh phục minh ý niệm trần gia lạc kinh hãi cái này ngươi đây đều biết tô dương không kiên nhẫn phất phất tay bớt nói nhiều lời đi để vô trần nhận lấy bảng hiệu ngươi khối kia ta đổi chủ ý không quá muốn cho ngươi trần gia lạc vội nói ta huynh dù sao làm nhiều năm đẩy nhân hoàng đế chưa hẳn nguyện ý phản thanh cũng là lẽ thưởng ta này liền để vô trần đạo trưởng nhận lấy lệ bài nếu là tô đại hiệp nguyện ý phản thanh ta không những không muốn lệ bài càng muốn nhường ra hồng hoa hội tổng đà chủ chức hoàng đế cùng hòa thân đâu tô dương hỏi liền trên lầu vô trần đạo trưởng nhìn lấy bọn hắn hai người lên lầu quả nhiên gặp càn long hoàng đế ngồi tại tầng thứ mười ba vị trí gần cửa sổ một mặt ưu ám hòa thân đứng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng an ủi lấy cái gì bọn hắn đối diện có cái lao đạo nhắm mắt mà ngồi chính là vô trần ba người này rõ ràng đều biết tô dương đến rồi lại đều không lên tiếng duy chỉ có hòa thân hướng tô dương nhẹ gật đầu trong bóng tối cười cười đều đừng giả vờ giả vịt tô dương đem kéo qua một t r ư ơ n g ghế bành tùy tiện ngồi tại trong mấy người gian nói các ngươi là cựu ngũ trí tôn là trên giang hồ cao thủ hàng đầu có phải hay không đều cảm thấy mình đặc biệt g ê gớm giống như thiên hạ liền muốn dựa theo ý nguyện của các ngươi đi tất cả mọi người không nghe các ngươi chính là bất trung bất hiếu chính là bất nhân bất nghĩa bọn hắn đều không nói chuyện nhưng trên mặt biểu lộ lại rõ ràng liền là như thế bên kia trần gia lạc nằm ở vô trần thai biên tiểu thanh nói mấy câu gì vô trần thở dài gật gật đầu tô dương trong tay một c ư n g rắn nhiều khối tứ đẳng bảng hiệu anh hùng khiến bên trong đệ tứ đẳng thiên hạ anh hào lệ. Thiên hạ anh hào, hắc i hắc anh hảo tô dương đem bảng hiệu trong tay tới lui nhìn qua bảng hiệu tự nhủ một mặt là thích việc lớn hàm công to tự cho là đúng Đem một càng á i thiên thật tốt thiên hạ l m c à ngày càng không dáng. ra bộ dáng. Một mặt l à k h ô n g biết thời thế, khái ô n tiến g biết thối, kéo vào máu hỏa mới bỏ quát a Ta thực sự không biết, không sự c c chính cái ngươi anh ở nơi nào, nơi nào, này lại hào ở ở là đệ ứ đẳng bằng ngươi cũng hiệu, cho c ta ả một thấy quắt nhiều. khẽ Càn long m tiếng làm càn hòa thân tranh thủ thời gian quỳ trước mặt hắn thỉnh tội nói hết thẻ không phải đều là nô t à i không phải vạn thuế ra không cần thiết nổi giận bây giờ đại địch vây quanh nếu là đả thương long thể có nguy hiểm ngài để nô tải nhưng làm sao bây giờ rõ ràng là hắn đến đây hộ chống lợi nói ra lại như là càn lòng tại bảo vệ hắn quả nhiên càn lòng sau khi nghe biểu hiện trên mặt nhu hòa rất nhiều lẩm bẩm nhấp một ngụm trà không có lại nói tiếp vạn thuế nhân hậu thương cảm nô tài hòa thân thừa dịp đứng lên cơ hội hướng tô dương nháy náy mắt ra hiệu chớ có cùng vị gia này chấp nhận hòa thân ngươi qua đây tô dương hướng hòa thân ngoắc ngoắc đầu ngón tay hòa thân mặc dù không biết tô dương muốn đi đi qua làm chi nhưng trong lòng gương sáng giờ phút này tháp bên trong chân chính làm chủ là tô dương nào dám không nghe mà nói hướng càn lòng cáo kể tội đi đến tô dương bên cạnh nhỏ giọng nói làm gì không làm gì ngươi có thể nhìn mặt mà nói chuyện bộ kia thì cũng tôi đi nhưng gặp nguy không l o ạ n xử sự, sự thỏa đáng quả cảm dũng cảm quyết đoán cũng coi như cái nhân vật ta đưa ngươi tấm bảng tô dương thế mà đem thiên hạ anh hào khiến bức cho hòa thân hòa thân nào dám nhận vội vàng quay đầu đi xin phép càn long càn long ngược lại là trước sau như một bản thân cảm giác hài lòng khua tay nói cái gì anh hùng khiến c h ô m không biết nhưng ngươi dù sao cũng là đại nội thị vệ xuất thân ta lớn thanh ba hình lỗ có cái gì đảm đường không nổi nhận lấy chính là nếu là tô dương ý tứ hoàng đế lại có ý chỉ đừng nói là anh hùng lệnh liền là khối cất chó h ỏ a thân cũng vui vẻ thu tháp bên trên hồng hoa hội chúng người đưa mắt nhìn nhau chẳng ai ngờ rằng cái này tượng trưng cho ngàn năm võ lâm vinh dự anh hùng lệnh không có cho thiếu niên anh hùng không có cho một đời đại hiệp cũng không có rơi xuống ngoài tháp một loại cao thủ trong tay cuối cùng lại vẫn cứ bị h ỏ a thân cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi biết quyền cước thiên hạ đệ nhất đại tham quan đến đi chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm tám mươi b ố duyên số bảng hiệu đã trải qua đưa xong kế tiếp còn có một số việc muốn xử trí có mặt đều không phải là người ngoài tô dương trong nháy mắt liền từ đại ma đầu biến thành hòa ái dễ gần chi kỷ người c ư ờ i tít mắt nói hoàng thượng ngươi là hán nhân chuyện mọi người đã đều biết ngài dù sao cũng phải cho cái thuyết phá p à. càn long sắc mặt biến đổi vài lần nhưng thủy trung trầm mặc không nói trần gia lạc tiến lên dắt h á n tay hảo nôn khuyên bảo nói anh trai ngươi vốn là hán gia huyết mạch hán nhân cẩm tú giang sơn chìm đắm vào hồ bắt tay ngươi lại đi làm hồ bắt đầu não xuất l ĩ n h thát tử tới ước hiếp chúng ta hoàng đế con cháu cái này chẳng phải là bất trung bất hiếu đại nghịch bất đạo sao càn long không lời nhưng đúng ngang nhiên nói ta hôm nay ngược lại đã mất nhập trong tay của các người người muốn giết cứ giết hà tất nhiều lời trần gia lạc hòa nhã nói chúng ta đã từng ước định sau đó lẫn nhau không thêm hại lời nói còn văng vẳng bên t h a i ta ha có thể đọc thể l i ê n là tô đại hiệp cũng chưa từng có thêm ý muốn hại ngươi húng chi hiện nay biết rõ ngươi là ta thân c a c ca huynh đệ gặp gỡ thân cận còn đến không kịp nào có tướng hại lý lẽ can long nói như vậy ngươi muốn ta như thế nào muốn bức ta thoái vị à? trần gia lạc lắc đầu nói không ngươi vẫn làm hoàng đế của ngươi nhưng mà cũng không phải là bất trung bất hiếu hoàng đế mà là một vị nhân hiêu anh minh khai quốc tri chủ càn long nói khai quốc tri chủ n g ư ơ i muốn ta đem người mãn đuổi ra quan ngoại trần gia lạc nói không sai ngươi đồng dạng làm hoàng đế cùng hắn nhận giặc làm cha vì hậu thế thoái mạn sao không hăng hái ưng dương thành lập vạn đời không dễ c h i cơ càn long vốn là thích việc lớn hám công to người nghe mấy câu nói đó không khỏi tim đập thình thịch tô dương lại âm thầm lắc đầu cái này trần gia lạc thật là một cái tạo phản của nhân bắt được ai liền khuyên ai tạo phản trần gia lạc nhìn mặt định sắc biết mình thuyết tử đã trải qua t h ấ hiệu quả tiếp tục nói ngươi hiện nay làm hoàng đế bất quá là kế tục tổ tông b a n cho có chuyện gì hi kỳ ngươi xem một chút người này càn long đi đến bên cửa sổ theo ngón tay hắn chỉ nhìn xuống dưới gặp một cái nông phu ở phía xa ruộng bên cạnh vùng quốc canh tác trần gia lạc nói nếu là cái này nhân sinh tại ung trong phụ thân vương mà ngươi sinh ở n ô n g gia như vậy hắn liền là hoàng đế ngươi lại chỉ cần tại đồng ruộ quốc càn long luôn luôn tự cho là n g ú t trời thân võ không phải người thường có thể so sánh giờ phút này tinh tế lĩnh hội trần gia lạc không khỏi thất vọng mất mát trần gia lạc lại nói đại trượng phu sinh trên thế gian một r ă m năm kỳ h ạ đ ố n g nhiên mà qua như không kiến công lập nghiệp trong c h ớ c mắt cùng có cây cùng hủ xưa nay đế hoàng như hán cao tổ đường thái tông rõ ràng thái tổ đó mới là thật anh hùng chân hào kiệt nguyên người như thành cát tư hãn thanh người như thái tổ nội nhị á đỏ quá tông hoàng thái cực cũng coi như đến một đời hùng chủ như hàn hiên đế rõ ràng sùng trinh loại người này cho dù không phải vong quốc tri quân bởi vì người tầm thường lại cần gì tiết mới càn long sắc mặt không ngừng biến hóa kỳ thật hắn biết mình là hán nhân sau không cần người khác thuyết phục trong tim liền không chỉ một lần nghĩ qua việc này một khi cải thiên hoán địa đại công đã thành hắn lập tức liền có thể trở thành cùng tần hoàng hán võ đường tông tống tổ giống như vạn thế thánh quân thậm chí càng từng có hơ n chi nhưng mỗi lần xuống chút nữa nghĩ sâu liên quan đến cụ thể thực hiện thời điểm liền cảm giác các phương căn bản không có chỗ xuống tay lúc này mãn thanh đã trải qua nhập quan trăm năm thâm căn cổ đế quyền lực giao thoa bệnh tất cả mọi nơi thống binh đại quan đã lâu người mãn cho dù là lục danh o thống lĩnh như là lý khả tú hàng ngũ cũng là tận trung đền đáp triều đình húng chi bên trên có thái hậu quan ngoại có bắt kỳ sắc n ũ vương hơn mười vạn thiết k � chỉ cần hơi có di động chính là một chàng thiên hạ đại chiến còn nữa m ạ n thanh nhập quan trăm năm qua khoa cử rõ càng thêm tình hành thiên hạ sĩ tử cũng có hơn phân nửa đã trải qua quay tâm tư đem một lợi hiệu trung tâm ý nhìn về phía lớn thanh triều đình cũng không phải là giống trần gia lạc đám người suy nghĩ h ắ n nhân người người nghĩ đến phú quốc đối với nghèo người mà nói ai bảo hắn có thể ăn cơm no hắn liền ủng hộ ai đối với người đọc sách mà nói ai cho hắn đường ra con đường lạc quan hắn liền hiệu c h u n g ai tại kiến quốc mới bắt đầu có lẽ có bộ phận tử chúng nhưng trăm năm thoáng qua một cái mãn thanh bây giờ so với tiền triệu mặt đại càng thêm cường thịnh tử t hắn g do dự một chút nặng nề thở dài giống như rốt cuộc hạ quyết tâm hay sao chấm làm vài chục năm hoàng đế biết rõ lớn thanh nội tình người ý tưởng như vậy không thành được liền xem như chấm dẫn đầu cũng không được cuối cùng không những không thể lưu danh bạch thế ngược lại muốn thây ngang khắp đồng để tiếng xấu muôn đời không đợi trần gia lạc lại khuyên hắn lại chỉ vào nơi xa vừa rồi trần gia lạc dùng để khuyên hắn người nông dân kia nói ngươi nhìn người kia t r ă m năm trước đó thiên hạ đại loạn hắn có hay không có thể trồng trọt vùng đất khả năng no bụng chi thực cả nhà ăn bữa hôm lo bữa mai vô luận quan quân loạn quân còn là giặc cỏ vừa đến cả nhà của hắn liền thành heo chó không phải bị bắt phu liền là bị nghiền nát xem như con lương hắn vô trần gia lạc bả bà vai mà bây giờ đây hạn c h í ít có một mảnh đất có thể loại có phần cơm có thể ăn nếu là vận khí không tính quá kém nói không chừng còn có thể lấy cái tay chân vụn g về nặng dâu sinh hai tên hôn đản con trai ngươi nói là tạo phản tới tốt lắm còn là không tạo phản tốt trần gia lạc k h ẽ nhữ mày luôn cảm thấy vị hoàng đế này đại ca chỗ nào nói không đúng thế nhưng là lại nhất thời không thể nào phản bác c à n long thở dài hoàng khảo tại lúc càng là thân h â n dân thường xuyên đến trong ruộng đi xem nông phu canh tác chấm thở nhỏ ngưỡng mộ thánh tổ khang hy ra thành lập phong công vĩ nghiệp là lấy một mực đều không rõ hoàng khảo cử động lần này ý đồ thậm chí có một chút oán t h ầ m đế vương lúc này lấy thiên hạ vì bản suy nghĩ đại cục hà tất đi xem một người trên đất hắn nhìn qua ngoài cửa sổ lắc đầu tự rêu nói thẳng đến hai ngày này bị các ngươi giam ở chỗ này thỉnh thoảng khuyên ta phản thanh chấm khí muộn sau khi thường thường hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa cái này mới dần dần có cảm giác ngộ hắn xoay người hai tay chắp sau lưng mặt hướng tháp bên trong đám người gàn tương chữ chấm ngự cực đến nay lại có thích việc lớn hám công to đồ mi công quỹ cử chỉ đối với lại chị cũng ít có chỉnh đốn thiên hạ nhìn qua một bộ phần binh nhưng kỳ thật đã hiện dấu hiệu bị thua nhưng vô luận như thế nào chấm là thiên hạ này tri chủ tuyệt đối không thể gặp chấm cái này ước triệu con dần lại lâm vào cuối nhà minh máu hỏa nạ n binh hỏa bên trong phản thanh một chuyện đừng muốn lại lấy nói hay lắm tô dương đứng dậy vỗ tay từng bước một hướng càn long ép tới gần lạnh giọng nói nhưng ngươi liền không sợ ta giết ngươi hòa thân v è o một cái ngăn ở càn long trước người đại nghĩa lăng n h i ê nói n ngươi c h ư a hết giết ta ánh mắt lại hướng tô dương một trận xô đầy miệng bên trong dùng miệng hình nói gì đó tô dương nhìn kỹ nguyên lai、like、hắn khoa tay khẩu hình là năm trăm vạn nhị phẩm mũ miệm ba đ ẳ n g bá tức loại hình còn có chút nhìn không ra chắc hẳn cũng là quan to lộc h ậ u t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đối càn long nói võ công của ta đến trình độ nào ngươi hẳn là cũng có biết một hai trừ phi bên cạnh ngươi có thể thời gian đi theo ba ngàn thiết giáp nếu không ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ đầu người nói không chừng đã không thấy tăm hơi ba ngàn thiết giáp cũng là không dùng bọn hắn cũng sẽ không bay càn long hoàng đế từ tháp bên trên cửa sổ gặp qua tô dương k i n h công biết rõ liền là có binh cũng ngăn không được hắn thế là khó được hài hước một lần vậy ngươi kiên trì không thể phản thanh thật liền chết còn không sợ tô dương nói chuyện thời điểm đã trải qua từng chút một rút r a huyết kiếm kiếm khí uy nghiêm đáng sợ s á c ý mười phần trấn gia lạc bước lên phía trước ngăn cản lại bị tô dương một chân đạp cái té ngã m á u múi chảy r ò n g càn long hít một hơi thật sâu đẩy ra hòa thân đi đến tô dương trước mặt cười khổ nói chấm luôn luôn cho là mình là cái đỉnh thiên lập địa hoàng đế thái sơn băng vu trước mặt mà không biến sắc nhưng hôm nay thật đến sống chết trước mắt mới biết được nguyên lai chấm cũng là sợ người chỗ nào không có sợ c h ế đâu vậy ngươi đồng ý phản thanh đi tô dương hỏi càn long n ử a mặt lên trời cười to cho dù sợ chết chấm cũng là hoàng đế là thiên tử tiền t r i ề u sùng trinh đế chính là tận thế tri quân vong quốc tri quân còn biết do cùng quốc gia cùng tồn vong chấm nếu là đáp ứng n g ư ơ i chẳng lẽ không phải liền sùng trinh cũng không bằng người muốn giết chấm hòa thân là chấm thần tử còn liệu mình bảo vệ mà bây giờ người muốn loạn ta hoa hạ bên trong nguyên hại ta ước triệu con dân chấm là bọn hắn quân phụ hiển nhiên cũng muốn dùng mệnh hộ lấy bọn hắn chẳn g qua là hoàng đế có hoàng đế tôn nghiêm xin ngưu chấm cái toàn thầy hắn sau khi nói xong dứt khoát lồng ngược ướn một cái đưa đến tô dương n g u kiếm nhắm mắt chờ chết không thể a hòa thân gấp đầu đầy đại hán liền muốn đưa tay đi bắt tô dương kiếm trần gia lạc cùng vô trần cũng từ hai bên công tới a ai ra tiếng kêu gọi hòa thân ném cái ngã nhạo vô trần bị bắn đến trên tường trần gia lạc nắm đấm bị tô dương vững vàng nắm huyết kiếm dĩ nhiên đã thu hồi trong vỏ đợi đến càn long mở mắt thời điểm chỉ thấy tô dương trên mặt sát khí dần dần tàn đi hắn vô vô càn long bà vai không sai còn có điểm hoàng đế bộ dạng chỉ bằng cái này ta không dễ ngươi cũng không gặp tô dương ra sao dùng sức càn long lại một cái mông ngồi vào trên mặt đất thở hứng hộp đầy đầu đại hán dọa cho phát sợ tô dương nắm trần gia lạc n ắ m đấm cười nói như thế ta nhìn các ngươi sau phương một phương định muốn tạo phản một phương tất nhiên muốn t r ấ n áp ta tới cấp cho nói cùng nói cùng như thế nào trần gia lạc sắc mặt xanh xám vùng đ â y mấy lần đều không được cởi càn long mặc lấy khí thô phất phất tay chỉ cần không tạo phản chuyện gì cũng dễ nói chấm cái mạng này cũng không muốn tùy tiện liền đưa chấm cái này sẽ hạ chỉ vĩnh viễn không thiên phú lại miễn đi trời nằm tiếp theo thuế ruộng ngươi xem coi thế nào hòa thân sắc mặt trăng n h u ậ lại không dám lên tiếng hắn bây giờ kiêm hộ bộ thượng thư việc cần làm c à thư hướng về phía trần gia lạc cười mình nói trần công tử ta nhìn ngươi người này đi học không sai làm quan nha nói không chừng vấn được tựu tính không được có cái hoàng đế anh trai bảo kê cũng nhất định có thể làm nhưng võ lâm cũng không cần lại lan lộn có được hay không trần gia lạc không có minh bạch hắn là có ý gì bất thình lình tầm đó từ chỗ cổ tay truyền đến một cô ấm áp nội lực theo cánh tay của mình tuân hướng thân thể những nơi đi qua công lực của mình lập tức như là năng xuân gặp tuyết băng tiêu tuyết tan hắn quá sợ hãi vội vàng vận khí m ộ ư ơ i hai phút công lực chống cự nhưng tại cỗ nội lực trước đó hắn điểm này công lực quả thực liền là châu châu đa xe trong nháy mắt liền bị pha thất linh bắt lạc liền nghe một hồi lốp ba lốp b ú t vang vọng t r ầ n gia lạc đã trải qua mềm n h ũ n nằm trên mặt đất trấn gia lạc băng ghi âm tiếng khóc m i ệ n cưỡng nâng lên một cánh tay vừa nói ngươi, ngươi phế đi võ công của ta làm người thuần tí điểm tốt làm quan liền làm quan luyện võ liền luyện võ không muốn nói nhập là một m nhà ngươi không có võ công sau đó chắc hẳn có thể một lòng một ý làm quan thân thể không cần lo lắng tính dưỡng nửa tháng liền có thể như người thường kỳ thật tô dương trong lòng cũng có tính toán ngươi bây giờ không có võ công chỉ sợ cũng không tốt lắm đi thai họa thơm thơm công chúa cùng hoác thanh đồng đi thiên hạ mỹ nam vô số người ta cũng là thấy qua việc đời bất quá nếu là trần gia lạc không có có võ công còn có thể đem hai nữ nhân này rụ rỗ tới tay đây cũng là hắn bản lĩnh cái tiết ô dương không xem vào hai tiểu nữ chỉ có thể giúp các ngươi tới đây các ngươi tự cầu phúc đi trấn gia lạc vẻ mặt đau khổ càng long lại cười ha h a nói ngươi không có võ công vừa vặn vào t r i ề u làm quan ngươi không phải cảm thấy lại chị nhà c h ớ m liền đem đô sát viện giao cho ngươi triều đình một thể quan viên ngươi đều có thể tham đ ấ u hắn n g mở đầu nhìn tô dương cười nói tô tiên sinh chắc hẳn cũng là ý tứ này a ta ý tứ muốn thoáng sâu một chút tô dương nói không phải đô sát viện mà là thành lập viện giám sát quyền lực muốn càng lớn liền ngươi đều tham lộ đồng thời hồng hóa hội muốn nhập vào viện giám sát làm vì viện giám sát trực thuộc vũ lực hơn nữa ngươi muốn lập xuống tổ h ấ n lớn thanh tại một ngày viện giám sát liền tại một ngày độc lập với lục bộ đơn độc tồn tại cụ thể chương trình hồng hoa hội nội bộ chính mình định ra càn long khẽ n h ư mày đô sát viện là ngự sử cơ cấu một đám văn nhân mà thôi nhưng một khi cái này cái gì viện giám sát có vũ lực đối với quốc gia cùng quyền lực của hoàng đế liền là một cái to lớn ngăn được thái hậu chỗ nào sợ là không tiện bàn giao càn long có chút do dự nói thái hậu già luôn có chết ngày đó tô dương thâm trầm hướng càn long chấp t r ớ c mắt có muốn hay không ta giúp ngươi một cái đưa nàng lão nhân ra thật sớm trời cao hưởng phúc đi không cần không cần càn long liên tục vây tay cười khăn nói thành lập viện giám sát điểm ấy quyền lực chớm còn là có không cần kinh động thái hậu tô dương ngừ một tiếng lại đỡ dậy vô trần cười nói về phần vô trần đạo t r ư ở n g nha làm mấy chục năm lão nhị cũng nên làm một lần lão đại rồi sau đó hồng hóa hội liền từ ngươi trông coi đi vô trần sắc mặt xanh lét một hồi trắng một trận chăm mối cảm xúc n ổ n g a n g nhưng lại một câu cũng nói không nên lời cuối cùng dùng lung ta lung tung phương thức sắp xếp xong xuôi những n à y lùng ta lung tung chuyện tô dương thở dốc một hơi lại cảm thấy điểm cảm giác bị lừa gạt chính mình rõ ràng là tới đưa bảng hiệu kết quả bảng hiệu liền đưa ra ngoài một khối lại đem hồng hóa hội cùng triều đình hợp lại cái này chuyện huyên náo ngay cả mình trước đó không có dự liệu được về phân loại này xử lý phương pháp đúng hay không kỳ thật tô dương cũng nói không chính xác trước kia trên địa cầu trong diễn đàn nói chuyện đến quốc gia chế độ nói chuyện đến cách mạng cải tiến tràn đầy đều là kinh thế trí dụng l ớ n mới nói thiên hoa loạn truy nhưng để ở trong hiện thực lại không gặp ai thật có thể trị quốc bình thiên hạ trên thực tế bao quát chính mình ở bên trong tuyệt đối với phần lớn người liền tu thân hắn nhà đều làm không được có thể thấy được đứng tại lịch sử trường hà bên cạnh khoa tay múa chân chỉ điểm giang sơn dễ dàng nhưng thật thân ở trong đó mới biết được lịch sử dòng lũ trùng trùng điệp điệp xa không phải tưởng tượng đơn giản như vậy hướng những người này vừa báo quyền nói các vị chuyện chỗ này ta cáo t ử chỉ mong các vị có thể nhớ rõ mình mà nói người đang làm trời đang nhìn nếu là có người lung tung hành sự tự có thiên phạt về phần thiên phạt đến cùng là cái gì tất cả mọi người rõ ràng dĩ nhiên là vị này thần thần bì bí võ công cao đáng sợ tô đại hiệp n hắn. Hắn hòa, hòa thân i một đường đi theo tô dương đến sáu cùng tháp bên dưới phất tay quan chỉ huy quân tiến vào tháp ninh đón hoàng đế tiếp đó túm lấy tô dương tay áo đem hắn kéo đến một chỗ yên tĩnh hòa thân nhìn qua tô dương khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ nói ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là ai ta nói ta không phải trên đời này người người tin hay không tô dương nói hòa thân dọa đến toàn thân run một cái ngươi là quỷ đánh giám tô dương quát ta làm ấy trăm năm người đến sau hòa thân thế mà không có chút nào ngoài ý mớn ngược lại đương nhiên gật đầu vậy liền có trách ta liền nhìn ngươi không giống lớn thanh quan dân cùng các triều đại đ ổ i thay người đều không giống ngươi biết ta vì cái gì để ngươi đưa ta tô dương cười nói dĩ nhiên là hai huynh đệ ta ăn ý có chỗ tốt phân phó hòa thân cũng chấp chấp mắt ta có hai việc muốn cùng ngươi phân trần cái này kiện thứ nhất nhà người đưa lỗ thai tới ta đem hậu thế chuyện chọn một chút nói cho người nghe nghe hòa thân mặt lộ vẻ vui mừng lập tức x u ố n g tới tô dương nhỏ giọt ghé vào lỗ thai hắn nói xong thứ gì mà hòa thân lại sắc mặt biến đổi lớn âm tình bất định lúc mà kinh ngạc khi thì phẫn nộ t h ẳ n g nói thẳng một n é n n h a n g tô dương mới dừng lại hòa thân đã trải qua nghe đầu đầy đại hãn h ắ n ngược lại hút miệng khí lạnh vô đùi cảm thán nói ai thế gian ngàn vạn biến hóa há là phàm nhân có khả năng đoán trước nghị không ra nghị không ra tô dương nói lấy người thông minh hẳn phải biết trong đó có một số việc là có thể tránh khỏi Đối ngươi n hòa ư vậy tốt, đối hồng hoa thân trong mắt lóe lên một tia tinh quang thâm trầm mà nói hắc hắc ta trở về liền mời bệ hạ sẵn sàng ra trận chế tạo chiến t h u y ề n phát minh diện ra qua đứt mất đám này lũ sói con c a n ta đây liền không x e n vào chuyện đánh nhau ta hiểu đánh trận chính là ta không hiểu tô dương nói nhưng là ngươi nói cái này cái gì cộng hòa hòa thân gãi gãi đầu không quá có thể thực hiện đi ngược lại là ngươi nói cái gì kinh tế khoa học cái gì có thể trước tiên thử một lần chẳng qua là lớn thanh luôn luôn nặng nông đ ể ép buôn bán cái này chuyện liền muốn ngươi đi quan tâm thực sự không được không ngại dắt tay trần ra lạc nha còn cái gì cộng hòa ngươi suy nghĩ nhiều kia chính là ta thuận miệng nói cũng không phải cho ngươi đi náo cách mạng một thế hệ chỉ có thể làm một thế hệ chuyện ngươi chỉ phải làm tốt ngươi nên làm có thể làm là được tô dương nói ta hiểu được hòa thân gật gật đầu lại hỏi ngươi nói có hai việc cái này kiện thứ hai đâu ngươi không cảm thấy chúng ta giải khá giống tô dương chỉ mình khuôn mặt hỏi hắn hòa thân gật đầu côn q u y t nói đúng đúng, đúng. lần thứ nhất gặp mặt ta liền cảm thấy giống như đã từng quen biết hắn hướng nhìn chung quanh một vòng xác định không người nghe lén mới được tô dương trước mắt vài cái nhỏ giọng nói ngươi nói ngươi là mấy trăm năm sau người mà ta thì là đương thời người cho nên ta đoán a a đầu tiên nói trước cái này liền là cái suy đoán a ngươi có phải hay không là ta không đợi hắn nói xong tô dương đã trải qua đánh gây hắn không có khả năng nhà ta thế nhưng là có gia phả tổ tông tám đời đều là hạt nhân cùng ngươi tay cầm hỗ lộc thị bắn đại bắc cũng không tới hoa thân ngạc như nói vậy ta liền không rõ hai ta dài cũng quá giống đi lẽ nào thật là có duyên tô dương gãi đầu một cái ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn t ì n h còn nói là chỉ là một cái trùng hợp mà thôi chính mình là cùng hòa thân g i ả i tương tự mà thôi có trời mới biết chưa xong còn tiếp nếu như muốn viết đánh đổ mãn thanh thành lập chính quyền mới cải biến người trong nước tư tưởng thành lập cộng hòa lại xưng bá trái đất giết đẹp gì này loại sự tình này viết cái mấy trăm chương thứ một trăm vạn chữ không thành vấn đề bất quá cái kia không có ý gì quyển sách này nói t r ắ n g ra là còn là võ hiệp không phải liên quan tới thanh triều gần nhất có một bản loạn thanh rất không tệ Ta chương ỉ nhìn m ờ i mấy vật c h hai trăm tám mươi lăm cả nhà đều vui mừng thư kiếm kịch bản cáo một đoạn tiếp tục lên đường chuyến này đưa ra một khối tứ đảng lệnh bài tính cả trước đó tổng cộng bốn khối ba bốn các loại hai khối lại đem ngưng bích kiếm hiến tế ngưng bích kiếm là cái tinh phẩm vũ khí như thế tính toán võ hiệp chi tâm ngược lại là có tiếp cận năm mươi cái số lượng không ít lại không có đất dụng võ ở trong vùng hoang dã đi mấy ngày, ngày hôm đó chợt nghe được phía trước có nhân mã tê minh còn có gào to ồn ào dùng ngựa chạy vội tới một chỗ dốc cao bên trên nhìn xuống dưới đi chỉ gặp xa xa trên đường lớn hơn ngàn tên tóc dối bù quan quân đuổi một đại đội dân phu đang đi về hướng tây dân phu bên trong nam nữ lao hấu đều có từng cái đều chọn gánh nặng đi được thở hồng hộc mà chúng quân sĩ cầm trong tay roi ra không ở quát mắng thúc đi liền như đi r a súc tương tự một tên tuổi già dân phu bước chân tập t ễ n thể lực chống đỡ hết nổi té ngã trên đất trên vai trọng trách rơi rớt lan ra rất nhiều kim ngân phí mãnh phụ nữ đồ trang x ư c một tên nhỏ sĩ quan giận dữ hung hăng một chân đá vào cái kia dân phu hậu tâm đá cái kia dân phu miệng phun máu tươi ngược lại nằm trên mặt đất cũng không biết là bất tỉnh vẫn phải chết tô dương khẽ nhĩ mày dốc núi cách đại lộ không xa thoáng ngưng thần nhìn sang liền có thể trông thấy những quan quân kia quần áo phía sau đều viết một cái to lớn sông chữ sông sấm vương nhưng vào lúc này từ nơi không xa trong rừng đi ra một đám người có nam có nữ nhìn ăn mặc không phải mãn thanh n h â n sĩ mà là minh triệu trang phục cầm đầu một tên nam tử hơn hai mươi tuổi nhưng khuôn mặt đen nhánh nhìn xem đôn hậu thành thật ánh mắt lại không khó khăn đeo sau lưng một thanh vàng lóa mắt trường kiếm phía sau hắn đi theo ba bốn tên nữ tử còn có mấy cái võ lâm nhân sĩ ăn mặc hán tử hắn bên trong một nữ tử không giống h ắ n nhân trên đầu đeo cái kim hoàn đi hai chân trần v ò n g eo lấy đầu thêu hoa đ a i lưng trang phục rất là kỳ lạ một khuôn mặt lại vừa trắng vừa mềm ánh mắt lưu chuyển tầm đó khá có hồn siêu phách lạc hương vị còn có cái áo xanh nữ hai tử nhìn như điểm đạm nho nhã nhưng trong nhóm người này ngược lại là nàng càng nói chuyện trước chỉ vào dưới núi quan quân tức giận nói như thế làm nhục dân chúng còn tính là nghĩa quân cầm đầu nam tử trẻ tuổi nhìn một chút tô dương ô n quân nói vị lao huynh này mời tại hạ viên thừa trí gặp ngươi tại đỉnh núi nhìn ra xa trên mặt tần ẩn, ẩn có vẻ không đành lòng chắc hẳn cũng là bởi vì thiên hạ đại loạn tô dương mỉm cười không cần hắn tự giới thiệu cũng đã suy đoán tới đám người này lai lịch viên thừa trí hà thiết thủ hạ thanh thanh còn có chút tên không nhớ ra được đều là viên thừa trí tùy tùng tại hạ tô dương ngẫu nhiên đi ngang quan ơ i đây tô dương nói nhìn viên huynh đệ là người tập võ dáng vẻ vội vàng không biết có gì việc lớp viên thừa trí nói ta có người bằng hưu đang xông vương trong quân bị tiểu nhân h ã n hại đang muốn tiến đến cứu áo xanh nữ tử liền là hạ thanh thanh hạ thanh thanh nói viên đại ca chúng ta trước tiên cứu những người dân này đi hạ thanh thanh vừa nói hà thiết thủ liền lập tức nói rút vào những vàng bạc này tài bảo còn không phải từ bách tính trong nhà giành được đều là chút đồ chết tiệt viên thừa trí k h ẽ nhữ mày dưới núi quan quân có ngàn người nhiều mà càng xa xôi còn có thể loang thoáng nhìn thấy không ngừng có kỵ binh chạy về phía này trên đỉnh núi những người này mặc dù đều trên người chịu võ học nhưng thật động thủ khó tránh khỏi lâm vào trùng đây h u n g chi hắn muốn đi cứu người tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc vô tâm ở đây chỉ hoãn tô dương lại không n ả y cố kỵ hơn ngàn loạn quân mà thôi từ từ r ế t luôn có thể r ế t đến xong chẳng qua là thiên hạ đại loạn quân thanh quân minh sông quân mấy triệu người một người một kiếm nhưng lại như thế nào cũng không r ế t xong tô dương cùng viên thừa trí vị trí đỉnh núi chẳng qua là cái nhỏ đống đất cách quan quân bất quá hơn mười triệu đứng những ngày mấy người sớm có quan quân trông thấy một cái tiểu đầu mục bộ dáng s ô n g quân gặp đỉnh núi trong mọi người có mấy cái tuyệt sắc tiểu nương tử con ngươi đảo một vòng chỉ vào đỉnh núi quát lớn những người này là gia tế đều cầm xuống chung quanh hắn hơn mười tên quân sĩ sớm có ý đó lập tức đại thanh gieo họ liền cùng nhau tiến lên hạ thanh thanh lạnh hừ một tiếng liền muốn pha ra đi đạo thủ hà thiết thủ hướng nàng liếc mắt ra hiệu nhẹ nhàng quay vô tay của nàng cánh tay tiếp đó cười mỉm hướng quan quân đi đến nàng vừa đi một bên cười mỉm nói mấy vị quan gia đại ca đừng muốn hiểu lầm con đường của chúng ta qua nửa đường gặp được kẻ xấu còn muốn mời quan gia bảo vệ ta đây nàng âm thanh ôn nhu thân mật nghe xương người tóc mềm cái kia mười cái sông quân nơi nào thấy qua bực này thiền tiên tựa như nhân vật đầu góc lập tức lại hồ đồ phóng túng cười nói em gái ngươi đến đi theo quan gia về danh để đàn ông thật tốt bảo vệ bảo vệ ngươi đây chính là không thể tốt hơn đâu hà thiết thủ cười chạy tới sông quân trước mặt những n à y sông quân đã, đã bị mê thất thần lòng tràn đầy đều là nghĩ đến đem cái này phong tao tiểu nương môn mang về khoái h o ạ t khoái h o ạ t lại không người lưu ý hai phe cách nhau hơn mười trượng nữ tử này trong lúc nói chuyện như thế nào đã đến trước mặt bọn hắn dẫn đầu sông quân liền đưa tay liền đi kéo hà thiết thủ tay áo hà thiết thủ khoe miệng lộ nhẹ tần cười yếu ớt áo dài che miệng hết thể thẹn thùng lắp một cái thân né tránh hắn giống như là làm lũng làm trò chơi cái này còn cao đến đâu cái kia mười cái s ô n g quân bị hà thiết thủ nhất câu dẫn lập tức từng cái sắc tâm s ô n g đầu hoa hoa kêu cái dị chư bắt giới đồng dạng liền muốn đi bắt hà thiết thủ hà thiết thủ cũng không tức giận tựa như hồ điệp xuyên hoa tại những người này tầm đó du động thân hình thỉnh thoảng chuyển đến cười khanh khách tại tiếng cười của nàng bên trong liền nhìn s ô n g quân một cái tiếp một cái ngã xuống đất mặt mũi tràn đầy bầm đen thế mà đều bất chi bất giác chúng cực độc hà thiết thủ vốn là ngũ độc giáo giáo chủ làm việc tà khí su tiên càng thiện dùng độc nàng về sau thế mà thích giả gái hạ thanh, thanh miêu gia nữ tử tình yêu trí thượng hà thiết thủ lại vì hạ thanh thanh phản giáo phản chiến tương hướng nào có thể đoán được lập tức biết được hạ thanh thanh là thân nữ nhi làm nàng lại hối hận vừa xấu hổ nhất thời xấu hổ vô cùng g ụ c lấy kim xà cắn ngực tự sát nhưng bị viên thừa trí cứu thu vì đệ tử đối hạ thanh thanh cũng sư nương tương xứng nhưng viên thừa trí cũng tốt hoa sơn phái cũng được thu hà thiết thủ đều m u ô n cái yêu cầu cái kia chính là không thể lại vào tà đạo bởi vậy gặp nàng hạ đ ộ n g viên thừa trí khá có không vui rút ra kim xà kiếm đường ngầm nàng như trước là không đổi được cái kia quái gỡ tính khí giết người liền giết người hà tất trong lúc cười giấu đau hạ thanh thanh kéo lại viên thừa trí tay nhỏ giọng cứ nhủ nàng giết là ác nhân ngươi buồn bực nàng làm gì viên thừa trí muốn nói lại tôi h ba người này quan hệ trong đó có chút khéo léo hạ thanh thanh cùng hà thiết thủ đều là thân nữ nhi viên thừa trí chí chính là muốn ăn giấm cũng ăn không ra mùi vị gì tới cũng là thời gian nói mấy câu xông tới mười cái sông quân liền đổ nhắm trên mặt đất chân núi quan quân đã phát hiện trên sườn núi hà thiết thủ giết người hô lên vài tiếng lập tức liền phân ra một đại đội hơn trăm người ngựa lên núi đầu nhào tới còn lại đại đội quan binh đình chỉ tiến lên hướng bên này chống lại viên thừa trí hết lớn một tiếng trở về làm chính sự quan trọng giết ác nhân liền dân chúng lẽ nào cũng không phải là chuyện chính hạ thanh thanh quyệt mùng nói hà thiết thủ hiển nhiên càng nghe vị này tiểu sư nương cười duyên đã trải qua hướng phía dưới núi quan binh p h ó n g đi chỉ gặp nàng cũng không động thủ chỉ bằng lấy linh xảo thân pháp tại quan quân bên trong xuyên tới xuyên lui ngẫu nhiên vung tay áo nâng lên một mảnh màu hồng phân sương ngủ sương ngủ những nơi đi qua lập tức liền có mấy cái sông quân kêu thảm che mặt nga xuống nhưng quan quân càng ngày càng nhiều không bao lâu liền đem hà thiết thủ nặng nề vây quanh viên thừa trí bất đắc dĩ chỉ có thể vung lên kim sà kiếm xuất lĩnh cả đám đi tiếp ứng cùng s ô n g quân chiến tại một chỗ tô dương xa xa tại đỉnh núi nhìn xem viên thừa trí võ công không yếu liền là đặt ở kim dung thế giới mấy cái cao võ phó bản bên trong cũng cũng coi là cao thủ bình thường trong lúc nhất thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng tướng ngược lại là trước đó tới bắt người trên trăm sông quân bị bọn hắn giết thất linh bắt lạc nhưng trên đường lớn còn lại sông quân lại đã bắt đầu tập kết chia mấy cái bách nhân đại đội từ hai bên bọc ê n b đánh đi lên như thế giết tiếp mệt mỏi cũng mệt mỏi chết viên thừa trí bắt giặc trước bắt vua tô dương nhìn ra xa một hồi rốt cuộc tìm được dưới núi đám này quan quân đầu lĩnh kết quả là vỗ một cái rượu cũ rượu cũ tứ thể như gió từ dốc núi lao xuống sông trận như vào chỗ không người tại mấy ngàn sông quân cùng dân phu bên trong xông về cái kia dẫn đầu sĩ quan rượu cũ tốc độ cực nhanh trên đường lại là hỗn loạn tưng ơ bừng đầu l ĩ n h kia sĩ quan còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thấy hoa mắt liền nhìn một tất xấu mã xông phá hắn vệ sĩ đi tới trước mặt hắn đang muốn mở miệng quắc mắng một chữ đều không nói ra miệng cái cổ mắt lạnh một viên đầu to đã trải qua phóng lên trời các ngươi chủ tướng đã bị ta chém giết tô dương ngồi tại trên lưng ngựa mang theo đầu người hét lớn một tiếng âm thanh như sấm quần quận hướng bốn phía tản đi tăng trưởng quan bị giết lại có mấy tên đầu mục một người như vậy vật mang theo thân binh tới công tô dương đều bị tô dương chém đầu dẫn đội sĩ quan chết cái không còn một mảnh còn lại sông quân cũng vô tâm ham chiến đoạt dân phu gánh lấy trọng trách liền bốn phía chạy trốn những n à y sông quân giờ phút này đã cùng giặc cỏ không có gì khác biệt treo lên trận chiến không đi được đào mệnh ngược lại là hảo thủ không bao lâu liền tản đi cái không còn một mảnh chỉ để lại mấy chục bộ thi thể trước khi rời đi còn giết không ít dân phu viên t h ừ trí mang người gom lại tô dương bên người từng cái trên người mang máu viên thừa trí ô n quyền nói cảm ơn tô huynh giải vây rồi hà thiết thủ đứng tại viên thừa trí phía sau cùng hạ thanh thanh song song lập tức mở to hai mắt hiếu kỳ quan sát tô dương khoe miệng giống như cười mà không phải cười cũng không biết rằng suy nghĩ cái gì cái này là xa xa có tiếng khóc chuyển đến theo âm thanh trông đi qua liền thấy cái lao phụ nhân tại nằm trên đất kêu đau nàng bên cạnh có bốn cỗ thi thể một nam một nữ còn có hai cái đứa nhỏ vết thương trên người bên trong vẫn không ngừng chảy máu lộ vẻ bị rết không lâu chỉ nghe lão phụ kia kêu, kêu khóc nói chuyện gì sớm mở cửa bái sâm vương quản giáo lớn nhỏ đều vui mừng chúng ta một nhà mở cửa bái sấm vương sấm vương thủ hạ thổ phỉ trộm cường đạo lại tới cưỡng gian vợ ta giết con trai của ta tôn nhi ta một nhà lớn nhỏ đều ở nơi này nhìn một cái có phải hay không lớn nhỏ đều vui mừng à? ta bái sáu mươi năm bồ tát quan âm bồ tát ngươi phù hộ ta lão bà rất tốt ta quan âm bồ tát ngươi không thể phù hộ người tốt ngươi cùng sấm vương thổ phỉ trộm cường đạo là một đám nghe được lao phụ nhân tiếng khóc trong lòng mọi người đều là không chịu nổi đi theo viên thừa trí một cô gái áo đỏ tức giận nói chúng ta quân đội vừa vào bắc kinh quân kỷ đại phôi chỉ lo đến bắt cướp tài vợt trắng t r ậ n cướp đoạt dân nữ so minh triều lại quá tốt rồi chuyện gì nhớ mang mang cái này người thật giống như gọi hồng nương tử viên thừa trí chuyến này chính là muốn đi cứu trượng phu của hắn khác một người nam lắc đầu nói sấm vương sao không quản quản cũng thật là kỳ quái hồng nương tử cười lạnh nói chính hắn liền đoạt ngô tam quế ái thiếp trần tròn tròn thượng bất chính hạ t á c loạn lại sao quản được bộ hạ ngô tam quế vốn là đã trải qua đầu hàng việc lớn đã định nghe đến ái thiếp cho sấm vương đoạt đi lúc này mới giận dữ mà câu dẫn thát tử bình nhập quan t h á t tử binh cùng nô g tam quế liên quân đánh vào tới sấm vương mang binh ra ngoài giao phong hai quân tại một mảnh thạch đại chiến quân ta so địch nhiều lính gấp b ộ i thế nhưng là mọi người ghi nhớ lấy giành được tài bảo phụ nữ không thể liều mạng trận đánh này nếu là không thua kia thật là không có thiên lý mà thôi không cần nói nhiều cứu người quan trọng viên thừa chi đối tô dương vừa báo quyền tô công tử công phu thật là lợi hại nếu là không việc không bằng giúp chúng ta một đám được chứ tô dương cười nói đang muốn cùng đi chưa xong con tiếp chưa xong con tiếp chưa xong con tiếp、26. ở trong xã hội lan lộn muốn làm đến chó mới có thể làm lên người tại văn học mạng giới lan lộn cũng phải nghe mắng mới có thể viết văn nhưng là ta vẫn còn muốn nói một câu làm người muốn phúc hậu kỳ thật đi ta luôn luôn không phản đối thảo luận cho dù là phản đối thết m ờ i ta cũng sẽ nghiêm túc đi cùng nghĩ sớm nhất nhìn quyển sách này đồng chí nên rõ ràng ta rất ít xóa tổ biệt hoặc là cùng độc giả bất đồng ý kiến trái ngược thậm chí bao gồm một chút thuần mắng chửi người ta cũng sẽ đi gặp dù sao đều là ta độc giả quyển sách này có thể viết ra hơn tám mươi vật chữ không phải ta viết thế nào mà là, là các độc giả n à mặt điểm ấy ta rõ ràng nhưng làm người muốn phúc hậu a ít nhất phải đạo đức đi ta cũng không có làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện càng không hề có lỗi với nhân dân có lỗi với tổ quốc dùng nghiệp dư thời gian viết sách cho ngươi xem dùng tiền không tốn tiền ta đều không nói cái gì tiếp đó cũng bởi vì quan điểm bất đồng ngươi liền mở miệng tới trước một câu ngươi tờ mở tìm đánh cái này thích hợp sao bình thường tiếng tàu c ư ự i liền khó nói như vậy sao tại b ộ t ba bên trong mắng không đủ còn tới chỗ trung tâm xin người ta cho ngươi chuyển tới trang w e chỗ bình luận chuyện ngài cái này h i quốc chi tâm đến mãnh liệt cỡ nào a Đến chương ó bao n i ê yêu quốc yêu u quốc n hai i trăm ớ i a ngài tám mươi sáu hôn nguyên công một đoàn người tiếp lấy lên đường tô dương thời gian dần qua nghĩ lên nguyên kịch bản bên trong về sau viên thừa trí liền mang theo đám người này ra biển biết rõ không thể làm mà t h ô i làm ộ t loại thái độ biết rõ không thể làm thì không làm cũng là một loại thái độ cái trước hào phóng kịch liệt cái sau gió nhẹ mây bay đều có diệu dụng chỉ cần không phải không biết có thể làm không thể làm một mực lại muốn một trận loạn tắc vi liền tốt viên thừa trí một đoàn người ra biển tại hải ngoại thành lập khiến một phen sự nghiệp duy chỉ có vị này cùng tiểu sư nương có lấy quan hệ mập mờ hà thiết thủ lại tại vài chục năm về sau lộc đỉnh ký bên trong lộ lần khuôn mặt về tới bên trong nguyên lẽ nào nàng cũng không cùng đi cựu ở tô dương dò xét hà thiết thủ thời điểm hà thiết thủ cũng đang đánh giá hắn hai người ánh mắt đối đụng một cái đồng thời cười cười đội một hồi đường chợt nghe đến binh khí va chạm có người g a phong đám người thúc ngựa tiến lên chỉ gặp hơn hai mươi người s ô n g quân vây quanh ba người chém giết trong ba người chỉ có một người biết võ đỡ trái hở phải rất là chật vật chúng s ô n g quân kêu to giết gian tề a gian tế trên người kim ngân rất nhiều cái nào trước tiên là công nhiều phân một phần viên thừa trí thủ hạ có cái gọi thôi thu sơn cả giận nói cái gì nhiều phân một phần đây không phải cường đạo ác tạc a vội sông mà trước rút đao hướng s ô n g quân chém tới cả đám cũng đi theo tiến lên đem hơn hai mươi người s ô n g quân đều đi mở chỉ gặp ba người đều đã mang thương vậy sẽ v ò ném đao ở mặt đất không người bãi tạ đột nhiên hướng thôi thu sơn nhìn chăm chú chốc lát nói ra tôn giá thế nhưng là họ thôi à thôi thu sơn nói đúng vậy tôn huynh họ cao không biết như thế nào nhận biết tại hạng ư ờ i kia nói người t í hon dương bằng nâng vị này là trường chiêu đường trường công tử hơn mười năm trước ba người chúng ta từng theo cháu trọng thọ tướng quân tại quảng đông thánh phong trướng tế điện viên đốc sư từng thấy thôi đại hiệp lớn hiến thân tay bắt được giang tế mặc dù chuyện cách nhiều năm nhưng thôi đại hiệp quyền pháp trường pháp người tý hon sau khi xem vững vàng không quên thôi thu sơn vui vẻ nói nguyên lai là núi tông bằng hữu các n g ư ờ i nhanh tới bái kiến viên công tử đi nguyên lai trương chiêu đường cùng dương bằng nâng từng theo viên sùng hoán bộ hạ cũ cháu trọng thọ đám người trải qua thánh phong trướng ngưỡng mộ viên sùng hoán công tích tại bích huyết kiếm kịch bản tiền kỳ đã từng xuất hiện viên thừa trí nói a là hôm đó trương công tử làm đầu t r a viết qua một phần tế văn hoàng long không giã võ mục l ừ a h oan hán tội trở phục họ ra cắt tinh vẫn cái này mười sáu chữ lời khen tiên phụ d ư ớ i cựu tuyển cũng cảm quan sùng trương chiêu đường nghĩ không ra chính mình ngày đó dưới tình thế cấp bách viết cái này mười sáu chữ viên thừa trí thế mà còn nhớ ở trong lòng cũng tự hỷ vui vẻ viên thừa trí hỏi vì sông quân vây công nguyên do trương t h i ê u đừng nói người t í hon ở xa hải ngoại nổi lên bùn quốc hơn một tháng trước nghe đến người du hành nói đến sấm vương ly tự thành nghĩa quân thanh thế lại c h ấ n đến mức thế như trẻ tre sắp tới phá được bắc kinh công nhân từ đó thái bình người t í hon chịu không nổi nhảy nhót báo cáo gia phụ đi cùng vị này dương hình mang theo một tên từ buộc lên đường nặng tới cô quốc muốn gặp thái bình thịnh thế phong cảnh ai nào biết đi tới bắc trực tiếp phụ thuộc cảnh nội lại nghe nói sấm vương đến bắc kinh về sau đang bị xưng đế lại cho mãn thanh binh đánh, đánh, đánh ra chạy trốn tới tây an mãn thanh binh một đường đuổi theo ba người chúng ta cũng đành phải tây bên trên tị nạn nào nghĩ tới ngày hôm nay ở chỗ này dê kê phải xông quân lại nói chúng ta là gian thế muốn lục soát toàn thân chúng ta cũng tùy ý lục soát những n à y quân sĩ nhìn thấy chúng ta mang theo lộ phí liền la đỏ mắt không nói lời gì nâng đao liền chém nếu không phải các vị cứu g i ú p ba người chúng ta sớm đã trở thành đ a o xuống c h í quỷ ai thái bình t h ị n h thế thái bình t h ị n h thế viên thừa trí cảm thấy bất an nói ra lần này đi trên đường đi chỉ sợ vẫn không được yên ổn ba vị lại theo chúng ta cùng đi tây an lại định cử chỉ như thế nào trương chiêu đường cùng dương bằng nâng cùng kêu lên cảm ơn bọn hắn người hầu nói hơn mười năm trước chúng ta lần thứ nhất trở lại trung quốc quan b i n h nói chúng ta là cường đạo muốn mưu t à i sát hại tính mệnh lần này lại đến trung quốc nghĩa quân nói chúng ta là gian tế vẫn là muốn mưu t à i sát hại tính mệnh ta nói công tử ra lần tiếp theo chúng ta cũng đừng trở lại a trương chiêu đường nói trung quốc còn là nhiều người tốt chúng ta nhưng cũng không phải là gặp dữ hóa lành sao ngay bọn hắn nói viên thừa trí thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn cười khổ không nói nguyên kịch bản cuối cùng viên thừa trí nhìn dưới trời sự tỉnh thực không thể làm lớn rõ ràng mục nát không cứu mãn thanh dị tộc mà sấm vương quân đội càng l ạ như là thổ phỉ nản lòng thoại trí theo lấy vị này trường chiêu đường đi ra biển đi bột hải bùn nước ngoài một hòn đảo lớn ngược lại là có chút kính hoa duyên nhớ hương vị ngay kế tiếp đám người phóng ngựa phi nhanh trên đường đi tô dương sai n h à thường thường chạy chạy liền vượt qua trước mọi người đầu viên thừa trí các loại đều là người tập võ trong đó càng có hơn phân nửa là quân mọc hoang xuất thân thích nhất tuấn mã nhất thời đều có chút ngạc nhiên viên thừa trí càng là hứng thú nổi、lên. hạ thanh thanh nhìn g hiếu kỳ trong bóng tối năn nỉ viên thừa trí đem tô dương ngựa mua đến tô dương đương nhiên mặc kệ viên thừa trí mỗi đêm đóng quân giã mọi lúc liền tới tìm tô dương tỉ thí võ công nói đến võ công tô dương con ngươi đảo một vòng ràng luận võ tự nhiên phải có tặng thưởng nếu là mình thua liền đem rượu cũng đưa cho thanh thanh nếu là viên thừa trí thua tắc thì chuyển thụ chính mình một môn võ công viên thừa trí võ công không bằng tô dương trên người cũng không có cái gì kinh thế tuyệt nghệ nhưng sở học rất h ô tạp cơ hồ đem q u ấ y nhà minh mấy mọi người hoa sơn kiếm sát kim xả các loại học khác đã ở núi khác có thể công ngọc nhất là đi qua sáu cùng tháp đánh một trận s o n g tô dương cũng tóc hiện võ công của mình bên trên cũng có thiếu hụt thí dụ như ám khí một đạo gần như liền là trống không trong giang hồ chưa qua sư môn cho phép tự mình chuyển thụ võ nghệ vốn là tối kỵ nhưng viên thừa trí một thân võ công gần nửa là đến từ kim xà lan quân gần nửa là giang hồ sở học còn có gần nửa mới là hoa sơn phái thêm nữa hắn lúc này đã trải qua có bi quan c h á n đời trốn đi chi ý cũng chưa từng quá mức lưu ý tô dương buồn bực xấu cho tới nay cũng không triển lộ chân thực công phu để viên thừa c h í cảm thấy võ công của người này chưa hẳn cao hơn chính mình bởi vậy cũng là không nghi ngờ kết quả mấy ngày kế tiếp mỗi đêm trong tỷ thí tô dương trung quy phải lấy một chút xíu ưu thế chiến thắng để viên thừa c h í mỗi lần đều cảm thấy có lật bạn cơ hội ngày thứ hai lại đến kết quả lại là cùng khuya ngày hôm trước đồng dạng còn là hơi thua một bậu mấy ngày kế tiếp tô dương một cọng lông không có mất viên thừa trí lại thua cái bảy tám phần lên mấy ngày trước vẫn chỉ là bình thường võ công thí dụ như cái gì phục h ổ trường pháp phá ngọc quyền sắp chỉ quyết loại hình tiếp lấy chính là kim xả lang quân kim xả cầm hạc quyền kim xả du thân trường còn có mấy loại ám khí thủ pháp kim xả lang quân truy tóc hoa sơn thiết toán b à n hoàng chân đánh quân cờ thủ đoạn đều có chút sắp bén tô dương tự tin nếu là gặp lại triệu lương trường núi t i ê u tính so ám khí không sánh bằng tối thiểu cũng sẽ không lại bắn không chúng bia đập chúng quân thanh đầu cái này ngược lại khơi dậy viên thừa trí trí chiến đấu mỗi ngày không làm gì tìm tô dương t ỷ thí lại qua hai ngày viên thừa trí liền thiết kiếm môn công phu cũng thua cho tô dương nhất là thiết kiếm môn ba loại khinh công khá có chỗ bất phàm cái này ba loại khinh công theo thứ tự là trèo mây cưới rồng nhạc vương thần tiễn còn có nổi tiếng nhất thần hành bách biến bởi vì vi tiểu bảo nguyên nhân thần hành bách biến nổi danh nhất kỳ thật cái này ba loại khinh công không phân cao thấp chỉ có điều đặc điểm tất cả có sự khác biệt trèo mây cưới rồng nhảy cao có hiệu quả mà nhạc vương thần tiễn ở trên đất bằng trong thời gian ngắn chạy nước rút cực nhanh mà thần hành bách biến biến tắc thì biến hoa hào、diệu. phạm vi nhỏ chẳng chọc xê dịch giống như cá bơi cùng người động thủ thời khác địch nhân binh khi quyền cước n g u ô n vàn khó khăn tới người có chút tương tự lăng ba vi bộ tô dương thắng những ngày t ạ m thưởng cũng không tốt quá mức keo kiệt lấy ra từ đảm nhiệm hình chỗ học được phát triển mạnh mẽ thân pháp cùng ngộng thập tam kiếm cùng viên t h ử a trí chứng thực luật bàn hai người đều khá có dẫn dắt đồng đều cảm thấy võ công so lúc trước lại có tăng lên viên t h ử a c h í càng thêm lòng tin chăn đầy nhất định phải lật bàn một lần không nghĩ tới lại đến tỉ thí thời điểm liền kim xả kiếm pháp cũng thua ngày hôm đó mắt thấy là phải đến cứu người chỗ là cuối cùng một đêm cắm trại viên thừa trí lại tìm tới tô dương tiếp tục đánh xuống liền muốn thua hôn nguyên công cùng hôn nguyên trưởng á tô dương cười nhắc nhở hắn hôn nguyên công cùng hôn nguyên trưởng chính là hoa sơn tâm pháp từ không truyền ra ngoài nhất là hôn nguyên công mặc dù tốn thời gian thật lâu sau thấy hiệu quả cực trượm nhưng tu tập lúc vừa không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng luyện thành sau lại là uy lực cực kỳ lớn coi là đương đại chính phái đỉnh tiêm cái nội công tâm pháp ngoài miệng nhắc nhở hắn trong nội tâm lại biết ra hỏa này đã trải qua thua đỏ mắt tựa như là dân cờ bạc liên tiếp thua mấy ngày chỉ cần trong tay còn có chút bạc liền trông cậy vào lật bản muốn cho hắn không chiến trừ phi không có nhưng thua quả n h i ê n viên thừa trí cười khổ nói hôn nguyên công thế nhưng là ta bản lĩnh cuối cùng à, ngược lại cũng thua cái này rất nhiều thời gian nếu là không cần hôn nguyên công đ ỏ sức một phen ta chỗ nào ngủ được cảm giác hạ thanh thanh cùng hà thiết thủ ở một bên che miệng cười khẽ hạ thanh thanh c h a chính là kim xà lang quân nàng cùng hà thiết thủ kề thai nói nhỏ nói sư phó ngươi người này cũng thật là khiến người ta tức giận ta năn nỉ hắn tìm tô công tử mua ngựa kết quả ngựa không có mua đến lại cha ta điểm này áp đáy hòm công phu đều thua người ta hà thiết thủ kiều nhiên cười một tiếng hướng về phía viên t h ử a trí lớn tiếng nói sư phụ ngươi đừng sợ cho dù là hoa sơn phái thiết kiếm môn kim xả làng quân công phu thua ta chỗ này còn có ngũ độc giáo công phu cùng hắn so chúng ta trung quy phải thắng hắn một hồi tô dương như thế nào nghe thế nào cảm giác vị này hà thiết thủ giáo chủ đang bán đồng đội hạ thanh thanh nhìn mắt tô dương lại nằm ở hà thiết thủ hai b ê n tiểu thanh nói mấy câu gì hà thiết thủ nha một tiếng duyên dáng gọi to đập hạ thanh thanh hai quyền hai nữ nhân ở một bên hi hi ha ha r ù m b e n viên thừa trí ho khan một tiếng không nhìn tới các nàng đối tô dương nói vậy chúng ta đêm nay chỉ so với nội công cái k h á c một mặc kệ tất cả tô dương gật đầu thế là hai người cách nhau một thức ngồi đối diện nhau đơn trưởng đụng vào nhau không cần chiêu thức liền xem ai có thể đem ai đánh bay bốn một tiếng song trưởng giao hội một chỗ viên thừa trí không dám chút nào h ủy t h ă n g lớn lập tức liền dùng bảy thành công lực hôn nguyên kình thấu trưởng mạ qua thẳng bức tô dương hôn nguyên công quả nhiên không hổ là đương đại nhân vật nam chính ngự dụng thứ nhất nội công viên thừa trí chỉ luyện sáu bảy năm rời núi tiến vào giang hồ về sau liền có thể đánh bảy bốn tám một đường nhật ép có hơn phân nửa dựa vào là liền là hôn nguyên công uy lực một cỗ dính mà không tiêu tan sức lực từ viên thừa trí trong lòng bàn tay chuyển đến kinh lực bên trong cương n u cùng tồn tại n u như dòng nước mới vừa như liệt dương lửa nóng nóng d ự c giống như là một cỗ phun trào nước thép dòng lũ càng khó hơn chính là kinh lực một tầng tiếp lấy một tầng một tầng càng vượt qua một tầng tựa như trên trời lôi đình xét đánh liên tục không ngừng mỗi một đạo một mực lại cực kỳ lợi hại tô dương bỗng nhiên nghĩ lên thành côn tên kia ngoại hiệu hôn nguyên phích l ị t ủ luyện được cũng là hôn nguyên công không biết có phải hay không cùng một loại thế là lập tức thu hồi xem t h ư ở n g viên thừa trí tâm tư tam giang kinh lực tuân ra tại hôn nguyên công chống đỡ tam giang tâm p h á p luyện đến chỗ sâu chia làm phân thiên địa người ba loại kinh lực trời sức lực cao xa m ê n h ông sức lực khoan hậu bao la người sức lực biến ảo vô tận phân biệt đứng mạnh sâu kỳ ba chữ viên thừa trí mới vừa cảm thấy nội công hơi chiếm thượng phong còn đến không kịp hài lòng tô dương trong lòng bàn tay kinh lực lập tức phản chế đi qua hắn cắn răng một cái mười phần công lực lượng đem hết sạch ra liền nghe hai người lòng bàn tay ra hội chỗ thế mà phát ra thanh âm tt chung quanh tràn ngập lên một luồng nhàn nhạt xương trắng, hiện nhiên là nội công tương sung tạo thành. mà từ sắc mặt thoạt nhìn, viên thừa trí đã trải qua hơi hơi ra mồ hôi, mà tô dương vẫn còn sắc mặt như thường. tô dương nội công bên trong, mang theo một tia từ hóa huyết ma công dung hợp mà tới hóa công chi thuật, mặc dù không bằng lên hấp tinh đại pháp cùng bắc minh t h ầ n công như vậy hiệu quả nhanh chóng, chốc lát liền có thể hút mất trong địch nhân lực, nhưng tô dương bản thân công lực liền muốn vượt qua viên thừa trí, lại không ngừng suy yếu hóa hiểu hắn tròn trịa sức lực, hai người lập tức phân cao thấp. Sau một lát, viên mà tô dương sắc mặt hơi đỏ lên, thở dốc hơi gớp. Gặp thắng dốc cũng mặt Gặp thở hơi hơi phân, bại đỏ đã lên, gớp. khen ô không công Tô n sinh tương cần xuống, người từng kinh nhìn nhau cười to. Hảo công phu. Tô Dương g phải phu. hai chút thu Hảo h lại đi cười là lực, so tử một to. bác, k đều một câu nguyên cho là mình có thể đánh bay viên thừa trí không ngờ tới cái này hỗn nguyên công hoàn toàn chính xác không tầm thường viên thừa trí toàn lực tương bác phía dưới mặc dù bị thua cũng vẫn có thể ngồi tại nguyên chỗ viên thừa trí lau khô cái chán hán từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho tô dương lắc đầu nói hổ thẹn hổ thẹn vào ngày hôm nay biết thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân tại hạ hoàn toàn p h ụ Y theo t r ư ớ chương ẹ n đ a l hốn ê hai trăm tám mươi bảy thư hùng không phân biệt nỗi lòng khó hiểu vòng tay nhắc nhở để tô dương có hai chút ngoài ý mướn một là không ngờ tới hôn nguyên công coi là chuẩn thượng giai nội công tâm pháp so với không h i ể u đại hòa thượng liệt dương dung hợp vàng tâm pháp còn cao hơn một cái cấp bậc thứ hai nha một cái chuẩn thượng giai tâm pháp dung luyện liền cần bốn mươi viên võ hiệp tri tâm hơn nữa chỉ có thể đem tam giang tâm pháp tại ở trước mặt thượng giai giai đoạn tăng lên ba thành tính như vậy đến muốn tam giang tâm pháp biến thành tuyệt thế thẩm chí là trí tôn đường phải đi còn rất dài chính mình cần phải tăng tốc đưa bảng hiệu tốc độ nếu không t u tính nhận được cường lực nội công tâm pháp cũng không có võ hiệp tri tâm tiến hành dung hợp kim dung thế giới anh hùng sẽ hình thức có thể nói là dễ dàng nhất thu hoạch võ hiệp c h i tâm phó bản nhất định phải ở chỗ này nhận được đầy đủ võ hiệp c h i tâm tăng lên tam giang tâm pháp t ầ n cấp nếu không một khi trở lại cổ lòng thế giới khắp nơi nguy cơ nghị cách cứu viện bạch ngọc kinh hy vọng liền càng thêm mong manh mà n đ ê m buông xuống mọi người ngủ yên về sau tô dương lật xem hôn nguyên công tâm pháp gặp phương thức tu luyện kinh mạch vận hành lộ tuyến khá có quen thuộc chỗ tâm niệm vừa động lại liên tưởng đến lúc ban đầu liệt dương dung hợp vàng tâm pháp lam sơn kiếm pháp hóa huyết ma công một vừa so sánh phía dưới thế mà mấy loại nội công phương thức tu luyện đều cùng tam giang tâm pháp t âm thầm hô ứng chỉ muốn hơn phân nửa đêm tô dương bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tam giang tâm pháp bản thân mặc dù cũng không phải là tuyệt đỉnh nội công tâm pháp nhưng lại có tổng cương hương vị giống như một người tam giang tâm pháp liền là xương cốt cùng ngoại hình mà các loại hắn nội công của hắn tâm pháp liền là các vị trí cơ thể cơ bắp mạch máu cơ quan thậm chí là y phục của người này binh khí khôi giáp có thể từng cái bổ sung đến tam giang tâm pháp bên trong theo lấy người này không ngừng hoàn thiện hình tượng của hắn cũng liền càng thêm đầy đạn thực lực từng bước đề cao khó trách hệ thống sẽ cho ra dung hợp chức năng thì ra là thế đem hôn nguyên công tâm pháp từ đầu tới đôi quen thuộc một lần môn công phu này phỏng theo bản cổ khai thiên tích địa thế gian hỗn độn một mảnh ý cảnh nguyên khí chậm rãi tụ tập đi qua thời gian dài tu tập về sau hôn nguyên k i n h uy lực sẽ càng lúc càng lớn lại không có t ẩ u hỏa nhập ma nguy hiểm chính là đường đường chính chính chính đạo tâm pháp đại khái nhớ kỹ trong đó bí quyết mấu chốt trên cổ tay lóe qua một đạo thanh quang hôn nguyên công đã trải qua dung nhập tam giang tâm pháp chỉ trong nháy mắt tô dương toàn thân công lực đột nhiên càng tinh khiết hơn mấy phần tại vốn có nội lực thâm hậu trình độ cơ sở bên trên nội kinh càng thêm h u n g mãnh một đêm trôi qua sắc trời sáng lên tô dương uống mấy n g ụ m lớn rượu cũng là bổ túc tinh thần đám người phóng ngựa phi nhanh tiếp tục lên đường t â m nửa ngày sau đã đến một chỗ gò đất chỉ thấy phía trước có hai phe nhân mã đều có hơn vạn từng đội từng đội sông quân sắp xếp đi trận thế cùng đối diện đại đội sông quân g i ằ n g co song phương dương cung cài tên chiến sự hết sức căng thẳng viên thừa trí kinh hãi nói như thế nào người mình đánh lên chỉ nghe một tên sĩ quan đại thanh kê lên vạn t u ế ra có chỉ chỉ cầm phản nghịch lý nham một người người còn lại vô can mau mau tàn đi nếu là chống lại ý chỉ, một mực giết chết bất luận lý nham là hồng nương tử chồng cũng là viên thừa trí một nhóm này muốn cứu người hắn là t r ư ớ c binh bộ thượng thư lý tinh trắng con trai vốn là cử nhân bởi vì cứu tế nạn dân đắc tội quan phủ cùng hào môn bị vu ham vào tù hồng nương tử ngưỡng mộ cách làm người của hắn xuất lính nạn dân công phá lao ngục cứu hắn ra tới kết làm vợ chồng cái này vợ chồng hai đầu nhập sấm vương trong quân hiến nghị đồng đều dộn miễn thuế đối xử tử tế bạch tính sấm vương nói gì ngay nấy cực kỳ trọng dụng sông quân tự đắc lý nam h quy thuận chỉnh đốn quân kỷ nghiêm cấm lạm s á t giang dâm nhất thời quân thế lân c h ấ n lý nam h cũng quan phong chế tướng quân tại viên thừa trí gọi nhau huynh đệ lý nam h trị quân nghiêm chỉnh lại b i ể u chuyện rất nhiều bài hát làm cho người dạy tiểu nhi truyền sướng bốn phía lưu truyền bách tính đang đói không thể ăn quan phủ lại tới tra tấn bức lương thực vừa nghe nói sấm vương khi đến không nạp lương thực tất nhiên là người người ủng hộ bởi vậy sông quân chưa tới có chút thành trì đã tự sụp đổ trước đó vài ngày cái tia chết cả nhà lao thái thái trong miệng cái tia đầu mở cửa nên sấm vương cả nhà đều là vui mừng cũng là xuất từ lý nham tay viên thừa trí trong tim vui mừng nói đại ca không bị đặc thủ chúng ta nhưng không đến muộn các vị theo ta đi đại ca quân trướng có lý nham thủ hạ xông quân t i ự u tính nhận không ra viên thừa trí cũng nhận ra hồng nướng tử một đường cũng không ngăn cản ngược lại mang theo viên thừa trí tô dương đám người tiến vào quân trận vượt qua hai quân từ cánh xa xa lượn hai cái vòng tròn đi hướng lý nham sở thuộc bộ đội thống linh tiền đồn sĩ quan nhìn thấy lý phu nhân đến bận điệu dẫn dắt đám người đi chung quân liều lớn đi tới ngoài trướng chỉ nghe từng trận sáu chúc tiếng truyền ra tất cả mọi người cảm giác kỳ quái tiến vào trướng về sau đã thấy trong trướng mở lớn b ữ i tiệc mấy trăm tên sĩ quan ngồi trên mặt đất lý nam h ngồi một mình ở ở giữa một tịch đang nâng chén uống rượu hắn chợt thấy vợ cùng viên thừa trí đám người đến vừa mừng vừa sợ cướp bước lên trước cười nói các người đến rất đúng lúc lao thiên dù sao không tệ với ta để hai người phân ngồi trái phải lại mạng thuộc hạ khác mở một tịch tiếp đái tô dương hạ thanh thanh hà thiết thủ đám người an b ị hà thiết thủ ngồi xuống liền nhỏ giọng hỏi lý nam thủ hạ quan quân nói hai phe quân đội đối n ị c h các ngươi có bao nhiêu binh mã lương thảo nhưng chi chống bao lâu lý nham một tên thuộc hạ gặp hà thiết thủ là người ngoài những lời này vốn không tốt nói thẳng bầm báo nhưng hà thiết thủ trong lúc nói chuyện tự có một cỗ tự nhiên phong lưu vận vị ở đâu là hắn bực này quân hắn có thể chống cự do dự một chút nói có một vạn tam thiên mấy người nhưng lương thảo không đủ ngươi hỏi cái này chút làm gì hạ thanh thanh hỏi nàng hà thiết thủ nói sư phụ cùng lý nham là bạn tri kỷ nếu là thật treo lên đến nhất định lưu tại nơi này tướng trợ ta sớm hỏi một chút cũng tốt có cái an bài nàng một bên nói một bên đối tô dương cười nói người làm sao bây giờ là lưu còn là đi tô dương nghĩ lại không phải lưu đi vấn đề hắn nhìn qua lý nham trên b à n chén rượu kia có chút xuất thần một người tử trí đã quyết cần gì phải lại cản lúc này lý nham đứng dậy hướng về phía đánh trận bên trong đám người cao giọng nói ra các vị đều là hảo hình đệ của ta bạn tốt những năm gần đây chúng ta ra chết nhập sinh c a m khổ cùng chỉ mong từ hôm nay sau đó đại n g h i ệ p h o à n thành thiên hạ thái bình nào biết được vạn tuế gia tin vào gian nhân sang nôn nói cái gì mười tám hải nhi chủ thần khí câu nói kia là ta lý mẫu người muốn làm hoàng đế vừa rồi vạn thuế gia hạ chỉ ý ban thưởng lý mẫu người chết ha ha chuyện này thật không biết bắt đầu nói từ đâu hoàng đế này nói liền là lý tự thành hắn đánh vào bắc kinh về sau đã xưng đế mà đang xông quân từ đó về sau ngược lại thành ra cỏ ngược lại là khá có triều nguyên thiết kỵ phong phạm chiếm giang sơn lại không đem mảnh giang sơn này bên trên bách tính coi như con dân của mình mà là coi là tùy ý tìm lấy đ ổ sát heo chó d ê bò mà bọn hắn lại không có nguyên quân thiết kỵ chiến l ự c trong đại trướng chúng tướng đứng dậy dối d í c nói đây là gian nhân giả truyền thánh chỉ vạn t u ế gia xưa nay thư nhầm tướng quân t ư ớ ngược quân k h ô n lại hiện n ta g nay h sông quân làm sằng làm bậy lớn mất dân tâm đi theo vạn thuế ra cũng không có kết quả gì tốt lý nham tay lấy ra giấy vàng tới mỉm cười nói đây là vạn thuế ra tự tay viết viết chế tướng quân lý nham tạo phản muốn tự lập làm đế đại nghịch bất đạo lấy là hành quyết nhanh chóng không lầm đây không phải người bên ngoài giả truyền thánh chỉ t i ể u tính thấy vạn thuế ra cũng chia biện không ra chúng tướng phấn khởi cánh tay hô to nguyện theo tướng quân quyết nhất tử chiến một tên quan tướng nói ra vạn thuế ra đã phái tả doanh t r ư ớ c doanh hậu doanh đem chúng ta ba mặt vây quanh đây không phải là muốn giết lý tương quân một người là muốn giết chúng ta toàn quân chúng tướng kêu lên vạn thuế b ư c chúng ta tạo phản vậy liền thật phản á lý nham kêu lên mọi người ngồi xuống ta tự có chủ trương vạn t u ế ra không tệ với ta tạo phản hai chữ tuyệt đối không thể nhắc lên đến uống rượu t r u n g t ư ớ n g biết hắn túc trí đam mưu thấy hắn như thế chấn định l ư ờ n g trước tất có kỳ phối hợp tác c h n biến thế là d ư ợ t ngồi xuống dì thai thì thầm t h ấ p giọng nghị luận lý nham châm một chén rượu cười nói nhân sinh mấy chục năm tựa như xuân mơ một rước hắn đem rượu một hơi cạn sạch tay trái quay bàn bất thình lình đại thanh hát lên ca tới sớm mở cửa bãi sâm vương quản giáo lớn nhỏ đều vui mừng quản giáo lớn nhỏ đều đó chính là hắn năm đó sợ tác ca g a o lưu truyền thiên hạ lớn giúp lý tự thành lấy được dân tâm quy thuận chỉ nghe hắn hát đến cái kia đ ô chữ lúc đột nhiên im lặng thân thể chậm rãi c ú i trên bàn rốt cuộc bất động hồng nương tử cùng viên thừa trí lấy làm kinh hãi bận bịu đi tướng vị đã thấy lý nham đã khí tuyệt khoe miệng chảy ra một luồn g máu đen nguyên lai、like、hắn chén rượu kia bên trong đã sớm để tốt độc dược hồng nương tử cười nói t ố t t ố t rút ra eo đao tự vật chết tô dương âm thầm thở dài lý n a m rõ ràng là rõ ràng sấm vương muốn giết hắn tuyệt không là bởi vì cái gì cất chó đồng dao mà là kỵ hắn công lớn lại là cái người đọc sách sợ hắn phản loạn mà、thôi. mà lý nam h chỉ sợ cũng là nghĩ đến chính mình cả đời khát vọng cùng tâm huyết nhờ và không phải người không những không có có thể cứu được ngàn vạn lê dân ngược lại chọc cho sinh linh đồ thắn không muốn lại sống sót bởi vậy tự sát đây chính là vạn giảm xương thuốc lá về xanh tóc mai mười năm vũ khí lầm thương sinh chúng tướng gặp chủ x o á i vợ chồng cùng nhau chết trong doanh trại nhất thời đại loạn trong chốc lát mấy vạn quan binh tán đến sạch sẽ nơi đây đã không có cái gì cho dù t ố t lưu tô dương cùng viên thừa trí đám người một lần nữa lên đường lại qua mấy ngày tô dương hướng viên thừa trí nói đến anh hùng khiến sự tỉnh viên thừa trí cũng không chối tử thu một khối tam khối đ ẳ ngày lệnh b i nghe、tô、dương trên tô t a l ệ n hôm bài đ n vườn dầu phân phối, liền cũng g đảo, để dầu ầ phối, hà thiết thủ c một khối tứ khối đó ẳ n thanh thanh cũng muốn, viên Ngày g thửa trí hôm lại bị viên bác. đ trương chiêu đường cùng đám người nói đến nổi lên bùn quốc dân gió thuần p h á t t i ê n t ì n h thái bình nói ra bên trong nguyên đại l o ạ n các vị nỗi lòng không tốt sao không đến nổi lên bùn quốc đi giải sầu một chút viên thừa trí nghĩ thầm ăn nhờ ở đậu cũng vô tình thú chậm nhớ tới trước đó từ một cái tây dương sĩ quan sứ sở đến một trương hải đảo hình thế là lấy ra ngoài hỏi này ra sao địa phương trương chiêu đường nói kia là tại nổi lên bùn quốc lân cận một tòa đảo lớn lúc này vì lông đỏ quốc hải tặc chiếm cứ quấy rối người du hành viên thừa trí vừa nghe xong thân du hải ngoại trí khí bữa hưng không nén nổi vô an thét i ả i nói ra chúng ta liền đi đem lông đỏ hải tặc đổi đi đến trên hải đảo này đi làm ngoài vòng giáo hóa c h i dân a tô m ì n h ngươi còn có chuyện quan trọng chúng ta xin từ biệt từ đó về sau giang hải vạn dặm chỉ sợ gặp lại vô hạn còn xin bảo trọng tô dương cười to nói đã vô hạn ngươi lại giúp ta một việc như thế nào bọn hắn đi hải ngoại hiển nhiên không sợ có nhân sĩ trung nguyên trước đi quấy rối vừa vặn lại cho mấy khối tứ đẳng bảng hiệu ra ngoài viên thừa trí cười ha ha một tiếng ra lệnh cho thủ hạ người c ầ m t r ì n h thanh trúc thiết la hán đ á m người lấy ba khối coi như là giúp tô dương tiêu tan một số lớn hàng vượt quá viên thừa trí dự kiến hà thiết thủ lại không muốn rời đi bên trong nguyên viên thừa trí cũng không bắt buộc đến đây xuất lĩnh mọi người và hà thiết thủ cùng tô dương cá o biệt tô dương đối cách đó không xa trên bến tàu đứng lấy hà thiết thủ nói ngươi sư phụ còn có tiểu sư nương đều đi một mình ngươi lưu tại trung nguyên có rất ý tứ hà thiết thủ nhìn qua trên biển đi xa thuyền lớn nhàn nhật nói ta đi theo lại có ý gì đâu thanh thanh như là nam nhân ta nói cái gì cũng phải cùng sư phụ tranh một chuyến thế nhưng là nàng bất thình lình lắc đầu cười nhìn ta lời nói này thanh thanh như là nam nhân sư phụ như thế nào lại cùng t a tranh tô dương gặp nàng lúc nói chuyện một mực mặt hướng biển cả chưa từng quay đầu liền biết trong nội tâm nàng là quên không được cái kia giả gái hạ thanh thanh cũng không biết rằng nên như thế nào đối mặt viên thừa trí phu nhân hạ thanh thanh một mực tại hai nhân vật hình tượng chi quanh quẩn ở giữa mê mang cái này đại khái cũng là nàng tại nguyên kịch bản bên trong trở lại bên cho nguyên cả đợi một thân một mình nguyên nhân nhìn xem nàng miêu ra ăn mặc tô dương bất thình lình cười nói các ngươi ngũ độc giáo có phải hay không có cái trước thay mặt giáo chủ gọi lam vượng hoàng đúng vậy a làm sao ngươi biết ngươi nhưng muốn gặp một lần nàng chưa xong còn tiếp nghe nói trừ bạn gây tốt bên ngoài bách hợp cũng rất lưu hành để ăn mừng cái thứ nhất minh chủ xuất hiện cảm ơn tất cả đồng chí ủng hộ cổ vũ cùng p h ụ chính cùng kiếm nhiều một chút đặt mua tiền quyết định tại số m ộ ư ơ i ba bộc phát một lần là số m ộ ư ơ i ba đi ta sẽ không có nhớ lầm bộc u phát số lượng từ tạm thời không biết bất quá cái gì ba chương chín ngàn chữ cái kêu gọi tăng thêm không cứ gọi bộc phát chương hai trăm tám mươi tám lại gặp điền bá quang ngày hôm đó tô dương cùng hà thiết thủ hai người xong cơ i đi tới một tòa thành lớn tường thành nhìn từ xa nguy nga cao vút muôn hình vạn trạng tới gần vừa nhìn trên cửa thành viết trường an hai chữ theo cửa thành nhìn thấy chỉ thấy thành bên trong trên đường cái người đến người đi quán rượu tiệm cơm san sát phi thường náo nhiệt trường an hà thiết thủ ngạc nhiên nói không phải đã sớm đổi tên gọi tây a n sao sao đầu tường còn viết trường an cổ tên không những đầu tường viết trường an hai chữ liền chung quanh bách tính ăn mặc cũng cùng lớn cuối nhà minh kỳ khá có khác biệt lại từng cái mặt mày tỏa sáng không giống loạn thế bộ dạng hà thiết thủ càng là kỳ quái ta tuy là người miêu nhưng theo lấy sư phụ tại trung nguyên thời gian cũng không ngắn những người này nhìn ăn mặc cũng không giống bên trong nguyên lớn người sáng mắt xị a tô dương không đáp mà chỉ nói n g ư ơ i quên ước định giữa chúng ta nguyên lai、like、hà thiết thủ không muốn ra biển cũng không có chỗ có thể đi nghe nói tô dương muốn du lịch thiên hạ vạn quốc nói không chừng còn có thể nhìn thấy ngũ độc giáo đời t r ư ớ c cao thủ giáo chủ liền cùng theo đến, đến rồi chẳng qua là tô dương đáp ứng mang theo hà thiết thủ đi bốn phương du lịch nhưng có một điều kiện nàng nếu là thấy cái gì không hợp với lẽ t h ư ờ n g không nên hỏi nhiều nhiều chuyện hà thiết thủ trong tim sầu não hạ thanh thanh sự tình vốn là có chút mất hết cả hứng vừa rồi chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút kỳ thật cũng không rất quan tâm những này người trong thiên hạ là đường hán cũng tốt là tống nguyên cũng được người khác sống hay chết vừa mừng vừa lo cùng nàng cũng không liên quan gì thế là gật gật đầu không có lại nói tiếp theo lấy tô dương vào thành tô dương cùng hà thiết thủ hai người cùng nhau đi tới tại g i ã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời mấy ngày vẫn luôn là lấy lương khô no bụng ngẫu nhiên đánh mấy cái thịt rừng vốn cho rằng hà thiết thủ là cái cô nâng da chắc hẳn bao nhiêu biết chút nấu nướng tay nghề không ngờ tới nàng là ngũ độc giáo chủ luôn luôn ăn uống đều là người khác hầu h ạ chưa từng tự mình làm qua những n à y kết quả thật tốt mấy con thỏ cái gì bị hai người một trận lọt nướng toàn bộ đốt bên trong cháy xém bên ngoài cẳng rán than cốc giống như gần như không thể ngầm ăn về phần gia vị cái gì hà thiết thủ tùy thân ngược lại là mang theo độc dược bập phấn tô dương cũng không dám dùng bởi vậy mấy ngày nay miệng bên trong thật muốn phai nhạt ra khỏi cái chim tới tùy ý tìm nhà thoạt nhìn quy mô khá lớn quán rượu hà thiết thủ lắc đầu không đi nữa đã có cơ hội này không bằng hoàn toàn đức mất cũng tốt tiết kiệm mỗi ngày gặp mặt hãm sâu trong đó nàng nói xong nói xong bất thình lình cười nhạt một tiếng lắc đầu nói ta và ngươi nói những ngày làm gì uống rượu uống rượu từ khi rời đi ôn thanh thanh về sau hà thiết thủ cũng rất ít lộ ra loại kia chiêu bài thức nụ cười quyến rũ vô luận nói chuyện còn là mỉm cười đều là thanh thanh đạm đạm một bộ vòng tình quên tình yêu đoạn tình tuyệt tính thanh đăng cổ phật hương vị tô dương cũng không bắt buộc hai người liền trên bàn vài món thức ăn ngươi một chén ta một chén uống lên ngoài ý muốn chính là tiểu lâu này thuần tiểu hương vị mười phần lối vào kéo dài tô dương cùng hà thiết thủ đều là ánh mắt sáng lên không nghĩ tới tùy ý tìm trong một nhà tiểu lâu lại có tốt như vậy rượu không bao lâu rượu trên bản đồ ăn liền phong quyển tàn vân vào hai người bụng hà thiết thủ uống lên rượu tới không chút nào nhất định nam nhân yếu đi một vò rượu có một nửa tiến vào bụng của nàng một gương mặt xinh đẹp có chút đỏ hửng càng thêm nhưng người vũ mị nàng m ề m nhún nằm trên bàn liền tô dương tại nhìn nàng bất thình lình ngây nô cười một tiếng nị thanh hỏi ta đẹp mắt sao không đợi tô dương nói chuyện tô dương phía sau một gian bao xương bên trong liền có người cười to nói đương nhiên đẹp mắt tựa như cô nương bực này tiêu chí tiểu mỹ nhân ta chưa bao giờ thấy qua theo ô n thanh trông đi qua chỉ gặp cái kia ghế lô bên trong chỉ ngồi một cái hơn ba mươi tuổi người trên bàn đặt vào một thanh đao là ngươi là ngươi. tô dương cùng người kia đồng thời kinh hô lên nguyên lai、like、người này lại là vạn lý độc hành điền b á quang lao tặc này nào có cô nương xinh đẹp liền có hắn tô dương thầm nghĩ điền bá quang thấy người quen biết cũ cười ha h a phân phó tiểu nhị đem hắn trong bao xương thịt rượu bưng đến tô dương trên bàn hắn ngồi tại tô dương cùng hà thiết thủ trung gian ý nghĩ của hắn cùng tô dương cũng kém không nhiều chỉ vào tô dương nói nhiều ngày không thấy tô h u n h diễm phúc càng lớn trước kia đi tới chỗ nào đều có nhất đẳng mỹ nhân làm bạn thực sự để tiểu đệ hâm mộ vị này hà cô nương cùng ta chẳng qua là kết bạn du lịch ngươi không nên nói lung tung tô dương nói hà thiết thủ cũng không tức giận ngược lại cười càng n g ọ n trong ánh mắt gần như muốn chảy nước si ngốc nói ồ ta thật rất đẹp sao cái kia nàng vì sao thả rằng đi xa hải ngoại cũng không để ý tới ta nàng lúc nói chuyện ánh mắt mơ mơ màng màng thầm nghĩ t á m phần là nam hạ thanh thanh có chút động tình dù là điền bá quăng một tiếng săn hoa vô số nơi nào thấy qua bực này phong t ì n h lập tức thân thể cũng mềm n ử a bên nghe tô dương nói đây không phải nữ nhân của hắn thế là không nhịn được liền đưa tay kéo hà thiết thủ tay áo nước bọt đều muốn chảy ra nói ta lý ta lý tô dương nhìn điền bá quang bộ dạng liền cảm thấy buồn cười g i a hỏa này háo sắc đã trải qua như si liền như là t i ể u quỷ nhìn thấy rượu dân cờ bạc trông thấy cái sảng đầu góc liền sẽ vù vù nóng lên thần chí không rõ lắm không quản được chính mình chỉ sợ nắm tay trả xuống cũng đỡ không nổi hắn viên kia khí thế to lớn s á t tâm đối với người khác đi đối hà thiết thủ hắn lần này chính là mình tự tìm cái chết hà thiết thủ không những không t r á n h né ngược lại đem cánh tay đưa qua nụ cười trên mặt càng tăng lên nàng cười càng ngọt càng là động xác tâm tô dương khẽ quát một tiếng dừng tay điền bá quang xứng sở có chút không vui nói tô m i n h ngươi thật không tử tế lần trước là tiểu ni cô lần này là nàng luôn luôn xấu m i n h đệ chuyện tốt của ta ngoài miệng mặc dù bất mãn nhưng hắn tốt xấu còn là dừng tay lại hà thiết thủ nói hắn cũng không phải gọi ngươi dừng tay ân có ý tứ gì hà thiết thủ cổ tay rung lên lộ ra dấu ở tay áo bên dưới đứt cổ tay bên trên móc sắt móc sắt lạnh lòng lánh vô cùng sắc bén hơn nữa móc câu bên trên có một tầng màu tím sân phủ vừa nhìn liền là kịch độc điền bá quang nhìn thấy cái này móc câu tê cả da đầu nếu không phải tô dương một tiếng dừng tay tay của hắn cùng thật nắm đến chẳng qua là tay hiện tại chỉ sợ đã trải qua bị độc chết cảm ơn cảm ơn điền bá quang cả người toát mồ hôi lạnh tô dương quăng hắn một bàn tay ngươi người này bình thường cũng coi như khôn khéo tinh trùng lên não về sau liền trở thành kẻ hồ đồ có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích điền bá quang cười hắc hắc có chút xấu hổ lại nhìn hà thiết thủ mới chú ý tới nàng một thân miêu g i a nữ n ăn mặc liên tưởng đến hà thiết thủ mắc câu trong nội tâm bất thình lình nghĩ đến miêu cương một môn phái cả kinh nói hẳn là vị cô nương này là ngũ độc giáo nay ngũ độc giáo không phải kia ngũ độc giáo bất quá này ngũ độc giáo cũng chính là kia ngũ độc giáo tô dương thần thần b í bì nói vô luận cái nào ngũ độc giáo ta đều khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc điền bá quang nặng nề gật đầu tiếp đó con ngươi đi lòng vòng lại lắc đầu ngươi thấy cô nương xinh đẹp ngốc hay sao tô dương kỳ đạo vị cô nương này nếu là ngũ độc giáo nhất định tinh thông dùng độc điền bá quang hỏi hà thiết thủ lại khôi phục nhàn nhạt biểu lộ nhìn qua ngoài cửa sổ không có phản ứng điền bá quang tô dương gật gật đầu đúng vậy à đương thời dùng độc nàng tựu tính không phải thứ nhất cũng là đệ nhị, nói là đệ tôi h ế nào. n bá dương nghe lời xứng ỡ bỏ y phục của sở nguyên kịch bản bên trong cái này đốn đen là bất d i ớ i làm bởi vì nghi lâm tình yêu cay vắng lệnh hồ sùng bất giới bắt điền bà quang làm hắn bên trên hoa sơn tư quá nhai đem mời lệnh hồ sùng xuống núi nhưng là bây giờ nghi lâm cùng lệnh hồ sung tầm đó đã không có một đoạn này điền bá quang như thế nào sẽ còn bị thương điền bá quang chỉ vào đống đen vẻ mặt đau khổ nói hôm đó ta đang uống rượu bất thình lình đến rồi năm cái đại hán không nói hai lời liền động thủ tô huynh ngươi cũng biết ta ta người này cũng là bạo tính t ì n h lúc ấy liền cùng bọn hắn làm bên trên ai ngờ mấy người này võ công thế mà đều mạnh hơn ta lại sớm có sắp xếp đồng loạt ra tay hai ba chiêu liền đem ta chế trụ về sau một người trong đó để ta ăn vào độc dược mạng ta bên trên hoa sơn tư quá nhai tìm lệnh hồ sung l u t võ phải tất yếu thắng nhưng không thể giết hắn tiếp đó thời cơ đã đến tự nhiên sẽ có giải r ự a xuất hiện tô dương cười nói ngươi đi cũng được ngược lại hắn cũng không đánh qua ngươi mày t r a o mặt đủ làm gì điền bá quang bất đắc dĩ nói ta cùng lệnh hồ sung mặc dù có duyên gặp mặt một lần nhưng hắn là tên môn tử đ ệ nhìn thấy ta ha có không giết đạo lý mặc dù ta võ công thắng qua hắn nhưng những người kia nói ta chỉ có thể thắng hắn nhưng không thể giết hắn cái này đao kiếm không có mắt s ớ m tối có lơ là sơ suất thời điểm hắn có thể giết ta ta không thể xuống nặng tay s ớ n tối một cái sơ suất cũng phải bị hắn làm t h điền bá quang võ công không yếu tới mấy người thế mà từng cái ở trên hắn phóng tầm mắt nhìn giang hồ có loại này thế lực môn phái không nhiều tô dương hỏi n g ư ơ i biết những người kia sao là nhật n g u y ệ t giáo còn là tung sơn một cái cũng không nhận biết nhìn trang phục võ công cũng nhìn không ra tới điền bá quang đắng khuôn mặt lắc đầu nói bên kia hà thiết thủ nghe bọn hắn nói những này chưa từng nghe qua giang hồ đ i ệ n cố cũng rất là tò mò lại không hướng ngoài cửa sổ ngần người mà là quay đầu nhìn một cái điền bá quang n g ư ợ c đầu chỉ nhìn một cái hà thiết thủ liền nhìn ra cái này căn bản không phải cái gì độc dược đang muốn mở miệng bất thình lình dưới đáy bản tô dương đá nàng một chân lại nhìn tô dương hơi hơi hướng nàng lay động đầu liếc mắt ra hiệu hà thiết thủ là bực nào nhân vật khốt khéo lập tức hiểu ý giả vờ tại đ i ể n bá quang ngực đốm đen chung quanh nhân ấn khe nhũ mày một mặt nghiêm túc nói cái này đ â u rất là phiền phức ta nàng nói đến một nửa mắt liếc tô dương tô dương bờ môi tơi ư cười ánh mắt khá có vẻ cổ vũ hà thiết thủ mới tiếp lấy nghiêm túc nói ta cũng không phải là không thể trị liệu chỉ có điều rất là phiền phức tô dương nói ta đề nghị ngươi vẫn là đi một chuyến hoa sơn lệnh hồ sung chỉ là một cái hoa sơn đệ từ đời hai tuyệt không phải là đối thủ của ngươi ngươi nếu là không yên lòng ta trong bóng tối đi theo hắn về sau vì ngươi lược trận như thế nào chỉ có thể như thế điền bá quang thở dài nói chưa xong còn tiếp chương hai trăm tám mươi chín so kiếm hoa sơn chỗ thiềm tây khoảng cách trường an hơn hai trăm dặm có điền bá quang dẫn đường ba người cưỡi ngựa hai ngày liền đến một đường lên núi hà thiết thủ hơi hơi yếu kỳ nàng kỳ thật cũng coi là hoa sơn đệ tử nhìn thấy tô dương trước đó mới từ hoa sơn bên trên b à i kiến viên thừa trí sư phụ mục người thanh lúc này bất qua nửa tháng lại một lần đến một tòa khác hoa sơn trên núi cảnh trí cùng viên thừa trí đám người vị trí hoa sơn cũng đại khái giống nhau không khỏi cảm thấy kỳ quái bất quá từ khi viên thừa trí mang theo ôn thanh thanh ra biển về sau trong nội tâm nàng luôn có đoàn nhàn nhạt nỗi lòng vùng đi không được cũng b ả n không quan tâm những ngày việc lạ thêm nữa cùng tô dương ước hẹn mặc dù hơi có hiếu kỳ một đường cũng chưa từng nói nhiều có câu nói là ngũ nhạc trở về không thấy núi hoa sơn chi hiểm thì là ngũ nhạc thứ nhất hướng t ư quá nhai bước đi thường thấy ngàn trượng t u y ệ t bích đứng thẳng như gọn có nhiều chỗ cũng chỉ có một thức tới rộng đường nhỏ hai bên đều là biển mây tất tại ba người võ công đều không yếu cũng là như giống trên đất bằng đem bốn bề hiểm cảnh chỉ coi khó gặp phong cảnh đi một chút nhìn xem không bao lâu liền thấy được phía trước tư quá nhai tư quá nhai nhưng thật ra là hoa sơn nam trên đỉnh một cái bệ đá ba mặt là vách núi một mặt chỗ dựa chỉ có một cái dốc ngược đường nhỏ thông lên ba người xếp thành một dãy hướng trên sườn núi đi đến còn không đợi tô dương càng lên vách đá liền nghe đến trên vách đá chuyển đến một tiếng nữ tử kêu lên điền bá quang đi tại cuối cùng nghe được thanh âm này liền âm thầm bật cười thầm nghĩ hẳn là cái này hoa sơn phái đại đệ tử lệnh hồ sung cái cũng cùng ta đồng dạng là cái tham hoa đồ háo sắc thế mà tại tư quá nhai bên trên cợt nhà nữ nhân nếu là như vậy người này ngược lại là khá hữu tình thú đáng ra kết giao theo s á t lấy kiếm quang lại lên một thanh trường kiếm liền từ tư quá nhai bên trên nghiêng nghiêng phóng lên trời bay đến cao mười mấy t r ư ợ n g kinh lực tiêu tán hầu như không còn nghiêng nghiêng hướng trên đường nhỏ rơi xuống xem ra liền muốn ngã tiến vào bên đường trong vực sâu đi không đợi trường kiếm rơi xuống tô dương đã trải qua vươn người đứng dậy dưới chân giống như lắp lò sò cơ quan giống như v è o một cái vọt lên rất cao thân giữa không chúng xê dịch chuyển hướng giơ tay thanh kiếm cờ lấy lại trở về trên mặt đất một chiêu này chính là từ viên thừa trí chỗ học được khinh công trèo mây c ư ỡ i rồng hà thiết thủ trông thấy tô dương xuất ra liền nghĩ đến sư phụ nàng viên thừa trí tiếp theo trong đầu lóe qua ôn thanh thanh bộ dáng một hồi là cái mang theo vài phần tà khí thiếu niên tuấn mỹ lang một hồi lại là cái cười tươi như hoa mỹ tiểu đ ư ờ n g trong tim một hồi không khỏi chua sót tư quá nhai bên trên lại truyền tới thanh âm của một nam tử a sư muội đều do sư huynh sơ xuất vừa dứt lời tư quá nhai bên trên liền lộ ra đầu lệnh bổ sung theo lý thuyết tô dương đại náo lưu chính phong trậu vàng rửa tay Đoạn lệnh hồ sung phần diễn lệnh hồ sung tại hành sơn thành cũng không có cơ hội làm chuyện xuất cách gì không đến mức lại bị phạt bên trên tư quá nhai khả xảo chính là nhạc bất quần một mực cố tình tôi luyện cái này đại đệ tử tâm tính từ hành sơn trở về về sau tùy tiện tìm không hiểu t â u cớ còn là phạt lệnh hồ sung hối lỗi một năm lệnh hồ sung một mặt lo lắng hướng trên sơn đạo quét mắt nhìn thấy tô dương đ n g người tô dương hướng hắn cười một tiếng lung lay trong tay kiếm cùng điền bá quang hà thiết thủ đi đến tư quá nhai thanh kiếm đưa trả lại cho lệnh hồ sung lệnh hồ sung tại lưu chính phong t r ậ vàng rửa tay bên trên gặp qua tô dương biết rõ người này là lưu chính phong đơn cháu trai tiếp nhận kiếm nói một tiếng cảm ơn t ừ quá nhai bên trên còn có cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ mọc ra một trường tú lệ mặt trái dừa một đôi tròn căng mắt to đen trắng rõ ràng tú mỹ bên trong mang theo ba điểm linh khí ngang hông phối thêm vỏ kiếm trong tay lại là trống rỗng chính là hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần độc nữ nhạc linh san lệnh hồ xung quay người thanh kiếm đưa cho nhạc linh san cười nói đều là sư huynh không tốt ra tay nặng ngươi đừng để trong lòng nhạc linh san tiếp nhận kiếm hé miệng cười một tiếng nhìn ngươi như thế một thanh kiếm mà thôi chính là thật rơi xuống vách núi ta còn có thể trách ngươi nha hai người này ca tình một ý anh anh em em thoạt nhìn đã trải qua tình cảm rất sâu chỉ có điều nhạc linh san lúc này mới biết yêu đối lệnh hồ sung một nửa là anh hùng sùng bái một nửa là t ì n h huynh n g ộ i hai người bọn họ cảm tình cùng nam nữ chi ái trung gian còn cách một tầng ngây nô giấy cửa sổ bất quá lâm bình chi đã trải qua đầu nhập mặc đại muốn hạ nếu là không có những biến cố khác chờ nàng cảm tình thoáng thành thục tầng này giấy cửa sổ cũng liền liền rách điền bá quang đi tại cuối cùng lúc này mới bước lên tư quá nhai liếc thấy gặp nhạc linh san lập tức lại vô hình thức ra tốt tiêu chí tiểu nương môn một câu còn chưa lên tiếng hắn liền phù phù một cái ném cái té ngã nguyên lai là bị tô dương đạp một chân dù là ném cái miệng lên tiếng ủn điền bá quang trong nội tâm nhưng như cũng đại hỉ thầm muốn làm sao mỗi lần nhìn thấy tô dương đều có thể tùy theo gặp phải mấy cái tuyệt sắc cô nàng hẳn là người này trời sinh chính là hoa đào mạng như là như thế này sau đó còn đến cùng hắn thân cận hơn một chút trong lòng của hắn suy nghĩ lung tung lại không để ý đến mấy tháng trước tô dương công phu còn không bằng hắn bây giờ tùy ý một chân liền có thể đạp hắn không có năng lực phản kháng chút nào mà l ngó ngó ệ nhưng h nghĩ lại cho dù đưa cho hoa sơn phái xử trí cũng nên đưa đến ngọc nữ phong giao cho sư phụ sư nương mười đúng chỗ này làm gì lại liên tưởng đến tô dương ngày đó đại náo lưu chính phong trậu vàng rửa tay giống như cùng ma giáo cũng có chút liên quan lệnh hồ sung liền có chút cảnh giấc lên lệnh hồ công tử không ai nghi ta cùng hà cô nương bốn phía du lịch đi ngang qua mà thôi tô dương gặp lệnh hồ sung thần sắc có gì cười nói chân chính tìm ngươi có chuyện là điền bá quang lệnh hồ sung khe nhữ n g mày hỏi điền bá quang ngươi tìm ta làm gì chẳng lẽ không sợ sư phụ ta sư nương biết rõ ngươi đã đến chạy đến một kiếm giết ngươi điền bá quang cười ha ha một tiếng nhìn ngươi lời nói này ta điền bá quang mặc dù c u n g vọng nhưng cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng nếu là quân tử kiếm nhạc tiên sinh hay là ninh nữ hiệp còn tại hoa sơn ta sao dám đến tìm cái chết lời này nói thế nào hẳn là sư phụ sư nương không tại lệnh hồ sung tại tư quá nhai bên trên bế môn hối lôi hoa sơn chuyện biết không rõ ràng liền hỏi tháng dừng san nhạc linh san con mắt vòng vo mấy vòng dẫm chân lo l ắ n g nói ta biết ta cha mẹ mấy ngày trước đây nói điền bá quang tại hoa sơn t r ù n g quanh vài trăm dặm bên trong liên tiếp làm mấy vụ án đây rõ ràng liền là hướng hoa sơn phái khiêu chiến bọn hắn hôm qua liền xuống núi đuổi giết hắn nàng chỉ vào điền bá quang nói người cái này ác nhân thật là giảo hoạt thế mà dùng kế điệu h ổ lý sơn không g ả o hoạt sao làm kẻ ác điền bá quang cũng không thèm để ý cười hì hì nói nói đến ta cũng là không thể làm gì chuyện này tô huynh biết rõ ta bị người nhờ vả muốn lên núi cùng lệnh hồ huynh luận võ lại lại sợ quý sư một kiếm làm thì ta cũng chỉ có thể nghĩ cái pháp điều đi bọn hắn lệnh hồ xung con ngươi đảo một vòng bất thình lình cười nói điền huynh nói dỡn người vo công thắng qua ta rất nhiều lại có tô công tử ở một bên nghĩ muốn giết ta kia là trở tay chi cực khổ sao phải nói cái gì luận võ hắn một bên nói một bên nào thuật tự như lấy ra một cái bầu rượu hướng điền bá quan g cùng tô dương với tay tới tới tới trên đời thảm nhất chuyện không gì bằng người đã chết rượu vẫn còn không uống xong chúng ta uống rượu trước uống xong hai vị liền đ ộ n g thủ xem ra hắn đã đem tô dương cùng điền bá quang xem như cùng một bọn bất quá cũng đúng nếu là nói hai người bọn họ cùng một thời gian cùng một địa điểm tại hoa sơn tư quá nhai chẳng qua là ngẫu nhiên đạp loại thuyết pháp này lừa gạt trẻ con cũng không lừa được hắn một bên với tay một bên trừng nhạc linh san l ư ớ t mắt không vui nói sư mọi người trở về đi nam nhân uống rượu nữ nhân ở một bên tính là gì đi đi, đi. đừng i đ muốn hỏng ta hứng thú nhạc lâm san nhưng không phải người ngu đương nhiên biết rõ sư minh là sợ nàng chịu đục cố ý đẩy ra nàng nàng cắn răng một cái lung lay bảo kiếm lắc đầu nói sư huynh ta không đi tô dương cười ha ha lệnh hồ huynh ngược lại là tốt cơ chí trước tiên dùng lời nói lang mạ ở chúng ta ngươi yên tâm ngươi cùng điền bá quang l u ậ n võ ta cùng vị này hà cô nương tuyệt không xuất thủ về phần sư mội của ngươi n h a chỉ cần ta tại tuyệt sẽ không có người đ ộ n g nàng thật chứ lệnh hồ sung hỏi thật tô dương nói điền bá quang cũng thầm nói ta vốn là tới tìm ngươi sư mội của ngươi lại xinh đẹp ta hiện tại cũng không nói hoài tới nhà lệnh hồ sung như trước không yên lòng ngươi ta đều là người trong giang hồ giết người bị giết đều chẳng có gì g ê gớm nhưng nếu là nói không giữ lời cái kia chính là hạ lưu tiểu nhân chuyện liên quan nhạc linh san lệnh hồ sung quả thực là mười vạn phần cẩn thận vô luận điền bá quang như thế nào bảo đảm hắn đều cảm thấy không yên lòng thậm chí nghĩ bất cứ giá nào ngăn trở điền bá quang một hồi để nhạc lâm san đi trước thế nhưng là nhạc lâm san lại bày ra đồng sinh cộng tử tư thế đến trong lòng của hắn lại là ngọt ngào lại là lo lắng hà thiết thủ bất thình lình hướng nhạc lâm san v ớ i tay nói tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi tới nhạc lâm san không biết sao nghe vị này miêu ra nữ tử nói chuyện có một loại tự dưng cảm giác thân thiết tỉnh tỉnh mê mê liền đi tới hà thiết thủ bên người hà thiết thủ từ trong ngực móc ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho nhạc lâm san nói ban đầu lần gặp gỡ chị gái không có vật gì tốt đưa ngươi cái này trong hộp kim xả cắn người trước ngay ngươi cầm đi phòng thân cũng tốt nhạc lâm san mở ra nắp hộp chỉ gặp bên trong có một cái toàn thân màu vàng kim rắn nhỏ chỉ có dài bằng ngón cánh đ ắ n cuộn tại trong hộp thấy ánh mặt trời liền tê tê nhổ ra đỏ tươi lưới thoạt nhìn không có một tia dữ tợn ngược lại cực kỳ đáng yêu bất quá nàng là võ học thế gia biết do thường thường càng là xinh đẹp đ ộ n vật độc tính lại càng lớn vội vàng đóng lại cái hộp hướng hà thiết thủ đến tiếng cảm ơn còn nặng nề chừng điền bá quang liếc mắt nâng tay lên bên trong cái hộp thị uy sư muội ngươi vào trong hang chờ lấy đừng đi ra lệnh hồ sung trầm giọng nói kỳ thật tô dương lệnh hồ sung điền bá quang ba cái lớn trong lòng nam nhân đều là nhất thanh nhị sở hà thiết thủ cho nàng cái hộp này ý tứ cũng không phải là phòng thân mà là để lệnh hồ sung an tâm t i ê u tính điền bá quang hoặc là tô dương thật muốn đối nhạc lâm san bất lợi nhạc lâm san trong tay có đầu này dám nhỏ cũng tới, tới tự sát lần này ngươi yên tâm đi uống rượu uống rượu điền bá con nói lệnh hồ sung cười ha ha một tiếng lấy ra mấy cái ly ba người uống hai lượt liền uống cạn trong đóng rượu cuối cùng một chén rượu vào trong bụng lệnh hồ sung đột nhiên đem bầu rượu thả vào thâm cốc lui ra phía sau mấy bước cất cao giọng nói đạo khác biệt mưu cầu khác nhau điền bà quang ngươi làm nhiều việc ác, lạm tổn thương vô tội trong trốn võ lâm người người nghiền răng lệnh hồ sung kính ngươi tự nhiên hào phóng không tính là hèn hạ hèn con chi đổ mới cùng ngươi uống mấy lần rượu gặp mặt tình nghĩa đến nước này hết sạch soát một tiếng rút ra trường kiếm kêu lên điền bà quang tại hạ ngày hôm nay lính giáo ngươi nhanh đao cao chiêu chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi lẫn nhau truyền nghề lệnh hồ sung nói trở mặt liền trở mặt điền bá quang cái này nát tới cũng chính là tìm hắn t ì võ hai người lập tức liền đánh vào một chỗ bọn hắn động thủ nhanh kết thúc cũng nhanh liền nghe đinh đinh đang đăng vài tiếng vang lên không đến m ộ ư ơ i chiều điền bá quang g ồ m tiếng bên trong một đao liền gác ở lệnh hồ sung trên cổ lệnh hồ sung đầu dâng ư lên muốn giết cứ giết điền bá quang lại rút lui đao lui ra phía sau hai bước lắc đầu nói ta nói không giết người chỉ là có người gọi ta tới cùng ngươi lẫn võ được rồi được rồi lại đ ế n qua lệnh hồ sung cũng không khách khí với hắn rút kiếm soát liền đâm hai người đều đánh vào một chỗ lần này so với lần trước muốn tốt không ít đánh có tới mười ba mười bốn chiều điền bá quang lại quát to một tiếng bên trong gần như cùng vừa rồi giống nhau như đúc tư thế nhanh gao kê vào lệnh hồ sung cái cổ lệnh hồ sung ngang đầu nói ngươi người này rất n h ả m chán muốn giết cứ giết không giết ta cũng không đánh với ngươi điền bá quang ngạc n h i ê nói n vì sao ta chỗ nào n h ả m chán lệnh hồ sung nói người vo công cao liền cao kêu là cái gì mỗi lần đều muốn kêu một tiếng bên trong lẽ nào là tại đục nhã ta sao còn nói là ngươi sư phụ dạy võ công cho ngươi thời điểm nói cho ngươi một chiêu này nhất định phải hô một tiếng bên trong điền bá quang mặt chấm xuống nói lệnh hồ huynh miệng tôn trọng một chút sư tôn ta đã trải qua qua đời nhiều năm không thể h ổ u ngôn loạn ngữ lúc này võ lâm cũng tốt dân gian cũng được đối với sư rằng đều cực kỳ xem trọng cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha đối sư phụ bất kính liền cùng hậu thế trái đất ở trước mặt mắng người ta cha mẹ không sai b ị lắm lệnh hồ s u n cũng cảm thấy n g ư mất nói lời này là ta nói sai ngươi không cứ gọi ta hiển nhiên không nói điền bá quang nghĩ nghĩ gật đầu nói ngươi nói cũng đúng ta không nên hài lòng kêu to điền bá quang lui ra phía sau mấy bước hai người làm sơ nghỉ ngơi lại bắt đầu đánh tô dương ngáp một cái điền bá quang nhanh đến cùng lệnh hồ sung hoa sơn kiếm pháp trong mắt hắn xem ra đều không có cái gì ghê gớm địa phương đáng giá nhìn qua chỗ không nhiều thế là ngồi tại bên bờ vực hai cái đùi gục tại trên vách đá nhìn về phương xa biển mây những cái kia không rõ thân phận người cho điền bá quang nhiệm vụ cũng quá mức kỳ quái cùng lệnh hồ sùng không ngừng lẫn võ Tiếp đ bởi ả i liền dược t vậy hắn một cái núi người thần bí liền có thể suy đoán ra hoa sơn bên trên cao người đã bị điền bá quang bức hiện thân ít nhất là cùng lệnh hồ sung gặp nhau như vậy những người này là ai bọn hắn bức hoa sơn thần bí cao nhân xuất hiện mục đích lại là cái gì chính mình lần này tiến vào kim dung thế giới mỗi lần ra anh hùng khiến đều gặp được một đống lớn phiền phức thoạt nhìn lần này cũng không ngoại lệ chẳng qua là không biết là cái nào loại phiền thoái chỉ là t u n g sơn phái mà nói ngược lại cũng thôi nếu là đồng p h ư ơ n g bất bại cái này phiền phức liền lớn đông p h ư ơ n g bất bại võ công có thể tóc một khối nhất đảng lệnh bài nhưng vấn đề là chính mình cũng không muốn nhìn thấy hắn hay là nàng người này thực tế đã điên làm việc bất a n lẽ thường chỉ nghe dương liên đình một câu chỉ cần dương liên đình mở miệng chính là muốn hắn nhận lấy tứ đ ẳ n g lệnh bài cũng được nhưng tô dương lại không muốn đi định bợ vị này dương dầu q u a y nón bên kia lệnh hồ sung cùng điền bá quang lại đánh hai lần nhiều lần đều là điền bá quang chiến thắng lệnh hồ sung nhiều nhất một lần bất quá đánh mười lăm chiêu cũng là bại điền bá quang đại khái cảm thấy không quá mức hứng thú lại nghĩ tới chính mình trúng độc trong tim cảm thấy phiền muộn xuất thủ cũng coi chút nặng không bao lâu liền nghe lệnh hồ sung ai nha kêu một tiếng bị điền bá quang một q u y ề n đánh máu m ú i chảy r ò n g nói xong so đao kiếm ngươi dùng nắm đấm tính là gì lệnh hồ sung che mũi cả giận nói điền bá quang càng không kiên nhẫn đổi u rồi đồng dạng phất phất tay n g ư ơ i n g ư ơ i trở về nghỉ ngơi đi hảo hảo nghĩ giống ngươi hoa sơn c ó lợi hại gì võ công lại đến chiến có cái gì tốt đ ắ c ý lệnh hồ sung cũng đánh mệt mỏi quay người vào sân đậu điền bá quang nặng nghề thở dài tại tô dương bên cạnh ngồi xuống h o ặ c tô dương bộ dạng nhìn về phương xa cũng không lâu lắm hắn liền cảm thấy cái này nói nhăng nói cội có cái gì tốt nhìn thế là không đứng yên tô minh hai chúng ta so chiêu một chút như thế nào điền bá quang lung lay mấy cái nhanh đao cười nói lệnh hồ sung tiểu từ kia quá kém cùng hắn đánh một chút ý tứ đều không có ngươi vẫn được có thể ở dưới tay ta nhiều đi mấy chiêu chúng ta luận bản còn có chút ý tứ hai ta đánh tô dương kém chút cười ra tiếng thế nào ngươi xem t h ư ờ n g ta đừng quên lần trước tại hồi nhạn lâu đầu ta thế nhưng là kém chút một đao giết ngươi điền bá q u a n g nói ta nhớ được giống như là kiếm của ta đỉnh trước ở ngươi cổ họng a tô dương nói điền bá quang h ắ t h ắ t cười ra nói ngươi không nói ta còn quên lần trước kém chút liền bị ngươi hù dọa ta trở về đem chúng ta so chiêu từ đầu tới đôi u suy nghĩ một lần ngươi tất nhiên là trước tiên bị thương cố ý giả bộ như chấn định hù ta vết thương t i ể u ở trên ngực đúng hay không giá hỏa này cũng không nốc bất quá tô dương hiện tại lười nhác cùng hắn đậu thủ điền bá quang cùng phong đao p h á p mặc dù nhanh nhưng căn bản không phải chính mình một kiếm c h i địch tới nha tới nha điền bá quang đ ù a dỡn lên vô lại chỉ vào phía sau hang núi nói t i ể u tử kê v õ công quá kém ta còn đến lưu tâm không thể giết hắn rất không thú vị mắt nhìn sắc trời còn sớm tô dương còn chưa lên tiếng sau lưng trong sơn động chuyển đến lệnh hồ sung âm thanh điền bá quang không nghĩ tới người vo công không được còn yêu thích phía sau loạn tức đầu lưỡi tới tới, tới. để ta thật tốt cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp quay đầu nhìn lại lệnh hồ sung đứng tại cửa sân động một mặt lòng tin chắn đấy điền bá quang cười nhạo nói nguyên lai、like、ngươi vào sân động học chính là hoa sơn phái khoác lắc thần công ba trăm hiệp hh ắ c ắ có c thể đánh ba mươi hiệp ta liền xuống núi nhận thua lệnh hồ sung trong mắt lóe lên một tia r i o hoa sắc đây chính là ngươi nói nam tử hán đại trượng phu lời nói ra nếu là nuốt trở về ngươi liền đi làm cha chồng đi một mực yên lặng không nói ngắm cảnh hà thiết thủ bất thình lính phun ra một chữ đận cũng không biết nói tới ai điền bá quang mặt đỏ lên liền biết mình trúng kế có chút nỗi nóng nói tên họ ngươi bên trong có cái cáo quả nhiên danh phủ kỳ thực tốt tốt tốt đại trượng phu nhất nôn cửu đ ỉ n h ba mươi liền ba mươi lao tử bất cứ giá nào xem kiếm lệnh hồ sung vừa r ứ t lời l i ê n rất kiếm đâm đến một kiếm này góc độ xảo trá rất c a y tốc độ lại nhanh lúc trước hắn bộ dáng cởi mị mị chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ bất thình lình động thủ điền bá quang thân thể nghiêng một cái hiểm hiểm tránh thoát một kiếm này kém chút ngã xuống vách núi hắn lập tức giận dữ nhảy dựng lên vận đao như gió xoát xoát xoát mấy cái phản chém trở về một đaooo lập tức lại đem lệnh hồ sung bước đến luông cuống tay chân lần này chỉ dùng tám chiêu lệnh hồ sung liền bị thua xuống trên mặt bị điền bá quang trả thủ tính đủ phân một khối có gan ngươi trở lấy lệnh hồ sung ném câu nói tiếp theo tiến vào han g núi điền bá quang hùng hùng h ổ h ổ không bao lâu lệnh hồ sung lại ra tới điền bá quang không dám thất lễ toàn lực ứng phó lần này hai người đánh tới mười ba chiêu bên trên lệnh hồ sung trường kiếm rời tay lại bại tiếp đó hắn lại vào sân động qua lại lặp đi lặp lại mấy lần mỗi một lần xuất động về sau đều có thể nhiều đánh mấy chiêu khoanh tay ngồi nhìn liền cùng điền bá quang c ó thể đ ố i đến hai mươi tám chiêu ta hiểu được điền bá quang thừa dịp lệnh hồ sung vào sơn động thời điểm vô đủi trong sơn động có cao thủ đang chỉ điểm hắn tô dương gặp hắn dùng đao mặc dù nhanh nhưng cũng không có cái gì x à o r ư ợ u địa phương nghĩ lên hồ nhất đao dùng hồ ra đao pháp bí quyết có lẽ có dùng vì vậy nói không sao không sao ta cũng chỉ điểm ngươi mấy câu chính là ngươi cũng hiểu đao hiểu sơ tô dương gật gật đầu đem hồ nhất đao giao cho mình lấy khách tội phạm chủ mềm thắng lão chê thắng gấp các loại pháp môn nói ra điền bá quang càng nghe con mắt chừng đến càng lớn thỉnh thoảng dùng nhanh đao khoa tay mấy cái có đôi khi sẽ dừng lại suy nghĩ một chút lắc đầu có đôi khi lại đại đại gật đầu hắn là dùng đao cao thủ đối vào trong đó l i n h mộ so tô dương còn muốn càng thám thiết hơn ba điểm khoa tay một hồi điền bá quang mừng lớn nói lấy a suy nghĩ khác người lớn có bất phạm bên kia lệnh hồ sung lại ra tới cười nói lần này ngươi xong vừa rồi ta thua ở thứ hai mươi tám chiêu bên trên lần này tối thiểu có thể ngăn cản ngươi bốn năm mươi chiêu bớt nói nhiều lời điền bá quang n g i đến diệu pháp ngứ n g ề khó nhịp n g ả y tới liền là một đao cái này một đao mặc dù còn là ban đầu chiêu số nhưng khí thế có khác biệt lớn tốc độ cực nhanh bên trong lại mang theo một tia dây dưa dài dòn hương vị khiến người ta cảm thấy trên đao có ngàn quất lực lại lại không cách nào phán đoán cái này một đao sẽ chém ở nơi nào lệnh hồ sung mặt c h ầ m xuống xoát xoát hai kiếm đều là có chút tinh diệu lại đều không phải là hoa sơn kiếm pháp cùng điền bá quang chiến tại một chỗ lần này hai người chẳng những không có đánh tới lệnh hồ sung cho rằng bốn năm mươi chiêu liền hai mươi tám chiêu đều không có vẹn vẹn đánh mười lăm chiêu lệnh hồ sung liền bại ha, ha. trang phục đi điền bá quang ngửa mặt lên trời cùng tiếu lệnh hồ sung một mặt mờ mịt b u ồ n b ự c nói thật là lạ n g ư ơ i chờ quay người lại tiến vào động chờ hắn lần nữa lúc đi ra lệnh hồ sung kiếm pháp lại có biến hóa tô dương ánh mắt hơi hơi co rụt lại lệnh hồ sung trước đó kiếm pháp hoặc là hoa sơn hoặc là ngũ nhạc kiếm phái cao nhân tiền bối khắc trong động mà lúc này đã không có cái gì cố định kiếm chiêu gặp chiêu pha chiêu dùng bên trên vô chiêu thắng hữu chiêu bí quyết điền bá quang chưa bao giờ thấy qua dạng n à y đấu pháp mấy chiêu thoáng qua một cái liền rơi hạ phòng từng bước lui lại đao ã trải q u m u ố thế một biến lại không cùng lệnh hồ sung dùng tinh rượu chiêu thức đối công mà là đem đao pháp bên trong đơn giản nhất cũng là cơ sở nhất mấy loại gia đào phương thức tóc vùng tới cực hạn mỗi một chiêu vô luận công thủ thân đao ông ông tắc hưởng hiển nhiên quán chú công lực toàn thân lệnh hồ sung sắc mặt hơi hơi biến hóa hà nội n công cùng đ i ể n bá quang t r ê n lệnh rất xa chỉ cần kiếm cùng đao đụng một cái tám phần muốn bị đánh bay mà cái gọi là mới học bí quyết trong lúc nhất thời cũng khó có thể dung hội quán thông mấy chiêu thoáng qua một cái cũng có chút bó tay bó chân khó mà giống như trước đó như vậy huy sái tự nhiên ưu thế liền không còn sót lại chút gì hơn nữa cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu có chút tương tự bách hoa sai quyền trước hết muốn quen thuộc thiên hạ các lộ kiếm pháp đem hắn sở trường sơ hở nhiên tại tâm tiếp đó mới có thể hạ bút thành văn phát huy uy lực làm đến vô chiêu quen thuộc kiếm pháp càng nhiều uy lực càng lớn chính như danh gia làm thơ căn bản không cần đi lật sách hơi hơi trầm ngâm liền đến câu hay đó cũng không phải bởi vì danh gia không đọc sách tương phản vừa vận là bởi vì hắn xem qua vô số sách đây là một cái kinh nghiệm tích lũy quá trình lệnh hồ sung lại có thiên phú cũng chỉ là cái không đến ba mươi thanh niên công lực cũng không đủ khó mà phát huy vô chiêu thắng hữu chiêu chân thực uy lực lại là thứ hai mươi tám chiêu điền bá quang một cái quét ngang đao quang bao trùm lệnh hồ sung toàn bộ tiền thân lệnh hồ sung bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng kiếm đi ngăn cản làm một cái trường kiếm đụng vào nhanh ao rời khỏi tay ha ha ha ha tiểu tử ngươi có phục hay không điền bá quang cười như đ i ê n nói ngươi c h ờ lệnh hồ sung lại muốn sử dụng biện pháp cũ quay người chuẩn bị tiến vào động nhưng vào lúc này từ động bên trong đi ra một người tới n g ư ơ i có ta chỉ điểm tiểu tặc này cũng có cao nhân chỉ điểm đánh tới đánh lui không có kết lao đầu tự nhìn phiền lỏng ra tới hít thở không khí chưa xong con tiếp chương hai trăm chín mươi một kỳ diệu dùng kiếm phương pháp cửa sơn động đứng lấy một cái râu bạc tráng áo bảo xanh láo giả thần khí vất ứ c sắc mặt như giấy vàng hai con mắt sáng n g ờ i có thần tinh thần q u ắ c thước nhưng khí sắc lại có chút ưu ám giống như nhiều năm không có phơi nắng qua thái dương quá sư bá ngại như thế nào ra đến rồi lệnh hồ s u n g xoay người đi vị láo giả láo giả khoát tay háo chậm rãi đi ra sân động hướng về phía mặt trời lên cái lưng mỏi k h i mắt lẩm bẩm nói thật là ấm áp mặt trời ấm áp mặt trời ngày ngày có tô dương cười nói chỉ nhìn phong lão tiên sinh có nguyện ý không đi ra sân động ngươi nhận ra ta lão giả có chút ngoài ý mới bên tia điền bá quang đã trải qua run g i ọ nói ngươi ngươi chính là phong thanh dương phong sinh. thở nhìn thái không láo Láo tiên sinh. Giả kia thở dài, nhìn qua thái dương, cũng giả kia dài, qua bay điền ầ u l ạ nói ra, khó được trên đời thế mà còn có người danh còn nhận khó có đời biết gió mổ danh tự, thế mà một cái còn tới hai cái nhận biết ra, ta. thế thế được đ tự, một mà mổ mà bá quang nghe phong thanh dương tự nhận thân phận khuôn mặt đã trải qua có chút xanh lét đường ngầm gần nhất là gặp vận rủi lớn như thế nào mọi chuyện không theo khó trách những người kia để ta lên núi khiêu chiến lệnh hồ s u n g tam phần chính là vì b ư ớ c r a lão nhân này thế nhưng là lão nhân này vừa ra tới ta cái này mạng nhỏ còn có thể có sao nghĩ đến đây điền bá quang không nhịn được liền nghĩ hướng về sau lùi lén lút hướng xuống núi đường nhỏ lùi quá khứ về phần trên người độc cái kia cũng bất chấp trước tiên chạy trốn mạng nhỏ lại nói nói cho gọi ngươi tới người phong mỗ liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn phong thanh dương hai tay chắp sau lưng m ặ t hướng thái dương lại đối đọc sau chuyện phát sinh nhất thanh n h ị sở điền bá quang lập tức như được đại xá trôn xuống dưới núi đợi cho điền bá quang trốn ra ước chừng nửa dặm tô dương hướng hà thiết thủ liếc mắt ra hiệu hà thiết thủ vô thành vô tức đi theo xa xa suýt nàng cũng sẽ thần hành bách biến kinh công vô luận là đuổi kịp điền bá quang còn là gặp nạn trốn về đến đều không k h ó phong thanh dương như trước là chắp tay sau lưng phơi sẽ quá dương mới quay đầu quan sát tô dương ngươi chính là lưu chính phong đơn cháu trai đúng vậy tô dương gật đầu phong thanh dương nói nghe nói ngươi tại hành sơn thành bên trong uy phong hung a ca để tung sơn phái thật to ngã cái té ngã như thế nào hiện tại lại dẫn cái tiểu tặc tới t r ồ n g hoa sơn phái mặt mũi tô dương cười nói phong lão tiên sinh cũng không tính người của phái hoa sơn năm đó kiếm tông khí tông chi tranh kiếm tông bại theo cam kết rời khỏi hoa sơn phái lão tiên sinh thế nhưng là kiếm tông người phong thanh dương giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú tô dương chốc lát h ừ một tiếng nam kỷ khinh khinh biết rõ cũng không phải ít dứt lời người tới làm cái gì lao tiên sinh nhưng biết anh hùng kiến tô dương hỏi phong thanh dương tại hoa sơn tận cư trên giang hồ chuyện mới mẹ biết rất ít tô dương đại náo hành sơn thành còn là lệnh hồ sung nói cho hắn biết thế là lắc đầu nhìn một chút lệnh hồ sung lệnh hồ sung gom góp tới cùng phong thanh dương giải thích một phen phong thanh dương vớt dâu nói thì ra là thế tô dương nghĩ, nghĩ nói lần này lên núi không có ý khác có một khối đỉnh phong lệnh bài đưa không nghĩ l tới phong thanh dương thế mà đơn giản như vậy đáp ứng nhận lấy lệnh bài như thế để tô dương có chút ngoài ý muốn một khối đỉnh phong khiến liền xuất hiện trong tay đưa tới phong thanh dương tiếp nhận lệnh bài trong tay vớt vớt ân sắt cũng không phải sắt như vàng mà không phải vàng ngược lại là cái thú vị đồ chơi tiểu tử ta đã rời khỏi giang hồ muốn thứ này không dùng tiểu tử ngươi cầm đi chơi đi nói xong hán thế mà đem đỉnh phong khiến tiện tay vứt cho lệnh hồ sung lúc này lệnh hồ sung liền độc cô cựu kiếm đều không có học hấp tinh đại pháp dịch cân kinh càng là không thể nào nói đến luận võ công một khối tứ đảng bảng hiệu đều không đủ thoáng cái liền tiếp nhận nhị đảng lệnh bài chẳng lẽ không phải muốn đưa tới đại họa bởi vậy cũng có thể thấy phong thanh dương bi quan trán đời chi tình m ã n liệt chỉ sợ thật sự là cả đời không muốn lại trong giang hồ lộ diện lệnh hồ sung một nhận bảng hiệu tô dương trong nội tâm hơi hồi hộp một chút một loại cảm giác xấu lập tức hiện lên ở trong lòng đường ngầm muốn hỏng bét tựa hồ nếu như nhận bảng hiệu người cùng bảng hiệu cấp bậc t â m đó sai lầm quá lớn chẳng mấy chốc sẽ có phiền phức xuất hiện lệnh hồ sung lại tùy tiện cầm lấy bảng hiệu nhìn một chút cười hắc hắc liền nhét vào trong ngực phong thanh dương nhàn n h ạ t nói tiểu tử ngươi quỷ tâm tư nhiều ta nhưng nói cho ngươi tấm bảng này là đưa cho ngươi không phải cho ngươi sứ phụ tô dương mượn cơ hội này vội và nói võ công của hắn không được có cái này tấm bảng hiệu tám phần muốn dẫn tới người trước đến cất đoạn ta nhìn còn là cho sư phụ hắn cầu chỉ chút quả nhiên phong thanh dương đôi lông mày n h u lại có ai trời sinh ra tới liền là võ công tuyệt thế võ công không được lẽ nào không thể học sao có ta tại nơi này hắn còn học không đến tuyệt thế võ công hiển nhiên có thể học được nhưng là ta học không đến một cái học kiếm nếu là cùng đ ộ c cô cựu kiếm gặp thoáng qua chỉ sợ m u ố nào nào mấy năm đều ngủ không yên tô dương nghĩ nghĩ quyết định trực tiếp mở miệng nói ta cũng muốn học phong thanh dương xứng sở đại khái t từ ử chưa từng gặp qua trực tiếp như vậy làm ra hỏa nhìn tô dương chốc lát cười lên ha hả ngươi biết ta nói chính là công phu gì ngươi liền nghĩ học phong thanh dương nhìn qua tô dương ngang h ô n g kiếm cười nói ta nhìn ngươi vừa rồi giao điền bá quang mấy cái không phải tên soàng s ỉ n h lao đầu từ một người trong núi vài chục năm không cùng người đ ộ n g thủ hai ta tới đi đến mấy chiêu như thế nào cung kính không bằng tuân mệnh tô dương gật gật đầu khởi xuống huyết kiếm để ở một bên mà mượn lệnh hồ súng kiếm huyết kiếm quá mức sắp bén một cái dao dưới tay liền cắt đứt địch nhân binh khí cái kia còn cứ gọi cái gì lệnh hồ s u n g lại đến trong động kêu lên nhạc linh san nhạc linh san bưng lấy trường kiếm của mình đưa cho phong thanh dương phong thanh dương cầm kiếm nơi tay tùy ý huy động mấy cái cũng không có sử dụng chiêu thức giống như tại quen thuộc kiếm bản thân nhìn qua trường kiếm chậm dãi nói hh vài chục năm không có sờ đi tô dương nói chúng ta chỉ so với kiếm chiêu như thế nào phong thanh dương nói vì sao lao tiên sinh là kiếm tông cao thủ như là dùng nội công t i u tính giành thắng lợi cũng lộ vẻ không xuất kiếm tông phong thái tô dương cười nói phong thanh dương suy nghĩ một chút liền minh bạch tô dương ý tứ cười nói ngược lại là cái phúc hậu tiểu tử cũng được ta lớn tuổi lại phồng lên chân khí cùng các ngươi người trẻ tuổi liệu mạng s á t thực không tốt chúng ta liền s o chiêu thức m ờ i tô dương thanh quát một tiếng x o á t một kiếm liền hướng phong thanh dương vai trái đâm tới phong thanh dương hiếp mắt nhìn thẳng tô dương trường kiếm trong tay một mực chưa từng có hành động khe nhũ mày giống như khó mà ngăn cản dáng vẻ thẳng đến trường kiếm nhanh muốn đâm đến b ả vai hắn hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng hướng một bên nghiêng người tranh thoát tiếp đó thuận tay trả một kiếm một kiếm này bên trong lần lần có hoa sơn kiếm pháp cái bóng tốc độ không nhanh góc độ cũng độ phong thanh dương thế nhưng là cái ngưu nhân tại nguyên kịch bản bên trong liền nhậm ngã hành phương chứng bọn người đối với hắn lớn thêm tôn sùng như thế nào thật treo lên đến như thế không chịu nổi liền đơn giản nhất một kiếm đều suýt nữa chúng chiêu cứ theo đà này chính mình vạn nhất một cái thất thủ chẳng phải là giết hắn phong thanh dương nhìn ra tô dương trong tim châu nghi nói ngươi một mực đánh là được rồi ta làm quen một chút vừa nói vừa là một kiếm nghiêng nghiêng đâm tới trên thân kiếm mềm nhún như cùng ở tại thổi đồng dạng bất quá lần này tô dương lại nhìn ra chút mánh khỏe phong thanh dương một kiếm này chính là chọn tại chính mình xuất chiêu về sau lực lượng yếu nhất thực tế nhắm ngay chính mình dưới nách cái hở có thể nói là toàn thân khó khăn nhất phòng thủ một vị trí không đợi cất kiếm trở về thủ cái kia nhìn như nhẹ nhàng một kiếm đã nhanh muốn đâm đến quần áo tô dương đành phải bạch bạch, bạch lui về phía sau hai bước bước thứ hai còn chưa rơi xuống đất trước mắt liền là sáng lên kia là phong thanh dương trên trường kiếm phản xạ ánh mặt trời trường kiếm như hình với bóng đã đến trước mặt tô dương hơi hơi nghiêng đầu lại cảm thấy chẳng qua là nghiêng đầu tuyệt đối trốn không thoát một chiêu này chỉ có thể lại lui ra phía sau hai bước cứ như vậy hiện tại xuất thủ một chiêu liền thành phế chiêu về khoảng cách căn bản đụng không được phong thanh dương vẹn vẹn hai chiêu thoáng qua một cái tô dương liền phát hiện chính mình đã trải qua mất tiên cơ bận điệu liên tục rời khỏi ba năm bước thoát ly phong thanh dương kiếm thế b a phủ tập hợp lại mậu thập tam kiếm cùng kim xà kiếm pháp hỗn hợp có dùng Công hướng Phong Thanh Dương. bên kia phong thanh dương như trước khẽ nhũ mày một bên xuất kiếm một bên giống như đang suy tư điều gì ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào tô dương trên người liếc mắt cũng không có nhìn kiếm trong tay nhưng này kiếm tại phong thanh dương trong tay lại giống có sự sống thậm chí là bám vào một cái cao thủ tuyệt thế hồn phách chỉ cần có cơ hội thích hợp liền nhất định sẽ chính mình nhảy dựng lên nào về phía tô dương chỗ yếu nhất nếu là tô dương công kích hắn kiếm cũng sẽ tại thời cơ thỏa đáng nhất phát động tiện tay lột ra tô dương trường kiếm từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn liền không có rời đi qua tô dương giống như có thể nhất tâm tam dụng đương đương đương liên tiếp binh khí va nhau âm t h à n h tô dương một chiêu vàng lương mộng đẹp mười ba nhớ hư chiêu trong nháy mắt bị từng cái phá vỡ không đợi tô dương lần nữa xuất chiêu phong thanh dương kiếm giống như n g ư ờ i thấy tô dương lúc này chính là thời khắc yếu đuối nhất lại đến tô dương đành phải l ạ i lùi mặc dù trong lúc nhất thời phong thanh dương không cách nào đánh trúng chính mình nhưng cùng phong thanh dương so kiếm có một loại rất cảm giác vô lực phong thanh dương dùng kiếm thoạt nhìn không có chương pháp gì đều tại lung tung vung xương mà cả người giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ lấy mặc cho như thế nào công kích nhất định đều sẽ bị hắn ngăn trở mỗi một lần công kích về sau hắn kiếm nhất định cũng sẽ xuất hiện tại chính mình càng suy yếu trong nháy mắt đó cao thủ so chiêu mỗi một chiêu đều toàn lực ứng phó cho nên mỗi lần chiêu tầm đó nhất định muốn có một cái thở dốc cùng nghỉ ngơi cơ hội lấy hồi phục chút ít tinh thần chuẩn bị xuống một chiêu tại đại đa số thời điểm cái này cơ hội phần lớn đều tại hai chiêu chống g ô n g tầm đó nhưng thời gian rất ngắn so c h ư ớ c mắt trong nháy mắt ngắn hơn cơ hội có thể không cần tính thậm chí tựu tính một chàng mấy trăm chiêu lại trên xuống dùng để khôi phục chỉnh đốn lại thời gian bất quá về sau mấy cái c h ư ớ c mắt cho nên t i ể u tính địch thủ có thể biết nhưng cũng không kịp công kích nhưng cùng phong thanh dương giao thủ hắn giống như có thể sớm dự liệu được cơ hội này sẽ phát sinh vào giờ nào vị trí nào đồng thời sớm xuất thủ cái gọi là để cho người không có chút nào cơ hội thở dốc cũng không phải là một câu nói xuông cùng miêu tả mà là thật sự bí quyết nếu như nói tô dương là một đài tinh vi mà cao tốc máy móc như vậy phong thanh dương mỗi một kiếm liền nhất định đâm vào cái này máy bánh răng kết nối chỗ mỗi lần một kiếm cái này máy vận chuyển liền phải chậm hơn mấy phần mười mấy chiêu về sau tô dương chỉ cảm thấy càng đánh càng mệt mỏi mà suất chiêu ở giữa trống giống cùng sơ hở lại càng lúc càng lớn trong l ò n g ngực càng là mơ hồ khó chịu rõ ràng đang hô hấp nhưng lại có thở không ra hơi cảm giác lại là hai chiêu thoáng qua một cái phong thanh dương bất thình lình lui ra phía sau mấy bước ngừng tấn công phất tay ra hiệu không đánh mà thôi mà thôi tuổi tác đúng là lớn như vậy đấu pháp quá hao tổn hao tổn tâm thần không có đem ngươi m ệ t chết c h í n h ta trước tiên không chịu nổi hắn hơi hơi thở g i ấ nói chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi hai so nhanh phong thanh dương một mặt vẻ mệt mỏi tìm nhanh tảng đá ngồi xuống lệnh hồ sung nhãn lực sức lực mười phần đã sớm lên nạn vai đâm lưng tô dương lại đứng tại chỗ nhấc theo kiếm hồi tưởng mới vừa rồi cùng phong thanh dương tị thí toàn bộ quá trình một chiêu một thức chiếu phim tựa như trong đầu qua một bên lại một bên một bên nghĩ một bên theo bản năng liền ở tại chỗ dựa theo trong đầu hình ảnh khoa tay lên từ chính mình chiêu thứ nhất xuất kiếm phong thanh dương t r ô n tránh đánh trả từng chiêu hướng về sau đi phong thanh dương ngồi dưới đất gặp tô dương tại nguyên chỗ chậm dãi khoa tay liền nhiều hứng thú đi xem mới đầu hai ba chiêu phong thanh dương còn không có gì chờ đến tô dương khoa tay bảy tám chiêu thời điểm phong thanh dương ánh mắt lộ ra một tia kỳ s á c đã có khen ngợi chi ý đến hơn hai mươi chiêu nhanh muốn lúc kết thúc phong thanh dương đã là liên tiếp gật đầu một bộ lao mang thai vui mừng ngươi có thể nhớ kỹ mấy chiêu hắn hỏi bên người lệnh hồ sung lệnh hồ sung hồi tưởng vừa rồi đánh nhau quá trình trầm ngâm chốc lát nói ân chiêu thức của hắn ta phần lớn có thể nhớ tới ước chừng tám chín phần mười bộ dạng thái sư thúc ngài chiêu thức ta lại không được chỉ có thể nhớ không chiếm được hai ba thành phong thanh dương vô vô mở vai của hắn nói cái này cũng khó khăn cho ngươi ta xuất chiêu hào h k ô n gặp đấu định đỡ, chiêu vết có thể tìm ra. Mỗi một chiêu, mỗi một thức thể thành, tốt. có có cố có cũng không nhớ hai mỗi mỗi xem ra, ba lại giá người là kỹ g lệnh hồ sung có chút không hiểu phong thanh dương kiên nhẫn giải thích nói giá kỳ bên trong đạo lý giống như trông mèo vẽ hổ một người nhìn một bức họa bức tranh bên trong c ó sông núi r ừ n g trúc lao miếu cổ đạo sau đó lại đem bức tranh lấy đi để người này y theo ấn tượng đem bức tranh một lần nữa vẽ ra đến cho dù bức tranh này lại phức tạp cái tia người nhiều nhất là bức tranh không giống nhưng cũng có thể vẽ ra cái đại khái hình dáng bộ dáng thế nhưng là nếu như nhìn bức tranh bên trong căn bản không có bất kỳ cảnh vật gì toàn bộ là liền là tiện tay v ẽ xấu v ậ y mực không có quy luật chút nào có thể theo cái k i a sẽ rất khó nhớ kỹ thế nhưng là hắn lệnh hồ sung nhíu mày nhìn qua tô dương tô dương lúc này đã trải qua dùng không sai biệt lắm ba mươi chiêu mà vừa rồi hắn cùng phong thanh dương so chiêu thời điểm hai người chung vào một chỗ hết thệ cũng chỉ dùng ba mươi hai chiêu nói cách khác tô dương cơ hồ đem phong thanh dương xuất chiêu toàn bộ nhớ tới nhất thanh n h ị sở phong thanh dương nhìn ra lệnh hồ sung kinh ngạc cười nói ngươi cũng không cần quá ngoài ý mới ngươi thông minh t i ể u tính không bằng hắn cũng kém không nhiều chỉ bất quá hắn v õ công cùng kiếm pháp kiến thức vượt qua ngươi quá nhiều cho nên có chút hắn có thể minh bạch có thể nhớ kỹ t i ể u tính nhớ tới không rõ ràng lắm cũng có thể suy đoán tám chín phần mười bên k i a tô dương đã trải qua dùng song kiếm lại bắt đầu làm lại từ đầu hồn nhiên không thèm để ý tư quá nhai bên trên còn có những người khác đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong phong thanh dương thở dài đối lệnh hồ sung nói hiện tại xem ra ngươi so với hắn còn hơi kém hơn một điểm lệnh hồ sung nói điểm nào nhất ngươi trời sinh tính này ra bởi vậy cực kỳ thông minh linh động đây là ngươi sở trường thế nhưng là cũng vừa vặn bởi vì như thế ngươi có chút nặng không được tâm đến ngươi nhìn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đi sâu vào trong đó điểm ấy thực sự khó được phong thanh dương cảm t h ắ n nói cho dù là ta cũng phải chờ tới bốn mươi tuổi về sau mới có thể làm đến tâm tư không động tâm vì ngoại vợ ậ độc thành một thể phong thanh dương nói không sai nhưng hắn lại không biết nguyên nhân trong đó tô dương mặc dù cả ngày trên mặt t ư ơ i cười cũng không có nghĩa là hắn thật không tim không phổi trên thực tế tô dương đảm nhận áp lực cùng sứ mệnh so lệnh hồ sung lớn không biết bao nhiêu lệnh hồ sung t i ự u tính gây thai họa có sư phụ bảo kê các sư minh đệ bưng lấy về sau có ma giáo thánh cô đau trên giang hồ hào kiệt giúp đỡ về sau võ công đại thành là thiên hạ nhất đ ẳ n g cao thủ hắn không đi chọc người khác t i ự u tính quá tốt rồi không ai dám chọc tới hắn mà tô dương bất đồng từ vừa bắt đầu tô dương liền muốn đối mặt lúc nào cũng có thể đến tử vong lệnh hồ sung khổ n ỗ i t ì n h mà tô dương muốn đối mặt nhưng thủy trung là sinh tử tô dương rất rõ ràng tại cái này thế giới võ hiệp bên trong mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi một giây tử thần tùy thời tùy chỗ có thể sẽ ba một cái ở trước mặt mình nhảy ra Tiếp đó lôi đó kéo cho í n mình tay nhỏ cùng hắn đi tới mặt đi một lần. h h mặt một tay tới c đi đi nên mỗi khi nghĩ Tô Dương cho ó một kia lời biếng, dừng bước lại lúc bước dừng n g ỉ ngơi, hắn liền sẽ lấy chính mình nhớ lại, mới lấy sẽ bước v à phong vân khách thân như Cho cho loại kia loại vong Toàn vân sẵn tẩn đến nguy cơ tử vong cảm giác. Toàn thân lông tơ căn căn gai ngược như tiềm. Cho nên, giác. gai kia lúc, cơ cảm tiềm. tử tơ dù là hiện tại lấy tô dương võ công đã trải qua rất ít đối mặt tử vong nhưng hắn phải trải qua giang hồ xa so với lệnh hồ sung lớn cũng càng nguy hiểm lệnh hồ sung chỉ cần đối mặt một cái đông phương bất bại nhưng tô dương phải đối mặt đồng phương bất bại cấp độ nhân vật cũng rất nhiều ba lớn thế giới bên trong có thể đòi mạng hắn người hai cánh tay chung vào một chỗ cũng đếm không hết đây cũng là tô dương đối với bạch ngọc kinh bất đồng người khác khéo léo tình cảm nguyên nhân chính là bạch ngọc kinh tại hắn sợ hãi nhất băng lanh thời điểm hào vô điều kiện quăng tới một mảnh ánh mặt trời tích thủy tri ân dũng t u y ể n báo chi húng chi là ân cứu mạng tô dương sợ chết nhưng hắn càng sợ chính mình chết lại cứu không được bạch ngọc kinh cho nên hắn chỉ có thể s o lệnh hồ sùng càng đầu nhập đây là không có lựa chọn nào khác phía dưới lựa chọn cũng là nam nhân lựa chọn trong lúc nói chuyện tô dương đã đem mới vừa rồi cùng phong thanh dương so chiêu chiêu thức từ đầu tới đôi u dùng hai bên phong thanh dương cũng cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi một lần nữa đứng lên rút kiếm nói tiểu tử đ ừ n g qua tay ta hai lại đến qua mấy chiêu hắn hơn mười năm không người nào đọc thủ lúc này tìm tới cái có thể xem hiểu hắn kiếm pháp người không hề bận tâm trong tim lại có sợi rung động kiếm pháp của ngươi ta nhất thời gian sợ là không phá hết tô dương nhìn lấy trong tay kiếm lắc đầu lẩm bẩm nói phong thanh dương sắc mặt không nói ra được cổ quái bất thình lình ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười chấn động sơ cốc tựa hồ cả trên trời mây bay đều có chút tàn đi h ả o t i ể u tử thế mà nửa khắc tầm đó liền nghĩ phá độc cô cựu kiếm lao phu nên nói ngơi ư cuồng vọng vô tri đây còn là hào hùng vô hạn phong thanh dương cười to nói tô dương hồi tưởng trước đó là võ như là uống rượu người gặp trên trăm năm rượu ngon đang chìm say trong đó thuận miệng nói ra trong lòng mình ý tưởng chân thật bị phong thanh dương tiếng gào chấn động lúc này mới từ trước đó tư duy bên trong đi ra ngoài cũng là tự r ê u cười một tiếng không được nói chính mình liền là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành có thể hay không chiến thắng phong thanh dương khó mà nói nhưng tuyệt không có khả năng trong nháy mắt phá mất cô độc c h í kiếm vậy liên lại thỉnh giáo tô dương trường kiếm chấn động không không không phong thanh dương lại khoát tay á o lần này chúng ta đổi cái so pháp như thế nào so so nhanh so nhanh không tệ phong thanh dương nói như trước không động nội công ta chỉ xuất ba chiêu kỳ thật vẹn vẹn từ so nhanh mà nói ba chiêu kỳ thật đã nhiều một chiêu liền có thể thấy ra cao thấp chỉ có điều không cần nội công ba chiêu thích hợp hơn chút tô dương gật đầu không sai vậy ta liền động thủ trước dứt lời liền muốn xuất thủ phong thanh dương hướng về sau liền lùi lại ba bước vẫy tay cười nói cái này cũng không thành ta đã là tuổi đã cao lao già hỏng hẹm không cần nội công cái nào có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi đánh đồng nếu là so nhanh cũng chỉ có thể so ngươi xuất thủ trước mới được nếu không cũng không cần so phong thanh dương nói mình là lao già hỏng hẹm cũng không phải khiêm tốn nói ít cũng đã có bảy tám chục tuổi hắn là khí tông cao thủ nhưng không có nghĩa là liền không luyện nội công chẳng qua là thiên vệ bất đồng mà thôi từ hắn vừa rồi vài tiếng cười to liền có thể nhìn ra nội lực của hắn chỉ sợ đã trải qua không tại đương thời bất luận cái gì cao dưới tay nhưng nội công không phải thuốc trường sinh bất lão cũng không phải thiên sơn đồng m ẫ u phản lão hoàn đồng một người đến t u ổ i như vậy liền xem như nhiều n ă m luyện võ thể cốt cường kiện dù sao cũng là xương s ố t gần mềm không so được người thiếu niên cho dù đối điền bá quang chính hắn cũng đã nói nếu là so nhanh cũng dâu hắn động thủ t r ư ớ c mới được nghĩ đến cái này một tiết tô dương đường ngầm ta cũng không thể liền điền bá quang cũng không bằng tới chiếm cái này tiện nghi đi thế là thu kiếm gật đầu nói đây là ta sơ sót phong lão tiên sinh mời trước tiên phong thanh dương gật gật đầu trường kiếm chấn động cẩn thận mới vừa nói xong tô dương trước mắt liền là một hoa giống như có một đạo tiệm điện vượt qua không gian khoảng cách trực tiếp bổ nào h vào chính mình cánh tay phải căn bản không kịp có bất kỳ ý niệm gì hoặc là xuất chiêu chống cự theo bản năng liền hướng về sau lùi đ ặ t ở người bình thường rời khỏi hai bước rời đi đối thủ kiếm quang bao phủ coi như dừng bước lại quay mà tiến công hoặc là khác làm lối của hắn nhưng tô dương biết rõ đ ộ c cô cựu kiếm lợi hại rời khỏi hai bước về sau không đợi phong thanh dương lại ra kiếm lại cùng lui một bước quả nhiên bước thứ ba vừa đi ra một nửa chính mình vừa rồi chạm vị trí đã trải qua nhiều một đoạn sáng loáng n g u kiếm đây là chiêu thứ hai nhưng là lại nghĩ lùi đã trải qua không còn kịp rồi phong thanh dương một kiếm nhanh tựa như một kiếm tô dương bước thứ ba vừa dứt bên dưới đối phương chiêu thứ ba đã trải qua dùng xong hơn phân nửa không lùi tô dương âm thầm nổi nóng nếu là ba chiêu về sau chính mình một chiêu cũng không có ra cái kia có ý gì tốt xấu thử một lần mộng thập tam kiếm nhanh nhất một chiêu là bách thế nhất mộng nhưng tô dương giờ phút này trong đầu căn bản chưa kịp có bất kỳ ý tưởng gì liền vô ý thức dùng ra tới một chiêu này như đúng mà là sai có chút giống bách thế nhất mộng lại phải nhanh hơn hình ảnh trong nháy mắt dừng lại phong thanh dương mũi kiếm đã trải qua đâm rách tô dương v à i trái quần áo tại trên da đến ra một cái nho nhỏ lóng xuống mà tô dương trường kiếm giơ lên hơn phân nửa cắt đứt phong thanh dương mấy cây dâu bạc trắng mà cách thân thể của hắn vẫn còn có hai thốn cao thủ so chiêu hai thốn khoảng cách chính là muốn mạng khoảng cách trận đánh này tô dương thua thua hai thốn phong thanh dương lại không có chút nào vẻ mặt vui mừng đối với hắn mà nói t h ắ n g bại t h ắ n g thua thậm chí là sinh tử đều đã sớm không quá coi trọng như vậy hắn chẳng qua là cúi đầu nhìn lấy mình đứt dâu hai mắt nhắm lại hồi lâu chưa từng mở miệng có chút xuất thần tô dương cũng tại trở về chỗ vừa rồi ba kiếm mà cách đó không xa lệnh hồ sung cùng nhạc lâm san nhất là nhạc lâm san đã trải qua thấy t h ó g mắt trên thực tế nhạc lâm san không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền trực giác vị thái sư này bá một m giọng nói cẩn thận sau đó thấy hoa mắt l ó e qua mấy đạo ánh sáng lại nhìn rõ sở thời điểm liền là dừng lại tại hiện tại hình ảnh hồi lâu phong thanh dương rời đến lấy tô dương b ả vài kiếm đảo ngược trôi kiếm tiện tay ném trả lại cho nhạc lâm san thì thào tự nhủ anh hùng xuất thiếu niên quả thật không giả nói xong liền hai tay chắp sau lưng quay người hướng trong sơn động đi đến lưu lại tô dương lệnh hồ sung cùng nhạc lâm san tại tư quá nhai bên trên hai mặt nhìn nhau nhìn qua phong thanh dương có chút có chút xào sạc bóng lưng tô dương thầm nghĩ không phải là bởi vì thắng được không có như vậy gọn gàng mà linh hoạt lao gió cảm thấy tại van bối trước mặt bị mất mặt trong nội tâm có điểm không vui à. có khả năng lão tiểu hài lão tiểu hài càng già càng đứa nhỏ càng già càng đến hống đang nghĩ ngợi phong thanh dương thân ảnh đã trải qua một lần nữa chui vào hang đá bóng mở bên trong hắn bất thình lình dưng bước quay đầu nói ba người các người như muốn học kiếm còn không mau theo tới n ố c đứng lấy làm gì chưa xong con tiếp phong thanh dương người này ta cho hắn định vị là kiếm thuật mọi người cũng không phải là cách đấu cao thủ một cái lấy chiêu thức làm chủ người tới cái tuổi này cùng người trẻ tuổi so là có khoảng cách dù sao không giống trương tam phong luyện là nội gia quyền chương hai trăm chín mươi ba luận võ phong thanh dương dù sao không là tiểu h ả i tử điểm này để tô dương rất vui mừng hống nữ nhân cùng dỗ tiểu h ả i có đôi khi rất đơn giản có đôi khi lại q u á phiền tô dương nguyện ý hống nữ nhân nhưng không muốn d ỗ tiểu h ả i bởi vì nữ nhân có thể hống thành chính mình đứa nhỏ lại thế nào hống đều là của người khác bất quá phong lão tiên sinh ngài liền không sợ ta thật là xấu người cùng điền bá quang đ ồ n g dạng thậm chí so với hắn tệ hơn trong sơn động có một bức tường đá tường đá sau có k h ắ c động tiên là một cái to lớn hang động ánh sáng xuyên thấu và có thể nhìn thấy hang động trên vách đá khắc lấy rất nhiều võ công chiêu thức đang là năm đó ma giáo thập trưởng lão vây công hoa sơn bị nuốt nơi đây trước khi chết lưu lại